t r ư cố chi nam một nhóm người theo lại cảnh m ì n h chỉ dẫn đường đi đến cái này hội đường hội đường rất nhỏ bình thường nên đều là cho học sinh biểu diễn kịch bản dùng bọn họ đi đến thời điểm mặt trên kịch bản đã bắt đầu rồi hội đường trước mấy hàng ngồi l ầ y người từng cái từng cái nhìn trên đài biểu diễn yên t ĩ n h vô cùng cố chi nam xa xa nhìn có chút cảm thấy hứng thú đang chuẩn bị hướng về trước một điểm đỗ tiểu diêm trở về còn có chút thở hồn hển suýt chút nữa là đường ngươi không phải đi ra n g o à i à? cố chi nam nhỏ giọng cũng còn tốt hàng trước người đều rất chăm chú nhìn biểu diễn không có ai quay đầu lại chú ý bọn họ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ khỏe miệng quất một cái vì hướng văn cũng không biết cái này xem ra hoạt bắt đến cực điểm cô gái là ai nhưng xem lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ biểu hiện hắn cảm giác mình khẳng định là không t r e o trọn đuổi giả trang không nhìn thấy bọn họ yên lặng tiến lên xem biểu diễn đi tới ta nhìn thấy một cái cửa hàng tạp hóa liền đi vào mua đồ ăn a ta đói đỗ tiểu diêm lê lưới dội ra một cái tay mặt trên một cái hoạt đột còn bốc hơi nóng có ăn hay không không ăn cố chi nam tức giận chứng mắt nàng vừa nãy lập tức liền biến mất rồi hắn còn tưởng rằng đỗ tiểu diêm trở lại ai biết hiện tại lại xuất hiện ăn m à ăn thật ngon ta đều ăn ba cái ngươi định gặp không cần ăn cơm đây là đồ ăn vặt lưu lại bữa trưa là bữa trưa a biểu diễn trên đài một chỗ đô thị tình cảm kịch chính đang trình diễn tất cả mọi người đều nhìn ra say sương ngon lành bao quát lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi còn có vi h ư ớ n g văn đặc biệt vi h ư ớ n g văn hắn biết này kinh ảnh bên trong vũ lỗi lao sư lớp hắn lớp dạy dô đến diễn viên cũng sẽ không kém cố chi nam ngậm một cái hoạt đ ổ cái thẻ cùng đỗ tiểu diêm ngồi rất xa xem hai người này một thân hoạt độ vị nếu như bị nhìn thấy phòng chừng cũng bị đổi ra ngoài người ta ở trên đài ra sức biểu diễn dưới đài chăm chú quan sát hai n g ư ờ i đặt này ăn hót đ ộ t tán phiếm luận điệu chỉ chỉ t r ò t r ò diễn chính là cái gì a còn không biết thật lúng chúng ta xem không hiểu ra ngoài q u p phải cái thẻ giúp ta mang một hồi đi ra ngoài ném mất cảm tạng ăn no căng r i ề u không tiếp thu người đỗ tiểu diêm trận to hai mắt một mặt không dám tin tưởng cố chi nam nhũ mày nhìn đỗ tiểu diêm đúng đỗ tiểu diêm ôm đầu căm t ứ c hắn có chút bát nước người đánh nữ nhân im tiếng cố chi nam trừng mắt nàng không phải vậy lần sau lại mang ngươi đi ra ta chính là cậu vậy lần sau lúc nào mang ta đi ra chơi đỗ tiểu diêm lập tức vui vẻ nói cố chi nam lựa chọn đứng dậy rời xa hai cái vị trí sau đó một lần nữa ngồi xuống đỗ tiểu diêm hừ một tiếng cũng thay đổi quá khứ ngươi sống xem cái l o n g quỷ ngươi bê tà cố chi nam khóc không ra nước mắt hắn đ ơi ả không phải là phiên bản l o n g quỷ sao dính người làm b ậ y l o n g quỷ dạng gì ta đều còn không biết đây ai bảo ngươi vẫn không mở thư nàng chính là như thế dính long dương a ngươi khiêm tốn một chút là được rồi cố chi nam đã cảm giác phía trước người thỉnh thoảng quay đầu lại xem bên này bọn họ lại náo sớm muộn cũng bị quét ra đi thiết ngươi cũng không phải lòng dương a lại náo ta đem ngươi đôi ngựa nhét trong miệng thô lỗ đây chính là ngươi nói s ủ n g lòng q u ỷ cố chi nam quay đầu ánh mắt không quen đỗ tiểu diêm che miệng im tiếng nàng cảm thấy đến cố chi nam cái này cậu nam nhân thật biết làm được nàng không muốn ăn tóc của chính mình khẳng định rất sạc người trên đài tiết mục diễn rất tốt cố chi nam không còn đỗ tiểu diêm cái dày cũng thật lòng nhìn lên đây là một cái rất máu chó đô thị kịch bản mấy người này nhưng diễn xuất phim truyền hình cảm giác các loại lời kịch tầng tầng lớp lớp cố chi nam vẫn luôn biết tiểu khê lời vàng ngọc đều là đến từ phim truyền hình có thể bây giờ nhìn đến chân nhân ở trước mặt diễn lại là như vậy máu chó hắn vẫn cảm thấy khó đ ỉ n h làm sao xấu hổ làm sao đến như là hắn là n g ư ờ i ba ba ở bên ngoài con riêng a các ngươi là tỷ đ ệ a làm sao có thể kết hôn còn có các ngươi cũng không thể kết hôn a bởi vì nàng là n g ư ờ i kinh nguyệt a hả cái này thật giống không thể giải thích được điểm chúng cái gì cố chi nam run run một cái này nếu như tiểu khê nhìn thấy phòng chừng liền không chịu đi nàng sau khi lớn lên nếu như phải làm diễn viên không biết chủ nhà đại nhân có thể hay không bị tức chết chào c i n cảm ơn tập thể quốc cung nhưng được lao sư vui lỗi lời nói bọn họ đều yên lặng đứng ở trên đài không có rời khỏi sàn diễn nói là vẫn không có xong bên sân cũng vô tay cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm còn có lại cảnh minh bọn họ cũng theo vô tay lúc này mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính đã đi đến cô chi nam bên này bên sân người cũng đều quay đầu lại nhìn về phía bên này đây là bọn hắn cuộc thi khóa theo lý mà nói sẽ không có bảng quan nhân tài đúng chỉ là vừa n ã y mặt trên đang biểu diễn bọn họ liền không quan tâm cũng không có mấy người chăm chú xem mặt sau chỉ là hiện tại bọn họ đều quay đầu lại quan sát tỉ mỉ lên trầm mặc một chút mới có người nhìn rõ ràng mẹ nó thật giống là trực nam thực sự là trực nam đi đợi ta đi lên xem một chút ta cũng nhận ra ngươi lại cảnh minh đạo diễn còn có tư đồ hành vĩ đạo diễn bọn họ không phải mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính công ty đạo diễn à Cách lại cảnh lại mình cùng tư đặc ồ đồ hành vĩ gần học sinh cũng kinh ngạc. Bọn họ thân là kinh ảnh học sinh, quan tâm khẳng định cũng có đạo diễn một loại. Đối với lại cảnh mình cùng tư đồ hành là gần cũng ngạc, bọn quan cũng diễn cùng vĩ với vĩ, có loại, đối lại đạo tâm một tư đ biệt hiện tại cuộc đời vô danh chiếu phim sắp tới quan tâm điện ảnh người khẳng định đều biết tình cảnh lập tức sao động lên vẫn là vũ lỗi cầm mịt r ổ phổn đi ra q u á t bảo ngưng lại t i ê n tĩnh â m ĩ cái gì thế chưa từng thấy minh tinh trường học này bên trong còn thiếu thiếu minh tinh cho các ngươi xem sao vẫn là các ngươi chưa từng thấy cùng ngôi sao lớn hợp tác bạn học vũ lỗi lực uy hiếp vẫn là ở hơn nữa cố chi nam chạm rất xa có mấy người đều không nhìn thấy chỉ là nhìn thấy người còn đang điên cuồng quay đầu lại đi vị nỗ lực nhìn rõ ràng đặc biệt nhìn thấy mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính đã đi lên chi n a m ca. các ngươi cảm xúc thấy đến thế nào a mạnh hưng nghiệp quay đầu lại nhìn ở trên đài xưng sờ mấy người có chút ý cười đều rất tốt thờ ớt lớp thời điểm là chúng ta số may bị lao sư tuyển chọn nhưng bọn họ cũng không kém đúng sau đó bọn họ trùng hợp đi một cái khác đ o à n kịch không phải vậy nói không chắc tuyển không lên ta đây chắc tính cũng trả lời nói cố chi nam g ậ t cụ đi xuống đi đến dưới đ à y nhìn vũ lỗi hắn cười cười cố chi nam cũng theo cười cười đã lâu không gặp vũ lỗi lao sư đừng khách sáo đều là người quen cũ ha ha cố chi nam cười một tiếng nhìn về phía trên đài có chút kích động mấy người lại nhìn dưới đài mấy hàng t í n h phòng m ộ i người có chừng hơn một trăm người tất cả đều ánh mắt kích động còn có chút ánh mắt không đúng cố chi nam có chút cảnh giác lại đạo ngươi đi đến nói vài câu đi lại cảnh minh gật gù lôi kéo vi hướng văn đi tới đài từ vũ lỗi trong tay tiếp nhận mị t r ổ phồn p vì nặc trên mặt lộ ra một vệ nụ cười các ngươi khỏe ta là tự nhiên giải trí công ty một tên đạo diễn thật hân hạnh gặp đại gia chúng ta hiện nay có một bộ phim chuẩn bị vào ngày mai bảy giờ tối chiếu phim cũng chính là quốc khánh trước một ngày điện ảnh tên cứ gọi cuộc đời vô danh mà bộ phim này vai nữ chính hiện nay ngay ở chúng ta nơi này nàng còn tham diễn công ty chúng ta xử nữ làm a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lớp cùng với mặt sau phim truyền hình thần thoại nàng ở bên trong tham diễn nữ số hai ngũ cơ lại cảnh minh nói xong những n à y ánh mắt của mọi người đều nhìn về chắc tĩnh nàng cười cười có vẻ rất rực rỡ có thể có tất cả những thứ này nàng cũng rất r õ r à n g là ai mang đến tự nhiên giải trí yêu thích bồi giữa người mới chúng ta không ở ý ngươi có bao n h i ê u lao tư lịch ngươi là bao lớn bài minh tinh chúng ta chỉ xem thực lực của ngươi ở tự nhiên giải trí. đối xử bình đẳng vì lẽ đó chúng ta lần này lại đây mục đích rất rõ ràng chính là tuyển diễn viên chúng ta có một bộ hí cần diễn viên không chỉ cần muốn nhân vật chính cũng cần vai phụ bên sân náo động một mảnh trên mặt của mỗi người đều có hưng phấn ai không muốn nổi danh đây đặc biệt chắc t í n h đã diễn viên chính quốc khánh đương điện ảnh có mấy người thậm chí đã ở kinh ảnh trường học ấy b ù bên trong phát tin tức còn có hệ chặt g rút g g g rút nội dung rất đơn giản trực nam xuất hiện ở thứ chín phòng học hội đường mau tới chảo tuyển vai rồi tuyển vai rồi trực nam công ty giải trí biết điều đến kinh ảnh tuyển diễn viên rồi thật giống muốn đập tân phim truyền hình trực nam bên người dẫn theo một cái cô gái khả ái nhưng không phải hạ a n ca sợ là tiểu tam tiên kiếm thư hữu ở nơi nào tóc bị đ a u đến trâm thi sinh biến trên đài nhìn lại cảnh minh nói chuyện mấy người cũng đều rất kinh ngạc nguyên lai、like、đây chính là c h ắ c tính nói kinh hỉ chẳng trách nàng nói có thể sẽ trở thành đồng sự hắn làm sao như vậy sẽ nói đỗ tiểu diêm liền đứng ở cố chi nam bên cạnh người nhìn thao thao bất tuyệt lại cảnh minh hơi kinh ngạc hắn trước đây làm bán hàng đa cấp cố chi nam nghiêm túc nói a đỗ tiểu diêm miệm nhỏ thành nó tự tràn đầy khiếp sợ n g u y ê công ty còn chiêu bán hàng đa cấp người không sợ bị cha ạ người tin người nói ta liền tin a vậy ngươi gọi điện thoại báo cảnh bắt hắn đi cố chi nam quyết định mượn đỗ tiểu diêm tay diệt trừ lại cảnh minh đây là cái ý kiến hay đỗ tiểu diêm nhìn cố chi nam bị môi không muốn bắt được hắn công ty của ngươi cũng không còn ngươi đang gạt ta lại cảnh minh thâm tình diễn thuyết mười mấy phút toàn bộ hội đường tiếng vỗ tay sấm dậy đặc biệt hắn nói bộ phim này cần nhân vật đều sẽ ưu tiên từ nơi này tiến hành chọn bọn họ hài lòng cực kỳ trước tiên không nói là cái gì kịch thế nhưng biết là cố chi nam biên kịch là được nguyên bản ở trên đài mấy người chính là đặc biệt bị vũ lỗi điểm ra tới biểu diễn một bộ hí luôn có có nhân vật chính vai phụ vì lẽ đó đặc sắc người đều là có thể bị người nhìn thấy lại cảnh minh hỏi một chút vi h ư ớ n g văn có muốn hay không tự chọn dù sao cũng là hắn đến đập nhưng hắn nhìn về phía cô chi nam có chút khó lựa chọn hắn mới nhìn phút thứ hai mươi kịch bản nhân vật tính cách những này muốn hoàn toàn chọn đối với lời nói có chút khó khăn hậu trường nói cô chi nam nhìn về phía vũ lỗi hắn cảm giác trên t í n h phòng người ánh mắt ngò đưa chính mình ăn đi hành vũ lỗi gật g ụ đối với trên t í n h phòng người nói rồi mấy câu nói ý tứ chính là cái kế tiếp kịch bản biểu diễn người chuẩn bị sẵn sàng lưu lại liền bắt đầu thế nào trong hậu trường vũ lỗi mở miệng nói hiện tại hậu trường liền cố chi nam cùng lại cảnh minh vì hướng văn còn có miễn cưỡng muốn theo đỗ tiểu diêm tư đồ hành vi quen thuộc ở bên ngoài nhìn hắn luôn cảm thấy cố chi nam bị phát hiện lưu lại liền sẽ phát sinh chút gì bên ngoài cái k i a m ấ y cái đều là ta đặc biệt tuyển ra đến một nhóm cùng hưng nghiệp bọn họ cũng đều nhận thức t ậ p thử vai kịch bản cũng là ta căn cứ ngơi ư cho một ít nhắc nhở tuyển dụng đề tài vũ lỗi nhìn cố chi nam n g h e một í h ắ c nhở tuyển dụng đề tài vũ lỗi là trực tiếp đồng ý đồng thời phối hợp hắn lại quan sát một chút lại cảnh minh đề nghị hắn đối với mấy người này hành động đều thỏa mãn nhưng cần phù hợp nhân vật tính cách cần vì hướng văn cũng g là g ụ hắn xem kịch bản thời gian còn thiếu chỉ là đối với kịch bản có một cái bước đầu khái niệm đ ề u muốn đoàn kịch thành lập xong xuôi trực tiếp kéo đi thử vai thích hợp liền vào tổ cố chi nam đúng là vừa n ã y xem rõ ràng huống hồ hắn co so sánh tình yêu nhà trọ nhân vật ứng cử viên chính hắn ở tự nhiên giải trí thời điểm liền chọn lựa có mấy người nghiêm tăng lạc đi diễn lục triển bác mạnh hưng nghiệp tính cách phóng đang thích hợp lữ tử k i ể u chắc tính, tính cách là ánh mặt trời về ngoài cũng thích hợp trần mỹ ra còn lại liền cần t u y ệ a i hiện tại trên đài mấy người này phù hợp trong lòng hắn mong muốn người cũng có nhưng không nhiều nói tóm lại mùa thứ nhất nhân mã phía trên này còn thu thập không đủ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bắt đầu tìm mùa thứ hai a điều m u ố n cái kia không phải vượt qua nhân vật chúng ta hiện tại không cần nhiều như vậy nhân vật chính a lại cảnh minh chính mình là xem qua kịch bản căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy chính chủ a đem ra làm vai phụ lời nói lại có chút lãng phí dù sao bên ngoài thính phòng nhiều như vậy diễn viên cũng có thể chưng dụng đem ra làm vai phụ vũ lỗi tuyển ra đến người đem ra làm ra trận mấy tập vai phụ có chút khó đỉnh lẽ nào ngươi ta trong mấy ngày qua sẽ đem bộ thứ hai kịch bản bù đắp đến, đến thời điểm trực tiếp hai bộ liên tập cố chi nam trả lời lại cảnh minh nghĩ hoặc hắn trầm mặc tình yêu nhà trọ là một cái x i ê u di đây là cố chi nam nói thật đều m u ố n vũ lỗi cũng có chút kinh ngạc nhu cầu lớn như vậy hừng khả năng còn chưa đủ cố chi nam thật lòng thật g ù phía sau hắn đem bộ thứ hai nội dung vợ kịch bù đi ra hai bộ đồng thời đập lời nói cần nhân vật liền rất nhiều sau khi thứ ba thứ tư trước hết bộ câu đặc biệt bộ thứ tư lưu lại hố quá nhiều cần điền còn vốn nên là có bộ thứ năm hắn kiếp trước đều không thấy mấy thợ quan hệ không lớn vì lẽ đó hắn kiếp trước đều không h ấ y mấy thợ quan hệ không lớn vì lẽ đó hắn mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính cũng có chút hài lòng bọn họ đều là đồng thời ở kinh ảnh đến trường có thể đồng thời ở một công ty diễn kịch không thể tốt hơn vậy thì cần nhanh lên một chút thành lập đập kịch lại cảnh minh nhìn vi hướng văn hắn gãi đầu một cái ta xử lý tốt kinh đô sự tình liền đi hàng thành tự nhiên giải trí đưa tin tư đồ hành v ĩ từ bên ngoài đi vào s ắ c mặt có chút bất đắc dĩ bên ngoài lục tục bắt đầu người đến đều là kinh ảnh học sinh chi nam bại lộ có người phát kinh thành ảnh ép sai trường thừa dịp hiện tại người không nhiều ngươi phải đi cố chi nam tê cả ra đầu không phải nói kinh ảnh mình tinh rất nhiều sao làm hắn một cái tiểu thuyết tác giả làm gì ta muốn đi rồi còn lại các ngươi xử lý đi lại đạo cùng vũ lỗi lao sư giúp ta cùng những người tiểu diễn viên nói một chút tự nhiên giải trí hoan nghênh bọn họ còn có một chút vai phụ nhân vật bên ngoài học sinh có thích hợp vũ lỗi lao sư lưu lại có thể nói với lại cảnh mình một hồi đến thời điểm như cũ có thể vào tổ hắn cũng muốn đi cờ cờ tờ vờ cùng lưu niệm hẹn cẩn thận ngày hôm nay đi cờ cờ tờ vờ nhìn một chút đ ẹ p nhạc không thể b ù câu h u ố n g h ồ buổi tối còn muốn đi tiếp người đâu nơi này có cửa không ạ cố chi nam hỏi vũ lỗi hắn lắc đầu cố chi nam có chút không nói gì sợ cái gì ta che chở ngươi bọn họ không thể đ a ngươi đỗ tiểu diêm v ũ bộ ngực bảo đảm tiên kiếm khu bình luận sách gọi lao ta người gọi hung hăng nhất cố chi nam tức giận nói hắn quay đầu nhìn mạnh hương nghiệp trong mắt tia sáng l ó e lên hắn cùng mạnh hương nghiệp thân cao gần như trực nam đi ra hắn còn y đ ồ chụp mũ trái lấp hắn vừa nay chính là mặc quần áo này ta nhận ra đúng bên cạnh hắn chính là lại cảnh minh đạo diễn cùng tư đồ đạo diễn tiến vào các học sinh lập tức liền vây lại nhất thời một bên khác hội đường liền hết rồi hai bóng người nhẹ nhàng sờ sờ đi ra sau đó giục ngựa lao nhanh ra ngoài chờ mạnh hương n i ệ p mũ bị sốc lên thời điểm hắn nết nhật cười chương á c ọ c năm trăm linh tám gia nhập kinh ảnh trong sân trường thứ chín giáo sư hội đường trật ních học sinh mỗi một người đều đi vào trong chen bên trong lại muốn đi ra ngoài chen lập tức rơi vào c ụ c diện lúng túng mẹ nó đừng chen ở cửa a tổng cộng liền hai cái cửa làm gì a làm gì a đi vào a tiến vào cái lông chực nam không ở bên trong hắn đi ra ngoài không chắc liền chen ở trong chúng ta người đánh giám ta rõ ràng thu được tin tức hắn đang ở bên trong ngươi có phải là muốn một mình đến hẹn ta dây thừng đều đem ra hỏi một chút hắn lúc nào mở sách mới ta không chờ được nữa ngày mai lại dám trộm đạo sở tới kinh ảnh này không được bắt tất cả mọi người vây chặt ở cửa ngươi một lời ta một lời an rất có một bộ cố chi nam ở bên trong chạy trời không khỏi nắng dám vẻ nhưng là bên trong người gấp một nhóm những người này là hắn à hàng phê chứ liên nay còn bắt người nói rồi hắn ả chạy hai ba người giải thích nửa ngày mới mở ra hiệu lầm dồn dập tứ tán đi ra ngoài tìm người bọn họ nghe nói cố chi nam lần này nhưng là một thân một mình lại cảnh minh mấy người nhìn h ư n g loạn hội đường có chút vô ý chi nam nếu như chịu chuyên tâm hôn giới giải trí cái gì thiên vương đủ hắn chơi tư đồ hành vi cười lắc đầu một cái hắn là không cái kia tâm tư nếu muốn hắn hôn giới giải trí phòng t r ư ờ n g chỉ có một người có thể khuyên hắn hạ an ca lại cảnh minh không chút nghĩ ngợi bị môi phía trên thế giới này chỉ có hạ an ca viên đạn bọc đường có thể để hắn cam tâm tình nguyện đỡ lấy t r ừ n g nam t h ậ t vất và chui vào người còn không chịu hết hy vọng tiến tới gần đến mạnh hương nghiệp trước mặt lúc trước thì có người chụp ảnh là mặc q u n áo này ta không phải cố chi nam hắn sớm đi rồi mạnh hưng nghiệp bất đắc dĩ gỡ bỏ hắn tay nhìn mỗi người bọn họ trong tay đều cầm sổ tay cùng bút thậm chí còn có nắm dây thừng cảm thấy đến có chút thái quá hắn cuối cùng cũng coi như có thể hiểu được chi nam ca nói những người này đều là người đ i ê n so với tư sinh cơm còn thái quá các ngươi nắm dây thừng làm gì bắt cóc nhưng là p h ạ m pháp c h ó i chặt hắn chụp ảnh mà thôi hiện tại ai có thể để trực nam xin t h ề mở sách mới không b ù câu ai chính là hắn phan to lớn nhất đầu lĩnh vương thiếu khen thưởng tiểu tiên kiếm cùng món tiền nhỏ tiền hắn ở lấy bồ s ư i tiểu tiên kiếm là thật là đẹp trai a c h ú người ta đều không có. Hắn liền chơi tuần t đều liền không hắn chơi có, r ớ c một bên. n g ư kêu quanh cười cảm trước Ác! Hưng Vương. Người thời nói, Nghiệp tới gian diễn thoại hát hát nói, nhìn Mạnh hưng nghiệp cảm thấy đến nhìn quen mắt, nhớ tới hắn thời gian trước diễn thần Bá mắt, đến quang bên trong Tây Sở vương. Ác. Người là chúng ta kinh ảnh tây sở bá vương quang thời gian trước đánh người sự kiện đó là bị vũ hại mạnh hưng nghiệp bất đắc dĩ nói lúc đó ngươi nên mạnh mẽ đánh hắn mặt t r ứ n g nam chỉ có thể chúng ta mắng hắn là cái quái gì phía sau lại có mấy người lớn tiếng nói mạnh hưng nghiệp không nói gì chi nam ca tư sinh cơm thật là đáng sợ tây sở bá vương còn có ngu cơ cho chúng ta ký tên vào chứ các ngươi đều nổi danh đều là đồng học sau đó nói không chắc còn có thể một cái đoàn kịch gặp phải đây lời nói chúng ta cũng muốn đi trực nam tự nhiên giải trí mấy người này chạy đều chạy hết rồi chỉ có thể tìm mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính muốn ký tên sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi nói không chắc người bên ngoài có phát hiện gì đây mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính liếc mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ ngươi nộn đều nắm dây thừng thật đem chi nam ca chói lại dựa theo hắn thoáng mát tính cách đợi này tự nhiên giải trí vô vọng coi như đi vào phòng chừng cũng là cả đợi diễn thi thể mạnh hưng nghiệp nhớ tới cô chi nam đập thần thoại lúc ở đoàn kịch nhắc tới lời nói đắc tội rồi phương trượng ngươi còn muốn đi bọn họ hỏi hắn có ý gì thời điểm hắn lại nói không có gì mãi đến tận có một ngày lại cảnh minh đắc tội hắn đoàn người hống lan ra đi vũ lỗi cũng có chút không nói gì đám học sinh này bình thường mình tinh thấy không ít nhưng cũng biểu hiện điên cuồng như vậy là để hắn có chút bất ngờ cố chi nam một cái không sinh động ở giới giải trí người so với ngôi sao lớn còn nổi danh hơn các ngươi đều lại đây vũ lỗi đối với đứng ở một bên phóng tầm mắt tới bên ngoài mấy người phất tay một cái diệp hạ tiêu nghệ mấy người đều đi tới lao sư lại đạo tự đồ đạo còn có một cái bọn họ không quen biết liền rất lung túng vì hướng văn sở s ớ mũi m tự giác lung túng bọn họ là không giống hệ tự nhiên tập hợp không tới đồng thời hơn nữa hắn so với những người này đều đại vừa nãy lại đạo cũng nói rồi bọn họ tự nhiên giải trí có một bộ phim truyền hình cần rất nhiều diễn viên c h í n h viên các ngươi nếu như đồng ý lời nói có thể đi thử v a i vũ lỗi giải thích một bộ phim truyền hình tất cả đều là nhân vật chính xác thực rất hiếm thấy nhưng không phải là không có thật sự mấy người đều có chút kinh ngạc cùng kinh h ỉ thật sự chắc tính cười nói ông chủ chúng ta nói rồi tất cả đều muốn nha khả năng còn chưa đủ mạnh hưng nghiệp nói bổ sung thế nhưng tự nhiên giải trí không phải tốt như vậy tiến vào ta cũng sẽ không giúp các ngươi tiết lộ cái gì tất cả bằng bản lĩnh lại cảnh minh cười cười đối với mấy người này cười nói chúng ta cố tổng ý tứ là các ngươi cũng có thể thử vai chỉ cần có nhân vật thích hợp đến thời điểm lập tức tiến vào tổ nhưng tự nhiên giải trí sẽ không miễn cưỡng các ngươi chúng ta cũng sẽ không nói bảo đảm có cái gì ưu đại a cái gì chỉ có thể nói gặp đối với diễn viên phụ trách đúng thế mạnh hưng nghiệp thân là số một l ạ i chân chó phụ hòa nói ta ở tự nhiên giải trí cũng là giang đạo cụ tất cả xem các ngươi nhưng ta cảm thấy được các ngươi đi tới hắn đoàn kịch khẳng định không có ở tự nhiên giải trí thoải mái bởi vì chúng ta cho đến diễn viên tôn trọng bất luận ngươi là nhân vật chính vẫn là vai phụ hoặc là diễn viên của chúng mạnh hương nghiệp là chân tâm hy vọng mấy người này có thể nghĩ rõ ràng hắn đã biết rồi vừa nay đạo diễn thời điểm liền bị người ta đào góc tưởng cho nên mới rút thẻ đánh vào tấm này quỹ ở kiên trì a bài các ngươi có thể cân nhắc ngày hôm nay để cho các ngươi bài cái này đô thị kịch bản rất lớn một phần chính là vì để bọn họ nhìn các ngươi đương nhiên các ngươi nếu là có càng tốt hơn nơi đi cũng có thể đi vũ lỗi cười nói hắn chẳng qua là cảm thấy cô chi nam thật sự có ở đầy tân sinh diễn viên cho nên mới quyết định g i ú p một hồi mọi người lộ ra ta còn muốn bài buổi chiều cuộc thi trước hết đi rồi vũ lỗi đi rồi cô chi nam đem hắn học sinh đều kéo đi rồi hắn vừa vặn đi ăn cái bữa trưa buổi chiều còn muốn tiếp tục tập ta muốn thử tính ta nghĩ tiến vào tự nhiên giải trí ta cũng là thêm ta một cái ta cũng như thế cân nhắc mấy phút tiêu nghệ diệp hạ những ngày r ồ n r ậ p gật đầu lưu lại tám người cuối cùng chỉ có ba cái do dự không quyết định bọn họ đã đáp ứng rồi một cái hạ t u ế đương đoàn kịch có thể diễn một cái vai phụ cảnh còn chưa thiếu bọn họ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi hạ thuế đương đoàn kịch rời khỏi bọn họ cảm thấy đến cái này đoàn kịch cũng là có ý định muốn bồi dưỡng tân sinh diễn viên diễn hạ thuế đương điện ảnh tổng bộ so với diễn phim truyền hình tốt lắm rồi lại cảnh minh tự nhiên không có ý kiến người có trí riêng huống hồ bọn họ phim truyền hình s á t thực tập trung vào không nhiều cảnh tượng cũng là một cái căn hộ mà thôi mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính vẫn là rất cao hứng với bọn hắn quen thuộc nhẫn đều lưu lại tiêu nghệ ngươi không phải cũng ở cái t i ê đoàn kịch thử vai nhân vật c thuyền cứu nạn kinh ngạc nói tiêu nghệ nhân sinh đẹp đẽ hai ngày trước đi thử vai số ba số số là tiểu hết sức tĩnh số hai là vân ân tuyết nàng ở chạy trốn ba bên trong vẫn nói nàng là tự nhiên giải trí số hai giang hồ sau đó đem la phong nam thần xé ra tiêu nghệ cưới trộn hơi kinh ngạc số một là ai mạnh hương nghiệp cười ha ha vân ấn tuyết tay xé la phong đã bị làm thành động đồ then chốt hai người là chính diện đ ố i cứng có thể thấy không thả nước có thể đem một cái đại hán q u a n g bay đi vân ấn tuyết sợ bị thật quái lực thiếu nữ danh hiệu hai không rơi số một là tự nhiên giải trí nguyên do nhưng ta không phải số ba tự nhiên giải trí đều là bình đẳng tiểu t u y ế t cũng chỉ là như vậy nói mà thôi nàng người rất tốt chắc tính cười t r ộ n tự nhiên giải trí số một giang hồ là ai tự nhiên giải trí người đều biết nhưng đều không có nói bởi vì nàng vẫn chưa về không có nàng ở vương triều giải trí tự nhiên giải trí không chiếm được vương triều giải trí cho nhiều như vậy tài nguyên chống đỡ cũng không thể thuận lợi như vậy hai mươi chín ai cũng hành năm người lưu lại lại cảnh minh đối với tình huống này đã rất hài lòng hai cái nữ thần tiêu nghệ tham giao ba cái nam sinh diệp hạ thuyền cứu nạn t i ế t tuần nhân dân còn lại ba cái do dự mãi vẫn là rời khỏi lại cảnh minh không có cơ cầu dựa theo cố c h i nam lời giải thích bọn họ có thể tiếp tục cắt tinh không bước đi hẳn cầu truyền thông trong s ư ở n g chọn hai cái phát triển phát triển lơ đãng trong lúc đó trở thành tự nhiên giải trí người này rất hợp lý hãn gọi vi hướng văn cũng là ngày hôm nay mới từ kinh ảnh tìm tới đạo diễn sau đó các ngươi sẽ ở đồng thời hợp tác đương nhiên nếu như các ngươi có thể thử vai thành công lời nói lại cảnh minh giới thiệu vi hướng văn hắn cũng cùng n à y mấy cái tân sinh diễn viên chào hỏi đơn giản nhận thức một hồi đoàn kịch theo dõi nhép sân bãi chờ ngươi đi hàng thành ký tên hợp đồng liền bắt đầu tìm tháng mười một bắt đầu quay t r ụ chúng ta hy vọng có thể qua sang năm sơ liền lên tuyến bộ này kịch thực không khó đợp lại cảnh minh nói chính sự thời điểm vẫn là rất chính kinh tự nhiên giải trí là hắn hoàn toàn mới khởi điểm hắn tuy rằng bình thường náo loạn một điểm nhưng đối với sự t ì n h chăm chú trình độ có lúc liền cố chi nam đều khâm phục tỷ như vẫn cứ gọi ca chuyện này cố chi nam liền từng đối với hắn từng có trước nay chưa từng có sát tâm lại cảnh minh bên này còn ở cùng vi hướng văn bọn họ thảo luận đến tiếp sau sự t ỉ n h bên ngoài kinh ảnh đã loạn xong xuôi mỗi một người đều ở hướng về cửa trường học đi ra ngoài có thể kinh ảnh lại không phải chỉ có một cái cửa khẩu vậy thì rất sốt ruột cố chi nam vẫn không có mang khẩu trang chỉ là có thêm một bộ kính mắt bên người theo đỗ tiểu diêm hai người đều hướng về ra ngoài trường bước nhanh tới mà hiện tại kinh ảnh giáo bên trong đã một t r u y ề n m ư ờ i m ư ờ i t r u y ề n một trăm đều biết cố chi nam ngay ở kinh ảnh bên trong ta liền nói không mang theo khẩu trang đi đeo khẩu trang càng khả nghi đỗ tiểu diêm vì chính mình cơ chí lai、like. cố chi nam vừa nãy nhìn thấy trận chiến có chút lớn không nói gì ồn ào thì thôi nắm dây thừng cùng đạo cụ đao kiếm là xảy ra chuyện gì bạn học n g ư ơ i đây là quản chế đạo cụ n g ư ơ i muốn làm gì ta muốn báo cảnh ai nha đại gia đều nói rồi đây là đạo cụ đạo cụ chúng ta tập luyện tiết mục đây đi ngang qua mấy cái tiểu h ỏ a phía sau theo một cái đại gia cố chi nam vội vã túi đầu che mặt kính m ắ t lớn tác dụng vậy thì đi ra thật là đáng sợ vừa nãy nắm dây thừng thì thôi bây giờ còn có lấy đao cố chi nam ngươi xong đời vương đại thiếu ở lấy bồ sưởi chính mình làm riêng tự tiên kiếm nói ai có thể bắt được ngươi trói chặt x i n thể không bồ câu liền khen thưởng hắn năm vạn hạn mức ước đạt quảng trường mua sáng tử còn có này thanh làm riêng t i ể u tiên kiếm nghe nói trôi kiếm phần sau có hoàng kim đỗ tiểu diêm cười hì hì nhìn chật vật chạy trốn cô chi nam nàng theo cất bức tử nhẹ nhàng vô cùng ngươi có thể câm miệng đi ngươi chính là to lớn nhất hát phấn đ ầ u lĩnh liên quan với ta là người ta yêu to lớn nhất hát phấn đ ầ u lĩnh đỗ tiểu diêm có vẻ rất dễ dàng nhìn tình cờ đi ngang qua người nói cô chi nam còn ở trong trường nàng liền muốn cười bọn họ đều sắp đi ra ngoài xem ngươi lần sau còn dám hay không đau nữ chủ ta cùng ngươi bảo đảm dưới một bộ nữ chủ một chút việc đều sẽ không có một sợi tóc đều sẽ không đi không chỉ có sẽ không đi một số thời khắc còn rất tươi tốt cố chi nam tức giận nói trái cây khẳng định tươi t ố ta t cái kia nam chủ đây nam chủ cũng sẽ không chết bọn họ sẽ ở đồng thời ta này xem như là sở p a l e ngươi đ ừ n g đ ả o mắt liền đi khu bình luận sách mở phiên ngoại a mới sẽ không đỗ tiểu diêm lường hắn một cái long quỳ đây ngươi nói nàng là ngàn năm trước người nàng chỉ ở phía trước xuất hiện lạc sau đó sẽ chết đi cho nên nàng còn là một bi kịch nhân vật cố chi nam trầm mặc một chút nghiêng đầu nhìn đỗ tiểu diêm ánh mắt của nàng bên trong có chút chờ đợi là cái gì chờ đợi cố chi nam không muốn nghĩ hắn thở dài khả năng đi cũng có thể sẽ không thực long vì kết cục ở chỗ này của ta đã có một cái hay là tiếc nuối mới có thể bị mọi người nhớ tới lâu một chút thật giống như ta xem qua buồn cười phim truyền hình không bao lâu ta liền sẽ quên mất nhưng ta thấy một cái thương cảm tivi một bản ngược tâm tiểu thuyết một cái cô đơn mặt trời lặn ta gặp ký cực kỳ lâu đỗ tiểu diêm trả lời cố chi nam ẩn t ạ i ý tứ vì lẽ đó ngươi vẫn là mùa nào người cái người sói ta muốn gọi bọn họ tới bắt ngươi nàng đột nhiên kích động lên cố chi nam có thể tới cửa một cước v ừ a muốn đi ra người nói cái rắm cố chi nam ấn lại đầu của nàng bưng nàng miệng đỗ tiểu diêm ô ô cặn bã nửa ngày nói không ra lời trận to hai mắt không đau không đúng dao dao ta n g ấ m lại cho long quỷ cái gì kết c ụ c ca người hoảng cái rắm người thật đại vào đỗ tiểu diêm vô vô c ố chi nam cánh tay cố chi nam bông tay ra cảnh giác nhìn nàng đừng g ọ i ngang thật bị nhìn thấy sẽ rất phiền thức ta mặc kệ người nói long quỷ là viết cho ta vậy ta chính là long quỷ ta hy vọng nàng hài lòng hài lòng kể cận nhân vật chính gì ý cùng nhân vật chính kết hôn kết, không ế t k đúng ngươi muốn đi nước đức hoa trình hình cố chi nam liếc nàng một cái một cước bước ra kinh ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm đỗ tiểu diêm rên một tiếng hai người đi đến nàng đại dê trước mặt đỗ tiểu diêm ấn văng xe vậy ngươi nói nữ chủ vẫn là hạ an ca mà ngươi triệu linh nhi hiện tại người biết đều ngầm thừa nhận chính là nàng đầu tiên ngươi vì sao lại sản sinh triệu linh nhi là hạ an ca loại này cảm giác sai ngươi muốn tỉnh lại các nàng tính cách đều không giống nhau triệu linh nhi là sống dội tiên khí mười phần hạ an ca đây nàng hoạt bắt tả nàng phan gọi nàng cái gì thừng đông nước mắt cao lãnh n ư thần cố chi nam cải chính nói đỗ tiểu diêm nhìn hắn n g ậ o cổ ta rất không lệnh muốn thừa nhận nhưng hạ an ca ở bong bóng tỏ tình bên trong nàng chính là trong lòng ta linh nhi hoàn mỹ phù hợp còn tiêu g i a o ca ca mà ngươi khẳng định không xứng nhưng nếu như muốn tìm một người đến làm linh nhi hiện thực bản lời nói nàng thích hợp nhất nếu như tiên kiếm muốn đập thành phim truyền hình thực còn rất hy vọng nàng đi diễn tiêu g i a o mà ai cũng hành ừ còn có a hạ an ca phan gọi nhiều nhất không nên là an ca lão bà ạ còn có linh nhi lão bà đỗ tiểu diêm nói xong cũng lập tức chạy lên xe khóa lại cửa xe cố chi nam vừa mới giơ tay lên nhất thời không còn mục tiêu hắn k h ẽ thở dài một cái đúng đấy chủ nhà đại nhân sinh động lên dáng vẻ thật sự cực kỳ giống có thể nàng không phải hắn không muốn nàng là cố chi nam m u ố n là muốn chính mình đi cờ cờ tờ vờ có thể không chịu được đỗ tiểu diêm vẫn theo chỉ có thể cùng với nàng ăn cơm chạy tới cờ cờ tờ vờ mà hắn xuất hiện ở kinh ảnh sự tình ở kinh ảnh học sinh truy nã không tới mà tan tác như chim ông chỉ là bọn hắn đều hẹn cẩn thận ngày mai buổi ký tặng phải cố gắng cùng cố chi nam đàm luận một hồi tâm quen thuộc cờ cờ tờ vờ dưới lầu cố chi nam bắt kính mắt lớn q u a n cửa quen mẹo đi đến đỗ tiểu diêm ở phía sau theo. lưu niệm đang cùng trương khâu mọi người uống trà tôn chính hoa cũng xen lẫn trong bên trong hán tự nhậm mỗi ngày nhàn ra điều không phải uống trà chính là xem c u ộ c vui tình cờ đi phiên phiên thơ tử cố chi nam đi đến thời điểm bọn họ còn đang thảo luận lần này tiết mục đến cùng công chiếu ở ngày gì quốc khánh là khẳng định không đội kịp hoa quốc văn hóa bảo tàng nhiều sao chỉ là chọn nhân tài bọn họ liền tiêu hao thật dài thời gian thật vất vả đem mỗi một kỳ nội dung xác định được hiện tại chính đang quay trụ nếu không là cố chi nam muốn đi qua thu lại tuyên truyền khúc bọn họ cũng sẽ không ở đây chương năm trăm linh chín tốt nhất yêu thích rốt c u c cam lòng lại đây lưu niệm nhìn thấy cô chi nam đi vào phía sau còn theo lão đô tô nữ n có chút bất ngờ nhưng hắn quan tâm đ i ể m vẫn là càng nhiều ở cố chi nam trên người ở kinh ảnh có một số việc vì lẽ đó đã m u ộ n cố chi nam cười hát hát nói cũng không ngồi xuống thúc giục mấy cái l ã o ra từ buổi chiều sau không có việc gì liền bắt đầu đi ta buổi tối cũng có chuyện ngươi vội vàng đi hẹn họ t r ư ơ n g khâu không nói gì đạo tiểu tử này vội vội vàng vàng như là đến qua loa cố chi nam há miệng trong lòng mẹ nó ngồi một hồi đi kinh ảnh tìm tới người thích hợp ả lưu niệm cười nói cho hắn cùng đỗ tiểu diêm rót chén trả ngươi nha đầu này làm sao cũng theo chi nam đỗ tiểu diêm nhưng là làm người cái đau đầu cô nương đỗ quang dự lại quán may nàng không có trở thành loại kia hung hăng càn q u ấ y nha người kẻ nhạt theo hắn chơi vui đỗ tiểu diêm hì hì cười nói ngoan ngoan ngồi ở một bên hắn ngày hôm nay phỏng vấn đạo diễn tất cả đều bị khiêu đi lạ cuối c cùng tìm một cái xem g i a n g đốc có điều nên rất thành thật khiêu đi rồi tôn chính hoa có chút bất ngờ là như vậy cô chi nam giải thích một hồi cuối cùng nói tới vi hướng văn ngược lại có tên mà ở tiềm lực n h ữ này g n hắn có thể bồi dưỡng chủ yếu là không có phản cốt là được ngay xong cô chi nam lời nói lưu niệm mọi người mới bỗng nhiên tình ngộ đối với những cái được gọi là bị khiêu đi bọn họ cũng là có thể hiểu được vì hướng văn người này không sai vì lẽ đó ta mới cho cảnh mình tư liệu hắn tuy rằng đạo diễn phương diện có chút tí vết nhưng không đông tha tinh thần rất tốt ta dưới tay nhiều như vậy học sinh tốt hơn hắn rất nhiều nhưng ta vẫn là đem hắn viết lên đi còn những người người có trí riêng mà tương lai bọn họ gặp nghĩ rõ ràng lưu niệm sờ sờ dâu mép cười nói cố chi nam gật cù chuyện này hắn vốn là không để ở trong lòng tự nhiên giải trí nhược thế là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngươi nói với hắn cái gì tương lai làm to làm mạnh cho ngươi một cái thiên hạ nay không phải vô nghĩa mà người trung v i phải hiện thực một điểm không xấu cho tới mặt sau những người diễn viên có thể đáp ứng mấy cái đến mặt sau lại sẽ làm phản hay không hối cố chi nam cũng không biết chỉ có thể nói nếu như bọn họ đồng ý lưu lại tình yêu nhà trọ đúng là một bộ có thể để bọn họ xuất đạo tác phẩm được rồi dẫn ngươi đi nghe một chút đẹp nhạc nói thật còn rất chờ mong ngươi thu lại bài hát này nhìn ca từ liền hợp mắt t r ư ơ n g khâu xoa xoa tay đi đầu một bước đi ra ngoài cố chi nam đứng dậy, lưu niệm cũng đứng lệ chỉ có tôn chính hoa còn ngồi hắn cười cười ta liền có điều đi tới nên trở về nhà còn có chi nam à chuyện của công ty ta đã không thế nào đi quản nhưng ngươi nếu hô ta ra ra ngươi cái này cháu ngoan ta hay là muốn nhận rảnh rỗi mang cháu dâu ta gặp gỡ ngươi đừng để ý tới hắn ạt mặc cái này tốt tặc đầu g óc mất linh quang lưu niệm lôi cô chi nam liền muốn đi tôn chính hoa ở phía sau cười ha ha đỗ tiểu diêm hướng hắn vẫn cái mặt quỷ cũng ra ngoài đổi tới cháu dâu liền gọi lên thật không biết xấu hổ nàng nhìn thấy những ngày ra ra ra ra mình luôn với bọn hắn khoác lác đều là một ít lao không đ ứ n g đắn phong thu âm bên trong thiếu niên hoa cốt t u y ế t đệm nhạc vang lên dựa theo cô chi nam yêu cầu không phải vậy ta sợ ngươi chạy mất t â m quan thời gian trước nhưng là dòng giã hai tháng nhiều tháng không có ở đầu để cùng lẩy bổ cùng với một ít giải trí trên tin tức nhìn thấy ngươi ngày lưu niệm nói rằng cố chi nam d ở khóc d ở cười đầu đề không nhìn thấy hắn không phải nên rất bình thường à lúc nào hắn xuất hiện ở trên tin tức mới là bình thường khiếp sợ hiện tại thử xem t a thu xong để bọn họ tu âm hoàn thiện một hồi là tốt rồi cố chi nam đã phát hiện tu âm chỗ tốt chẳng trách phòng thu âm đi ra đều là tự nhiên ngươi này cổ họng phát huy tốt nói không cần tu âm đừng nghĩ qua loa lưu niệm bị cố chi nam lời nói cho cười nghĩ qua loa không thể cố chi nam đã rất lâu không có thu lại ca khúc lần trước hát đêm mưa lạnh kỹ năng làm lạnh đã lâu vừa mới bắt đầu tới được thời điểm có lúc còn chưa t h ấ chứng rời giường soi gương nhìn thấy trong gương đẹp trai giật mình cũng cảm giác hoạt động không thích ứng đến hiện tại hắn cảm thấy đến có thể đánh trước đây mười cái chính mình xin nhờ ngươi vị đại thúc này rất yếu ẹ n nếu như còn ở nguyên thế giới hắn cũng bun ba bun ba nhưng vẫn còn độc thân tử cam một buổi chiều cố chi nam đều ở rèn luyện thiếu niên hoa quốc thuyết trước kia đại lao chính là vênh vào rất ca sĩ sướng tất cả đều là cảm tình cố chi nam tận lực đi hồi ức cũng hòa vào chính mình cảm giác bên trong cảm giác càng ngày càng tốt nhưng cổ họng không chịu nổi dạ đỗ tiểu diêm bưng tới một chén nước cố chi nam n g ủ ngủ n g ủ ngù cúng xong cảm giác nói chuyện đều có chút biến thanh ngày hôm nay cứ như vậy đi đừng sợ cổ họng sướng hỏng rồi phía trước thu lại ta cảm giác đã rất tốt chiếu ngươi nói hậu kỳ chúng ta tu tu âm cũng có thể trên trương khâu cười nói không ta hai ngày nay gặp nhiều luyện một chút ngày mai không thể lại đây số một ta ở lại đây nhất định thu lại được cố chi nam tính khí cũng tới đến rồi hãn bộ này cổ họng tuy rằng không sánh được chủ nhà đại nhân kinh diễm nhưng hắn rõ ràng cảm giác được có thể hướng về sông lên nhưng không bắt được điểm đây chính là chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp khác nhau đêm nay cùng chủ nhà đại nhân nằm trong c h ă n thảo luận một chút mới được đến thời điểm đem nàng mang đến làm cho nàng chỉ điểm một chút ta biết trưa mai ngươi buổi ký tặng buổi chiều lại là ngươi điện ảnh cuộc đời vô danh lần đầu biết hằng cầu ạ bụt em cũng là chiều nay các ngươi đều ở một cái thương trường chứ lưu niệm thái độ đối với cô chi nam rất yêu thích không thích qua loa cùng chấp nhận người trẻ tuổi hiện tại thật sự không nhìn thấy đúng bản thân liền là cùng hằng cầu truyền thông hợp tác hơn nữa hai bộ đề tài đều là gần đủ rồi một cái lạnh hài hức tình yêu hài kịch một cái nói liền điểm là gia đình cùng nhau thoạt đầu ánh gặp cũng được lẫn nhau sửa nhiệt độ cô chi nam cười cười này hai bộ điện ảnh hắn toàn bộ hành trình không có đến xem quá chỉ là cho một ít ý kiến mà thôi hắn thật cảm thấy hứng thú nói là ôn lại đi có nhiều chỗ cải biến quá ai là điện ảnh mới đi hắn đã biết rồi kết cục không thèm quan tâm những này cũng là cố chi nam cố ý gây ra hắn không thể vẫn luôn có thể lấy ra hoàn chỉnh tác phẩm cũng không thể mỗi một lần cũng phải đi hiện trường nhịn lại cảnh minh rất trâu cố chi nam biết lúc trước là cảm thấy đến lại cảnh minh quá ngạo hắn không ở lời nói không ai có thể ép được lại cảnh minh nhưng hiện tại không cần lại cảnh minh so với hắn tưởng tượng thay đổi phải lớn hơn hắn là thật sự muốn đem công ty bắt tay vào làm hắn biết mình quyết điểm đồng thời đồng ý đi cải chương á i này cũng là Cố c i vui mừng. Tự nhiên giải trí phát triển, cố Chi nam cảm giác triển đi liền đi, tiền Nam mừng. Nam mình tác dụng chính là thúc đẩy, làm sao phát triển đều nhìn bọn họ chính mình, hắn không muốn hay đi quảng, sao hay tay liền hất tay cảm làm đều Tự trí phát tác thúc phát hất hất họ Cố có tiền là là đẩy, đ ợ c Lời nói tiểu n tử g ư i ế u k h ô n cho hai cái tiết mục đến bài thơ chứ. hai thơ tiết bài Trưng đến khâu đột nhiên sáng mắt lên sứ thanh hoa thời điểm hắn đã nghĩ quá mặt sau cố chi nam một khúc cùng khoản sứ thanh hoa bỏ đi hắn ý nghĩ sao chịu được so với thơ từ ca từ đã để rất nhiều người thuyết phục cố chi nam lắc đầu một cái nghiêm túc nói ta cảm thấy chúng ta hoa quốc có ngánh sơn hà có rất nhiều thơ từ có thể dùng để diễn tả nhưng tuyệt không là một bài thơ liền có thể miêu tả đi ra hơn nữa tiết mục bên trong bảo tàng người nào không phải đang kể ra cố sự à cố chi nam nết miệng cười nói hắn đựng đầy thời gian chi diệu cùng dã hắn ba ngàn năm trước bị điêu khắc với tấm lòng trong lúc đó chôn sâu ở mặt đất d ư ớ i ba ngàn năm sau cùng bùn sĩ liên tiếp chín trăm sáu mươi vạn km hai thổ địa đều bị hắn mệnh danh hắn cứ gọi hoa quốc đây là ta nghe qua hung hăng nhất bá k h í nói nhưng ta thật sự rất yêu thích thi tử ca phú đều ở bên trong hy vọng hai người này tiết mục có thể để càng nhiều người hiểu rõ đến chúng ta cùng những người các tiên hiền sinh chờ đồng nhất khối thổ địa văn minh trước tiên thanh qua lại bên trong vì lẽ đó hai vị lao gia tử để ta viết thơ ta không biết ra được đến lưu niệm cùng trương khâu sửng sốt cùng ở tại phòng thu âm bên trong mấy cái công nhân cũng sửng sốt đỗ tiểu diêm trạch là cảm thấy cho hắn ở trang ly có thể nàng cảm thấy rất hài lòng đi ra cờ cờ tờ v ừ a thời điểm đã chặt b ạ n cố chi nam chậm d ã i xoay người hoạt động một chút muốn lấy hoàn mỹ nhất từ thái đi đón người ngươi vừa n ã y ở phía trên đem bọn họ nói s ư ớ n g sở ngươi từ đâu học được đỗ tiểu diêm quay đầu lại nhìn nhà này nhà lớn k h ỏ miệm n h t lên vừa nãy lưu niệm cùng trương khâu hai người sửng sốt đã lâu cuối cùng quyết định đem cố chi nam lời nói phóng tới tiết mục bên trong để hắn t r a n g đến cố chi nam nhữ mày có chút ý cười có phải là rất tuân tú ta từ một thế giới khác học được bệnh thân kinh đỗ tiểu diêm nhữ môi lại muốn trang ly nhưng nàng không tiếp t r a c ả m tạ ngươi làm ta một ngày tài xế chính ngươi trở về đi thôi thay ta hướng về ngươi ra ra vân an ta còn có việc cố chi nam đối với đỗ tiểu diêm cười nói cố chỉ cựu vừa nay đến rồi tin tức hắn đã ở kinh đô chính đang đến cờ cờ tờ vờ trên đường lại cảnh minh bọn họ cũng đã vào ngày mai thương trường phụ cận ở lại chiều nay bắt đầu lần đầu biết hạ an ca cùng vương n g ữ yên còn có vân ấn tuyết ba người chính là lại đây tham gia lần đầu gặp ạ b ụ n em vương t r i ề u giải trí có tham dự bên trong vương n g ữ yên đương nhiên phải đi sượt một làn sóng nhiệt độ huống hồ nàng cùng hạ an ca còn có vân ấn tuyết bản thân thì có thông báo ở kinh đô thực ạ b ụ n em vai nữ chính dùng lập tức chính hồng vương n g ữ yên là không thể thích hợp hơn chỉ là hàng cầu truyền thông chính mình cũng cảm thấy cái này đ ề tài rất tốt muốn cho mình công ty diễn viên một cơ hội người còn muốn đi nơi nào chúng ta cùng đi ăn cái c ơ tối ta đưa ngươi về khách sạn a đỗ tiểu diêm không rõ người này còn muốn đi nơi đó lãng ta không ở bên kia ở ta đi đón người cơm tối lưu lại lại ăn thế hai đỗ tiểu diêm nói xong vẻ mặt hơi ngưng lại giò hỏi hạ an ca hừng nàng muốn tới kinh đô chạy thông báo a vậy ta cũng đi ta biết một hồi đại minh tinh gặp gỡ linh nhi đỗ tiểu diêm trực tiếp lên xe lên xe cố chi nam chỉ có thể cho cô chỉ cựu điện thoại để hắn trực tiếp đi lại cảnh minh bên kia ngược lại cuối cùng đều sẽ đi lại cảnh minh bên kia hạ an ca ngày hôm nay ngồi cách vương ngự yên rất xa đồng thời một bộ cảnh giác dáng vẻ để vương ngự yên có chút một người nàng tối hôm qua cũng làm cho hạ an ca mỏ trở về bản thân nàng k h n g mỏ sau đó một buổi tối đều đ ề phòng c ư ớ p như thế để phòng nàng sáng sớm lên nàng mới động đậy hạ an ca lập tức liền mở con mắt cảnh giác dáng vẻ vương ngữ yên thật giống bắt đầu lý giải cố chi nam tại sao yêu thích nàng sắc thực cao l ê n h bề ngoài dưới thật đáng yêu vương ngữ yên có chút vẻ hư sầu nàng cũng rất đáng yêu a an ca vương ngữ yên nhẹ giọng hô một hồi hạ an ca nghiêng đầu con mắt nhắm ngủ rất say sưa nàng tối hôm qua đều không có hảo hảo ngủ tính cách của nàng không thể nói cản vương ngữ yên đi chỉ có thể duy trì cảnh giác an ca tỉ buổi trưa cũng ngủ một hồi buổi chiều lại tham gia hoạt động hiện tại lại tới kinh đô phòng chừng là mệt mỏi Trình mộng ánh đối với vương ớ i v ngữ yên g lại, lại, lại lên tiếng nàng đồng dạng mang khẩu trang các nàng chỗ cần đến là như thế hoạt động cũng giống như vậy hạ an ca con mắt quét dòng vương ngự yên một ánh mắt âm thanh rất nhẹ còn có chút mới vừa tỉnh ngủ nhuận nhu ngự khí ồ、oh. vương ngự yên lung túng cười cười tối hôm qua nói ra để hạ an ca mỏ trở về lời nói nàng cũng cảm thấy chính mình là cái kẻ ngu si bên này bên ngoài đã có xe đang chờ chúng ta vương ngự yên có môi giới kim tỉ chỉ dẫn đường hiện tại đã buổi tối sân bay người bên trong người đến hướng về các nàng đoàn người có vẻ rất dễ thấy chỉ có thể nhanh lên một chút đi ra ngoài tỉnh lưu lại bị nhận ra vương ngự yên cùng hạ an ca còn có vân ấn tuyết đều là tiêu phối khẩu trang kính mát khuôn mãi xanh xanh, đến, đến tận nhìn thấy ba chiếc xe thương mại song song đứng ở ven đường bên cạnh còn có một chiếc có chút bá khí đại dê cố chi nam liếc mắt liền thấy bước chậm đi tới mấy người cũng từ bên trong nhìn thấy hắn muốn tương lai hắn mở hai tay ra nhìn người đến đạp lên thanh phong đến gần đứng ở hắn hai bước có hơn cho dù còn mang theo khẩu trang cùng kính mắt cố chi nam đều có thể tưởng tượng đến phía dưới xinh đẹp rằng r ố c tới một người lâu không gặp ôm ấp trước tiên hạ an ca sắc mặt bảo hồng ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy nàng còn không làm được nhưng là thật sự rất muốn ôm một hồi hạ an ca rơi vào x o a n suýt nhưng không nghĩ lập tức bị kéo vào trong lồng ngực vậy ta lại chủ động một điểm cố chi nam ôm quen thuộc chủ nhà đại nhân n g h e trên người nàng mùi vị tâm tình lập tức liền thả lỏng hắn nhẹ dọn n h non ta thật nhớ ngươi người ở bên cạnh cùng vật đều rơi vào chờ mặc đỗ tiểu diêm dựa vào xe của mình ánh mắt phức tạp nàng chính là hạ、Anca. cái k i a đại danh đỉnh đỉnh thần tượng ca sĩ vẫn không có nhìn thấy chính mặt liền để đỗ tiểu diêm có một ít cảm giác bị thất bại vương ngữ yên đồng dạng nhìn chỉ là người khác không nhìn thấy vẻ mặt của nàng gió lạnh khó đi độc hành gian nan nàng đại khái đã hiểu hạ an ca bị cố man t ử ông chăm chú nàng cũng thả lòng thân thể vùi đầu ở hắn cổ nhỏ giọng thầm thì một câu ta cũng rất muốn ngươi tốt nhất yêu thích chính là mỗi giờ mỗi khắc lẫn nhau ghi nhớ cố chi nam khỏe miệng vung lên b u n g ra ôm ấp lấy xuống tính mắt của nàng cùng k h u trang một tấm hoàn mỹ hoàn hảo khuôn mặt thanh tú xuất hiện còn mang theo nàng độc nhất từng đỏ hắn có chút ý đậu, vò vò chủ nhà đại nhân đầu. nàng k h ô n g p ư ơ n k h n g năm h n g sau trăm một i ể mươi may mắn được ngươi yêu thích ba một đừng trắng án trước tiên đi khách sạn ăn cơm đi ta đều loại bụng chinh mộng ánh ngử hư đạo vừa mới gặp mặt liền đem nàng ăn ca tỉ hồn đều câu đi rồi cố chi nam gật cụ đối với vương ngự yên cùng vân vân tuyết cười cười vương ngự yên không phản ứng vân ấn tuyết lây kính mắt xuống khẩu trang đối với cô chi nam h ì h ì cười khúc khích hai người đều hướng đi chính mình xe thương mại ngươi tại sao lại ở chỗ này t r ì n h m ộ n g ánh lúc này mới phát hiện đỗ tiểu diêm thân thể nho nhỏ tựa ở chiếc kia bá khí đại dê bên cạnh không được à? đỗ tiểu diêm trắng trình m ộ n g ánh một ánh mắt ta bồi tên kia đến đến truy tinh không được à? được muốn ký tên à ta giúp người muốn t r ì n h m ộ n g ánh mới sẽ không tin tưởng đỗ tiểu diêm là đến truy tinh ta muốn chính mình sẽ phải đỗ tiểu diêm nhàn nhạt nhìn trình n g ánh một ánh mắt chị n g ánh còn muốn nói chuyện lại phát hiện cô chi nam không biết lúc nào đã lôi kéo hạ an ca lại đây hạ an ca liếc mắt nhìn đỗ tiểu diêm trong lòng hiểu rõ cố man tử nói với nàng qua cô gái nàng đưa tay ra đối với đỗ tiểu diêm lộ ra một vện nụ cười xin chào ta là hạ an ca đỗ tiểu diêm liếc mắt nhìn cố c h i nam lộ ra nụ cười cùng hạ an ca nắm một hồi ta tên đỗ tiểu diêm ngươi được linh nhi hạ an ca sửng sốt một chút nháy một cái con mắt linh nhi cái từ ngữ này đối với nàng mà nói xa lạ lại quen thuộc sắp thực đang hoạt động hiện trường phan có chút cũng sẽ như vậy gọi có thể cố man tử đã nói bọn họ không phải cố tri nam dối dài tay gõ một cái đỗ tiểu diêm đầu chính kinh hiện tại nhận thức chứ đỗ tiểu diêm trận lên giận d ữ nhìn cố chi nam từ một tiếng nhận thức đẹp đẽ là trong lòng ta linh nhi gọi an ca hoặc là hạ an ca đừng chỉnh thiên linh nhi linh nhi đó là trong sách nhân vật cố chi nam muốn sửa lại đỗ tiểu diêm cái này bệnh thần kinh vì lẽ đó ngươi mới chịu viết như vậy b i thương làm cho chúng ta đều kỷ niệm ngươi trong sách này nhân vật đỗ tiểu diêm hỏi ngược một câu cố chi nam trầm mặc một chút lôi kéo chủ nhà đại nhân tay mở ra đỗ tiểu diêm cửa xe đi ăn cơm ngươi không phải yêu thích làm tài xế sao vậy ngươi tiếp tục tiếp chúng ta đi qua ăn cơm ta cũng ngồi ở đây t r ì nguyễn anh cũng muốn chen đồng thời đáng tiếc trên xe vị trí liền nhiều như vậy ngồi là ngồi dưới nhưng ngươi để người ta mặt khác chờ điều này xe thương mại làm sao bây giờ cho nên nàng khổ hề hề trải nghiệm một lần đại minh tinh nên có lãi ngộ một người một tài xế độc hưởng xe thương mại trái lại đỗ tiểu diêm trong xe có trình mậu ánh mạnh mẽ vào hí bên trong xe bầu không khí có vẻ có một ít quỷ dị trinh mộng ánh không nói gì đỗ tiểu diêm cũng không nói gì chỉ là con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu nhìn mặt sau hai người hạ an ca dựa vào ghế dựa con mắt đánh giá ghế lái phụ đỗ tiểu diêm nàng biết cô nữ sinh này yêu thích cố man tử nhưng cố man tử coi nàng là thành m u ộ i muội đồng thời còn vì nàng viết một vai ngay ở mặt sau sách mới bên trong gọi lòng u y phương tâm tên phóng hỏa hạ an ca nghĩ đến cố man tử chính mình nhận tội danh hiệu nàng liếc mắt một cái cố man tử biểu hiện trên mặt bình thản kinh đô ước đạt khu thương mại bên trong một nhà năm bên trong khách sạn lại cảnh minh cùng vệ khang thì hai cái đoàn kịch người đã tại vị sẽ chờ cố chi nam bọn họ、đến. hai cái đoàn kịch người lẫn nhau quen thuộc bản thân liền là cùng nhau đóng kịch đều ở một cái địa phương cố chi nam bọn họ đi đến thời điểm cố chỉ cựu cùng lại cảnh minh ở dưới lầu chờ lại cảnh minh nhìn thấy nguyễn anh thời điểm con mắt rõ ràng sáng n g ờ i hàng cầu truyền thông bao xuống một cái phòng yến hội hai cái đoàn kịch đều cùng nhau cố chi nam nhìn thấy vương ngữ yên các nàng đều nhìn đỗ tiểu diêm không khỏi giải thích chúng ta nên nhìn thấy vân ấn biết nhìn đỗ tiểu diêm cảm thấy đến có chút quen mắt lúc trước nàng xem trình mậu ánh cũng cảm thấy nhìn quen mắt thấy chưa từng thấy không quan trọng lắm hiện tại nhận thức là được cô chi nam không thèm để ý đạo những người này trưởng b ố i quan hệ phức tạp mấy cái ông láo biết nhau khi còn bé nhìn thấy cũng không phải không thể nào đỗ tiểu diêm chỉ là đối với vân ấn tuyết cười cười nàng cũng cảm thấy cô bé này q u e n mặt dù sao chạy trốn ba trời cao thiên thấy k h á i lực thiếu n ữ mà ai không nhận thức tay sẽ la phong đại thúc vân ấn tuyết hạ an ca tham dự không tới bọn họ nói chuyện bên trong chỉ là túi đầu ăn đồ vật nàng đã sớm nói bụng hiện tại chỉ muốn ăn no trở lại đi ngủ vệ khang thì nhìn thấy cô chi nam ngay lập tức chính là chúc rượu coi như cô chi nam biểu thị chỉ có thể uống đồ uống cũng không đáng kể chủ yếu vệ khang thì hài lòng nhưng cố chi nam chỉ cảm thấy hắn là cho mình tìm lý do lựa gà uống rượu bộ phim này ở ta những năm này đập quá điện ảnh kịch bản bên trong tuyệt đối là số một ngươi yên tâm được rồi ta chắc chắn sẽ không bôi nhọ ngươi tài hoa vệ khang thì bảo đảm đi bảo đảm lại điện ảnh khắp mọi mặt tuyệt đối chi tiết nhỏ kéo đầy chú ý chính là hai chữ chất lượng vệ đạo làm người ta vẫn là rất tin tưởng lúc trước lần thứ nhất hợp tác với ngươi thời điểm ta liền biết vệ đạo là người cương trực công chính cố chi nam định nọt v ỗ trở lại vệ khang thì vui vẻ ra mặt cảm thấy thỏa đáng sơ từng làm tốt nhất quyết định chính là lâm thời quyết định đổi cơn gió mùa hạ kết liễu một phần thiện d chi nam a à bột em sau khi đúng không ngươi không nói rất nhiều kịch bản à nha lao già này nguyên lai、like、đánh chính là ý đồ này cố chi nam tâm như gương sáng trên mặt lại vì khó kịch bản loại này ý nghĩ là rất nhiều nhưng muốn biến thành một cái hoàn chỉnh kịch bản khẳng định là gian nan chính là đi mọi người đều là người bình thường lại không phải thiên tài gì quái thai đúng không cố chi nam cảm thấy đến trên bàn người ánh mắt thay đổi liền ngay cả túi đầu ăn cơm chủ nhà đại nhân cũng d ư ơ n g mắt nhìn hắn một hồi mới tiếp tục ăn cơm làm sao mà vệ khang thì vẻ mặt có chút lúng túng cảm thấy đến cô chi nam ở trang ly cái này sao chính là ân đúng không người theo người trong lúc đó thực t r ê n h lệch vẫn là rất lớn người khác có phải là thiên tài ta không biết nhưng ở ta chỗ này ngươi cùng thiên tài không kém không phải là muốn ta khen ngươi mà vì nghệ thuật ngày hôm nay ta vệ khang thì có thể đem ngươi thổi trời cao vệ khang thì trong lòng ám hung h ă n g nói c ố chi nam xem như là rõ ràng hắn t r ờ mặc chết búa gắp người nào đó mới vừa lột xong đặt ở trong cái mâm tôm liền ăn hạ an ca dương miệng nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt nhịn vệ khang thì nhìn thấy cô chi nam không có phản ứng không khỏi có chút nóng này một bộ ạ bụt em vẫn không có chiếu phim đây Hắn cô ũ n g đ chi đ nam phòng bán vé bao nhiêu trên lúc không đó n g cũng là cảm thấy đến tôn nguyên với hắn chơi tư bản cái kia một bộ hắn liền thử bại hắn một bộ hiện tại tôn lão gia tử đều nói rồi tôn nguyên chính mình cũng nói rồi đại gia chính thức hợp tác vui vẻ hắn cũng không có muốn đ à o đi vệ khang thì dự định trước tiên chờ hạ bụt em chiếu phim đi ta có kịch bản nhưng cần nghĩ ra đến vệ đạo cũng biết tự nhiên giải trí chính ở vào ngày càng tăng cũng cần tác phẩm mà hiện nay tác phẩm khởi nguồn cơ bản dựa vào ta cố chi nam đúng là không có nói sai hiện tại tự nhiên giải trí tác phẩm khởi nguồn đều là hắn hắn dự định mặt sau đem một vài điện ảnh đại khái viết ra giao cho tự nhiên giải trí biên kịch còn có tình yêu nhà trọ hố đều giao cho bọn họ điển chờ bọn hắn điển thật chính mình đang xem ngủ vệ khang thì ánh mắt sáng lên nam cố chi nam mạnh tay trọng điểm đầu người yên tâm phòng vẽ điện ảnh chia làm ta nhất định sẽ tranh thủ giúp ngươi nắm nhiều một chút chính ta chia làm lại phân ngươi một điểm tuyệt đối không cho ngươi chịu thiệt hơn nữa ta gặp ưu tiên tuyển dụng tự nhiên giải trí nghệ nhân sau đó ta chính là nửa cái tự nhiên giải trí người như vậy thật không tốt ý tứ vì là hoa quốc văn nghệ phim làm c ô n g hiến cũng là ta phải làm cố chi nam gãi đầu một cái có chút thật không thiện vệ khang thì nhưng trực tiếp xua tay xác định phải cho cố chi nam tranh thủ càng nhiều phòng bán vẽ chia làm cố chi nam ở giao dịch đặt thành trở lại trên bàn cơm bất chi bất giác đã chính mình lột một đĩa tôm hạ an ca con mắt nhìn hắn ngồi xuống n ế t miệng nhỏ giọng nói phân ngươi một nửa cố chi nam không nhịn được cười lắc đầu một cái hắn lại không phải kẻ tham ăn cái bàn này trên hai bàn tôn một bàn lớn đều cho cái này thỏ thu thập bàn ăn giữa lúc say mê lại cảnh minh quá khứ dẫn theo mấy người lại đây đều là cuộc đời vô danh diễn viên đây chính là chúng ta cố tổng chi nam hắn gọi trần binh diễn chính là tóc vàng hồ rộng dại sinh một góc hắn là phan tiểu long diễn lý hải dễ cái giới chính là tình yêu còn có nàng ma kim kim diễn chính là triệu hồng hà chính ngươi đều không quá trường phim bọn họ đều muốn nhận thức người một hồi còn có ba cái hẳn g cầu truyền thông diễn viên gạo c ộ i có hắn hí ngày mai trực tiếp đi hoạt động hiện trường các ngươi khỏe ta là cố chi nam cố chi nam cười cười đối với những người này nâng chén lại cảnh minh tuyển vai rất tốt hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, đến rồi chắc hắn chỉ nói quá những thứ này đều là diễn viên gạo c ộ i chỉ là bởi vì tướng mạo vấn đề không thế nào nổi danh giới giải trí trước sau là nhan trị giá là trên lại tới hành động không đúng vậy sẽ không xuất hiện thiếp đồ phim truyền hình hơn nữa còn không ít coi như n i ệ m lời kịch cũng là n i ệ m một trăm hai mươi ba tiền này ai cũng gặp kiếm Cảm tạ cố tạ tổng phan chúng t g tiểu long cũng cười nói trong mắt tràn ngập cảm kích cố chi nam cũng không biết nên nói cái gì chỉ là nói với bọn họ sau đó còn có thể có cơ hội hợp tác ánh mặt trời trạch nam ba người cũng đi tới bao trụ chất tĩnh muốn cùng cố chi nam chúc rượu cố chi nam như cũng là đồ uống đ ắ p lại đối với bọn họ cười cười ngày mai điện ảnh chiếu phim các người ca khúc mới đại khái gặp làm nổ một quang thời gian ánh sáng chỉ là dẫn dắt này xem như là vui mừng ngoài ý mớn cố lên đi đến thời điểm các ngươi thanh xuân nhật ký cũng theo online tiểu tuyết đ ơ n khúc tiểu tĩnh đ ơ n khúc tháng m ộ mươi mới đầu liền do các ngươi thủ lĩnh trần vũ trạch ba người khà khà cười khúc khích điện ảnh cuộc đời vô danh ca khúc chủ đề là cố chi nam mặt sau bù đắp do bọn họ biểu diễn một chút tin tức không có sẽ chờ chiếu phim thời điểm cho khán giả một ít kinh hỉ nếu như thật có thể thủ lĩnh mười tháng lời nói bọn họ tự nhiên rất vui vẻ nhưng bọn họ đã biết hạ an ca lúc tháng m ộ ư ơ i cũng sẽ có ca k h ú c mới còn có vương ngự yên cũng như thế gánh nặng đường xa bữa tiệc kết thúc khách sạn bãi đậu xe cố chi nam hạ an ca còn có một cái đỗ tiểu diêm ngày mai sẽ không phải lại không khóa chứ cố chi nam nhìn đỗ tiểu diêm có chút kỳ quái ngày mai hắn tiên kiếm buổi ký tạo có khóa nhưng chỉ có buổi sáng có ta nhất định phải đi ngơi ư buổi ký tạo đỗ tiểu diêm nhìn hạ an ca nhưng là đúng c ố chi nam nói chuyện hạ an ca biểu hiện trên mặt không có thay đổi chỉ là yên lặng đứng ở cố chi nam bên n g nàng đối với cái này tiểu bội, bội cũng không có cái gì đặc thù lý ta trở lại ngày hôm nay rất vui vẻ rất lâu không có ai cùng đi ra ngoài lãng một n g à y kiến thức rất nhiều đỗ tiểu diêm đột nhiên cười nói nhìn hạ an ca d á n g vẻ ngươi rất đưa nhìn thật sự rất đưa nhìn hát cũng dễ nghe ta bắt đầu tin tưởng ngươi có thể lừa gạt đến cô chi nam không phải ngẫu nhiên dù sao hắn là sát lang cảm tạ khích lệ ai khai ngươi ta nói ngươi là sát lang hừm ta biết ô nhạc đỗ tiểu diêm bên cạnh xe liền ghét bỏ nói rằng cô trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời c h u n g nhà hạ an ca che miệng cười trộm cô chi nam bất đắc dĩ thở dài lái xe chậm một chút về đến nhà cho ta phát bạch tràn ngày mai có khoa không phải tới ta cho ngươi lưu một bộ không ta muốn nhìn ngươi bị các thư hữu truy hỏi x i n thể đỗ tiểu diêm lường hắn một cái nổ máy xe mở ra đi ra ngoài chỉ là con mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía kính chiếu hậu nàng vừa mới đi hạ an ca liền bị cái này xú nam nhân ôm lấy thật tốt n g ư ơ i hạ an ca bị cố chi nam ôm vào trong lòng không tránh thoát chỉ có thể ngẩng đầu t r ừ n g mắt hắn nơi này là bãi đậu xe đoạt vợ mối hận chủ nhà đại nhân thật giống cười đến rất vui vẻ a ta mệt ta nghĩ đi đến đi ngủ hạ an ca bị ôm giấu tay đến cô chi nam eo nho nhỏ dùng sức cô chi nam lập tức liền buông lòng tay ra nàng nhàn nhạt nhìn cố chi nam một ánh mắt thư nhẹ một tiếng c h ắ p tay sau lưng nhảy bước chân đi chờ thang máy cố chi nam á khẩu không trả lời được chủ nhà đại nhân động tác này cũng quá nhanh sau này còn có mấy chục năm hắn có phải là phải đến luyện một chút khách sạn gian phòng quan sát kinh đô khu thương mại cảnh đêm cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa trước mặt b à y máy vi tính sách tay hắn phát hiện hiện tại chính mình rất nhiều việc đều chồng vừa nay mới cùng trình mộng khê câu thông được nàng sáng sớm ngày mai mười giờ tự mình tới đón hắn bởi ký tặng mười hai giờ bắt đầu dựa theo trình mộng khê dự đoán khả năng muốn chờ trạm vạng mới có thể đi buổi k ý tặng nhà sách nhà lớn khoảng cách điện ảnh lần đầu gặp hiện trường hơn nửa canh giờ lộ trình cố chi nam đến thời điểm khẳng định là trở lại không kịp tham gia cố chi nam trong phòng tắm chuyển đến chủ nhà đại nhân âm t h a n h cố chi nam quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm phương hướng có một cái bồn rửa mặt chống đỡ hắn không nhìn thấy bên trong cố chi nam có chút cứng lại rồi lẽ nào cố ma tử người ở hạ bên trong lại chuyển tới một câu hiển nhiên là không có được hồi phục hơi nghi hoặc một chút ờ làm sao cố chi nam đột nhiên có chút không dám đi vào hạnh phúc đến quá đột nhiên đều là khiến người ta khó có thể tiếp thu hắn nghĩ tới qua bất kỳ có thể sẽ chuyện đã xảy ra nhưng không nghĩ tới là như vậy đi vào cố chi nam chỉ cảm thấy chủ nhà đại nhân âm thanh chẳng khác nào tiếng trời tuy rằng nàng vẫn nói đều rất thêm hay nhưng câu này đi vào có thể xếp vào ba vị trí đầu cố chi nam trải qua bồn u rửa mặt thầm than quán rượu này chính là được phòng vệ sinh đều làm lớn như vậy chậm rãi na đến cửa phòng tắm nhìn khe cửa còn lộ ra từng tia từng tia sương mù khe cửa khẳng định cũng là nàng đặc biệt mở thật tốt săn sóc yêu、Khắc. vậy ta vậy ta đi vào a ừ n như thế bình tĩnh cố chi nam đẩy nhẹ mở cửa sau đó há hốc mồm hắn đi vào gian phòng sẽ không có đi qua phòng tám nơi nào sẽ nghĩ tới đây khách sạn cao cấp như vậy bên ngoài b u ồ n rửa mặt thì thôi bên trong vẫn còn có một cái ngăn cách khô và ướt không gian hạ an ca ăn mặc một bộ tơ tằm áo ngủ nghẹo c ổ ngồi s ổ m ở phòng tắm làm khu một tấm tứ phương ra thật trên đế vóc người hiện l ộ hết mái tóc ướt nhẹp còn rủ xuống hướng về một bên nàng đẹp đẽ hoa đảo con mắt nghi hoặc nhìn cứng đờ cố man tử ngươi thật chậm g i ú p ta thổi tóc trong phòng tắm máy xấy tóc â m thanh vang vọng bên trong hạ an ca cánh tay đẩy đầu gối trống c hạ an ca nghiêng đầu một hồi thoáng nhìn cầm lấy tóc mình thổi cố ma tử cười yếu ớt hai cái lún đồng tiền như hiện nàng nên rất yêu thích ngươi chủ nhà đại nhân làm sao biết cố chi nam hơi kinh ngạc hắn chỉ cho rằng đỗ tiểu diêm chỉ là hiếu kỳ về hắn nàng c o n nhỏ tình yêu không yêu tình không bằng bánh q u a i trẹo tình nàng đang dùng cơm thời điểm xem ngươi số lần rất nhiều một cả chàng hạ xuống con mắt không rời khỏi ngươi mấy lần hạ an ca chống c ầ m nhìn trước mắt sàn nhà lời nói nhỏ nhẹ nói nếu như khi đó không tham luyến thơ từ đại hội tiền thưởng thì sẽ không gặp phải nàng cố chi nam vỏ v à chủ nhà đại nhân tóc thu hồi máy xấy tóc ở nhà chợ nhỏ chờ n g ư ơ i muốn ta giả trang bạn trai là được nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy q u ê n tiền vì lẽ đó à tất cả gặp phải đều là số mệnh ăn bài không có nhiều như vậy nếu như cố chi nam ưu tú như vậy rất khó không bị người yêu thích hạ an ca đứng lên d ã n ra một thoáng ôn nhu đường cong nhìn trận mắt ngoác mồm cố ma tử khoe miệng vung lên tiến đến trước mặt hắn nhón chân lên ở trên mặt hắn ấn một hồi ngập ngừng nói mỗi lần nghe có người đang thảo luận cố chi nam ta đều sẽ ở trong lòng nhỏ giọng nói một câu ta hạ an ca mặt có chút h ằ n hào thế nhưng nụ cười ôn nu, đưa tay xoa bóp không thân đến bên k i mặt phương tâm tên phóng hỏa đây là hôm nay phân bạn trai phúc lợi nàng cất bước đi ra ngoài có vẻ thong dong hoạt bát thật giống căn bản không đem đỗ tiểu diêm để ở trong lòng coi là chuyện đáng kể cũng khả năng không đem bất kỳ yêu thích cô chi nam người để ở trong lòng coi là chuyện đáng kể cô chi nam sửng sốt một hồi mới khét cười một tiếng có vẻ rất dễ dàng rất nhiều người rất nhiều chuyện khả năng vốn là không nên gặp phải có thể số mệnh a n bài sẽ gặp phải vì lẽ đó nhân sinh mới gặp nhiều như vậy truyền o ạ n hắn đều có thể vượt thế giới gặp phải hạ a ca còn có cái gì là không thể đây cô chi nam tắm rửa lúc đi ra hạ an ca ngồi ở bên giường l á c chân nhìn điện thoại di động nàng ngẩng đầu nhìn một chút cố ma tử ngày mai ta không thể đi ngơi ư buổi ký tặng ta biết ta p h ỏ n g chừng cũng trở lại không kịp lần đầu biết khả năng có thể đổi tới xem phim đến thời điểm cho ta lưu một vị trí là được đúng hạn đi làm không có định điểm tan tầm cố chi nam có chút phiền muộn nhưng cũng hết cách rồi vì tiểu vì n h i ệ tâm t những người ái mộ đi vẫn là như thế ta muốn ký tên thư tiểu anh cùng mộng anh cũng phải còn có ngự yên tiểu tuyết hạ an ca để điện thoại di động xuống đang hoàng trịnh trọng toán nhân số cố chi nam cảm thấy đến một người đóng lại sổ tay đi đến bên giường ngồi xuống nhìn nàng nhắc tới nhiều người như vậy đều xin nhờ chủ nhà đại nhân thu phí đi s a o không phải vậy từ đâu tới lễ hỏi cưới lao bà cưới ta không cần lễ hỏi hạ an ca thật lòng nhìn cố man tử con mắt c h í n h ta cũng có tiền có bao nhiêu cố chi nam cố nén cười không biết mậu ộ ánh giúp ta nhìn khả năng có mấy chục triệu bởi vì ngươi ca khúc tiêu thụ cũng ở chỗ này của ta hạ an ca đột nhiên kinh ngạc một hồi dư nghiệm nhỏ ta hỏi một chút mậu ánh thật giống rất nhiều tiền ta thật có tiền cố chi nam đỡ chán quắt một hồi mũi của nàng tỉ, tỉ. ngươi khi đó vì vì mấy vạn khối tiền thuê nhà đền tiền mới cạn không đi ta hiện tại ngược lại tốt dòng roi bao nhiêu cũng không biết hạ an ca nhăn nhăn núi bởi vì hiện tại viện mồ côi tháng ngày được rồi ta cũng có người nuôi à còn có ta rất vui vẻ ta trước đây không có tiền có tiền ngươi liền đi rơi mất vậy ta phải làm sao đây nàng lung lay một hồi chân răng thu hồi lại y ô ga ngồi n g tay nhỏ chống mắt cá chân chính mình dội thẳng v ò n g e o có chút ung dung thoải mái chết r ử a vào đầu va vào một phát cô chi n a m bay nhẹ không thể vi âm thanh truyền đến may mắn ở hai mươi b ố tuổi thời điểm bị ngươi yêu thích ta rất vui vẻ cô chi nam con ngươi âu không tự giác liền cười ra tiếng thực ngươi sai rồi ta yêu thích ngươi thời điểm chủ nhà đại nhân t à i hai mươi ba tuổi nhà có thể ngươi nhường ta đợi được hai mươi b ố tuổi ta không hiểu yêu đương người cũng rất bí bách ta thậm chí không biết là cái gì thời điểm thích ngươi chỉ là bắt đầu từ khi nào có cái gì đều muốn cùng ngươi chia sẻ ta nghĩ nhường ngươi biết sau đó là có thể hiểu rõ ta bởi vì ta cũng ở giải ngươi hạ cô hỏi ta tại sao yêu thích ngươi ta nói ta cũng không biết chính là yêu thích kể cận ngươi yêu thích cùng ngươi chia sẻ ta sự t ì n h dù cho ngươi thiếu kiên nhẫn có điều ngươi không muốn thiếu kiên nhẫn có được hay không nếu không ta sau đó chọn thú vị cùng ngươi chia sẻ đi như là mở ra máy hát lại hay là quá lâu không có nói chuyện với cô chi nam hạ an ca ngồi ở trên giường trước sau xin mời lắc thân thể nhẹ giọng nói cô chi nam trầm mặc nghe xong nàng lời nói hai người đều trầm mặc một chút nàng như đầu nhìn cố man từ mặt đột nhiên ôm đ ồ m hắn đánh gục nhìn con mắt của hắn nhăn nhăn đẹp đẽ muối cười nói cô chi nam bồi tiếp ta thời điểm ta không cần ước ao bất luận người nào nếu như bên cạnh ngươi phải có một người bồi tiếp ngươi ta nghĩ ta cũng có thể cô chi nam trong mắt l o ạ quang mở rộng vòng tay nhẹ ôm đồn chủ nhà đại nhân vào lòng Nàng thuận thế nằm ngoài cố chi nam trong lồng ngực, cảm thụ nhịp tim đập của hắn, ngại nhanh, giống nhau lúc trước nàng lần thứ nhất va vào trong lồng ngực của hắn như đáng nói an vào thế thụ tim rất trước thứ thế. Thật lật chi hạ lãnh, yêu, đập cảm cao ai cố của lúc của ca va là đổ. ở có tiếp nhận hay không mình thích chủ nhà đại nhân chuyện này ta do dự qua rất lâu nhưng sau này sẽ không đột nhiên liền rất muốn cùng chủ nhà đại nhân đi thiên nam địa bắc dạo chơi cái liên tục cho dù con đường phía trước minh mông cùng ngươi đi qua chính là nhân gian hạ an ca nằm n h ò i trong lồng ngực nghe tiếng tim đập của hắn đều có chút buồn ngủ mới đột nhiên nhớ tới vương ngự yên nói nàng ban ngày thời điểm lại tìm vân ấn tuyết hỏi một hồi nàng chống đỡ đứng dậy từ quát một hồi cố mang từ mũi kéo dài chăn chui vào chờ n à y một kỳ chạy trốn ba truyền phát tin sau khi dưới một kỳ chính là này một mùa cuối cùng một kỳ cố chi nam trên mặt vui vẻ đứng dậy đi đem máy vi tính đóng lại càng làm đèn đóng đến khẽ kéo mở chăn đi vào có phải là chúng ta không cần đi tham gia lâm lão ca rốt cục vẫn là đem chúng ta đã quên mới không phải hạ an ca kỳ quáy nhìn cố ma tử hắn thật giống rất vui vẻ không cần đi tham gia ta đã thu được xin mời ngươi p h ỏ n g chừng là ở cố t r ỉ c ử u nơi đó hắn không có nói với ngươi à không có a cố chi nam đưa tay cầm điện thoại di động lên cho cố t r ỉ c ử u phát ra tin tức chuyên nghiệp cố t r ỉ c ử u rất nhanh sẽ hồi phục nói là buổi tối quá bận nhìn thấy cố chi nam vẫn cùng đứng phó người sẽ không có nói nghĩ ngày mai nói lâm tất chính thức thông báo nên ngay ở này hai thiên hạ phát đến tự nhiên giải trí tuy rằng cố chi nam không hôn giới giải trí nhưng trên thực tế giới giải trí người đều coi hắn là thành người trong nghề lâm tất tự nhiên cũng phải chính thức một điểm ngươi có phải là không muốn đi tham gia a hạ an ca nghiêng người nhìn hắn con mắt có chút hổ thẹn dù sao cũng là nàng tự chủ trương giúp cố man tử đáp ứng cố chi nam con ngươi xoay chuyển một hồi để sát vào nàng hôn một cái ta liền nói vừa nãy thân quá vậy ngủ ngon chúng ta mau vào đến trước khi ngủ cố sự phân đoạn đi ta lại tích góp thật nhiều cố sự n g ư ơ i hạ an ca quả thực hôn một cái sau đó đầu trôn vào ổ chăn chỉ lộ ra một đôi mắt trừng trừng nhìn hắn d ầ u dĩ nói nói cố chi nam liếm môi một cái hạ an ca liền ngay cả đầu đều muốn vùi vào trong chăn thực cũng không phải là không muốn đi tham gia chỉ là ta không quen tham gia như vậy t h í c mục có thể sẽ không để bụng ồ、oh. hạ an ca nhắm mắt lại ta nói trước khi ngủ cố sự cho chủ nhà đại nhân nghe không muốn người an đồ thôn đồng thoại ta không muốn nghe lần này không phải an đồ thôn đồng thoại đường hoàng gia giang trước khi ngủ cố sự nói quên đi ta vẫn là ngủ đi ngủ ngon hạ an ca mở mắt ra khuôn mặt nhỏ tràn đầy mỹ hoặc nàng hư nhẹ một tiếng một mình ngủ ở một bên cố chi nam cũng không có kéo nàng quá khứ thời gian thật giống bất động sau mười mấy phút hạ an ca xoay người lại chất ở bên trong chăn đá một hồi giả bộ ngủ cố chi nam cố chi nam mở mắt ra nín cười đêm dài r i à n g r ặ c vô tâm giấc ngủ ngươi vừa nay muốn nói cái gì cố sự vẫn không có nói không phải là không muốn nghe cố chi nam giả vờ kinh ngạc dáng vẻ để hạ an ca nghiến răng nghiến lợi nàng trưng mắt hắn cắn răng phun ra hai chữ muốn nghe hôn lại nha ta nói cố chi nam chê cười nói cảm giác bên hông tay nhỏ rụt trở lại hắn thở phào nhẹ nhõm kiến nghị lại đây ô m khá là có bầu không khí cảm ngươi có phải là đã nghĩ gạt ta quá khứ ô m đùa giỡn người nào không biết ta cố chi nam là tối chính trực hạ an ca nhìn hắn khẽ nhả ra một câu nói vậy ngươi nói người hoa không lừa gạt người hoa cố chi nam lập tức muốn nói lại thôi hạ an ca nhìn hắn bất tước dáng vẻ liền cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là tự chui đầu vào lưới xấu ô n hương nhuyễn ngọc vào lòng cố chi nam mềm nhẹ sờ sờ chủ nhà đại nhân đầu cho nàng nói về hoàng tử hết cố sự từ trước có một cái bị biến thành hết vương tử tìm tới công chúa ta nghe qua ta cái này phiên bản không giống nhau ồ hạ an ca ngây thơ gật ngủ cố chi nam nói tiếp rốt cục hết biến thành vương tử hắn một chân quỳ xuống hôn môi công chúa tay thâm tình nói hắn còn có một cái nguyện vọng chỉ có công chúa mới có thể thực hiện công chúa đỏ mặt đáp ứng rồi cầu hôn đi cố chi nam rời vấn sinh đề ộ giường thời điểm hạ an ca còn dính vào trên người hắn nói cho cùng ngày thọ chính là chết ngạo kiểu mỗi lần đều là nửa đêm chính mình liền dựa vào đến, đến rồi cố chi nam nghiêm trọng hoài nghi nặng coi chính mình là ống đối hạ an ca xa xôi mở mắt ra nhìn thấy rón ra rón rén cố ma tử r ù i r ù i con mắt liền như vậy nghiêng thân thể nằm nhìn hắn ở phòng rửa mắt suốt một chút vào vào cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ chờ hắn sang đây xem chính mình thời điểm hạ an ca nhắm hai mắt lại ai từng muốn ngôi liền bị đánh lén một hồi nàng lập tức con mắt trừng trừng cố chi nam cũng bị dọa một hồi có chút bất đắc dĩ quát một hồi chủ nhà đại nhân m ũ i ngọc tinh xảo tỉnh rồi tại sao không nói ai biết ngươi ai biết ngươi mới sáng sớm sẽ như vậy hạ an ca kéo cao chăn tre kín chính mình nhưng như triệu dương như thế hương hạ động lực khởi nguồn a không như vậy không n h t ních lực Bố c hạ i giờ, cười cười, đi buổi hiện Nam nhìn đồng hồ, nhanh đến 10 giờ, hắn cười cười, ta muốn đi ký tặng hiện trường,、chủ、nhà hồ, chủ đ ta ký i buổi chiều, hơn một giờ mới cần phải đi chuẩn bị, ngủ tiếp một chút đi. nhân hơn cần chuẩn ngủ chút Hạ là bị, một một Ừm. an ca nhẹ giọng trả lời một hồi sau đó nghiêm túc nói phải bảo vệ thật chính mình là bởi vì để cho các ngươi cảm giác ta sẽ bị các thư hữu như thế nào ta các thư hữu như vậy soái từng cái từng cái ngọc thụ lâm phòng phong lưu p h o n g khoáng coi như phan nữ cũng chỉ là so với chủ nhà đại nhân t r ê n lệch như vậy một điểm một cái lưới đen đủ để bù đắp bọn họ khẳng định cùng ái dễ thân a v à dối loạn chủ nhà đại nhân tóc dứt lấy nàng một trận quyến dụ khinh thường cố chi nam đi rồi hẹn cẩn thận buổi tối cùng nhau xem phim ngươi lần này đúng là đúng giờ nói mười giờ liền mười giờ khách sạn dưới lầu t r ì ngộng h n khê tựa ở trên xe bm đ ú t có chút lười biếng con mắt nhìn đi tới cố chi nam cố chi nam nhún vai một cái chăm chú mà lại thâm trầm nói tốt mười giờ thiếu một phân thêm một phần kém một giây cũng không tính là là mười giờ t r ì ngộng h n khê xem kẻ ngu si như thế nhìn trang thâm trầm cố chi nam bị môi suý cho hắn một túi bữa sáng cố chi nam cuốn q u y ế t tiếp nhận ngươi trang thâm trầm dáng vẻ rất soái nhưng không thích hợp ngươi trên đường mua lưu lại khẳng định không kịp ăn cơm trưa lót một chút đi、Ồ. cố chi nam nhìn bên trong túi bánh bao thịt có chút kinh hỉ ngồi trên xe t r ì n h m ộ n g khê trực tiếp khởi động rồi xe đi hướng về buổi ký tặng hiện trường ta cho rằng các ngươi đều là không dính khói bụi trần gian tiên n ữ đây cố chi nam cắn nước thịt phong phú bánh bao trong lòng nghĩ nhưng là lần sau mang chủ nhà đại nhân đi ăn một hồi nàng cũng thích ăn ven đường ăn vặt toàn bộ hoa quốc mỹ thực toàn giấu ở ven đường pháo hoa bên trong sao t r ì n h m ộ n g khê ngày hôm nay như cũng là một thân nhản nhã nơi làm việc âu phục vốn là xem ra hẳn là hiên ngang anh tư có thể nàng một đầu cuộn sóng hơi của tóc lại phối hợp vạn năm bất biến gọng kiến màu vàng vẫn là cái kia siêu cấp tự t liền cảm giác các ngươi nên ở xa hoa cửa hàng ăn sáng điểm một ly cạp bụp xin ổ nhàn nhã nhàn nhã ăn bữa sáng thần kinh chị ngộng khê lường hắn một cái dưới chân chân ga dăm đến bay lên kinh đô loại này đại đô thị một lời không hợp liền có thể b u ồ n n ử a này g nàng không cho phép b u ồ n hạ an ca đây nàng không phải là tiên nữ không nàng là hâm lại thịt v i n h viễn thần cố chi nam cải chính nói tiên nữ cái gì ở một bát hâm lại thịt trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới nếu như có vậy thì hai bát lời nói chủ nhà đại nhân ăn nhiều lần như vậy h a thịt còn có thể duy trì thể trọng chín mươi trên thế giới ít nhiều có chút thái quá hơn nữa hắn sở qua vòng eo là thật tế kha khà kha khà khà cố chi nam nhìn cửa sổ xe cười khúc khích t r ì ngộng khê nghiêng đầu nhìn một chút đầy đầu dấu chấm hỏi ngươi cười bị ổ i như vậy làm gì ngụm nước thu một hồi ngươi nhường ta cảm thấy đến sợ sệt t r ì ngộng khê cảm thấy đến c ố chi nam rất xem trong phim ảnh xem ra nhã nhặn sau lưng nhưng hèn m ọ n một nhóm người xấu hắn nếu như dám làm cái gì liền để hắn c h ơ t khớp đợi được buổi ký tặng sẽ giúp hắn đón về cố chi nam không biết chính mình chủ biên ý t ư g ì hắn thu hồi cái tia không co xương v à n g e o n h á không ý nghĩ bình tĩnh nhìn nàng luôn cảm thấy nàng vừa nãy có sắc khí ta có thể cho ngươi cảm thấy đến sợ sệt ngươi vừa nãy là không phải muốn đem ta hủy đi ta đã nói với ngươi ngươi nếu như đụng đến ta ngày hôm nay ký tên người tiến lên tiểu nữ tử nào dám a còn chờ cố công tử nuôi sống người ta đây nhớ tới đem hai bộ sảng văn đại cương giao ra đây đến thời điểm cố công tử còn chưa làm u ố n đối với người ta thế nào liền thế nào đình chỉ cố chi nam khóa tỏa cái cổ cảm thấy người đoạt được biên tính cách cắt quá nhanh hắn không tiếp nổi trình mộng khê c ư ờ i khanh khách vài tiếng rất có vài phần quyến rũ thành phần nàng suy nghĩ một chút mới tiếp tục mở miệng tiểu diêm yêu thích ngươi rõ ràng như vậy tiên kiếm khu bình luận sách quản lý trốn tiết c ù n g ngươi ngươi mỗi một sự kiện nàng đều quan tâm ngươi thần thoại lần đầu gặp nàng cũng ở hiện trường theo ta tán gẫu nhiều nhất chính là ngươi mới biết yêu bé g ạ i à. t r ì ngộng khê một câu một câu cũng hạt đầu như thế để cố chi nam có chút há hốc mồm hắn có chút không tin tưởng thần thoại lần đầu sẽ ở hải phổ a cho nên nàng đi tới hải phổ ngày thứ hai chạy về kinh đô đi học t r ì ngộng khê quay đầu đối với cố chi nam cười cợt cái kia nàng tại sao không nói với ta nàng tại sao muốn nói với ngươi chị n g n g khê kỷ k h o i nói nắm chặt tay lái nói với ngươi những này không phải nhường ngươi cảm thấy đến có cái gì chỉ là nàng còn nhỏ khả năng mang theo tiểu hài tử tinh khí nhưng đứa nhỏ này thực không phải cố tình gây sự loại người như vậy nàng chỉ là không hiểu biểu đạt chính mình yêu thích nàng yêu thích ngươi là nàng sự nàng nên nên vì này gánh chịu sản sinh hậu quả tương tự tư đơn phương cũng là nàng sự cố chi nam có chút không biết làm sao đỗ tiểu diêm ở hắn nơi này vẫn luôn có một cái rõ ràng đ ị n h vị vậy thì là bằng hữu bên trên tình thân vì lẽ đó hắn mới nói nàng xem long q u ỷ nàng là táo bạo bên dưới ôn n u long quỳ là ôn n u bên dưới táo bạo ta cũng yêu thích nàng là coi nàng là làm muộn Ta k h ô nàng g cảm cho thấy n cố tình gây sang ự tính cách không không c ủ à n l i ề năm n đầu năm xuất ngoại du học đến thời điểm đại khái liền đem ngươi đã quên dù sao thế giới này tương tự người nhiều như vậy chị ngọc khê cười cười ánh mắt có chút ám sát có mấy người không thuộc về mình nhưng gặp phải cũng được tăng cao tầm mắt nàng sau đó hẳn là sẽ không dễ dàng bị lừa gạt đi rồi đem nàng khu bình luận sách quản lý rút lui đi ta sau đó đối với nàng lạnh nhạt một điểm cố chi nam xoa lông m à y là một cái chỉ ở hệ dọc mới bị kiên định lựa chọn người hắn thật sự sẽ không xử lý vấn đề thế này như ngươi vậy sẽ không để cho nàng phản công mà thuận tự nhiên đi ngược lại nàng không có cơ hội không phải ạ vạn sự từ người trăm năm đều khách nàng nên muốn vui sướng cố chi nam trầm mặc hồi lâu mới rốt cục nhẹ giọng nói ra câu này trình m ộ khê suy nghĩ hồi lâu mới rốt cục mới xe đứng ở sách báo cao ốc thời điểm lộ ra một vệ nụ cười nàng dừng xe xong xuống xe nhìn ngẩng đầu dùng bàn tay che chắn ánh mặt trời nhưng còn phải xem bầu trời cố chi nam hỏi vậy ta đây a cố chi nam quay đầu đầu góc xoay chuyển một hồi mới phản ứng được cười nói vui sướng a nhân sinh khổ ngắn tận hưởng lạc thú trước mắt t r ư ơ n g năm trăm mười hai ngươi thật lạo đối với cố chi nam phan tới nói ngày hôm nay là một cái r o n g r ạ c hùng hồn tháng này g nhưng đối với hạ an ca một ít phan tới nói bọn họ rơi vào xoắn s u ý bởi vì bọn họ muốn đi chảo cố chi nam ấn lại chó của hắn đầu hỏi hắn tại sao con mẹ nó muốn đem linh nhi đưa đi người đưa cái kiếm thánh đi đồng quy v u tận không thơm ạ liên quan với kiếm thánh một ngàn loại cái chết bọn họ đều an b à i xong có thể trước sau thay đổi không được tiêu g i a o đối với kiếm thánh câu nói kia người rõ ràng ạ bọn họ không hiểu cũng không muốn rõ ràng càng không muốn được nghe lại cố chi nam đến một câu tiên kiếm hai mãn đào mỗi đào tất bạo kích hoan n ê n mọi người đúng giờ quan sát bọn họ sẽ đem cố chi nam xa đi cố chi nam là ở hai cái công nhân viên dưới sự che chở tiến vào nhà lớn trình n g khê không ở tại sao không ở cố chi nam cảm thấy cho nàng quá dễ thấy một cái cao gầy mỹ lệ ngự tỷ nàng gặp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xem rất sớm ở bên cạnh chờ đợi một đám gia súc liền biết rồi từng cái từng cái ở trình mộng khê mang theo trợ lý xuất hiện cũng từ cửa hông tiến vào bên trong đại lâu thời điểm con mắt đều xem trực mỹ nữ này thật ta、à? thật đỉnh mỹ nữ này ta biết là tiên kiếm người phụ trách cái gì người phụ trách người ta được kêu là chủ biên tin tức ngầm thật giống là văn học mạng tiên kim mẹ nó ta lão bà ta liền yêu thích ngự tỷ người mấy tuổi mười tám huynh đệ trưởng thành sớm nhìn t ấ u a trực nam cái này á o n ơ tại sao không hạ thủ ngươi là xem thường ta an ca lão bà ta an ca lão bà cái nào điểm so với nàng kém tuổi mà thôi ai không biết t r ư ờ n g tự cũng đúng con mẹ nó cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung ngày hôm nay tất đem hắn bắt cố chi nam chính xem xét chuyện của nơi này vật như mắt thấy đi tất cả đều là thư rất có một bộ hắn tỉ hệ sở bên trong rô bin quê hương cái k i a phòng sách bụi vị trong này thư đầy đủ hết sao vì sao lại hỏi như vậy t r ì ngộng khê cũng đi đến cố chi nam trước mặt cười nói ngoại trừ không đào móc ra chứ hắn hầu như đều có thắc bản ở nhưng không dễ như vậy liền có thể xem quên hắn mà ta hiểu sáo lộ cũ cố chi nam vung vung tay nhìn người đến người đi có thật là nhiều người hắn đều nhận thức lần trước liền nhìn thấy ta đại khái muốn ký bao nhiêu bản dạ t r ì ngộng khê mang theo hắn đi đến một chỗ đặc biệt trở nên trống không địa phương giống như núi nhỏ cái kệ đem hắn xem t r o n váng hắn lẩm bẩm nói ngươi đây là muốn ta chết ai nha đây chỉ là một phần rồi có chừng cái một vạn bản bao bọc điện tàng còn có bên ngoài thư hữu cầm đã bán ra đây cố lên nha tay cho ngươi ngươi cầm ký cố chi nam tức giận nói ta con mẹ nó lại không phải na cha coi như là na cha cũng lắc đầu a vì lẽ đó đây chính là ngươi không chú ý chính mình thư nguyên n h â n lạc chị ngậm khê lường hắn một cái lần trước ngươi ký tên đã ơ n đến mỗi một quyển sách lên lần này gặp chọn một ít may mắn khán giả ký tên hắn đều là ân sách của ngươi bình khu nhất trí đồng ý ngươi theo ân giấu tay theo ân giấu tay a đúng vậy đều chuẩn bị cho ngươi được rồi bọn họ cảm thấy đến ký tên không có theo ân giấu tay đến thoải mái thực buổi ký tặng mục đích càng nhiều chỉ là nhường ngươi cùng những người hái mộ gặp gỡ giao lưu một chút tình cảm chị ngậm khê phủ nâng ký mắt n ư ờ i khanh khách nói hiển nhiên đối với những này những người hái mộ cách làm cũng cảm thấy kinh ngạc lúc trước nàng đề nghị chính là tùy cơ một nhóm may mắn khán giả ký tên còn lại hết cách rồi thấy một hồi là được nhưng bọn họ nói có thể theo ấn giấu tay như vậy một phút có thể theo ấn thật nhiều cái mà đều là trực nam dấu vết l i ê n rất m a i sở ta cảm thấy đến này cùng ký tên đồng ý như thế hơn nữa bọn họ không muốn cùng ta giao lưu cảm tình bọn họ muốn cùng ta giao lưu đào pháp cố chi nam c ư ờ i khổ vậy cũng là chính ngươi làm nhiệt r ì n h mộng khê tức giận nói ai bảo cái này b ù câu tinh vẫn b ù câu vẫn b ù câu cuối cùng trả lại một làn sóng huyết tầm cùng đao tuy rằng ra mấy bài ca bù đắp nhưng kết cục tóm lại là kết cục tâm nguyện k h ó yên tới gần b u ổ i trưa cố chi nam đã cùng lâu những người ở bên trong triệt để quen thuộc trước đây nhìn thấy chưa từng thấy đ ề u ở một bản g ký tên thư cùng một tấm chụp ảnh trung giới biến thành linh đệ tốt chị em tốt hắn cũng ở trình mộng khê cùng đi đi đến cái kia ở trong truyền thuyết phong thủy không tốt cửa phía tây đổi khóa thay đổi ngươi làm sao lão quan tâm cái này ngươi không hiểu cố chi nam đi đến hoảng rồi một hồi đầu xe tỏa rất ổn hơn nữa mặt trên còn có một sợi dây xích tỏa vương lãng ngày hôm nay sẽ đến chứ không hiểu ta với hắn không thế nào t h lần trước hay là bởi vì hắn là văn học mạng khách hàng lớn mới trao đổi phương thức liên lạc chi nam ta ngày hôm nay hệ t nhưng m là đến giúp ngươi ổn định cuộc diện có ta ở không bất ngờ vương lãng cười tiến lên vô vô c ố chi n a m bay nét cười ở ngoài xán lạ cố chi nam trong lòng cười gằn ta chính nghĩa phi b ổ n g tướng quân đã sớm nhìn thấu âm nhự của ngươi giả dối người trong ma giáo có vương đại thiếu ở ta liền yên tâm nói vậy sẽ không có cái gì bọn đạo trích đồ nỗ lực làm cái gì tỉ như lén lút đi khiến người ta mở cái gì cửa hông loại hình đúng không cố chi nam ấn lại bờ vai của hắn c ư ờ i h í p mắt nói hả vương lãng trong đầu bắt đầu điên cuồng quá mạnh tổng cảm giác hắn ở chỉ cây dâu mà m ắ g cây nhọe sẽ không làm sao có khả năng nụ cười hay là muốn duy trì vì sau đó có thể đọc sách xem cái thoải mái vậy thì tốt vương thiếu tùy tiện đi dạo buổi ký tặng còn có gần như nửa giờ mới bắt đầu há không có chuyện gì ta liền nhìn thư cho ta lưu một bộ a vậy khẳng định ít đi ai đều sẽ không thiếu ngươi vương lãng giả trang đi dạo đi tới cố chi nam nhìn sự bố trí này tốt nơi đột nhiên cười ra tiếng trình mộng khê không rõ cười cái gì chỉ là không nghĩ đến có một ngày ta cũng có thể xem những người đại tác gia như thế mở như vậy tình cảnh buổi ký tặng ngươi đ ừ n g nha khiêm tốn toàn bộ hoa quốc cũng không có mấy cái tên tuổi lớn hơn ngươi tác giả ngươi xem bên ngoài xếp hàng đám người sổ đếm thư khẳng định là không đủ phân t r ì n h mộng khê vì là cố chi nam không tự biết l ư ợ n g hắn một cái nói bổ sung hoa quốc từ thiện đều sẽ lấy ngươi danh nghĩa hiến cho đi ra ngoài liền không ít càng khỏi nói ngươi cái này người lương thiện còn có ca khúc những người ngươi thật đúng là bồ tát tâm địa rõ ràng chính mình cũng là cái ái t à i người ha ha ha có lẽ vậy ta không nhìn thấy ta không đau lòng cố chi nam cười ha h a hắn không nhìn thấy chính mình quyên góp bao nhiêu hoàn toàn không đau lòng thế nhưng có thể đến giúp người hắn vẫn là sẽ rất hài lòng làm gì đi làm gì đây một tiếng bất thình lình âm thanh đỗ tiểu diêm lóe sáng ra trận cùng trịnh mộng khê quan hệ làm cho nàng trắng trận không kiêng rẻ đi cửa hông cô chi nam quay đầu lại đỗ tiểu diêm ăn mặc một thân màu trắng áo đầm trên người còn mặc lên một cái áo di lê nhỏ c o n lấy túi sách tới rồi t r i n h mộng khê cười nói đối với đỗ tiểu diêm xuất hiện không có từng k i a một bất ngờ đế lạc đỗ tiểu diêm cười hắt hắt nói nhìn đ ờ ra cô chi nam không khỏi nghĩ hoặc hắn có phải là sợ sệt bị bên ngoài thư hữu đ a o đi không nói lời nào trang cao thủ cô chi nam liếc nàng một cái hiện tại là mười một giờ bốn mươi từ ngươi trường học đến bên này cần phút thứ năm mươi lộ trình xin hỏi ngươi là làm sao ở sáng sớm có k h ó tình huống tại đây cái đoạn thời gian đi tới nơi này q u ngươi người này người ta đến giúp ngươi chống bãi bảo vệ n g ư ơ i ngươi dĩ nhiên theo tà toàn cái này đỗ tiểu diêm liền muốn bay lên một cước đ ặ p hắn cố chi nam ung dung tránh thoát trở tay chính là một cái não q u a vỡ đỗ tiểu diêm đau che đầu trốn về trình mộng khê bên người hắn đánh ta mộng khê tỉ giúp ta tá hắn cánh tay trình mộng khê nhìn cố chi nam một ánh mắt cố chi nam đ ứ n u môi trình mộng khê bất đắc gì nói hắn hiện tại nhưng là bảo nhẫn một hồi cố chi nam cờ gằn đỗ tiểu diêm yên tĩnh ngươi đi đâu còn có một hồi liền bắt đầu bồi ký tạo bắt người cố chi nam đi ở phía trước đỗ tiểu diêm cầm lấy túi sách dây l ư n g theo chỉ thấy cô chi nam quay đầu hướng nàng cười nói ngày hôm nay ca dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút hoa quốc nội danh phú thiếu làm người ngoài dự kiến hành vi p h i sách báo nhà lớn cửa phía tây vương lãng có chút không nói gì trước mắt công nhân viên cũng có chút bất đắc dĩ ổ khóa này là mới vừa đổi hắn có thể có biện pháp gì cũng không thể cậy ra đi đập ra tòa ta bồi cho ngươi hai ngàn trực tiếp đánh vương lãng âm thanh tàn n h ẫ n nói cái kia thật phiền phức ta này có chìa khóa ngươi cho ta ba ngàn là được âm thanh từ phía sau chuyển đến vương lãng đại hỷ lập tức gật đầu ba ngàn câu nào ta cho ngươi năm ngàn nhanh nắm chìa khóa lại đây cần dùng gấp mà khi hắn quay đầu lại nhìn thấy cầm chìa khóa ở ngón tay lắc lư một mặt t r e o tức cô chi nam đồng thời bên người còn đứng một cái xuyên áo đầm đáng yêu manh em gái thời điểm vương lãng bối rối đặc biệt cái tiêu manh em gái ánh mắt thật giống đang xem kẻ ngu si ta nắm vương thiếu làm huynh đệ vương thiếu lấy ta làm b ăn loại phai nhạt tự nhiên giải trí ngươi lủi c ô đi không khí rơi vào t r ầ m mặc nhân viên kia thấy tình thế không ổn đã lén lút lưu còn lại ba người trước đây ta không có lựa chọn khác vương lãng đột nhiên trầm giọng nói hiện tại ngươi muốn làm người tốt Cố chi nam mí mắt nhảy một cái, đặt này chơi nhảy nam này mỹ mắt một đặt vương ô thông cái môn thông gian nghĩ g nhiều rồi, cái Ta chính nhân n đạo đây. khí là mà, xem số quá i xem một chút b ê n o à i nhiều người như vậy đúng không? Vương vậy lãng đột nhiên cười hì hì nói cũng không xoắn suýt mở cửa tiến lên đắp cố chi n a m vai đi một chút đi trở lại trở lại đều sắp bắt đầu rồi còn ở đây lắc lư đây không mở cửa bên ngoài những người uống máu ăn thề huynh đệ làm sao bây giờ nói mỏ vương lãng chừng cố chi nam một ánh mắt huynh đệ không phải ngươi ạ ta này bận bịu như vậy ít ngày sẽ chờ ngươi cái này bồi ký tặng vương lòng một chút tối nay đồng thời xem phim đi ta đặt bao hết ta tối nay còn muốn đi lần đầu gặp nơi đó đây vậy chính là ta nhà a cố chi nam nhìn vương lãng dáng vẻ có chút quất bách hắn nợ nụ cười nay tiểu mội mội chúng ta nhìn thấy chứ vương lãng nỗ lực rời đi sự chú ý n g ư ơ i thật ảo không nói chuyện với ngươi mở cửa đều sẽ không mở còn muốn ép hắn xin thể đỗ tiểu diêm trắng vương lãng một ánh mắt cố chi nam cười lớn vương lãng lúng túng xã chết trong n g á y mắt có thể cố chi nam ý cười lập tức n g ừ n g lại hắn không dám tin tưởng nhìn đỗ tiểu diêm liền ngay cả vương lãng cũng phản ứng lại đỗ tiểu diêm tự giác h í n h mình nói sai lời bại lộ vội vàng chạy chầm né ra nàng không muốn lại bị đạn não chương năm trăm mười ba lại tới một lần nữa lại có làm sao nhi hai một vương lãng vừa nghĩ di động cố chi nam ánh mắt liền đến vị hắn có chút không nói gì đỗ tiểu diêm cũng như thế từ khi cố chi nam phát hiện nàng là cái n h ư ợ c gà sau trực tiếp uy hiếp nàng nếu như dám ăn trộm chìa khóa đi mở cửa lưu lại não qua khó giữ được mà cửa phía tây bên cạnh đứng một làn sóng nhân mã nhìn điện thoại di động cùng trên đồng hồ đeo tay thời gian rơi vào t r ầ m tư này với bọn hắn sắp xếp không đúng xã hội ta vương thiếu đây bọn họ rõ ràng nhìn thấy vương đại thiếu đi vào a không thể giải thích được có một loại bị vứt bỏ cảm giác là xảy ra chuyện gì bọn họ tiếp tục chờ một hồi lâu bên kia đã mở cửa bắt đầu đi vào nơi này vẫn không có động tĩnh mãi đến tận l ậ y bổ t r n g đám vương lãng đến rồi một câu đã bị phe địch trinh phá các anh em bảo trọng nợ các người năm ngàn tiền lì xì phát đại gia hải lòng một hồi bọn họ t r ầ mặc m yên lặng mở ra tiền lì xì đi cướp một trăm cười hì hì một phân khổ chít chít sau đó h ê n ngông quần quận một làn sóng người hòa vào chính đang xếp hàng cuối cùng cố chi nam chính mình ngồi ở tỉ mị hóa trang trên bàn nhìn phía xa đứng thẳng hình người của hắn nhãn hiệu cùng với tên kiếm thư tịch h ạ n hiệu rơi vào hoảng hốt lý tiêu giao hình tượng tại đây cái thế giới không có ai cố định đi ra. hiện tại đều đem bịa ngoài cái kia ngoái đầu nhìn lại hoặc hình ảnh chân dung định vì lý tiêu g i a o hoặc hình hình tượng chân nhân cố chi nam hoàn toàn không tự biết hắn đã bị toàn bộ cư dân mạng nhận định là lý tiêu g i a o coi như hắn ở không tình nguyện cũng không có cách nào 12 giờ đúng giờ cố chi nam thu được chủ nhà đại nhân tin tức báo cho nàng đã cùng lại cảnh minh bọn họ đi hướng về kinh đô triều dương khu ước đạt thương trường trên đường kinh đô có tiếng tiêu phí nơi ước đạt tuyệt đối cũng là việc đáng làm thì phải làm lần đầu sẽ sống động bảy giờ kết thúc điện ảnh lần đầu bảy giờ bắt đầu cố chi nam khẳng định là không đổi kịp hoạt động thế nhưng điện ảnh nói không chắc có thể đổi tới lâm thời thay đổi chính là trình mộng khê cùng đỗ tiểu diêm cũng muốn đi xem phim hơn nữa một cái vương lãng có đ ạ i thiếu đặt b a o hết c ố chi nam cũng hài lòng mười hai giờ vô cùng cửa đúng giờ mở ra mười mấy cái bảo an canh giữ ở mỗi cái cửa phóng viên trước tiên từ cửa hông thu được vào cửa cho phép đều là trình mộng khê ngầm đồng ý hiện nhiên nàng muốn cho trận này b u ổ i ký tặng có nhiệt độ kéo văn học mạng các ký giả chen chúc m à tới lại bị c ố chi nam bên người một vòng bảo an ngăn ở mấy mét mở xong đùa dỡn trận pháp này anh em chính mình mãi có thể cho các ngươi đi vào nguyên bản còn chống dòng sách báo nhà lớn ở sau mười mấy phút liền bài đầy toàn bộ không gian bên ngoài xếp hàng bên trong cũng phải xếp hàng ta thật là khó đỉnh vậy ngươi đừng bài ngươi đi ra ngoài lưu lại ta giúp ngươi mang một bộ đi ra ngoài người con mẹ nó thiếu đồ ta một người một bộ có sao nói vậy ta đã có một bộ nhưng ta chính là muốn trực nam ký tên ta muốn hỏi hắn sách mới đây sách mới đây ba tháng ở cứ đây trực nam thật đẹp trai ta thật yêu người ta đặc biệt trang phục tốt hơn đến em gái vừa lúc cái mẹ c h i t á t ta hải đến phân trên nam trực một nhóm mẹ nó lưới đen em gái bảo an bảo an ta không chịu nhận ta đột nhiên vì ta là trực nam phan mà tự hào quá đẹp đẽ cảm giác được bên người ánh mắt người này vội vã cải lời nói ta cùng trực nam không đội t r ờ i c h u n g hoàn mỹ hòa vào hiện trường không hiện ra cô gái đồng thời chiếm giữ không ít ở bên ngoài cũng đã là nam phấn môn binh ra vùng giao tranh đến trong này càng là từng cái từng cái như h ổ như sói liền ngay cả cố chi nam chính mình cũng không nghĩ tới hắn thật là có phan nữ đồng thời còn nhiều như vậy phát tải nhắc h ô n g sợi tóc phan tranh nhau xếp hàng mua thư tịch có chút là tự mang thư tịch liền vì cố chi nam theo ừ, cái dấu tay liền hắn ả thái quá t r ứ n g nam t r ứ n g nam tiêu dao kk các anh em đ ừ n g c h e n ta không ngại các ngươi c h ầ n a người con mẹ nó tử sắc lang những người hái mộ căn bản là không cùng ngươi xếp hàng bị bảo an gian năn ăn các ký giả đ è n thờ lắc của t h i ệ m trình mộng khê cảm thấy đến cảnh tượng này những người an ninh này không chịu nổi vội vã đ i ề u đi bọn họ khẩu bảo an lại đây t r ứ n g nam có thể hay không để cho ta dùng dây thừng cột ngươi chụp tấm hình cố chi nam nhìn trước mắt cái này ngại ngùng tiểu tử ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía mặt sau giả ngu ngồi vương đại thiếu không được cố chi nam nhìn này tới cái thứ nhất tuổi trẻ tiểu hòa tiếp nhận thư ơ ngón n g cái xoa bóp đi đến đi thong thả t i ể u tử Ngạch, ta cảm thấy cho ngươi có chút hung hăng ta muốn cùng ngươi chụp ả n h c h u n g người không hung hăng luồng thiếu niên không hợp ngươi mới vừa rồi còn muốn trói ta nhiều lắm lại cho ngươi ký cái tên trở lại tỉnh lại cố chi nam đầu sắt nói người kia sửng sốt một chút lẩm bẩm nói mẹ nó chật ních sách báo nhà lớn người như nước thủy triều hơn nữa bên ngoài còn có quần quận không ngừng muốn người tiến bảo cố chi nam là thật sự không nghĩ đến chị ngộng khê cũng không nghĩ tới buổi ký tặng liền như vậy kéo tới mở màn cố chi nam có chút đau đầu đồng thời tay cũng mất cảm giác bởi vì mỗi một cái trên mở người đều sẽ mang theo một cái cổ quái kỳ lạ vấn đề Trực nam cho ta c h ó i một hồi Trực nam ta yêu ngươi ngươi có thể theo ta lão bà biệt ly sao Trực nam ngươi có thể hay không ký một cái ta yêu một cái xài Trực nam ngươi có thể hay không ở trên mặt này cho ta mặc một thủ sắp tới rượu bệnh thần kinh bình thường nhất vẫn là những người trên mở thuốc sách mới Trực nam ngươi có thể hay không theo ta bảo đảm dưới một b ả n không đau nữ chủ không đau sống lâu trăm tuổi Trực nam ngươi không đau c h ứ n nam không đau c h ứ n không trực nam ngươi có thể hay không bảo đảm cuốn sách tiếp theo không b ổ câu không hả cố chi nam n g l n g đầu trước mắt đại hùng tiểu thư tỷ ánh mắt hưng phấn nhìn hắn cố chi nam hơi kinh ngạc này quy mô so với chủ nhà đại nhân thật là đồ sộ còn là một lưới đen vừa nãy đoàn người kêu to đám gia súc có phải là chính là bị tiểu tỷ tỷ này hấp dẫn anh em phan chất lượng như thế cao phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn cố chi nam hơi cúi đầu lấy biểu tôn trọng thật sự không b ổ câu ta thật thích ngươi tìm kiếm người ta mỗi ngày đều bảo vệ xem đây nàng làm nung như thế chặt một hồi chân cố chi nam mỹ mắt ngày một cái tận lực tận lực thứ này không phải ta có thể k h ô n g chế ta chỉ có thể nói nhất định sẽ nỗ lực chương mới đùa giỡn không b ù câu thật không cái k i a sách mới lúc nào mở nha khu bình luận sách đều thử nghiệm chính mình mới đầu còn có này chuyện tốt vậy ta không phải trực tiếp không được ta là có trinh t i ế t người cố chi nam đẻ nén xuống kích động quyết định đêm nay muốn đi lâu không gặp khu bình luận sách nhìn một chút nhanh hơn nhanh hơn đã mới đầu h ả vậy chúng ta có thể chụp trung tâm ả n h à em gái hưng phấn lấy điện thoại di động ra cố chi nam gật g ủ Hắn hóa thân đã c h ánh ụ p trùng chi ô n đến cũng g gái cụ, em ai k ô n nam cân nhắc, mang dây thường g cự trực tuyệt, t dây ế p loại bỏ. Hai bỏ. nam g đứng chung ư ờ i chi n chỗ, cô một rất cười a cao nam nam o cho này nâng vẫn không không hơn còng chân, mình cùng với nàng bình là làm là em gái gì khác chiếu tới chi chi với cô Cô thủ thể t h kỵ đầu. để n g cao. So v ớ ưu nha. Ồ, chi nam cười ô chi c nam cười, so với thủ thế có thể em gái kia cười giả dối điện thoại di động ấn xuống đi thời điểm c ô chi nam cảm giác đầu đột nhiên bị bắt được sau đó trước mắt rơi vào đèn k ỵ mẹ nó mẹ nó mẹ nó thê tê nàng thật dũng a bảo an bảo an không đúng an ca an ca ta hạ an ca đây người nam nhân bị người ấn tới hùng bên trong vậy b ù huệ bù điện thoại di động điện thoại di động a ta vẫn không có đ ộ n g t h ủ đây yên tâm nhiều chuyện truyền thông nhất định sẽ có bức ảnh vương lãng há hốc mồm trình n g ọ n g khê che miệng không dám tin tưởng đỗ tiểu diêm s ô n g lên trước vọt thẳng đi đến các ký giả đèn p h ờ lát hận không thể lượn nát này con mẹ nó đại điểm nóng khiếp sợ nội danh tác giả cố chi nam kiêm nhạc sĩ kiêm thi nhân k i ê m ca sĩ tiên kiếm bồi ký tặng trên càng bị như vậy đối xử ngắn ngủi mấy giây cố chi nam nhưng cảm giác dị thường khó đỉnh đợi được hắn bị đỗ tiểu diêm q u ă n g l ú c đi hắn còn có chúc mộng tẩy sữa rửa mặt đây là trải qua chủ nhà đại nhân sau khi lại một lần hắn đã thế dần ngươi làm gì thế đây đây chính là công cộng trường hợp ngươi không sợ bị người ta nói mà đỗ tiểu diêm ánh mắt không quen đặc biệt cô em gái này quy mô không phải nàng có thể so với hi hi hi, ta thật thích c ô công tử ta mới không sợ ngươi được rồi cố chi nam để lại đỗ tiểu diêm đầu đối với cái kia em gái cười cười sau đó cũng không thể lại tùy tiện đối với người khác như vậy đây là rất xấu ngươi là cô gái muốn càng thêm hiểu được bảo vệ mình tuy rằng đây là n g ư ơ i thân thể ưu thế nhưng không phải mỗi người đều là chính nhân công tử em gái sửng sốt một chút cảm giác trong mắt đều sắp tránh ra ngôi sao nhỏ t ầ n g t ầ n gật g đầu một cái biết rồi cố cô công tử ta gặp vẫn yêu thích ngươi sau đó nàng ở cả đám ư ớ c áo ghen tị dưới con mắt đi xuống vừa nay kích động bây giờ suy nghĩ một chút mới cảm thấy đến mặt đỏ tim đập b ụ n g mặt theo chính mình tiểu đồng bọn chạy đi cố trí nam đỗ tiểu diêm thở phì phò chừng mắt hắn lưu manh ta muốn nói cho bạn gái ngươi tỉ tỉ ta là vô tội a cố chi nam Đ ư chán người phía dưới đều sôi trào đều từng cái từng cái xem sói chu như thế hơn nữa tại sao hắn luôn cảm thấy còn có em gái nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa hai lần cố chi nam hiện tại đầy đầu đều là khó đỉnh hình ảnh này thật quen thuộc núi cao ca ca cũng trải qua cố chi nam khỏe miệng quất một cái trải qua sau chuyện này đỗ tiểu diêm trực tiếp canh giữ ở cố chi nam bên người liền ngay cả trình mộng khê cũng như thế hơn nữa vương lãng cũng xuất hiện ở m ặ t trước có đại thiếu lực uy hiếp ở tình cảnh mới coi như duy trì được cố chi nam hóa thân vô tình giấu tay cơ khí cái này tiếp theo cái kia tuất ngón tay mã ước đạt thương trường bên này hạ an ca cùng vương ngự yên cùng với lại cảnh minh vệ khang thì đã bắt đầu rồi hai bộ điện ảnh lần đầu hoạt động biết cuộc đời vô danh là hạ an ca cùng vân ấn tuyết còn có ánh mặt trời c h ạ c h nam sân nhà sau đó khách mời hạ bạch vương ngự yên nhưng là cùng hàng cầu truyền thông diễn viên chính điện ảnh mấy cái diễn viên đồng thời lại khách mời cuộc đời vô danh hai bộ điện ảnh tuy rằng nội dung vợ kịch không có liên động nhưng bên ngoài hoạt động kéo đầy đoàn người so với cô chi nam bên kia còn muốn điên cuồng đặc biệt hạ an ca một thủ ánh sáng trực tiếp đẹp đẽ mở màn để một đám p a n hoàn mỹ thưởng thức cái gì gọi là lao thiên gia cho cơm ăn tự nhi lại cảnh minh mang theo một đám cuộc đời vô danh diễn viên tiến hành phóng viên phỏng vấn phân đoạn hạ an ca trực tiếp đi tới ạ v ư t anh bên kia to lớn thương trường chứa đựng hai cái hội trường vẫn là rất đơn giản bị đông đảo bảo an chen chúc hạ an ca thân mang một thân màu trắng áo đầm trắng như tuyết cổ vẫn không có trang sức dây chuyền chỉ là hai bên vành thai đều mang theo một chuỗi màu bạc thai sức coi trọng lên tiên khí cực kỳ nàng trắng non tay như ngó sen nhấc theo làm váy bên người là trình mẫu ánh cùng n g ư ờ anh cẩn thận che chở nàng trái lại vương ngữ yên ngày hôm nay nhưng là ám hắc hệ hai người bọ thật giống đổi phong cách dị vãng đ chỉ là ngày hôm nay vương ngự yên trước sau so, so với hạ an ca ít một chút t h i ê n khí hạ an ca quyến rũ khí chất là không giấu được nàng đôi tròng mắt kia trời sinh liền cất giấu mê hoặc nàng đi thuần muốn phong thời điểm ai cũng ép không được nàng khí chẳng được gọi là vui tươi nữ vương vương ngự yên cũng không ngoại lệ hiện trường khán giả điên c u ồ n g hoan hô mỗi người đều hô lớn hạ an ca cùng tên vương ngự yên thương t r ư ờ n g đã sớm nổi vào thậm chí cũng đã cấm chỉ đoàn người đi vào bên ngoài còn có đa số người không vào được từng cái từng cái gấp vào đầu đất thai minh tinh hiệu ứng vốn là đáng sợ lập tức còn ra hiện nhiều như vậy những người diễn viên chính điện ảnh diễn viên trong lúc nhất thời cũng không biết là hài lòng vẫn là phiên muộn hài lòng chính là ngày hôm nay lần đầu gặp thật sự rất thành công nhân số đông đảo thương trường ngừng chuyển phiên muộn chính là gợi ra thương trường ngừng chuyển hai cái kẻ cầm đầu họa quốc gương dân họa thủy đều không đúng diễn viên chính đều là đến giúp đỡ tuyên truyền theo đạo lý đến các nàng hát song can nên rời khỏi sàn diễn có thể hiện trường những người hái mộ thực sự là quá nhiều rồi các nàng bất đắc dĩ lại tiếp thu một vòng ký tên anka anka tin tức mới nhất trực nam ở buổi ký tặng hiện trường bị một cái em gái đánh lén đúng đúng bị ấn tới hùng bên trong đi tới em gái kia thật mãnh ta cũng biết trên n ộ i bù nhiệt độ trên thật nhanh hạ an ca bị bảo an chen trúc cùng vương ngự yên đồng thời ký phan đưa tới cuốn tập nàng hơi n h í u tiểu lông mày cố man tử bị đánh lén c ò n bị ấn tới hùng bên trong đi tới ta không tin tưởng nhưng là trên n ộ i bù ta lưu lại muốn nhìn một chút thật vất vả cùng vương ngự yên lùi tới hậu trường nghỉ ngơi đến vân ấn tuyết các nàng biểu hiện hạ an ca phủ thêm một cái tiểu áo khoác lấy điện thoại di động ra mở ra hơi bù cùng lúc đó mở ra điện thoại di động còn có vừa nay đồng thời nghe được vương ngự yên sau năm phút hai người đều nhũ lông mày vương ngữ yên ánh mắt kỳ quái hạ an ca cao mày tuy rằng k h ẽ thở dài một cái cố man tử không phải cố ý nói không chắc hắn hiện tại cũng rất hối hận đây nàng mới không tức giận ngược lại ngược lại nàng cũng bị cố man tử bất ngờ vượt trên còn càng triệt để đây nhưng là nắm bắt điện thoại di động tay không tự giác liền nắm chặt thời gian đi đến buổi chiều sáu giờ cố chi nam đưa tay ra mời mất cảm ra tay kết thúc cái này hố cha buổi ký tặng hắn tay đều theo ấ n đã tê dần ký tên cũng không biết ký rồi bao nhiêu những người hãi mộ còn có rất nhiều tụ tập ở bên ngoài bên ngoài cũng còn có rất nhiều phóng viên có thể hay không đi ra ngoài tiếp thu một cuộc phỏng vấn dùng không được mấy phút sẽ theo liền trả lời mấy vấn đề là được trình n g ọ n g khê đi đến cô chi nam trước mặt có chút thật không tiện dựa theo văn học mạng ý tứ cô chi nam nhiệt độ là to lớn hắn bổi ký tặng không nên như vậy bình thản cô chi nam nhìn trình n g ọ n g khê một ánh mắt gật gù xoa xoa có chút chua t r ư n g v a i hắn đi ra ngoài sách báo nhà lớn ở ngoài mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa may thiên là đẹp đẽ mây lửa chứng nam các anh em bức bách hắn xin thế a cô chi nam không nói gì chưa kịp nói chuyện đây các ký giả liền xuống tới cô chi nam cô chi nam chúng ta có thể phỏng vấn một hồi ngươi ạ ta cảm thấy đến không được ha ha ha đùa giỡn hỏi đi có thể trả lời mấy vấn đề năm phút đồng hồ ta lưu lại còn có việc là đi hạ an cà bền kia sao chúng ta biết hạ an cà cũng ở kinh đô còn có ngươi tự nhiên giải trí điện ảnh mới lại quá nửa giờ liền muốn lần đầu đúng đi xem phim này một bộ phim là một bộ màu đen lạnh hài hước hài kịch điện ảnh rất ưa nhìn hy vọng mọi người nhiều cổ động ạ một đây nó cũng là ngươi biên kịch điện ảnh a nó cũng rất được không cần cuộc đời vô danh kém nhưng chúng nó là hai cái chi nhánh khác nhau nó là ấm áp ấm áp có thể cho ngươi nhớ tới gia đình tình yêu cố sự cũng có thể nói là cảm tình trưởng thành vậy ngươi cảm thấy đến này hai bộ c u ộ n phim có thể có bao nhiêu phòng bán vé phòng bán vé xưa nay không phải ta định đoạt một bộ tác phẩm tốt xấu ngoại trừ đạo diễn chính mình quay c h ụ t vấn đề tác phẩm nội dung vấn đề còn phải xem khán giả yêu thích cùng với thích hợp nhiều người nó đầu tiên muốn phù hợp khán giả thẩm mỹ phù hợp quốc gia thẩm mỹ mới có thể đi vào khán giả trong lòng cái tiêu cập các ngươi có thể hỏi một hồi buổi ký tặng vấn đề lần đầu sẽ ở trong thành một bên khác cố chi nam cười nói có vẻ rất có lễ phép những phóng viên kia s ừ n g sốt một chút mới có người hỏi ngươi cảm thấy đến văn học mạng có thể trở thành là hoa quốc kể đến hàng đầu tiểu thuyết trang web sao theo ta nói biết nó to lớn nhất lưu lượng khởi nguồn chính là ngươi mà ngươi là khó lường bản thân ngươi chính mình lưu lượng lỗi lớn rất nhiều người tiểu thuyết lưu lượng văn học mạng trừ ngươi ra tiên kiếm ở ngoài hắn tác phẩm đều là bị ép một đầu cố chi nam suy nghĩ một chút hắn cũng không biết văn học mạng tác phẩm của hắn văn học mạng có thể không trở thành hoa quốc kể đến hàng đầu tiểu thuyết trang web ta không biết nhưng văn học mạng chẳng mấy chốc sẽ có hai bộ tác phẩm mới diện thế bọn họ gặp theo ta tân tiên kiếm đồng thời. hy vọng mọi người đến thời điểm ủng hộ nhiều hơn tác phẩm mới cũng là tiên kiếm tục c h i hạ không phải là sảng văn loại hình chúng ta đến thời điểm gặp công bố trực nam trực nam ngươi có thể hay không đối mặt màn ảnh giống chúng ta bảo đảm sách mới tuyệt đối là nam nữ chủ đồng thời hoàn mỹ kết cục ngoài sân khán giả hò hét cái này tiếp theo cái kia mặt đỏ tới mang thai cố chi nam xem bọn họ trên mặt mang theo ý cười ta bảo đảm ừ trực nam ta yêu ngươi lao nương yêu chết ngươi đến ôm một cái thật à cô nữ sinh này phan tiếng gạo để một cái phóng viên trong đầu linh quang nói lên cố chi nam tiên sinh ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với xế chiều hôm nay bị đánh lén thời điểm ngươi là nghĩ như thế nào sẽ có hay không có bóng ma trong lòng cái vấn đề này vừa ra tới trong sân ngoài sân ánh mắt liền đều thay đổi mỗi một người đều nhìn về phía cô chi nam muốn nhìn hắn làm sao trả lời cô chi nam nhìn cái này vấn đề phóng viên nghiêm túc nói đầu tiên bóng ma trong lòng là sẽ không có cũng hy vọng mọi người đừng đi quay dối người ta cô nương đây là rất xấu hành vi nàng chỉ là nhất thời không hiểu được biểu đạt tình cảm của chính mình nhưng ta cũng hy vọng sau đó đến các cô nương phải hiểu được bảo vệ mình cũng không phải ai đều là ta loại này chính nhân quân tử、Vào. Ta thảm rồi. Ta rơi vào biển sông rồi. rơi i vào b ể người s n rồi. rõ ràng rồi hạ vì sao lại yêu thích Trực nam. Hắn không phải Trực cuối lại phải đối với Ta thích ta thật đẹp trai ta thật Anca sao Nam, Nam, cùng chỉ yêu hắn không không Hắn đã đẹp là hạ vì láo yêu. cảm giác. ơ n lần nhất Anca. muốn cùng Anca Nam. Em gái suy tính phân Nam. n g gái g thứ Ta Trực một chút ta, ta hải phổ ước cướp ư ao Em suy phóng viên kia bị cố chi nam trả lời như vậy có chút lúng túng cũng biết bóng ma trong lòng cái từ ngữ này s á c thực quá nhưng sau đó trực nam trả lời triệt để làm nổ toàn trường cũng trực tiếp dự định đêm nay họ sẽ ấp thực ta vẫn luôn cảm thấy được cố chi nam cười cận âm thanh ung dung nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc vì lẽ đó lại tới một lần nữa lại có làm sao đây chương năm trăm mười bốn chính thức giải thích toàn trường yên tĩnh tới gần các ký giả trực tiếp rơi vào trầm mặc cách đến gần trình ngộng khê cùng vương lãng cùng đỗ tiểu diêm cũng đều bối rối càng k h ỏ i nói càng xa xăm những người hái mộ tất cả mọi người đều bị cố chi nam một câu nói này làm bối rối không biết câu này là cái gì ý tứ nữ tử túi đầu không gặp mũi chân chính là nhân gian tuyệt sắc đỗ tiểu diêm khẽ lẩm bẩm một câu nàng túi đầu có thể thấy rõ ràng trình ngộng khê cũng học đỗ tiểu diêm túi đầu nàng cũng nhìn thấy mũi chân tuy rằng chỉ có một chút sau đó sắc mặt nàng h n g đỏ gắt một cái kẻ xấu xa một câu bao dung văn hóa lời nói cái này ngự tỷ chủ biên trong miệng nói ra nàng nhìn thấy đỗ tiểu diêm còn ở túi đầu quan sát đầy mặt không rõ không khỏi để lại đầu của nàng đừng xem này xú nam nhân cái gì a ngộng khê tỉ đỗ tiểu diêm một cái chưa va chạm nhiều cô gái nơi đó có thể nghĩ đến cái k i a m ộ t cái mức độ đi vương lãng càng khỏi nói hắn muốn nhìn trình ngộng khê bên kia bởi vì trình ngộng khê lời nói cùng vẻ mặt để vương đại thiếu biết nàng khẳng định đã hiểu nhưng bị trình n g ộ n khê một cái ánh mắt rét, rét lùi nhất thời phía sau lưng có chút lạnh cả người hắn cảm giác được sắc khí nữ nhân này không đơn giản mẹ nó cố công tử chúng ta tấm gương n g h o a ta đã hiểu ta đã hiểu ta ngộ các anh em ha ha ha cái gì cái gì nói một chút nha ngươi người này liên tục nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì nhỉ bên ngoài f a n rốt cục vẫn là có người thông minh hoặc là một ít bản thân điều kiện liền đ ạ t đến nữ sinh đang trầm mặc hơn một phút đồng hồ thời điểm rốt cục bạo phát cái này tiếp theo cái kia sau đó ánh mắt xem cô chi nam thời điểm liền đều thay đổi ánh mắt hừng hực thật con mẹ nó chính là một nhân tài có điều trực nam người xong xuôi bọn họ dồn dập lấy điện thoại di động ra cái này tiếp theo cái kia tất cả đều xông lên lời bù phát lời bù tìm hạ an ca giết trực nam chứng đạo còn phải hạ an ca lý tiêu giao còn phải triệu linh nhi đến xa đi lúc trước cố chi nam giơ tay chém xuống đem linh nhi đao hiện tại cái này cái thiên ngược điểm to lớn rơi vào trong tay bọn họ có một cái toán một cái nhanh đi mời ta an ca l á b ả muốn lật trời những người h á i mộ ô m đoàn sửa ấm từng cái từng cái kìm n é n khí muốn vào đúng lúc này toàn bộ đều phát tiết ra ngoài mà đỗ tiểu diêm cũng ở trình mộng khê bên thai lẩm bẩm mới rõ ràng cố chi nam nhân gian tuyệt sắc là cái gì ý tứ nhất thời tức đến đỏ bừng cả mặt muốn lên đi đánh hắn lưu manh vương lãng cũng là tiến đến quần chúng bên cạnh mới rõ ràng nhất thời cảm giác mình mười mấy năm qua kinh nghiệm toàn hắn ả sống n ở p h í túi đầu không gặp chân túi đầu không gặp chân vương lãng nhìn cố chi nam vẫn lặp lại hắn lời nói có thể ta hắn ả mới là trực nam a thứ n à y về sau ngươi chính là chúng ta tấm g ư ơ n g xã hội ngươi vương đại thiếu tự tay cập nhật nguyệt hái sao trời sau lại một lần nữa đối với cố chi nam phục sắt đất hắn lại một lần nữa cảm giác cô chi nam khắp toàn thân đều tỏa ra hào quang bảy m à u này đ i ề u mao mới là hoa một cọc cỏ mạnh lá không dính vào người tán gái đều vén cao cấp như vậy các ký giả cũng nghe được quần chúng thanh em bên trong nhất thời từng cái từng cái hưng phấn như là phản tổ như thế đêm nay hosset up trực tiếp dự định đi có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút đây là ý gì nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc là có phải là thật hay không chính là như vậy đúng vậy đúng vậy cô chi nam cho chúng ta tới một người chính thức giải thích đi cô chi nam là trang song so với hắn hiện tại có chút tê dại ra đầu hắn vừa nay chính là thuận miệng thuận miệng liền đi ra có gì không thể sau khi n ê n tiếp hắn sẽ là cái gì nghĩ đến chủ nhà đại nhân cặp kia hoa đào con mắt cố chi nam ánh mắt đều thay đổi nhà vợ ô u nu nhưng không có nghĩa là sẽ không xa người k h ắ c k h ắ c ta là cảm thấy đến mọi người đều hiểu lầm ý của ta hiểu lầm không tin tin vị không tin đồn ngươi đừng giải thích kiến nghị ngươi giang máy bay chạy trốn không thể hắn sau đó nói lời nói mọi người đều không muốn tin lúc này hạ an ca chính đang mài đao trên đường tin tức mới nhất ta an ca lão bà chính đang trên đường chạy tới nàng muốn cùng trực nam biệt ly đi cùng với ta vài món thức ă n a không nghe không nghe trực nam n h ậ u kinh ta chỉ tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy em gái vừa lúc cái ngoại t r ạ n ta chiều dương đệ nhất t h â m tình đến ngày hôm nay ngươi cho lão tử biên điện thoại di động ta mở video rút ngắn lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao biên ngươi ngốc ca những phóng viên kêu máy quay phim đều sắp đôi đến trực nam trên mặt lưu lại khẳng định có video ngoài sân tụ tập f a n kiên quyết không tin tưởng cố chi nam không phải ý đó bọn họ đều nghiệm chứng chính là tuyệt sắc chị mộng khê để lại đ ỗ tiểu diêm hai người đều muốn nghe một chút cố chi nam còn muốn làm sao biên Chỉ có h ỉ c vương lãng lặng lẽ cách gần rồi hắn muốn lấy kinh hắn là trực nam nhưng trực nam không phải trực nam hắn con mẹ nó hiện tại là ta vương thiếu s ư phụ sau đó hắn nói mỗi câu nói đều có khả năng trở thành ta sau đó tán gái trên đường ưu thế tuyệt đối cố chi nam có chút không nói gì những người này tư tưởng xấu xa hắn mới không phải loại kia ý nghĩ tuyệt sắc mà thôi mà ta cố chi nam trong nhà thì có một cái cái kia khắc chính là nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc nó thực lại như vậy một tầng ý tứ cố chi nam chậm rãi mở miệng một mặt chính kinh vẻ mặt thành thật vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ thiếu nữ cùng thiếu niên lần đầu gặp gỡ ánh mắt xạ một khu nhà tiếp xúc hai người trong lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng nai con càng là lò o b a rối loạn tiếng l ò n g trong nháy mắt thiếu nữ chính là hai gò má ừng đỏ thẹn thùng túi đầu ánh mắt rơi vào mũi chân trên có thể tâm tư nhưng không ở mũi chân trên mà thiếu nữ cũng không biết tình cảnh này ở thiếu niên trong mắt cũng đã là nhân gian tuyệt sắc là cái kia thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh một trong các ký giả trận mắt mắt mồm vương lãng con mắt t r ừ lớn đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê nhẹ trương nhậm nhỏ không dám t i tưởng vây xem phan càng là từ tình cảnh lại một lần nữa yên tĩnh không hề có một tiếng động cố chi nam sở sờ m ú i tiếp tục nói đây là một loại tỷ dụ thật giống như xế chiều hôm nay cô bé kia nàng cái kia một loại ngây ngô hồ đồ cảm tình coi ta là thành trong mắt của nàng nam tử mà ta thấy dáng dấp của nàng nhưng trong lòng là tất cả đều là ta an ca ta thật hắn nương là một nhân tài kéo dài tính mạng này hắn đây nương cũng có thể điều này cũng có thể tròn trở về an ca n g ư ơ i nói tí n g ư ơ i xem lão nương tin n g ư ơ i hả an ca không cái gì tài nghệ đêm nay cho đại gia biểu diễn một cái đông trực nam có sao nói vậy ta thật sự muốn biết ta an ca lão bà sau khi biết là cái gì ý nghĩ ta an ca lão bà không có à? không nàng có hơn nữa tuyệt đối không gặp mũi chân ta thật hâm mộ trực nam trực nam bao nhiêu là nhẹ nhàng quả nhiên ta liền biết ta an ca như vậy ô nu trực nam khẳng định thay đổi thất thường ta muốn đi lên án biệt ly đi ta còn đang chờ ngươi ta không tin hắn rõ ràng nói chính là cô gái hùng đại chính là hứa nhìn nhất ta mặc kệ ta cũng muốn đi an ca nơi đó cáo trạng cũng khả năng là bụng mỡ người câm miệm cho lão tử n hắn đây là chính thức trả lời tuyệt đối không nên chị giả tạo đưa tin bằng không hắn cố chi nam thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ những phóng viên kia chất phác gật đầu quay đầu liền đã quên đêm nay tiêu để tất mang khiếp sợ trở lại sách báo bên trong đại lâu những người hái mộ còn có ở bên ngoài bảo vệ càng nhiều nhưng là trực tiếp đem vừa nãy phỏng vấn nội dung một chữ không kém phóng tới bề bồ chương năm trăm mười lăm s á t khí g i ặ rào các ký giả tốc độ cũng không sánh nổi cấp thiết những người hái mộ bọn họ chỉ có thể tại chỗ biên tập thế tất yếu theo sượt một làn sóng nhiệt độ cố chi nam xú lưu manh sách báo bên trong đại lâu đỗ tiểu diêm đứng ở cố chi nam trước mặt hai bên gõ má p h ồ n g lên cố chi nam giơ tay nàng lại chạy đến trình mộng khê bên kia đi tới cố võ nợ nụ cười có điều nhìn thấy trình mộng khê hắn vẫn còn có chút tin tưởng cố cô công tử thực sự là thật tài hoa đây chơi lưu manh cũng có thể chơi đến như vậy thanh tân thoát tục tiểu nữ tử rất khâm phục đáng tiếc tiểu nữ tử không thể đạt đến công tử trong mắt tuyệt sắc thật hận trình mộng khê ánh mắt thú h o án nàng còn kém một điểm nếu như hạ a n ca khẳng định liền vừa vặn này xú nam nhân thực sự là rất tính toán a cố chi nam nhìn trình mộng khê nghiêm túc nói ta nói rồi bọn họ đều là xuyên tạc xuyên tạc h i ể u ạ nhân ngôn đáng sợ a không muốn nói mỏ nói mỏ vương lãng đi đến cô chi nam bên người ôm lấy bờ vai của hắn tương tự vẻ mặt nghiêm túc ngươi nói cho ta đọc sách gì mới có thể giống như ngươi trang bị tự nhiên thanh tân p h á t tục ngươi câu này nữ tử túi đầu không gặp chân cùng ngươi câu kia tay cầm nhật nguyệt hái sao trời đều là điện phạm cố chi nam liếc xi、si、như thế nhìn vương lãng ngươi cần giống như ta trang bị hả không đúng ta con mẹ nó không phải trang bị ngươi đây là nói xấu ngươi trực tiếp cùng cô gái nói nhìn thấy tòa kia ước đạt quảng trường mà nhà ta nhìn thấy cái kia ước đạt sân chơi sao cũng là nhà ta nhìn thấy cái kia cao ốc cả không phải nhà ta nhưng ta hiện tại có thể mua không liền đến bị cố chi nam tức giận đánh tới hắn tay chính hắn liền nắm giữ thiên đại ưu thế thật mà làm sao ngươi biết ta trước đây tán gái thủ pháp vương lãng kinh hãi tiện tay thở dài nói tiền tài quá dung tục ta cảm giác ta muốn thăng hoa ngươi này tán gái thủ pháp quá cao khó lòng phòng bị n à y đều có thể tròn trở về ta là không nghĩ đến cái gì gọi là tròn chính thức giải thích cố chi nam hô to ngươi không nên nói lung t u n g a ta đây mới là chính thức giải thích biết rồi biết rồi ta trở lại liền nhìn nhiều một điểm sách cổ mẹ kiếp có văn hóa là thật tốt ta làm sao liền không biết nhiều đọc đọc hoa quốc cổ văn vương lãng trong lòng âm thầm giới định quyết định trở lại liền đi tìm lao gia tử ở hắn thư phòng đào một làn sóng văn nôn văn trở lại t r ì n h mộng khê nhìn hai người này hàm khê có chút không nói gì nàng nhìn bên ngoài phan như thế nhiều người như vậy còn có đi hay không lần đầu gặp bên kia đi a làm sao không đi ta hẹn cẩn thận cố chi n a m nhìn đồng hồ đeo tay đã bảy giờ nói thầm gay go vốn là năm phút đồng hồ phỏng vấn thời gian vẫn cứ kéo mười mấy phút cùng đi đi ta trực tiếp đặt bao hết vương lãng vung tay lên nhưng chưa từ bỏ ý định đều là anh em dạy ta hai câu ta sau đó cho ngươi tìm cái thật t r ị dâu a ta thật sẽ không phai nhạt phai nhạt ngươi cùng ta nói phai nhạt người con mẹ nó ở đây sinh tất chu đúng không u ố n g máu ăn thể luôn miệng nói đem ta ném cho những người điêu bộ lông thể thời điểm tại sao không nói cố chi nam trừng mắt vương lãng vương lãng gãi đầu một cái có chút lúng túng ta bắt ngươi làm huynh đệ không nghĩ đến ngươi nhưng muốn buộc ta lên lương sơn ai nha quá khứ quá khứ đặt bao hết ta bao mười trận điện ảnh vì chúng ta tự nhiên giải trí điện ảnh cống hiến phòng bán vé hai mươi tràng được không ba mươi tràng cố chi nam trong lòng ám đạo qua loa đại gia ngươi anh em gần nhất trong tay hẹp giữ lại chờ ngươi mở thư giúp ngươi chủng một làn sóng nhiệt độ a vương lãng bất đắc gì nói cộng hưởng kế hoạch còn ở tập trung vào kiếm đỗ ư ợ c đều đ quăng vào tiểu diêm không có mở nàng đại dê ngày hôm qua trốn tiết bị nàng mẹ phát hiện chụp xe nàng là đánh xe đến hiện tại cùng cố chi nam sượn chỉnh mộng cây xe Đi đến. vốn là điện ạ ảnh lần đầu gặp nàng cùng vương ngự yên mang theo hai bộ điện ảnh cũng là lên hotse ấp thứ năm đồng thời rất ổn định nhưng đột nhiên hạ an ca liền một mình cất cánh theo đến còn có một câu nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc không ở hiện trường các cư dân mạng trong nháy mắt liền bối rối này cái gì này cái gì a đây là thơ ạ thổi phong hạ aka thật giống là trực nam tiếp thu phỏng vấn lúc nói mẹ nó bỏ tốt chúng ta tấm gương ta chức dụng nhân gian tuyệt sắc quả điếu theo các ký giả hd video ngắn tải lên cố chi nam trong nháy mắt bay lên h ó t sệ ấp cái k ư a quen thuộc h ó t sệ ấp đưa mau hắn trở về nội danh tác gia cảng ở buổi ký tặng trên làm ra chuyện như vậy buổi ký tặng trên cùng p a n không thể không nói cố sự nào đó c ô tính nam tử nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc chiều sâu phân tích nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc ý tứ lưu manh ngươi hùng thật lớn có văn hóa lưu manh nữ tử túi đầu không gặp chân nào đó nổi danh cố tính tác r a thực lại tới một lần nữa lại có làm sao đây khiếp sợ hắn càng ở phóng viên trước mặt nói ra lời nói như vậy nổi danh tác r a tán gái thần thao tác nhìn thấy ta c h o n g váng nhìn thấy chính là kiếm được ly kỳ nào đó trực nam hóa thân tình thánh điên cùng mở vén tốc mở ra linh hồn phân tích cái lầu kia an ca tỉ chúng ta vào xem điện ảnh rồi lưu lại lại với các ngươi xem khác một bộ lạc nguyễn anh nhìn trắng non áo đầm hạ an ca yên tĩnh ngồi ở phòng khách quý trên người khoác lên một cái màu đen tiểu hảo khoác nàng đang đợi cố lao sư hừng đi thôi ta chờ chờ hắn hạ an ca nhìn cách đó không xa bên trong lồng tre một con trắng non thỏ cũng ở yên tính ăn thức an thỏ có chút ý động thật đáng yêu cùng với nàng ảnh chân dung như thế đó là vương n g ữ yên trợ lý kim tỷ hải tử dưỡng nàng nhà ngay ở kinh đô trợ phu mang theo con gái lại đây đồng thời xem phim là vương n g ữ yên ngầm đồng ý con gái ba tuổi náo muốn dẫn vào con nhưng khẳng định không thể mang vào đi dạp chiếu phim liền liền ở lại phòng khách quý to lớn phòng khách quý cũng chỉ còn sót lại hạ an ca có chút t ẻ nhạt cũng có một chút muốn hắn càng muốn biết hắn hiện tại là nghĩ như thế nào hạ an ca cũng không có đi vào theo xem phim nàng cho cố chi nam phát ra tin tức nói cho chính hắn ở ức đạt dạp chiếu phim phòng khách quý chờ đợi hắn lại đây lại đi xem cuộc đời vô danh đã chiếu phim tuyệt ở số ba mươi một ngày này chiếu phim là cố chi nam quyết định bởi vì quốc khánh cùng ngày hắn sẽ không tuyên truyền bất kỳ điện ảnh tin tức một ngày kia là đặc t h ủ cũng là thần thánh nó thuộc về toàn bộ h ò a quốc nhân dân vệ khang thì biết được sau quyết định theo cố chi nam tự nhiên giải trí đồng thời đem ạ bụt anh đặt ở số ba mươi bảy giờ tối chiếu phim nhìn như vậy x o n g cuộc đời vô danh khán giả xem có thể không có khe liên tiếp ạ bụt n m ngược lại như thế chờ đợi thời gian đều là tẻ nhạt mãi đến tận hạ an ca nhớ tới tới bắt ra điện thoại nhìn thuận tiện hỏi hỏi cố ma tử hắn lúc nào đến phát ra tin tức sau khi vô ý nhìn thấy đầy đưa hạ an ca cặp tia hoa đảo con mắt lập tức co r ú t nhanh trong mắt c t như c t như không hoa đức còn có s á t khí chương năm trăm mười sáu xấu bụng thỏ hạ an ca ấy bổ mới nhất một cái tin tức chính là tuyên truyền cuộc đời vô danh cùng hạ vô anh cũng là ngày hôm qua mới vừa phát sớm làm nóng nguyên bản phía dưới nhắn lại đều là ta lão bà đ ể cử điện ảnh ta khẳng định đến xem ta linh nhi lão bà đ ể cử điện ảnh ta làm sao có khả năng gặp vắng chỗ toàn bộ đều là những người ái mộ n h i ệ tình t c h u y ể n động cùng nhau hạ an ca bình thường nhìn thấy cũng chỉ là khuôn mặt nhỏ h n g đỏ nàng đã quen hơn nữa nàng mới không đáp ứng còn có chính là trước cố man tử nói gọi an ca lão bà thời điểm hắn cũng hô qua hắn cũng không biết xấu hổ nhưng là ở một cái giờ trước hạ an ca h ủ y bổ chiều gió tất cả đều thay đổi cố chi nam bị đánh lén cùng phỏng vấn video bị đưa tin sau khi hạ an ca h ủ y bổ trực tiếp luân hãm đặc biệt cố chi nam bị em gái kéo đến trong lồng ngực hình ảnh bị làm thành biểu tượng cảm xúc cùng với hắn phỏng vấn thời điểm bị làm thành biểu tượng cảm xúc phối hợp các loại văn tự để hạ an ca nhìn vừa ra vợ kịch lớn càng xem nàng liền càng bình tĩnh chứ năm thật buồn ta thật thích hình ảnh gì và gờ chứ nam n ư ờ i chết ám ảnh trong lòng nam nữ c thần t r a ta cũng c h không phải gây xích mích ly gì dáng người nhưng đến lượt ta ta khẳng định không chịu được a lại tới một lần nữa lại có làm sao đây này đã là đang khiêu chiến quyền uy của ngươi cố trực nam coi trời bằng vũ rồi tuyệt sắc cá tuyệt sắc là ta an ca không dễ nhìn vẫn là vóc người không bằng nàng hả lại tới một lần nữa lại có làm sao đây có sao nói vậy ta an ca lão bà có thể tuyệt sắc có thêm tuy rằng quy mô so với không được cái kia nhưng chú ý chính là toàn thể a trực nam chỉ có điều ít đi vài giây quang minh thôi lại tới một lần nữa lại có làm sao đây hình ảnh gì vờ gờ trực nam không phải người thay trực nam tỉ tỉ phiền phức đại lực một điểm đỏ mắt hung hăng gì vờ gờ huyền án nội danh tác ra suýt chút nữa nghẹt thở mà chết nhưng cũng chưa bao giờ phản kháng thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười ta con mẹ nó cười điên rồi ha ha ha an ca nhanh lên một chút đánh chết hắn quá kiêu ngạo ta đột nhiên thật thích trực nam á、ah、ha ha ha có văn hóa cực kỳ tìm đường chết trên đường tìm đường chết ta ta là an ca ta tuyệt đối đánh chết hắn cô chi nam nhiệt độ hiện tại đã trở thành tất cả mọi người ngầm thừa nhận sượn điểm nóng không chỉ có là vắng hồng thậm chí một ít ngôi sao lớn cũng đều theo sượn liền ngay cả lâm tất chạy trốn ba hời bồ cũng trực tiếp cô chi nam cùng hạ an ca hời bồ nữ tử túi đầu không gặp chân trực nam chuyên môn lãng mạn người có ăn học dưới một kỳ chạy trốn ba nay một đôi thần tiên quyến lữ sẽ lần đầu leo lên chúng ta sân khấu đại gia chờ mong chứ n h ậ m dung chuyển đi hạ an ca điện ảnh tuyên truyền v ấ y bồ đồng thời cố chi nam mang theo ca khúc mới yên hà đến rồi nhạc sĩ cố chi nam trực nam túi đầu không đập chân là cho an ca chuyên môn lãng mạn à la phong chuyển đi v u ệ bồ đồng thời chạy trốn ba hoan g n ê n các người mặt khác ca khúc mới không chấp nhận đem tại hạ tháng số bảy thủ phát online xuất từ văn hóa trực nam bàn tay thực lại tới một lần nữa lại có làm sao đây diệm chính văn cũng theo sự nhiệt độ thật ngươi có ăn học trực nam lãng mạn các ngươi hiểu không hình ảnh đỏ mắt đặc hiệu còn có lục tục minh tinh cũng đồng thời c h u y ể n đi thậm chí hoa quốc tinh giải trí g i ớ i cờ minh tinh cũng đều theo học một câu nữ t ử túi đầu không gặp chân bọn họ thậm chí không biết tại sao cô chi nam lại đột nhiên lên họ xê ấp. bọn họ cũng không cần biết sật la được rồi vương ngữ yên cùng tự nhiên giải trí cả đám đều còn ở xem ảnh trong lúc điện thoại di động không thể nhìn không phải vậy dễ dàng bị nói không chuyên tâm hơn nữa sau khi kết thúc còn có xem ảnh đến tiếp sau hoạt động vì lẽ đó không thể ngay lập tức biết tin tức bằng không bọn họ khẳng định cũng phải mở sượt sật lão bản mình nhiệt độ hoàn toàn không quá đáng lại tới một lần nữa lại có làm sao đây hạ an ca bình tĩnh lật lên từng cái từng cái bình luận quét một cái tân thì có vô số tân nhắn lại nàng đã bị ép lên hotse ấp hồng phát tím thật sự có người cố man tử nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc nàng nhẹ nhàng theo niệm một lần sau đó đứng lên đến nhìn mình mũi chân không nhìn thấy hạ an ca cặp kia đẹp đẽ hoa đ à o con mắt h í p lại nàng hiện tại rất muốn gặp đến cố man tử hỏi một chút hắn là cảm giác như thế nào nàng dĩ nhiên nghĩ cố man tử gặp có hối hận ý nghĩ hắn dĩ nhiên nghĩ chính là lại tới một lần nữa lại có làm sao đây nhưng là chính hắn nói cuối cùng giải thích mới là ý của hắn đây hạ an ca c h ố n g cằm rơi vào xoắn suýt trước mặt cái lồng giam giữ thỏ trắng cũng trận tròn mắt nhìn nàng một lớn một nhỏ thỏ hai cái đều là thỏ trắng tử lẫn nhau trứng mắt biểu tượng cảm xúc cô chi nam trang bị câu nói kia s o á t khắp cả h ầ y bồ các nơi càng s o á t khắp cả đêm nay h ẹ chặt phòng trò chuyện cô chi nam đến hiện tại mới phát hiện sự tình thật giống có chút lớn điều hắn rước xong cô chi nam n g ư ơ i thật biết chơi nam ca ca n g ư ơ i thật gặp nha đỗ tiểu diêm cười trên sự đau khổ của người khác nhìn điện thoại di động bức ảnh cho cô chi nam hẹ chặt phát đi tới vài tờ biểu tượng cảm xúc cố chi nam sau khi thấy khỏe miệng quất một cái toàn con mẹ nó đỏ mắt đặc hiệu phỉ báng đây chính là phỉ báng a những người này ta muốn cáo bọn họ thiết đỗ tiểu diêm đĩa môi thu hồi điện thoại di động lắp bắp chân ta ngược lại muốn xem xem ở bên ngoài ôn nhu hạ an ca lần này sẽ như thế nào tuyệt sắc nha tuyệt sắc c ầ m miệng cố chi nam t r ừ n g đỗ tiểu diêm một ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác t r ì ngộng khê c ư ờ i trộm cuối cùng đơn giản cười khanh khách lên nhánh hoa run dày bọn họ ở buổi tối tám giờ chạy tới vương ra ở vào triều dương khu ước đạt khu thương mại dừng xe xong cố chi nam mang theo khẩu trang thẳng đến chủ nhà đại nhân vị trí phòng khách quý phía sau vương lãng đỗ tiểu diêm còn có trình mộng khê đều theo sát ba người đều cúi đầu nhìn điện thoại di động nhìn hạ an ca bị mang tới hot xe sợ sau đó nhìn những người hận không thể cố chi nam bị hạ an ca đánh chết các cư dân mạng xa điêu nhắn lại cười điên rồi chỉ là cười cười đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê trên mặt đều một vệ trợt lóe lên nắm sát bọn họ là q u a n phối toàn bộ hoa q u ố c người trẻ tuổi đều không khác mấy biết rồi vương lãng càng là trực tiếp chuyển đi thứ này về sau trực nam chính là ta thần tượng ta muốn hướng về hắn học tập hắn không phải trực nam ta con mẹ nó mới là vương thiếu chuyển đi lại gây nên một làn sóng các cư dân mạng điên cùng lai、like、cùng nhắn lại vương thiếu nói tốt thể non hẹn biển đây ngươi biết chúng ta ở ngoài cửa đợi bao lâu ạ tiền lì xì ta chỉ đoạt một phần có thể hay không trùng phát một cái ngươi chính là tiền lì xì ạ ngươi con mẹ nó phải hiểu rõ mục đích của chúng ta a n g ư ơ i cái đ ề u mau gọi ta đẹp trai phòng khách quý bên trong thời tiểu áo khoác hạ an ca ngồi ở c h ỗ đó phản phát hoàn toàn tách biệt với thế gian chỉ có trong mắt thỏ con trong tay nàng cầm một cái bánh bích quý như thế đồ ăn vặt trước mặt thỏ lung đã mở ra cố chi nam ở vương thiếu mở đường dưới đi thẳng đến phòng khách quý liếc mắt liền thấy giống như tiên tử kia nữ tử đây mới gọi là tuyệt sắc t r ị ngộng khê cùng đỗ tiểu diêm cùng với vương lãng một ánh mắt nhìn thấy phiên phiên ngồi ở chỗ đó yên t ĩ n h hạ an ca đều có chút bừng tỉnh trước hai cái trong mắt có không giống trình độ cảm giác bị thất bại sau một cái than thở một tiếng sau đó r ờ i ánh mắt đây là huynh đệ nữ nhân cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân dương mắt nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút ngoài cửa ba người hạ an ca đặc biệt nhìn một chút cái kia mang gọng kiến màu vàng thành t h ụ n g tỷ nên chính là cố man tử chủ biên chủ nhà đại nhân cố chi nam mang theo ý cười đi đến trước mặt nàng chống bàn nhẹ giọng nói hạ an ca không quan tâm hắn chỉ là tay nhỏ như cũ dơ một cái ăn một nửa bánh bích quy bên trong lồng tre thỏ cũng như thế không quan tâm hắn hai con thỏ lạ kỳ hiệu ngầm cố chi nam xứng sở biết chủ nhà đại nhân khẳng định biết rồi dù sao bản thân nàng cũng đều lên hotse ấp n ó i bụng chính mình ăn bánh bích quy đây ta cũng ăn một điểm ta cũng không vẫn không có ăn cơm tối đây cố chi nam trực tiếp n ắ m quá cái kia một cái bánh bích quy liền cắn hai cái hàng hồ nói này bánh bích quy mùi vị thật kỳ quái này thỏ mới mua hạ an ca khỏe miệng khanh đ t vẫn không có trả lời hắn chỉ là bình tĩnh từ một bên túi lao tiếp tục lấy ra một cái bánh bích quy đưa đến mở ra bên trong lồng tre thọ con lập tức liền nào h tới hài lòng gặm cố chi nam ánh mắt hơi ngưng lại không dám tin tưởng nhìn chủ nhà đại nhân tấm kia khuynh thành khuôn mặt nhỏ nàng như cũ mỹ lệ như cũ bình tĩnh chỉ là tay nhỏ nhưng cầm bánh bích quy cho thọ ăn phi phi phi cố chi nam ẩu một tiếng chống bàn qua một bên cồn phi cái t i a dĩ nhiên là thức ăn thọ chẳng trách mùi vị như vậy quái chủ nhà đại nhân đây là ở câu hắn hạ an ca ghét bỏ rời qua đi thọ lung một điểm nhìn cồn phi cố ma tử thử nhẹ một tiếng như thanh quyền lưu hưởng âm thanh ở phòng khách quý vang lên. nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc vương lãng khỏe miệng quất một cái đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê ánh mắt cũng có chút kỳ quái ôn nhu hạ an ca thật giống cũng có chút xấu bụng tác giả đ ề ngoại thoại chủ nhà c h ú n g cử hàng năm tân duệ tác phẩm ta rất vui vẻ thật sự thực vừa mới bắt đầu viết này một quyển sách ta là ôm thử một chút thái độ trước đó ta không có phát biểu quá cái gì chính thức tác phẩm ta cũng rất thích xem tiểu thuyết vô sự liền sẽ xem trước đây thích nhất huyền huyễn mặt sau q u quái sau đó n g ô tình nữ thần nam thần ta vốn là cho rằng ta muốn là viết tiểu thuyết ta bản thứ nhất tác phẩm sẽ là huyền huyễn cũng không định đến là、ngôn. thỉnh ha ha ha chủ nhà là tháng sáu mở cùng sở hữu tác phẩm như thế không người hỏi thăm kiên trì gần như m ộ ư ơ i vạn tự có khởi sắc cũng trải qua buồn bánh đi xong sau khi thu gom định ở tám ngàn ta ảnh chụp màn hình mãi cho đến hiện tại tổng thu gom ở bốn vê đúc như vậy với hắn thư so với không được cùng so với bọn họ đều là bảy tám vạn thậm chí m ộ ư ơ i vạn nhưng ta xưa nay đều là rất thấy đủ người ta yêu thích viết bình thản ủ tổ đi ạ tình yêu hiện thực không gặp được vậy thì tiểu thuyết đến ảo tưởng thư nhân khí vẫn luôn không sai tiền lời sao thực cũng còn tốt nhân khí là rất hư bởi vì thu gom nguyên nhân đi không có các ngươi nghĩ tới như vậy thay quá đều là khuôn mặt cũ đang giúp đỡ rồi một đường lại đây đi cũng đi rồi rất cảm tạ các ngươi vẫn còn cũng hy vọng phần cuối ta nói ra câu nói kia trên thư viết thiên hạ không có không tiêu tan yến hội đến thời điểm các ngươi vẫn còn đến một câu thư trên còn nói thiên hạ nơi nào bất t ư ơ n phùng rất cảm tạ các ngươi thật sự các ngươi đều là đẹp trai cuối cùng cảm tạ ta lời nói xử người chỉ vì gặp phải ngươi với hắn duyên phận cũng rất kỳ diệu ha ha ha liền không nhỏ nói rồi rất tốt một người thật sự ta có thể sẽ không nói chuyện cũng rất rông dài nhưng thật sự cảm tạ ngươi diễm mơ cùng đêm dài bạch hai cái người nói chuyện là mới gia nhập không như vậy sinh động nhưng vẫn là cảm t ạ n các người ở sau đó chính là các vị đẹp trai môn kim phiếu nếu như làm i ễ n phí có thể cho ta vài tờ nạp tiền không cần phải bởi vì thư là có thể chơi gì đại gia phải biết ngân phiếu sao ta vẫn là câu nói kia hợp lý phân phối cho ta một tấm hai tấm là được các ngươi cũng không thể chỉ xem một q u y ố n sách tổng còn có hắn yêu thích tác giả bọn họ cũng cần các ngươi yêu ân liền như vậy một người đường hay là đi rất nhanh nhưng một đám người đường khẳng định càng náo nhiệt thú vị hy vọng sau đó tương lai các ngươi vẫn còn ở đó ngủ ngon các vị c h ư n g năm trăm mười bảy hai nghìn hai mươi hai năm mới vui sướng tình cảnh rơi vào trong nháy mắt thiên tĩnh hạ an ca nhưng rất ôn nhu từ một bên lấy ra một bình nước khoáng và ra đưa cho cố c h i nam cố c h i nam đồng khổng minh hiện ra thu nhỏ lại một hồi nếu như không có cảm giác sai lời nói vừa nãy là sắc khí v ạ n ra động tác là thật sự sạch sẽ lưu loát a n ca nàng như cũ ngồi ở chỗ đó đem thọ cái lồng đóng kỹ sau đó chống cằm cười tủm tỉm nhìn hắn vành thai m à t bạc thai sức khét run nàng cười xem thật kỹ Chống cảm, đẹp đẽ con mắt xem trăng lưỡi liềm như thế, trăng cùng tiên mắt xem liềm đẹp đẽ tử lưỡi k ôm n n g khác, có thể、cố、Chi có Cố a h i ệ nhu tại t cảm ấ y đến lưng lạnh cả người. Ôn cả tiếu l y tàng đao nói chính là loại này chứ đúng không tuyệt đối đúng thực người muốn tin ta ta nói chính là cái kia cái kia một loại chính thức giải thích cố chi nam âm thanh có chút hư nhưng vẫn là nhắm mắt giải thích xoáy là lập tức sự nhưng rất rõ ràng mệnh càng quan trọng vì lẽ đó lại tới một lần nữa lại có làm sao đây hạ an ca âm thanh rất nhẹ như cũng là một mặt vô tội ý cười nàng sau khi nói xong nhìn cạnh cửa ba người mỉm cười chào hỏi các ngươi khỏe an ca tốt lại gặp mặt vương lãng biểu hiện rất tự nhiên nhưng cũng vì cô chi nam lau một vệt mồ hôi l ắ c đ ắ c hai câu ở bên ngoài một bên hung hăng càn quấy trực nam suýt chút nữa nhận tội người tốt đỗ tiểu diêm cũng đáp ánh mắt nhìn nàng lại nhìn một bên cô chi nam không biết đang suy nghĩ gì lần đầu gặp gỡ ta tên trình mậu khê mậu ánh tỷ tỷ cũng là cô chi nam chủ biên trình mậu khê đúng là biểu hiện hào phóng tự nhiên trực tiếp đạp lên bước chân đi đến đưa tay ra hạ an ca cũng đưa tay ra hai người nắm tải đồng thời nàng cười cười hạ an ca ta biết ngươi mậu ánh vẫn nói có cái trực nam cũng vẫn nói ồ t r ì n h ngộng khê liếc cố chi nam một ánh mắt t r ì n h ngộng ánh nói nàng thì thôi cố chi nam cũng thường thường để nàng nói cái gì không phát tiền vật bút ồ t r ì n h ngộng khê trong mắt tinh quang n g qua cười dài mà nói ai bảo hắn vẫn nợ càng hừng ta cảm thấy đến cũng vậy hai người phụ nữ thật giống đ ạ t thành rồi nhận thức chung nhất trí nhìn về phía ngốc đứng ở một bên cố chi nam cố chi nam có chút l ú n g túng ho khan hai tiếng cái kia cái gì tên mập bọn họ ở bên trong xem phim hạ an ca quả cố chi nam một ánh mắt âm thanh ôn nu ờ sắp kết thúc rồi cố công tử đang đợi một hồi lại có làm sao cố chi nam muốn nói lại thôi hạ an ca nhưng là như thế đối với hắn cười t ủ n g tịm hoàn toàn không nhìn ra có cái gì tâm tình nhưng hắn biết đây nhất định là mưa to đến trước k i ế n tĩnh đỗ tiểu diêm che miệng cười t r ộ n t r ì ngộng h khê khỏe miệng cũng biến hoa theo vương lãng nhưng là cảm giác được một cỗ nồng đậm vị chua hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý vị hạ an ca loại này cô gái ghen lên cảm giác cũng làm cho người ta không giống nhau cố chi nam vui sướng hắn là lĩnh hội không tới mấy người ngồi ở phòng khách quý bên trong vương lãng đơn độc ngồi một bên chị n g ộ n khê cùng đỗ tiểu diêm ngồi một bên ba người ánh mắt đều không tự giác nhìn về phía cố chi nam cùng hạ an ca. hạ an ca một tay r ử a vào bàn chống cằm một con khác tay nhỏ cầm một cái bánh bích quy cách cái lồng bùa thỏ nhỏ giọng nhỏ giọng nói t h ỏ t h ỏ không muốn học cái xấu không muốn cùng người nào đó như thế làm lưu manh phải cố gắng làm thỏ không muốn làm lưu manh thỏ cố chi nam nết miệng nhìn chủ nhà đại nhân rốt c u ộ c không nhịn được mở miệng ta sai rồi hạ hạ an ca n g h i ê n g đầu một mặt vô tội cùng vừa nãy không nói lời nào lừa hắn ăn thức ăn thỏ bánh bích quy vẻ mặt như thế làm sao cố công tử ngươi đã làm sai điều gì h ta bất luận cái gì sai ta trước tiên nhận hành à cố chi nam cởi khổ hắn bây giờ đối với chủ nhà đại nhân ôn nhu dết có chút hoảng hắn tình nguyện nàng bây giờ đối với chính mình bãi một bộ tức giận mặt xoay e o trận mắt nhìn tốt nhất trở lại một cái chu chu mỏ có thể chủ nhà đại nhân căn bản sẽ không ngươi không sai đừng loạt tưởng ta tin tưởng ngươi khá là tất cả đều là ta đây hạ an ca n g ẹ o cổ liếc mắt nhìn hắn nhẹ giọng nói một câu tiếp tục nhìn trước mắt thỏ nó ăn vui vẻ căn bản không biết bầu không khí lung túng ba người, nhìn hai người sân diễn đỗ tiểu diêm đơn thuần chẳng qua là cảm thấy hạ an ca dĩ nhiên biểu hiện như vậy bình tĩnh đổi nàng khẳng định không thể có thể chịu nàng gặp oan ức vô cùng trinh mộng khê nhưng là hè mắt đối với cái tia tiên tử như thế cô gái có một cái sâu sắc nhận thức nàng ở bên ngoài thích hợp cho cô chi nam mặt g u i không khóc lóc c o m sòm không lan l ộ t trái lại biểu hiện rất bình tĩnh cũng rất thú vị tám h ba mươi quá điện ảnh truyền phát tin kết thúc đoàn người rộn ràng lại cảnh minh mang theo một đám diễn viên ở trong phòng triển lãm diện tiến hành rồi xem ảnh sau cảm phỏng vấn cùng với một ít chụp ảnh trung t i ể u phúc lợi vương ngữ yên cùng vệ khang thì mấy người cũng là ở ạ b đụt amso dun tiến hành quân sau cảm phúc lợi phỏng vấn tiếp cận chín giờ thời điểm hai nhóm người mã một lần nữa trở lại phòng khách quý giới chính là tình yêu ta y trình mộng anh âm thanh xuyên qua c i u tiên ở ngoài cách thật xa liền có thể nghe thấy phòng khách quý bên trong trình mộng khê vẻ mặt biến đổi tay cầm ghế tựa tay v i ệ n cường độ sâu sắc thêm một chút nàng cảm thấy đến mất mặt bọn họ dĩ nhiên cướp phải là mô hình điện thoại di động cười chết ta nguyễn anh âm thanh cũng càng ngày càng tiếp cận các ngươi hành động thật sự hào hảo còn có tiểu tĩnh n g ư ờ i diễn để ta đều xem khóc v â n ấn tuyết cũng theo phụ họa càng ngày càng gần tự nhiên giải trí người đều đang thảo luận cuộc đời vô danh nội dung vợ kịch hiển nhiên mỗi một người đều đối với điện ảnh rất yêu thích ánh mặt trời trạch nam ca khúc chủ đề đây là cô chi nam thành ý cuộc đời vô danh đẹp đẽ như vậy hả ta xem ạ put em xem khóc thật sự quá ấm áp bên trong cảm tình thật sự quá tốt rồi vương ngữ yên trợ lý lôi kéo nguyễn anh an lợi nói vô số lần xuyên việt cảm tình đều là duy nhất mà độc nhất cố lao sư thật sự mạnh thật bộ phim này ta đ ạ i yêu đó cũng không là ta an ca tỷ nam nhân khẳng định không đơn giản nha không biết cố lao sư có tới không an ca tỷ còn đang chờ hắn đây hắn buổi ký tặng nên cũng kết thúc mặc dù có chút n h ấ p đô nhưng sẽ không có chuyện gì chờ là tốt rồi ta cũng muốn đi xem một lần cuộc đời vô danh vương ngữ yên trợ lý an ủi các nàng cũng biết cô chi nam bị theo ấ n hùng sự tình nhưng không biết mặt sau câu nói kia tuyệt xác bởi vì khi đó bọn họ đã đang xem điện ảnh ai cũng không có hết sức xem đ ư bồ ha ha ha chi nam kịch bản s á c thực quá tốt rồi chuyện này sẽ là ta hiện nay mới thôi tốt nhất phím nhựa bất luận phòng bán vé bất luận kết quả nó chính là trong lòng tốt nhất vệ khang thì sang sảng cười to hắn đang xem điện ảnh thời điểm quan sát người bên cạnh vẻ mặt khán giả đều bị đưa vào tâm tình yêu quá tha thiết mỗi một người đều theo rơi lệ cảm động đẩy cửa vào đoàn người lập tức có chút chất p h á t sau đó kinh h ỉ chi nam tới rồi cố lão sư tỷ tỷ vương đại thiếu cũng ở t r ì n h mộng khê đứng lên đi tới trình mộng ánh bên người đưa tay chính là một cái bạo lật trí tuệ ngự tỷ hóa thân bạo lực nữ vương t r ì n h m ộ ngậu ánh bưng đầu trốn đến nguyễn anh phía sau r u n lập cập nói thiếu anh cứu ta nàng có bệnh nguyễn anh có chút không biết phương pháp t r ì n h m ộ n g khê nhưng là đúng nàng ôn ngu cười cười ta là nàng tỉ tỉ thân há tỉ tỉ tiếp tục ta đi rồi nguyễn anh lay mở t r ì n h m ộ n g ậ ánh tay đi tới hạ an ca củng cố chi nam bên người nhìn hạ an ca đùa thỏ không thể giải thích được cảm thấy đến thích cảm thật giống hằng nga cùng thỏ mặt trăng như thế nàng muốn chụp ảnh lại bị hạ an ca chừng một ánh mắt mà trinh ngậu n h rụt lại đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng trinh n g khê còn có nàng cho săn đỗ tiểu diêm ngươi vừa nãy ở bên ngoài hô cái gì trịnh ngậu khê nhàn nhạt mở miệng trịnh ngậu ánh lắc đầu một cái nàng thật hận mình đánh không lại cái này t ỷ t ỷ thọ con kim t ỷ con gái ngây thơ h ồ hạ an ca cười cười nhấc theo cái lồng d a o cho nàng giúp ngươi cho ăn n ó nha m a u nói cảm tạ tiên nữ t ỷ t ỷ kim t ỷ sờ sờ nữ nhi mình đầu đối với hạ an ca cười cười bé gái méo mó đầu nghiêng đầu nhìn một chút vương ngự yên nàng nhớ đến t ỷ t ỷ kia cũng là gọi tiên nữ t ỷ t ỷ có thể nàng vẫn là đáng yêu hô một tiếng cảm tạ tiên nữ tỉ tỉ ngươi so sánh với một cái tiên nữ tỉ tỉ cũng còn tốt xem cái trước nói mỏ đều giống nhau nhẹ đẽ kim t ỷ vội vàng bưng nữ nhi m ì n h miệng ô n nàng nhấc theo thỏ cái lồng đi chồng mình nơi nào đây tiểu hai t ử đồng nôn vô kỵ cũng còn tốt vương ngự yên đang cùng vệ khang thì còn có lại cảnh m ì n h nói chuyện không có nghe thấy cố chi nam biết chủ nhà đại nhân hiện tại không muốn điều chính mình hắn không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi đi đến lại cảnh mình cùng vệ khang thì bên người thế nào trên chỗ ngồi tỷ lệ rất tốt hai bộ điện ảnh đều là giống nhau hơn nữa quan sau tiếng vọng không sai trong này cũng rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chúng ta đi vậy bộ liền có thể nhìn thấy bọn họ quan sau cảm bình luận vệ khang thì cười cười lấy điện thoại di động ra mọi người đều ở chính mình ấ y bùa ở chuyển đi một hồi đêm nay điện ảnh chiếu phim tin tức hai bộ điện ảnh đều chuyển đi một hồi ngày mai chúng ta liền không tuyên truyền lưu lại ta đặt bao hết chúng ta ạ buộc anh đoàn kịch đến xem cuộc đời vô danh được được rồi vậy đạo lại cảnh minh cũng g ậ t ngủ lấy điện thoại di động ra chúng ta cũng giống như vậy lẫn nhau hỗ trợ được rồi to lớn phòng khách quý bên trong mỗi một người đều lấy điện thoại di động ra nhìn lên hai phút sau có người s ắ c mặt thay đổi sau năm phút mẹ nó thanh nổi lên một phía bọn họ dồn dập nhìn về phía cô chi nam ánh mắt không giống nhau lại cảnh minh bọn họ là sùng bái vệ khang thì là thán phục vương ngự yên cùng hắn nữ diễn viên chính nhưng là ánh mắt phức tạp nữ tử túi đầu không gặp chân chính là nhân gian tuyệt sắc lại cảnh minh không dám tin tưởng nhìn cố chi nam hắn cảm thấy đến cố chi nam ở trên môi đao điên cuồng khiêu vũ bên người có như thế một cái tuyệt sắc hắn đặt buổi ký tặng phỏng vấn trên đại sát tứ phương làm gì làm gì cố chi nam bất đắc dĩ thật vất vả yên tĩnh mấy phút lại tới nữa rồi không phải chi nam ca ngươi này đã đem đêm nay hot sệ ở triệt để khóa kín a ta nghĩ sửa nhiệt độ mạnh h ư n h i ệ p cầm điện thoại di động vẻ mặt bất đắc dĩ khẳng định không thể phụ họa tự nhiên giải trí ai nói toán hắn vẫn có chút so với mấy ta cũng nghĩ vân ấn t u y ế t mọi người ánh mắt chờ đợi nhìn c ố chi nam chính mình lao b ả n nhiệt độ không sợ bạch không sợ ta vương ngữ yên nhìn về phía hạ an ca vân ấn t u y ế t mấy người cũng đều nhìn về hạ an ca nàng cũng tới hot sợ hơn nữa là đầu bảng vị trí hạ an ca trên mặt như cũng nhẹ như mây gió nàng mỉm cười nói sợ đi không thể tiện nghi người ngoài muốn phát cái gì liền phát cố chi nam muốn nói gì lại bị chủ nhà đại nhân kéo lại cánh tay hắn phiền mượn gật cũ phát đi liền tự nhiên giải trí liền phát điên trực tiếp dùng cố chi nam đêm nay hot sợ câu cuộc đời vô danh nhiệt ánh bên trong lại nhìn một lần lại có làm sao đây ánh mặt trời trạch nam ba người v ầ y bồ nhưng là cuộc đời vô danh điện ảnh nhật ánh cùng tên chủ đề đơn khúc đột kích nhiệt huyết như nổ giới chính là tuyệt sắc vân ấn tuyết khá là hàm s ú c người ta túi đầu thấy mũi chân nhưng ta muốn yêu bằng thẳng vui vẻ đơn khúc đi kèm cuộc đời vô danh sẽ tại hạ tháng số ba online sau khi chính là chắc tính tiểu vĩnh viễn như thế hàm s ú c còn có một loại diễn viên r ồ n r ậ p đều phát ra hầy bồ các cư dân mạng xem choáng đặc biệt nhìn thấy tự nhiên giải trí mọi người hầy bồ tự nhiên giải trí hầy bồ làm sự tỉnh không sợ trực nam khai trừ mẹ nó ấn tuyết tiểu khả ái cũng phát ra ngươi không phải tuyệt sắc nhưng ngươi là đáng yêu quái lực thiếu nữ vân ấn tuyết la ca đi ra hai xé tay động la phong người bồ ha ha ha thiên thi la phong nam thần quá khó khăn quá khó khăn ánh mặt trời trạch nam cuộc đời vô danh thật sự quá ê m hay ta chuẩn bị lưu lại xem xong ạ v ụ t em liền đi hai soạn ạ v ụ t em cũng siêu cấp tốt xem t r ọ n g mà ta xem xong cuộc đời vô danh cũng chuẩn bị đi hai soạn trên mạng nhìn thấy tự nhiên giải trí mọi người cùng với hai cái điện ảnh n g bồ đều đi ra tắc á i lại náo nhiệt một làn sóng cuối cùng là vương n ữ yên nàng nghĩ đến hồi lâu cũng có chút p h i muộ cầu á cái i đối với biết nói túi này manh, vốn không quen hạng ngạch cô nương đều có thể nói ra một câu, nữ xú lưu đều câu, một một ra thể đ tử cô có không gặp chân chính là nhân gian gặp là trực u y ệ t sắc, ngược cưng, nàng đồng lại đối với ấ t t Cầu r nam chớ mong cố chi nam cùng hạ an ca đi đến chạy trốn ba đến thời điểm cho đại gia biểu diễn một cái tay sẽ có văn hóa trực nam c ũ n g cầu chúc ta màu đỏ d à y cao góp được mọi người yêu thích cố chi nam cùng hạ an ca tham gia chạy trốn ba sự tình ở trước đó liền do lâm tất dặn dò chạy trốn ba h ấ y bồ thả tin tức đi ra ngoài hơn nữa hiện tại vương ngự yên bị bù các cư dân mạng dồn dập phản ứng lại đây mẹ nó ta lúc trước thật giống liền nhìn thấy chỉ là bị trực nam không gặp chân hấp dẫn tới hiện tại lại nhìn thấy cho nên nói trực nam cùng an ca thật sự muốn tham gia chạy chốn ba n à y còn có thể có giả đều thông báo chính thức ta đột nhiên thật chớ mong cảm giác đêm nay tin tức thật nổ trực nam một tay nhân gian tuyệt sắc hơn nữa điện ảnh đẹp đẽ hiện tại lại tới một tay chạy chốn ba tt h ê ê ta mặt sau thời gian toàn bộ bị sắp xếp à an ca là lần thứ nhất tham gia bên ngoài chương trình thực tế tiết mục k ta thật chớ mong dù sao vương ngữ yên tử kỳ thứ nhất bắt đầu đến hiện tại đã biến thành tàn nhận nữ vương vân ấn tuyết cũng đúng đấy thiếu nữ khả ai biến thành quái lực thiếu nữ la phong có thể hay không câm miệng cả ngày nói một chút nói có phiền hay không a ha ha ha ha chạy trốn ba bên trong mọi người đều là nhân tài khách quý siêu yêu thích ở đ â y chơi đây h o a s e a ập kiên trì cô chi nam một câu nhân gian tuyệt sắc trực tiếp đem nhiệt độ kéo đầy liền ngay cả một ít chính kinh lời b ộ đều mịt mở lời bình một làn sóng thì như nào đó thơ từ hiệp hội nhiều đọc sách nhìn nhiều cấu sự ngươi cũng có thể biến thành có văn hóa đúng không vương lãng đi đến cô chi nam bên người liếc mắt nhìn hạ An ca cảm thấy cho nàng thật giống tỏa ra một luồng người lạ mạc gần khí chảng Có chút thế Cô Chi thế nàng, nàng biết đây là một bộ càng nói nhiều thuật tình thân điện ảnh thực không thế nào yêu thích nhưng quả thật bị bọn họ nói hấp dẫn lấy tình yêu tình thân những này nguyên bản xa không thể vời đồ vật nàng hiện tại đang từ từ ở thu được nắm giữ trở lại quá khứ siêu năng lực nhưng chỉ vì một lần lần tìm nàng hạ an ca s ắ c thực động lòng nàng muốn biết nội dung vợ kịch vương lãng gật g ụ đi đến tìm lại cảnh minh hỏi một hồi biết được bọn họ lưu lại chính là bao xuống một cái ả n h tính đến xem cũng không hề dùng chính mình quyền lợi hai bang nhân mã lại một lần nữa tách ra vệ khang thì dẫn ạ vụt em đoàn kịch đến xem cuộc đời vô danh đi tới chính hắn cũng đúng này một bộ màu đen lạnh hài hước hài kịch cảm thấy hứng thú tương tự xuất từ cố chi n a m tay hắn rất muốn biết hai người biểu đạt ý cảnh cùng tình cảm đi hướng về ả n h tính trên đường có chút trầm mặc nguyên nhân là người phía sau đều đang chăm chú soạt điện thoại di động phát hiện cố chi nam các loại biểu tượng cảm xúc l é n lút bảo tồn lại sau đó do đầu sắt trẻ trâu lại cảnh minh ở tự nhiên giải trí trong đám phát ra một cái cố chi nam có lại có làm sao đỏ mắt đặc hiệu đấu kế hoạch chiến liền bởi vậy vạch trần m à n tre cố chi nam tự nhiên là không biết bởi vì hắn hiện tại căn bản là không dám nhìn điện thoại di động hắn tay bị chủ nhà đại nhân kéo một cái tay khác làm sao bãi đều cảm giác không thoải mái chủ nhà đại nhân ừng ta thật sai rồi ừng người tức rồi à ừng tức rồi hạ an ca nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giảng giải tâm tình của chính mình để cố chi nam có chút thở dài cái kia ta muốn xem phim ngươi không cần nói chuyện ta hiện tại không cần để ý ngươi cố lưu manh cho ngươi cơ hội nghĩ kỹ tìm từ g ạ ta t ta rất khỏe lừa gạt hạ an ca nhìn cố chi nam một hồi hoa đào con mắt l ư ờ m hắn một cái một câu nói đem cố chi nam lời muốn nói ra chặn lại trở lại hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm thỏ vẫn là cái kia thỏ nhưng là cố chi nam nhưng hy vọng nàng thật sự tức giận một lần chân chân chính chính r ư ợ vào bản thân xung động của nội tâm phát một lần tinh khí hắn gặp tiếp theo chủ nhà đại nhân có thể nổi nóng ta đến hống cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói nghiêng đầu nhìn đã ngồi ở dạp chiếu bóng ghế ngồi chủ nhà đại nhân nàng quay đầu khuôn mặt nhỏ nghi hoặc ta đang tức giận đây ta nói chính là chỉ lo cùng chính mình cảm thụ cái kia một loại tức giận ta có thể hống lần này lần sau mỗi lần cố chi nam nghiêm túc nói đưa tay muốn đi kéo nàng tay nhưng không nghĩ nàng rụt trở lại t r ừ n g mắt hắn suy nghĩ một chút vậy ta vậy ta hiện tại rất tức giận ngươi cũng ngay hoa nha cố chi nam bất đắc dĩ n ở nụ cười trong mắt cũng chỉ có đau lòng giấu ở sâu trong nội tâm cẩn thận từng ly từng tí một vẫn luôn là chủ nhà đại nhân tâm bệnh、ừ. hạ an ca quay đầu nhìn về phía đại màn ảnh ánh mắt nhưng không tự giác nhìn lén một hồi cố man t ử vẻ mặt trong sân ánh đèn lơ m ờ điện ảnh chính đang tiến vào quảng cáo sắp bắt đầu chuyển phát tin cố chi nam nhưng lấy điện thoại di động ra leo lên đội bù phát ra đêm nay điều thứ nhất đội bù không phải tuyên truyền điện ảnh cũng không phải giải thích đêm nay nhân gian tuyệt sắc mà là đến rồi một câu các ngươi thu lại điểm đi vốn là khó truy hiện tại càng khó hống có điều ta tuyệt sắc ta gặp hống không tốn sức đại gia bận tâm chương năm trăm m ư ơ i tám ta có thể đập hắn không nhất định cố chi nam một cái lấy bồ phát xong liền n h ấ n xuống điện thoại di động hoàn toàn không thèm quan tâm hắn lấy bồ phía dưới trong nháy mắt xuất hiện bình luận tú người tiếp tục tú a ta nhìn c ầ u tặc không cho tú người còn muốn hống ngày hôm nay an ca có thể tha ngươi chúng ta cảm thấy hiện trường thời điểm chỉ phát hiện một bộ điện thoại di động an ca cùng trực nam cũng không thấy ta c h ờ an ca phát về bồ vậy b ố nội dung ta đều nghĩ kỹ nam tử túi đầu chỉ thấy chân cha ha ha ha cam trên internet tùy ý hoành hành cư dân mạng tùy ý phát biểu chính mình bình luận dù sao xem trò vui không chê chuyện lớn cố chi nam một câu lại tới một lần nữa lại có làm sao cùng nhân gian tuyệt sắc đã tràn ngập toàn bộ m bê bồ thật giống bất luận chuyện gì đều có thể mang theo đến một câu lại tới một lần nữa lại có làm sao đây mà hai bộ điện ảnh xem ảnh tính to lớn ảnh tính tất cả đều là tự nhiên giải trí đoàn kịch người còn có hàng cầu truyền thông một ít diễn viên hơn ba mươi người ở một cái trong dạp phim diện hiện ra đặc biệt c h ố n g trải nhưng điều này cũng chuyện không có biện pháp hiện tại toàn bộ ước đạt khu thương mại người đều biết hai cái đoàn kịch người tại đây dạp chiếu phim bên trong nếu như không đặt bao hết đại khái là không thể an tâm xem phim bất kể là vệ khang thì vẫn là lại cảnh m ì n h bọn họ đều muốn xem thật kỹ một hồi lẫn nhau đạo diễn tác phẩm vệ khang thì thành t i ể u thế hệ trước đạo diễn trước đây cũng là kinh ảnh k h ô n g chế sấm sét giống như tồn tại có thể hiện tại sông tới một người trẻ tuổi thật giống như hắn đạo diễn cuộc đời vô danh như thế một cái kinh ảnh hạ người vô danh coi như hắn ở kinh ảnh cỡ nào nổi danh mới tới đạo diễn vòng tròn cũng là một người mới vệ khang thì chính là ở đạo diễn vòng sờ soạn lần mò hồi lâu mới ở hàng cầu truyền thông hôn đến hiện tại mức độ nhưng lại cảnh minh hắn không phải thành t ự u cố chi nam số một mã tử tuy rằng cố chi nam vẫn cường điệu hắn là số một gánh văn hiệp nhưng toàn bộ tự nhiên giải trí người đều biết nếu như ngoại trừ hạ a c a ai có thể để cố chi nam đệ bụng chỉ có lại cảnh minh vệ khang thì với bắt đầu cũng không biết lại cảnh minh là cái gì người phờ ớt lớp đạo diễn là cố chi nam không có ai biết là lại cảnh minh ở quay trụ hắn chân chính làm được hạng người vô danh phờ ớt lớp đột kích ngược sau bọn họ một ít đạo diễn vòng mới bắt đầu chú ý tới phó đạo diễn lại cảnh minh chữ này thần thoại sau khi lại cảnh minh ở đạo diễn vòng bên trong cấp tốc h ư n g t ự c trở thành đạo diễn trong phạm vi chiều sâu thảo luận nhân vật. đ ặ thường thường cờ cờ câu nói này đại khái cũng là lại cảnh minh trong lòng phù hợp nhất hắn cái kia không đáng giá một đồng rồi lại như hoàng kim bình thường thanh xuân đạo diễn vòng người không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào cái này quật khởi tự nhiên giải trí nhìn thẳng vào ngoại trừ cố chi nam cái này quái vật ở ngoài còn có phía sau h ắ n người một cây làm chẳng lên non câu nói này rất đúng thiên tài mã tử cũng là thiên tài mà lại cảnh minh này một bộ cuộc đời vô danh chính là hắn chính thức vì chính mình chính danh một bộ tác phẩm ít nhất vệ khang thì ngồi xuống xem xong mới đầu phút thứ hai mươi thời điểm hắn liền vì là lại cảnh m i n h quay trục thủ pháp cảm thấy khiếp sợ người này khủng bố như vậy vệ khang thì lẩm bẩm nói không khỏi nghĩ đến nếu để cho lại cảnh minh đến đạo diễn ạ vụt em hay là lại sẽ là không giống nhau kết quả mà để hắn đến đạo diễn cuộc đời vô danh lại sẽ là ra sao l ạ n h hài hước hắn không có rất lớn tự tin mà để hắn cảm thấy thái quá chính là cố Chi nam một mình hắn hai cái kịch bản hãy cùng thần thoại như thế một cái cố sự phá thành tivi cùng điện ảnh nếu như nói ạ bút em là một bộ tồn tại với ảo tưởng ấm áp cố sự khiến người ta nhìn nhìn liền cảm nhận được sinh hoạt vẻ đẹp cái kia cuộc đời vô danh chính là giai cấp tầng dưới c h ố t người đối với sinh hoạt d â y ruộa mỗi người đối xử sinh hoạt cùng vận mệnh thái độ một lòng muốn chết mã gia kỳ nóng trong tình yêu giới chính là tình yêu lý hải dễ cái làm to làm cường tóc vàng hộ rộng dãi cùng với các loại vai phụ bọn họ đều vì sinh hoạt mà đi xáo lộ khiến người ta không biết nên khóc hay cười cố sự sau lưng ẩn giấu đi bao nhiêu lòng chua sót vương ngự yên mọi người cũng không còn vừa nay xem ạ bụt ăn cảm thụ chẳng qua là cảm thấy những người này hành động thật sự rất tốt từng cái từng cái tiểu nhân vật diễn tươi sống nữ chủ trắc tính đóng vai mạ gia kỳ ở trên sân thượng dùng dây thừng trói chặt chụp ảnh thời điểm lại cảnh minh đã nói lúc đó lặc rách ra loại kia cảm giác thật sự không dễ chịu có thể nàng chưa từng có đoán g ậ n quá chỉ là một lần lại một lần còn có hai cái ở hàng cầu truyền thông dốc sức làm nhiều nam diễn viên bọ tướng mạo không xuất chúng tại đây cái xem mặt xã hội thật sự khó có thể ra mặt vì lẽ đó bọn họ rất quý trọng lần này cơ hội mỗi một cái màn ảnh mỗi một câu lời kịch bọn họ đã hòa vào nhân vật bên trong đi lẫn nhau so sánh vệ khang thì góc độ vương ngự yên hiện tại càng nhiều chính là đối với cô chi nam cảm giác cảm thấy phức tạp hắn có thể đem một cái tình yêu cố sự viết ấm áp cũng có thể đem tình thân viết rất đầy đạn nhưng hắn cũng có thể đem thực tế nhất vô cùng một mặt vạch trần đi ra so với người bình thường cũng không bằng mấy cái nhân vật chính dùng trao phúng màu đen hài hước biểu đạt tình cảm của bọn họ cuộc đời vô danh biểu đạt không phải bạo lực cũng không phải để người ta biết còn có một chút người tận lực sống sót nó biểu đạt vẫn là yêu yêu chính mình lại yêu người khác từ đối phương khó khăn nhất tiếp thu bộ phận bắt đầu kéo tơ b ó c kén chậm rãi đi tìm hiểu chậm rãi đi đục vào đây là bộ phim này vẫn đang tiến h à n h điểm những người ở bên trong mỗi một cái nhân vật cũng có thể đơn độc lấy ra làm một bộ phim nhân vật chính nhưng bọn họ nhưng đều tập trung ở cùng nhau vệ khang thì đoàn kịch thành viên bao quát vương ngự yên đều rơi vào cuộc đời vô danh biểu đạt tình cảm bên trong bọn họ đều là chuyên nghiệp thậm chí so với một ít nhà phê bình điện ảnh còn hiểu phải đến cảm lộ một bộ phim tốt xấu mà một mặt khác cố chi nam cùng hạ an ca còn có vương lãng mấy người cũng yên tĩnh nhìn này một bộ cười bên trong mang lệ ấm áp xuyên việt mảnh không thể không nói vệ khang thì tuyển vai rất tốt nam chủ là hoàn toàn phù hợp cố chi nam trong trí nhớ cảm giác tuy rằng một cái là phương tây hình tượng một cái là phương đông hình tượng nhưng hắn cần chỉ là biểu đạt tình cảm nữ chủ lời nói cố chi nam thành thực trong mắt nhân vật hẳn là vương ngự yên nhưng cái này cũng là hắn trong ấn tượng nhận thức mấy cái nữ tinh cũng chỉ có vương ngự yên tốt hơn chủ nhà đại nhân tự nhiên cũng được nhưng này là không thể lại cảnh minh xem phim thời điểm rất chăm chú hắn cũng cùng vệ khang thì như thế tuy rằng vệ khang thì là tiền bối nhưng hắn xưa nay liền không cảm thấy tiền bối liền nhất định là vượt qua hắn rất nhiều song trước chính là dùng để đập chi nam cho vệ đạo chọn n h â n tài cái này kịch bản là thuộc về riêng mình hắn tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh ngồi cùng một chỗ thấp giọng nói bọn họ đã mở màn hơn nửa canh giờ từ thủ pháp cùng nội dung vợ kịch khai triển đều là quen thuộc vệ phong thủ pháp có thể không một chút nào gặp được một thậm chí có nhiều chỗ còn bất ngờ n u h ò a ta đối với chi nam kịch bản chưa bao giờ nắm thái độ hoài nghi ta chỉ là sợ có người lãng phí hắn kịch bản lại cảnh minh cười cười vò v à chính mình phì nạp mặt gương r a thì càng tay không sai nhưng ta cũng có thể đập hạ bậc anh vệ đạo liền đập không được cuộc đời vô danh bọn họ này một ít thế hệ trước đạo diễn quay chụp quan niệm tiện tay pháp cũng đã cố hóa ta không giống nhau ta lão sư vừa bắt đầu liền nói với ta không nên xem thường bất luận cái nào đạo diễn lại nát mảnh hắn cũng có một hai màn ảnh là kinh điển vì lẽ đó ngươi mới sẽ đem ma đôi nhìn thấy thổ tư đồ hành v ĩ thích nhất cùng lại cảnh minh thảo luận đạo diễn vấn đề bởi vì tên mập mạp chết bầm này là thật sự có hàng cái kia ngược lại không là chỉ do là thật sự buồn nôn đến ta ngươi không nhìn thấy ta ở hoành điếm ở ngay trước mặt hắn đi ngang qua điện thoại di động bên ngoài ma đô hắn mặt đều tử lại cảnh minh cười hát hát nói nếu không là cách đó không xa chính là cố c h i nam hắn nhất định phải cất tiếng cười to chương năm trăm m ư ơ i chín tức giận không ảnh hưởng yêu thích hạ an ca lần thứ ba gõ đi cố man tử không an vật tay nàng còn đang tức giận đây người này dĩ nhiên đã nghĩ ra tay không thể ít nhất thân thiết mấy lần hạ an ca là không thích xem loại này điện ảnh nhưng giờ khắp này cũng đang chăm chú nhìn không vì cái gì khác liền bởi vì nó là cố man tử viết kịch bản một cái tình yêu và tình thân cùng ở tại ôn nhu điện ảnh nếu như nàng đem mình đại vào đến Đại vào đến, đàn nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu đêm Điên lại, cái kia vào nhà lo con chết chuyện Nàng Nghĩ nghĩ nhìn nay cuồng có chút thể thật dâu quay đường một tìm xem kỹ đầu sau đó cô chi nam liền thu được chủ nhà đại nhân tử vong nhìn chăm chú hắn vội vàng thu lại vẻ mặt theo mọi người đồng thời nhìn này một bộ hắn xa lạ lại quen thuộc ôn nhu điện ảnh nếu muốn cái biện pháp để chủ nhà đại nhân biết lâm thành kiêm ninh nam đệ nhất t h â m tình vốn là cho là có vào chức là chủ ấn tượng lại một lần nữa nhìn thấy bộ phim này vẫn là toàn phương đôi mặt cô chi nam sẽ ra hí nhưng không phải cô chi nam rất nhanh sẽ tiến vào nội dung vợ kịch như cũng là quen thuộc nội dung vợ kịch chỉ là rất nhiều nơi cô chi nam cải biến thật giống như phở ớt lớp như thế đội thành thích hợp hoa quốc phong cách thẩm mỹ dù sao một bộ phim nếu muốn khán giả tiếp thu nhất định phải phù hợp người trong nước thẩm mỹ này đều là rất cần phải điện ảnh bắt đầu nội dung vợ kịch rất bình thản bản thân liền không phải cái gì đặc hiệu tàn g lớn duy nhất xuyên việt vẫn là trốn ở bên trong tủ tiến hành một lần lại một lần xuyên việt từ vì một cái hoàn mỹ tình cơ gặp gỡ hẹn họ đến mặt sau vì tình thân thay đổi mỗi một lần kết quả có cái gì liền sẽ đối lập thay đổi cái gì nhưng nam chủ rất lạc quan hắn rất phổ thông diễn viên tính cách đắp nạn rất thành công hắn thật giống như là chúng ta trên thực tế mỗi người cũng sẽ bị lao bản mắng gặp lơ n là người khác ý cười tàu điện ngầm trên ầm ĩ cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn nam chủ v ầ n g sáng thật giống không có ở trên người hắn bày ra quá cái gì người bình thường sinh hoạt việc vặt ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng hắn một lần lại một lần xuyên việt tính cách của chính mình cũng theo thay đổi đây là một cái trưởng thành tuy rằng như cũ gặp ai lao bản mắng nhưng lần này hắn sẽ ở nhìn thẳng vào người khác ý cười đồng thời sẽ ở tàu bón bản trên viết xuống lao bản nói xấu đồng thời cười tàu điện ngầm trên hắn cũng học được dung hợp đổi một loại tâm tình cùng thái độ đi sinh hoạt ngươi sẽ phát hiện thực sinh hoạt không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy đây chính là nam chủ một lần nào đó trưởng thành hạ an ca thừa nhận chính mình rơi vào nội dung vợ kịch nàng có chút ư ớ c mơ cũng có chút bừng tỉnh nàng sẽ không muốn chính mình xuyên việt trở lại gặp lại cố man tử bởi vì đó là sự không chắc chắn nếu như bởi vì nàng xuyên việt trở lại mà thay đổi cái gì cố man tử t r u n g quy vẫn là thay đổi cái kia nàng trở lại ý nghĩa làm sao ở như bây giờ đã rất tốt ở nhà sĩ bị đánh gục tuy rằng quá trình rất chật vật có thể nàng thu hoạch một cái man tử một cái trừng nam một cái tương lai tương lai của nàng nội dung vợ kịch bên trong kinh điển đối thoại ngươi sẽ yêu ta bao lâu chỉ cần đỉnh đầu các vì sao còn đang lấp lánh hai câu này vừa ra tới tất cả mọi người chút rất cao nam nữ chủ rất phổ thông không phổ thông chính là hắn bị giao cho năng lực nam chủ dùng năng lực này để cho mình trưởng thành nhìn thấy tình yêu tình thân tình bạn một lần lại một lần oán giận sinh hoạt là không có tác dụng trọng yếu chính là muốn thế nào đi lợi dụng sinh hoạt đưa cho n g ư ờ i tất cả đã phát sinh cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu chính là đối xử sự tỉnh tâm thái hạ an ca nghe hai câu này từ các diễn viên trong miệm nói ra nhưng là nàng thật giống cảm giác điều này cũng hẳn là nàng muốn nói với cố man tử lời nói chỉ là hắn có thể hay không cũng là nghĩ như vậy đây quay đầu nhìn một chút cố chi nam ngáp một cái hiển nhiên là xem buồn ngủ hạ an ca siết chặt nằm đấm nàng dĩ nhiên vọng tưởng một cái trực nam muốn những thứ này cố man tử bị động l ờ i tâm tình chỉ có ở hắn muốn chiếm chính mình tiện nghi thời điểm mới gặp phát động chị n g ọ n g khê cùng đỗ tiểu diêm cũng là lần thứ nhất xem loại này tình yêu điện ảnh trên một bộ là phở lớp nhưng này là ngây nô yêu say đắm lần này rõ ràng đến càng thành t h ụ hơn nữa biểu đạt ý tứ cũng đều không giống nhau chị n g ộ n khê xem xứng sở nàng so với đỗ tiểu diêm trải qua muốn nhiều lén lút thích một người cảm giác nàng đại khái muốn so với đỗ tiểu diêm nếu muốn thâm có mấy người quang ặ p phải cũng đã rất vui vẻ có thể nàng không phải điện ảnh cũng không may mắn chỉ có thể gặp phải coi như là điện ảnh cố chi nam kịch bản vẫn là một lần lại một lần trở lại chỉ vì một cái hoàn mỹ tình c ờ gặp gỡ hắn đại khái sẽ không có nghĩ tới người khác hắn xuyên việt thời không chính là vì yêu nàng ngoại trừ hạ An ca hắn đại khái chưa hề nghĩ tới bất luận người nào đi trình mộng khê nâng lên t i n g mắt nội tâm quần quần mặt ngoài nhưng vẫn là nhẹ như mây gió sợ nhất chính là đột nhiên dung hợp tâm tình cho nàng ảo tưởng hạ an can nên có bao nhiêu may mắn đỗ tiểu diêm đúng là khá là đ ộ n tình nàng đã rơi lệ có một số việc không nhất định gặp có đáp án rất nhiều người rất nhiều chuyện không phải một cái chờ đợi kiên trì liền có thể thu được tất cả mọi người đều nói nàng tiểu cố chi n a m nói gia gia nói ba mẹ nói t r ì n h mộng khê cũng nói có thể nàng rất rõ ràng nhận thức trái tim của chính mình cái kêu một loại gặp phải đến gần rồi liền sẽ không tự giác hướng về hắn yếu thế một chút xíu phản kháng đều không muốn có tâm tình bọn họ cũng không hiểu nam chủ cùng nữ chủ cử hành hôn lễ thời điểm cùng phong gào ghét chính là điện ảnh đ i ệ ngoài mỗi người đều cười rất vui vẻ rất vui vẻ trong điện ảnh điện ảnh ở ngoài bọn họ đều chân thành c h ú c phúc không biết là c h ú c phúc nam nữ chủ hay là bọn h ắ n chính mình đối với chúng ta yêu người không nói vĩnh viễn chỉ nói quý trọng không cầu vĩnh viễn cùng nhau chỉ cầu ngươi ở bên cạnh ta mỗi một ngày đều rất vui vẻ ta đều gặp quý trọng điện ảnh kết thúc tất cả mọi người đều trầm mặc một chút cố chi nam là cái thứ nhất đứng lên đến người bởi vì hắn ngồi cái mông đau hôm nay đã ngồi một ngày hiện tại lại tới ngồi hai giờ hắn đã, đã tê dần nhìn còn đang xem màn hình chủ nhà đại nhân cố chi nam đưa tay ra đi thôi cuộc đời vô danh ngày mai lại nhìn được không hạ an ca nhìn về phía hắn con mắt hơi khác thường tâm tình không cầu vĩnh viễn cùng nhau chỉ cầu ngươi ở bên cạnh ta mỗi một ngày đều rất vui vẻ hắn lại tới nữa rồi p h ờ ợt l ớ p đợi nhiều năm như vậy thần thoại không thể cùng nhau thiên kiếm sinh tử cách xa nhau cuộc đời vô danh nàng cũng đã nghe tiểu anh nói rồi vẫn là các loại hiện tại ạ vật anh kết cục là tốt có thể một câu nói này lại làm cho hạ an ca có chút hoang mang ta muốn cùng ngươi vẫn cùng nhau vĩnh viễn ta gặp quý trọng hạ an ca đưa tay ra nắm chặt cố chi nam ấm áp bàn tay lớn dùng sức kéo căng cố chi nam hơi nghi hoặc một chút hắn quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn đã kết thúc. hiện trường ánh trường đèn cố ũ n sáng lên. Không tức giận. Tức giận, g t chi nam lấy câu h nói hạ an ca thật lòng gật ngủ sau đó lại thay đổi vẻ mặt đưa tay sờ sờ đầu của hắn cố công tử ở buổi ký tặng thời điểm có phải là cũng như thế sẽ nói cố chi nam vẻ mặt hơi ngưng lại đao pháp của nàng thật nhanh ta không tiếp nổi hạ an ca lường hắn một cái chính mình nhấc theo làn váy đi rồi nàng còn đang tức giận đây không thể biểu hiện quá mức dễ dụ chờ sau khi trở về tiểu bản bản trên nhất định phải ký một bút nhưng nàng cùng cố chi nam cũng không biết chính là trần như đã biết rồi đồng thời cố chi còn ngăn cản trần như người còn thiên vị hắn người xem một chút con trai của ngươi nhiều tiêu sái nhà không biết ta còn tưởng rằng cổ đại thi nhân đây còn túi đầu không gặp chân còn muốn lại tới một lần nữa hắn chính là nhẹ nhàng ta cùng ngươi nói trần như chỉ vào trên điện thoại di động ấy b ù nội dung còn có phỏng vấn nội dung ngoài miệng nói đúng lắm ta muốn đánh chết con bất hiếu này trong lòng nghĩ như là nếu muốn cái biện pháp ổn định an ca chi nam đều nói rồi tuyệt sắc chính là an ca hơn nữa ngươi nhìn hắn đều giải thích ngươi hiện tại gọi điện thoại qua có ích lợi gì hắn nói không chắc đang cùng an ca đồng thời bọn họ còn có điện ảnh tuyên bố đây cố chi đúng là rất bình tĩnh chính hắn rất thành thật không nghĩ đến con trai của chính mình như vậy phong tao câu nói này nói không sai cái tiêu lại tới một lần nữa lại có làm sao đây chuyện này làm sao giải thích ngươi nói một chút ta có thể nói cái gì hắn chỉ do tìm đ ư ờ n g chết người tối nay lén lút cho an ca gọi điện thoại thăm dò người cô nương ý nghĩ không chắc bọn họ đều không cáu kỉnh an ca cái gì tính khí ngươi lại không phải không biết cố chi thu hồi điện thoại di động suy nghĩ chốc lát mới nói với trần như ra ý nghĩ của chính mình trần như cũng yên t ĩ n h một hồi tao mày tiểu tử này có phải là ỷ vào an ca quá ônu đã nghĩ chê hoa ghẹo gần ư đây cũng không thể để tiểu di cảm thấy đến chi nam là cái lang thang tiểu tử cố chi hơi kinh ngạc đều nghĩ tới này đi tới chỉ là hắn cũng trầm mặc cách xa ở kinh đô c ố chi nam đang chuẩn bị cùng những người này đi chúc mừng một hồi điện ảnh thuận lợi chiếu phim từ ước đặt bên trong lặng lẽ trốn sau đó sẽ do công nhân viên đi báo cho chờ đợi những người hái mộ nhà các ngươi thần tượng đã chạy đường đây là kinh đ i ể n nhất sáu lộ m ộ ư ơ i lần như một hơn nữa hiện tại thời gian quá muộn c ố chi nam dự định ngày mai đi cờ cờ tờ v ờ thời điểm lại thuận tiện đến xem cuộc đời vô danh chủ nhà đại nhân chưa từng xem nàng nhất định phải đến xem hơn một mươi một h khuya nhận được chính mình tra điện thoại vẫn là rất kinh ngạc không chỉ có là hắn với hắn đồng nhất chiếc xe cũng dự định không để ý tới hắn hạ an ca cũng rất tò mò mãi đến tận nghe được cố man tử câu nói kia ba là thúc thúc hạ an ca càng tò mò mẹ ngươi nói ngươi lần sau về nhà trước chuẩn bị sẵn sàng nàng muốn đánh ngươi cố chi lời nói rất bình thản như là đang nói một cái chuyện rất bình thường cố chi nam giật giật ngôi cuối cùng phun ra một chữ a đừng à ta đã nói với ngươi ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được tiểu tử ngươi tiền đồ ban đầu ta đều không ngươi như thế tao còn lại tới một lần nữa lại có làm sao an ca ý tưởng gì rõ ràng cố chi nam nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng nguyên bản lặng lẽ tới gần nghe trộm động tắc lập tức bị phát hiện bận đ i u ngồi trở lại vị trí của mình Một mặt mặt tăm mụ mụ muốn tĩnh, trong tối phát bình bị bằng bên hình khuôn nhỏ ảnh không người hiện, không khẳng định là kinh người phấn hồng. An cạnh ngươi Ngươi mụ mụ nói muốn nói chỉ ca là là ở ở sao? xe dưới Ờ. vậy ớ i hai câu. Để ta cùng mẹ nói hai câu thôi.、Nàng、hiện tại ngươi, ngươi. An ca ta cùng Nàng không muốn để ý đến mắng câu. câu Để để mẹ ý sợ Ồ. v còn là quên đi cố chi nam thức thời đem điện thoại di động đưa về phía làm bộ xem ngoài cửa sổ phong cảnh chủ nhà đại nhân trần nữ sĩ điện thoại muốn tìm ngươi hạ an ca nhìn cố man tử một ánh mắt hắn vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nhận điện thoại di động a di sau đó chính là cố chi nam cảm thấy đến dài đằng đắng nhất mười phút nhân vị muốn tốt cho hắn mấy lần nhìn thấy chủ nhà đại nhân ánh mắt nhìn mình tràn ngập thương hại cuối cùng nàng còn nặng nề gật đầu nói một câu cảm tạ a di n ữ khí cắn rất nặng điện thoại di động trả lại cho mình thời điểm cố chi nam rất rõ ràng cảm giác được cái này ngạo kiểu chủ nhà tâm tình rất tốt nàng còn giống như n g ể n lên cảm cùng mẹ ta hàn huyên cái gì ai cần ngươi lo hạ an ca hừ một tiếng mới đột nhiên phản ứng lại quay đầu hai mắt thật to đại đại khiếp sợ mẹ ta nàng lập tức có chút không biết làm sao ngón tay chăm chú năm mới vừa đổi tốt nhàn nhã áo khoác g ó p áo nín nửa ngày mới rốt cục biệt ra một câu không biết xấu hổ cố chi nam nổi lên một vệ nụ cười hắn không tin tưởng đến thời điểm tiểu chủ nhà không giúp chính mình quá mức đến thời điểm hắn đến một câu hai từ không thể không có ba ba c h â n như nữ sĩ còn chưa là dây biến hóa gia đình địa vị lại một lần nữa thực tên chế cảm tạ hạ tiểu khê tiểu cô nương cho mạng sống cơ hội trên mạng tuy rằng bị cố chi nam chiếm lấy đầu bảng nhiệt độ nhưng hai bộ điện ảnh ở dạp chiếu phim bên trong khen ngợi xuất nhưng cũng là không ít cuộc đời vô danh đây ầ u mảnh những n là một bộ liên quan với làm sao học được yêu chính mình yêu người khác cố sự tốt cố sự có thể để nhân vật ở vô hình chúng c n càng ngày càng mạnh mới có thể cảm nhận được yêu giới chính là tình yêu đây là h ảo tưởng ta yêu n g ư ờ i bánh q u a i trèo phê tình đây là hiện thực cuộc đời vô danh thật sự khiến người ta phá vỡ tưởng tượng tình yêu đều là tốt đẹp nhưng hiện thực nhưng là tạt gốc bọn họ đều là ở tầng dưới chót dây rùa người nhưng cũng khát vọng một phần yêu điện ảnh cũng không bạo lực ngược lại nhưng là dùng mặt khác góc độ bàn giao cái gì là yêu người yêu trước tiên yêu kỷ ba cái diễn viên chính hành động quá tốt rồi ta cảm thấy đến mỗi người cố sự tuyến cũng có thể đơn độc lấy ra là một cái độc lập cố sự a một bộ khoa khoa huyễn quần áo ôn nhu điện ảnh tình yêu tình thân tình bạn hay là tên chỉ là vì hấp dẫn chúng ta quan sát ta từ bên trong nhìn thấy nhiều nhất chính là tình thân cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được sự tình cũng không thể vẫn là hoàn mỹ nhưng chúng ta đồng ý tiếp thu vẫn là đồng ý thay đổi đây chính là bộ phim này truyền đạt ý nghĩa chính phim n h a cuối cùng con gái hướng về nam chủ vung ba lần tay chứng minh một ngày này nam chủ quá ba lần cho dù mỗi một ngày đều trải qua như thế nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ à thật sự đại yêu đối với chúng ta yêu người không nói v ĩ n h viễn chỉ nói quý trọng đi cùng với ngươi mỗi một ngày ta đều gặp quý trọng còn có điện ảnh địa ngoài cảnh tượng thật sự quá đẹ mà hết thẻ này cố chi nam đều không có hứng thú đi tìm hiểu hắn hiện tại chỉ muốn cứu vãn chủ nhà đại nhân tay ngoại trừ ở trong dạp phim diện ngắn ngủi nắm một hồi hắn đã một ngày không có kéo qua tay càng khỏi nói bạn trai phúc lợi thật giống đã cách hắn mà đi tới vương lãng đi đầu tìm chúc một nơi là một nhà xa hoa sàn giải trí để cố chi nam hoài nghi có phải là người của vương g i a đều yêu thích lãng vương ngữ yên tìm cũng tìm lãng à cờ tơ vơ, Vương l càng trực tiếp trực tiếp điểm danh nói chung quanh đây ở đâu là hắn thiên hạ thật nhiều cô gái một đại hí trình mộng khê cùng đỗ tiểu diêm cũng không có đi xem xong ạ vụt anh các nàng tầm tình đều có chút gay go cũng đồng thời theo đến, đến rồi giờ k h ắ c này mấy người phụ nhân ngồi ở trên một cái bàn vương lãng đều cảm giác được không đúng tự giác nhượng bộ lui binh chạy đi một bên tìm lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi đi tới chỉ có cố chi nam ngồi ở một bên g ã i đầu một cái đầy đầu đều là làm sao hứng thỏ phòng cố chi nam thử nghiệm gửi đi tổ đội xin mời người thật phiền tổ đội xin mời thất bại vương ngữ yên cùng trình mộng khê cùng đỗ tiểu diêm hàn huyên vài câu từ xa lạ đến bằng hưu bình thường lại tới b ạ n rượu hạ an ca yên lặng ngồi ở một bên nhìn mấy người này uống rượu từ vừa mới bắt đầu các nàng liền chủ động ngồi ở cố man tử cùng với nàng ở này một bàn nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn túi đầu không nói cố ma tử mà lúc này vương ngự yên lôi kéo nàng an ca lại đây lại đây chúng ta đùa thật tâm nói đi không muốn đại mạo hiểm chỉ cần lời nói thật lòng chương năm trăm hai mươi lời nói thật lòng lời nói thật lòng đại mạo hiểm từ xưa tới nay chính là sàn giải trí lâu dài không suy một cái cách chơi nó ở bất kỳ thời điểm đều có thể thăm dò ra hoặc là khiến người ta làm ra bình thường tuyệt đối không thể cũng không có dũng khí thử nghiệm đồ vật t ỷ như ta con mẹ nó yêu thích ngươi theo ta giao du đi ngươi tay trái tay phải có hay không hoặc là thứ mấy cái là ngươi yêu thích người hoặc là đi ra ngoài tùy cơ ôm một người sướng không nên rời bỏ ta loại hình giếng sâu băng thao tác không cẩn thận còn có cơ hội đi bệnh viện nằm mấy ngày tối không ăn thua chính là một câu cho ngươi một triệu ngươi có hay không cùng ngươi hiện tại bạn gái bởi ly cố chi n a m n h ì n vương ngữ yên tức giận nói uống rượu liền uống rượu đ i chơi cái gì lời nói thật lòng đại mạo hiểm lưu lại nhường ngươi đi ra ngoài tùy cơ ôm một người đàn ông gọi l a o công ngươi có đi hay không vương n ữ yên phản chừng hắn phồng lên miệm lại không phải ta một người muốn chơi các nàng cũng muốn chơi a quan uống rượu quá kẻ nhặt mà huống hồ chúng ta chỉ đùa thật tâm nói không chơi lớn mạo hiểm mới sẽ không kêu người khác lao công lại không gọi ngươi cùng nhau chơi đùa an ca tỉ tỉ đến mà ngươi vẫn ngồi cũng không uống rượu chỉ ăn đồ vật thật mất mặt đỗ tiểu diêm n g o ắ n g ó t tay vẻ mặt có chút hưng phấn lời nói thật lòng a hạ an ca hé miệng nhìn cố mang tử lại nhìn mấy người này khẽ gật đầu một cái nhưng ta không chơi đùa những thứ này muốn chính là ngươi sẽ không chơi không chỉ có là vương ngữ yên đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê con mắt cũng cất giấu một vệ ý tứ sâu xa ánh sáng tiểu tuyết tiểu tĩnh t i ể u anh ngoan nữ cô chi nam ở to lớn đến bên trong bao x ư ơ n g triển khai đại triệu h o à n thuật nguyên bản t ứ t á n mấy cái hộ phát lập tức liền nghe đến âm thanh đi đến cô chi nam trước mặt biểu hiện không rõ chi nam ca v â n ấn biết cùng chắc t ĩ n h ngoan ngoan đứng ở một bên cố lao sư gọi ta làm gì nguyễn anh không rõ người con mẹ nó chi n g ọ c ánh nắm chặt nắm tay lén lút liếc mắt nhìn bên cạnh trình n g ọ c khê nàng ánh mắt cũng có chút n g h i hoặc các nàng muốn đùa thật tâm nói gọi các ngươi đồng thời cô chi nam lạnh nhạt nói nhiều người mới chơi vui a lời nói thật lòng bốn cái cô gái lập tức liền đến hưng thú dồn dập chồng ngồi ở hạ an ca bên người đến đến đến ta cũng muốn chơi lời nói thật lòng một bên lại cảnh mình cùng vương lãng còn có ánh mặt trời trạch nam những người này không tự g ắ á c liền đến gần rồi này có thể chơi thật vui rồi a tám người đúng không ta cũng chơi a xem thường ta cố mỗ cố chi nam không phục nói tên mập cùng vương thiếu cũng tới hương nghiệp vũ trạch tang lạc cũng chơi chúng ta cô gái chơi các ngươi xem náo nhiệt gì đi đi đi các ngươi đi uống rượu vương ngữ yên chừng mắt nóng lòng muốn thử mấy người trình mộng khê liếc mắt nhìn cố chi nam trên mặt ý cười không rõ cố công tử là sợ người an ca bị chúng ta bắt nạt c người đánh rắm ồ、oh. c h i ngộng khê tự mình tự bưng rượu lên cái miệng nhỏ uống cố chi nam nhưng cảm giác nàng tiếu lý tàn h g đao vậy chúng ta chính mình chơi hạ an ca mở miệng nàng nhìn cố ma tử cười cười ngươi hay là đi vừa muốn ngươi lại tới một lần nữa đi ta rất muốn chơi cái này cố chi nam bị gạt ra khỏi đi tới tám cái nữ nhân một đại vợ kịch lớn hắn chỉ có thể nhìn hí đến đến đến, chúng ta cũng chơi chi nam lại đây vương l ã n g chính mình cũng cầm một bộ b ộ kẹ nóng lòng muốn thử tuy rằng đều là đại nam nhân nhưng hết cách rồi đều là người quen không tốt ra tay bên cạ một em diễn viên hắn cũng không hạ thủ được mới vừa xem điện ảnh xong vẫn là thần thánh chơi cái gì ngươi nhanh dạy dỗ anh em ngoại trừ nữ tử túi đầu không gặp chân có còn hay không những khác lời lẽ tục tĩu ta muốn học lại cảnh minh đắp cô chi n a m bai n u cười đặc biệt hèn m ọ n ta này có một bộ tổ truyền đao pháp giết heo n g ư ơ i muốn hay không cô chi nam xem xét một ánh mắt mập mạp chết bầm này sự chú ý tất cả phía sau vợ kịch lớn bên trong trốn tu la tư đồ hành vi liếc mắt nhìn liền thu về ánh mắt cái nhìn này liền có thể biết tư đồ ca cũng nhìn ra rồi vương lãng tiến đến bên cạnh hắn khà khà nói một cái hai cái ba cái không biết có còn hay không ẩ n giấu tuyển thủ thật kích thích cái gì kích thích cho ta cũng tới một cái lại cảnh minh bị cố chi nam từ chối tổ đội x i n mời tập hợp lại đây hiếu kỳ nói xem cuộc vui xem cuộc vui vương lãng thấp giọng nói sợ bị cố chi nam cùng phía sau trốn tu la nghe được nữ nhân không dễ chê ơ đặc biệt hiện tại cái này cảnh tượng nữ nhân vậy thì là như vậy một bộ bài bộ kẻ ca to lớn nhất a nhỏ nhất mỗi người đánh một tấm to lớn nhất hai tấm bài hỏi ít nhất hai tấm bài một vấn đề có thể không đáp một chén rượu là được công chính hợp lý vương n ữ yên xa xôi tẩy bài ánh mắt mừng rỡ nếu để cho nàng tóm lại hạ an ca kha kha kha ta không thành vấn đề t r ì n h n g ọ n g khê rất nhanh phụ họa chỉ là ánh mắt có chút cân nhắc quốc dân nữ thần vương ngựa yên khốn khổ vì tình thôi này xú nam nhân mị lực cũng thật là không bình thường nghĩ đến chính mình nàng lắc đầu một cái ánh mắt cũng có chút ý vị sâu xa nàng cũng có vấn đề muốn hỏi một chút nếu như cố chi nam cũng hạ chẳng là tốt rồi đáng tiếc cái này cậu nam nhân nhất định phải trói chặt một đám người tốt nhanh bắt đầu không thành vấn đề đã hiểu nữ h à i khác tử dồn dập biểu thị mạc vấn đề an ca t h không có chuyện gì ta giúp ngươi chặt rượu chị ngậu ánh vô n g ự một cái đại nghĩa lâm nhiên không thể giúp chăn rượu không thể uống liền lựa chọn trả lời vấn đề là tốt rồi đỗ tiểu diêm trừng mắt trình m ộ n g ánh ta biết rồi hạ an ca v ò v ò o trình m ộ n g ánh tóc vung lên nụ cười nhạt ta không nhất định liền thua a cũng là cố lên vân ấn biết cùng chắc tính liếc mắt nhìn nhau hai người hì hì nợ nụ cười cũng nhìn thấy nguyễn anh ba người âm thầm giao lưu ánh mắt cũng rõ ràng cố chi nam gọi các nàng đến lý do các nàng là hộ pháp thủ vệ hạt n a vương ngữ yên thanh tẩy sau đó chia bài cố chi nam cùng vệ khang thì còn có hàng cầu mấy cái diễn viên ý tứ một hồi mò trở lại chủ nhà đại nhân bên kia nhìn các nàng cầm tay bài cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ đến lộ bài cất dấu làm gì đỗ tiểu diêm xông lên trước một tấm h ắ c đào quy đánh vang dội nàng tuyệt đối thành công vì là vấn đề kiểm đề trọng yếu một trong những người được lựa chọn trình mộng khê than nhẹ khí ném ra chính mình tiểu lục những người còn lại cũng r ồ n dập ném ra bài của mình xui xẻo trình mộng á n h cùng nguyễn anh đều là a cùng hai nếu như cờ tỷ phú là tốt rồi an ca đây vương ngữ yên cười lạnh một tiếng cũng ném ra chính mình quy bài là hồng đào so với đỗ tiểu diêm nhỏ hơn một chút nhưng không đáng kể hạ an ca thả xuống bài của mình toàn viên t r ầ mặc hắc đào ca t nguyễn anh cùng m an ộ trình mậu ộ ánh kinh ngạc một hồi sau đó sắc mặt có chút hỏng gật ngủ đúng thế giỏi quá hạ an ca gật ngủ ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người một hồi n a n g liên biết mỗi lần vẫn không có mười giờ hai người liền nói phải đi về đi ngủ nàng nhiều lần gửi tin tức còn đều không để ý t r n h m ộ ngọc ánh có phải là yêu thích nữ đỗ tiểu diêm đơn giản thô bạo mới không phải người đánh giám lao tử đó là thưởng thức soái ca ta cũng yêu thích ca ta. ta chỉ biết ngươi đối với hạ an ca đ i ê n của ngái mộ ta nói rồi ta đã trả lời t r n h m ộ ngọc ánh lập tức câm miệng cầm lấy hạ an ca cánh tay an ca tỷ ta sai rồi đều là tiểu anh mê hoặc ta ngươi không biết xấu hổ rõ ràng mỗi lần đều là ngươi nói ta nộn lén lút đi không muốn cho an ca tỷ biết ngươi cái chết mập ánh hạ an ca thủ hạ hai viên hàm phê trở mặt thành thủ cố chi nam khỏe miệng quất một cái hai người này hà phê t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt mục thành tâm hứa vòng thứ hai bắt đầu đỗ tiểu diêm cảm thấy đến vương ngữ yên bài đánh cho quá kém tiếp nhận thanh tẩy gánh nặng đồng thời cái thứ nhất liền cho hạ an ca phát đi tới bài mà hạ an ca lần này ánh mắt hơi kinh ngạc hơi dương miệng nhỏ ở tất cả mọi người đều vẫn không có tiếu mét mét xem xong bài thời điểm nàng để nhẹ xuống bài hắc đào ca trước sau như một một điểm áp lực đều không có trên mặt phản vẫn còn có trò chơi này thật đơn giản ý vị không chỉ là thí sinh dự thi không tin tưởng cố chi nam cũng có chút không dám tin tưởng hắn rủi, rủi con mắt lại nhìn đúng là hát đào ca này con mẹ nó thiên thiên mệnh sau khi chính là trình mậu khê một tấm hoa mai di dũng đoạt thứ hai kẻ xui xẻo là chia bài đỗ tiểu diêm cùng khinh thường vương ngự yên một cái tiểu tứ một cái tiểu ngũ an ca tỷ vấn đề đã đến giờ trình mậu ánh cười hát hát nói nỗ lực cứu vãn con g lấy hạ an ca cùng nguyễn anh ăn vụng ăn khuya hình tượng hạ an ca ánh mắt hở hứng nhìn lướt qua vương ngự yên cùng đỗ tiểu diêm hai người này thật giống lại bị xem kỹ như thế đều tách ra ánh mắt làm bộ ung dung dáng vẻ vậy ta hỏi tiểu diêm xin hỏi ta uống rượu hạ an ca nói vẫn không có nói đỗ tiểu diêm liền lập tức bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch ồ hạ an ca chỉ là muốn hỏi một chút nàng yêu thích nàng cảm thấy đến cố man tử coi nàng là m u ộ i m u ộ i chính mình cũng phải quan tâm một hồi nhưng nàng thật giống rất hồi hộp cố chi nam nhữ mày một cái này ngu xuẩn chính là khát nước thích uống rượu nàng cho rằng chủ nhà đại nhân sẽ hỏi cái gì hạ an ca lựa chọn đỗ tiểu diêm cái kia trình mộng khê cũng chỉ có thể hỏi cái này quốc dân nữ thần nàng nhìn cái này tinh xảo khuôn mặt cô gái d a như mỡ đông cùng hạ an ca là không giống nhau nàng xem ra liền hoạt bắt một ít hạ an ca có chút tiến tĩnh nàng nhìn trình mộng khê một bộ cô nương ngày hôm nay liền không mang sợ t r ì n h m ộ n g khê nhất miệng trên sân có hay không nơi g ư yêu thích hoặc là có hảo cả người không thể hỏi quá rõ ràng bằng không nàng gặp muốn tiểu diêm như thế một cái ánh mắt liền tự phạt một l y không chút can đảm vương ngữ yên vẻ mặt xứng sở nhữ lông mày nay thành thục tỉ tỉ thật giống là kẻ hung hãn có vương ngữ yên đầu sát trực tiếp trả lời h ả ta hỏi xong t r ì n h m ộ n g khê gật gù đơn giản thẳng thắn một bộ ta đã sớm biết dám vẻ sau đó tiếp nhận bài nàng cũng ghét bỏ đỗ tiểu diêm trình độ chơi bài quá kém nào có người cho đối đầu biến thành màu đen đ à ca Thế đi vòng thứ ba bắt đầu mấy nữ sinh một tràng thốt lên cố chi nam ánh mắt kỳ quái hạ an ca chính mình cũng không dám tin tưởng hồng đao ca cố chi nam rơi vào chầm tư ánh mắt nhìn chủ nhà đại nhân chiếc nhan bản thân nàng cũng không dám tin tưởng trình mậu khê cũng là cái thứ nhất phát nàng bài nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở ra sau đó tất cả mọi người đều chầm mặc ba vòng đều là vương bài ca vương lãng đồng dạng không dám tin tưởng mấy cái đại nam nhân xem hưng khởi này cái gì vật khí. an ca số một ấn tuyết thứ hai vấn đề đi t r ì n h ngộng khê khỏe miệng quất một cái bản thân nàng cùng đỗ tiểu diêm bị trở thành kẻ xui xẻo đỗ tiểu diêm láo kẻ xui xẻo hạ an ca nhìn đỗ tiểu diêm nàng cảnh giác nhìn hạ an ca bất đắc dĩ nhìn về phía trình ngộng khê vậy ta hỏi ngộng khê tỷ hay lắm hỏi đi t r ì n h ngộng khê có vẻ rất dễ dàng uống rượu sắc mặt tường đỏ nàng có một phen đặc biệt thành thục phong vị trên sân có người yêu thích người ở mà hạ an ca lặp lại vừa náy trình n g ộ khê vấn đề có trịnh n g ộ khê nhìn hạ an ca thật lòng hồi đáp nàng không thích lại che giấu vương ngữ yên ánh mắt thay đổi đỗ tiểu diêm ánh mắt có chút kinh hoàng cố chi nam há miệng ánh mắt phức tạp hắn cảm giác trình mộng khê là nhìn hắn nói bởi vì hắn ngay ở chủ nhà đại nhân phía sau t r ì ngộng ánh ánh mắt sợ hãi nàng nhìn mình lom lom tỉ tỉ âm thanh có chút không dám tin tưởng tỉ làm gì tỉ tỉ tuổi đến xuân tâm dập dờn không được trận này trên soái ca nhiều như vậy ta nhìn chúng một cái hai cái không phải rất bình thường chị n g n g khê đúng là không làm sao lưu ý nàng cũng sẽ không đi theo hạ an ca cướp chỉ là muốn ở ngay trước mặt hắn nói một chút lần sau nói không chắc liền nói không mở miệng t i ê n tĩnh một hồi đem vương lãng bọn họ đều hấp dẫn lại đây từng cái từng cái ánh mắt kỳ quái bầu không khí đột nhiên liền thay đổi hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu nàng biết đại khái thật là một phương tâm tên phóng hỏa đây nàng quay đầu lại liết mắt một cái cô chi nam c ô chi nam cảm giác tê cả ra đầu hắn cảm giác này thỏ ánh mắt có chút treo t ứ c nhìn vương lãng bọn họ từng cái từng cái xem vợ kịch lớn dáng vẻ để hắn có chút muốn đạp đi bọn họ sau đó chính là vân ấn biết thanh tẩy nàng cảm giác mình áp lực có chút lớn bởi vì có ba đạo ánh mắt ánh mắt lấp lánh nhìn n lần này tất cả mọi người đều không n g ã bài đều nhìn hạ an ca nàng nếu như lại p h i ề n cái ca đi ra đêm nay trực tiếp kết thúc còn chơi cái rắm ở cả đám ánh mắt mong chờ dưới hạ an ca mở ra bài khối lập phương hai vương ngữ yên ánh mắt lập tức liền thay đổi trực tiếp mở ra bài của mình sau đó càng thêm hưng phấn hoa mai ca đỗ tiểu diêm cũng lập tức mở ra bài của mình khuôn mặt nhỏ có chút đổ h đoàn mười trình ngộng khê chính là khối lập phương uy người thứ hai nàng liếc mắt nhìn vương ngữ yên rất chờ mong nàng sẽ hỏi hạ an ca vấn đề gì ta thắng ta hỏi an ca vương ngữ yên nhìn hạ an ca lại nhìn một bên nhìn cố chi nam cố chi nam ở trong mắt ngươi là một cái hạ người gì hạ an ca suy nghĩ một chút đắp đại khái là ôn n u man tử ôn n u man tử ừ m tại sao hơn nữa man tử là cái gì ý tứ đây là vấn đề kế tiếp vương ngữ yên dừng lại đỗ tiểu diêm liếc nàng một cái hỏi chuyện gì còn không bằng hỏi nàng cùng cố chi nam có hay không cái kia trinh mộng khê đối với nguyễn anh không biết chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu có hay không yêu thích hoặc là có h à o cả người nàng thật giống cùng vấn đề này đối đầu nguyễn anh lại lập tức có chút sửng sốt có có đi một điểm cố chi nam m í mắt nhảy một cái nhìn về phía lại cảnh minh hắn lập tức căng thẳng một nhóm n g ư ơ i căng thẳng cái rắm người ta chỉ là có lại không nói là ngươi trò chơi này thật giống càng ngày càng kích thích vương lãng xoa xoa tay ở một bên nhìn ra hưng khởi n g u y ê n lai、like、xem cuộc vui cũng có thể chơi vui như vậy nguyễn anh thanh tẩy phân phát người thứ nhất vẫn là hạ an ca hồng tâm năm số may xem không có hạ an ca lại đ ã t r ú n g cố chi nam có chút cảnh giác nhìn trình m ộ n g khê lần này nàng số một sau đó đỗ tiểu diêm thứ hai chị ngộng khê vừa nãy thẳng thắn làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong nàng sẽ hỏi cái gì hạ an ca nhìn trình mộng khê trình mộng khê cũng nhìn hạ an ca nàng cười cười chính mình bưng rượu lên nhấp một hốc nhỏ cười nói n h ư ngươi dùng một cái từ ngữ để hình dung ngươi thích cô chi nam khi đó tình cảnh là cái gì d á n g vẻ mộng khê tỉ ngươi vấn đề này thật kỳ quái đỗ tiểu diêm nghi hoặc nhìn trình mộng khê vương ngự yên mấy người cũng là có chút kỳ quái khẳng định là tim đập thình thịch đúng vậy nếu không chính là vừa gặp đ ã thương nhất kiến trung t ì n h tất cả mọi người đều đang suy đoán hạ an ca thích cô chi nam tình cảnh bọn họ đều rất tò mò là cái gì thời điểm cái gì tình cảnh trình mộng k ê chính là muốn biết nàng rất tò mò hạ an ca thích cô chi nam người đàn ông này lúc là cái gì dạng tâm tình có phải là cùng với nàng như thế hạ an ca trầm mặc một chút nhìn về ra phía cô chi nam sau đó khép cười một cái nhỏ giọng nói rằng đại khải là mục thành tâm hứa mục thành tâm hứa t r ì ngậm h n khê sửng sốt rất lâu trên sân người cũng đều sửng sốt đã lâu cô chi nam chính mình cũng là có chút ngậm suy nghĩ thật lâu hắn đột nhiên nợ nụ cười nạo kiêu tiểu chủ nhà nội tâm hắn đã hiểu t r ì ngậm h n khê cũng biết nàng nhìn hạ an ca chỉ là cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch sau đó ánh mắt như là không có tiêu cự như thế thật có thể nàng làm sao từng không phải như vậy nàng thật giống nhìn thấy một cái chính trực như hoa như ngọc thiếu nữ nhìn thấy người mình thích trong mắt quăng cùng trên mặt e thẹn cùng với cái k i a m ộ t viên lẫn túc tâm bị như vậy ánh mắt vờn quanh nam sinh nhất định cũng rất tốt vương ngữ yên cũng từ từ hiểu rõ ánh mắt có chút đen tối mục thành tâm hứa một cái đơn giản lại tươi đẹp từ ngữ đỗ tiểu diêm cũng rõ ràng há miệng không nói ra nói bọn họ lẫn nhau yêu thích quá trình khẳng định rất tốt đẹp lấy mục đưa tình tâm ý tương thông có ý gì vương lãng không biết chỉ cảm thấy rất lãng mạn lại cảnh mình gãi đầu một cái h ắ n cũng không hiểu nhiều đọc sách tư đồ hành vi đối với hai người kia có chút không nói gì một cái nổi danh đại thiếu một cái mới lên cấp đạo diễn thậm chí ngay cả thành ngữ cũng không hiểu hạ an ca sau khi nói xong yên tĩnh nàng thích cố ma n g tử nàng cũng không biết chẳng qua là cảm thấy ở lại bên cạnh hắn sẽ rất được rất thoải mái đỗ tiểu diêm hỏi chắc t í n h không có gì hay hỏi hai người đều không biết tiếp tục tiến hành rồi mấy vòng hạ an ca đều không có lại có thêm hàng hiệu nhưng cũng không có lại ai vấn đề mà hỏi đỗ tiểu diêm cùng vương ngữ yên vấn đề đều là trình mộng khê cùng vân ấn t u ế t hỏi góc độ xảo quyệt đến vương ngữ yên tự phạt ba ly đỗ tiểu diêm tự phạt hai ly mãi cho đến hạ an ca tự mình rửa bài phân phát chính mình cầm lấy đến xem mở ra quen thuộc hát đào ca cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân vật khí có chút thái quá lưu lại tóm nàng đi mua vẽ sổ số, số người thứ hai là trình m ộ n gánh nàng có chút hưng phấn vương ngữ yên cùng đỗ tiểu diêm bị trùng hai người nhìn hạ an ca không có vấn đề nói hỏi đi hỏi đi hạ an ca n g h i ê n g đầu nàng không nghĩ tới vấn đề gì tiểu chủ nhà tâm tư quá đơn thuần không hiểu hỏi một ít sắc bén vấn đề ta hỏi tiểu diêm cho tới bây giờ ngươi từng làm chuyện điên cuồng nhất là cái gì đỗ tiểu diêm cắn n ô i nhìn hạ an ca lớn tiếng nói thích một、người. nàng g ư ờ i n cũng không sợ hạ an ca hiểu rõ gật ngủ không nói đến trình mộng ánh nàng vừa định nói với vương ngự yên cái gì cố chi nam tiến đến bên thai của nàng trình mộng ánh tao m ẩ y sau đó khắp nơi hồng quang người thật là hư ta thật thích ậ t t h trình mộng ánh càng hư phấn vương ngự yên có chút thấp t h ỏ g có thể nàng đã uống bài ly không được không thể chịu thua nàng liền không tin tưởng cố chi nam có thể để trình mộng ánh hỏi ra cái gì phát điên lời nói trình mộng ánh o khan một tiếng nhìn vương ngự yên cười gằn ngự yên tỷ xin hỏi nếu như ngươi ở đi bị, bị người đi vào chọc vào một đao ngươi là lựa chọn trước tiên kéo xong vẫn là đi ra ngoài truy tên vô lại mẹ nó châu bò ố nhạc toàn trường âm thanh không giống nhau mỗi một người đều nhìn về phía trình mộng ánh sau đó nhìn về phía vương ngự yên lại nhìn về phía cố c h í nam hắn vừa n ã y ở trình mộng ánh bên thai nói rồi một hồi sau đó trình mộng ánh liền hỏi ra loại này phát điên vấn đề ta lựa chọn uống rượu vương ngự yên sắc mặt sắc hồng này con mẹ nó cái gì c h â u ngựa vấn đề không được trình mộng ánh ngăn cản nàng ngươi vừa nay đều không có uống hiện tại chỉ có thể trả lời vấn đề vương n g yên cắn răng hạ an ca trừng cố man tử một ánh mắt vấn đề này khẳng định là hắn nói cho mậu ánh chị n g ậ khê cùng đỗ tiệu diêm những người này cũng đều kỳ quái nhìn cố chi nam chó này nam nhân vương ngữ yên ánh mắt đáng thương lại oan ư ớ c nhìn cố chi nam n à y cái gì xa đ i ề u vấn đề không hề có một chút điểm phòng bị cố chi nam nhưng là ngầm đầu nhìn trần nhà thật giống vừa nãy cùng chị n g ậ ánh thì thầm không phải hắn ta uống ba ly h à n h à ta không muốn trả lời chị n g ậ ánh h ừ h ừ không được h ừ trước từng cái từng cái đều nhằm vào ta an ca tỉ hiện tại muốn chạy quốc dân nữ thần đúng không Nói cho ta biết trước kéo xong vẫn là truy người trước tiên. Vậy ta báo cảnh. Này không là vấn biết cho trước trước kéo báo ta truy ta Vậy là là đây ề Vương ngữ yên cắn rung nói rẩy, c môi, ra u nói xong. Trưng tình kia. Kéo ê viên u nếu như không thể viên mãn. thể Một là ờ i chấn động t o n trường tất cả mọi người. này con nó tất thật cả Cho chơi mọi mẹ nó chơi vương u i Đây là v lãng cùng lại cảnh minh chờ một đám lòng của nam nhân thanh bọn họ nếu không là sợ bị xa đi t h ậ t không thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ hiện tại chỉ có thể ở phía sau lén lút nhắm rượu thật á c đ ộ n cảm giác đến lượt ta ta cũng phải xong đây là ở đây trên sở hữu nữ sinh ý nghĩ bao quát ngự tỷ trình mộc khê giờ khác này mỗi một người đều nhìn vương ngự yên sau đó lại nhìn nghị kê cô chi nam người đàn ông này mới là kẻ cầm đầu vương ngự yên b ụ n g mặt thật giống muốn khóc lên nàng cắn môi t r ừ n g mắt cô chi nam nam nhân hương cô chi nam chung quanh xem xét nhìn xác định là nói với tự mình hắn ngụy biện nói ngươi không nên nói bậy a ta chỉ là cho một điểm kiến nghị các ngươi ai thua đều giống nhau a nếu như hạ an c a thua ngươi còn dám để mở bánh hỏi vương ngự yên bạo hồng khuôn mặt gắt gao chừng mắt cô chi nam nàng thật muốn đi tới n ệ m cái này cậu nam nhân hai quyền nàng không thua vì lẽ đó ngươi nếu như không thành lập cố chi nam sở sớm nuôi có vẻ bình chân như vậy hạ an ca chính mình não bù đắp một hồi sau đó trong nháy mắt siết chặt nằm đấm hắn thí sinh dự thi cũng như thế xã chết vương ngữ yên tức giận nghiến răng nàng phát hiện người chung quanh nhìn nàng ánh mắt đều không đúng quốc dân nữ thần bị tên v u a lại chọc vào một đao lựa chọn trước tiên kéo xong này nếu như bị ghi lại đến đưa lên internet nàng nhất định phải xong toàn hoa quốc xã chết còn còn chơi h đến t i ê n chắc tính c h i bài nàng ho khan một tiếng âm thanh có chút hư cảm giác bầu không khí lập tức trở nên càng sốt ruột chơi không chỉ là vương ngữ yên đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê cũng mở miệng trò chơi vừa mới bắt đầu đây làm sao không chơi cố chi nam hạ xuống nắm bài vương ngữ yên trừng mắt hắn muốn đem hắn ăn đi như thế không tốt sao không phải mấy người các người nữ sinh chơi mà ta xem cuộc vui là tốt rồi cố chi nam cảm thấy cho hắn đã bị này mấy người phụ nhân khóa chặt hiện tại hạ tràng không chắc quần l ó t cái gì màu sắc đều không giữ được cái kia ta muốn đi phòng rửa tay nguyễn anh yếu yếu nói rồi trẻ con phì trên mặt có chút k h â nóng nàng nhớ tới vừa nãy mậu a n nói ngươi là trước tiên hay là đi truy người a m ộ n g ánh theo ta đi đừng a ta còn muốn chơi đây ta đưa ngươi đi ta cũng phải trên phòng rửa tay chắc tính thả xuống b ồ kẹ đối với nguyễn anh cười cười nguyễn anh đại hỷ tuyển thủ rời khỏi s à n diễn hai vị lần này được rồi ngươi trên đỉnh t r ì n h Mộng khê đối với cô chi nam cười cười cô công tử nếu muốn hỏi cái gì có thể chính mình hỏi đây không cần thiết giựt dây ta cái kia không thông minh muộn m u ộ i này ngươi cho láo nương cơm miệng t r ì n h Mộng khê lạnh lạnh chừng một ánh mắt chỉnh mậu ánh lúc nhỏ liền nên dẫn nàng đi ra ngoài ném ấ t chị mậu ánh cơm miệng có cái nàng không trêu chọn đuổi cái kia không phải thiếu mất hai người mà chi nam toán một cái ta cũng tới vương lãng nóng lòng muốn thử n à y có thể so với cái gì thua thoát một cái đến kích thích có thêm vương ngữ yên mọi người không lên tiếng chỉ là lạnh lạnh nhìn hắn vương lãng xúc xúc đầu ta chính là đề nghị đề nghị một hồi mẹ nó vừa nãy là con mẹ nó sát khí quả nhiên vẫn là xem cuộc vui được không có nguy hiểm tính mạng vương đại thiếu tự nhiên không thể tức giận cái gì c ù n g cố chi nam bọn họ cùng nhau tâm thái đi theo bên ngoài cùng những bằng hữu kia chơi thời điểm là không giống nhau tâm thái hắn cảm thấy đến như vậy càng chân thật mọi người cũng đều là coi hắn là bằng hữu mới gặp chừng hắn ân ta không phải bị tra tấn ta chính là yêu thích loại này chúng sinh bình đẳng cảm giác cố chi nam gia nhập chiến đấu bảy người bảy cái đằng nhưng cố chi nam luôn cảm thấy ngoại trừ chủ nhà đại nhân còn lại này mấy cái nữ thật giống muốn đem h ắ n ăn vân ấn biết cùng trình mộng a n h có phải là cảm giác sai rồi chúng ta con mẹ nó chính là một cái trận doanh a làm cái gì đồ vật người mới vào cục cố chi nam trở thành c h i ê u bài đẹp trai ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn hắn đột nhiên có chút xuất sáng trước tiên phân phái đây là cái vấn đề nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho yêu nhất chủ nhà đại nhân đệ đi tới chính mình lần thứ nhất nàng tiếp nhận liếc mắt nhìn sau đó cái kêu một đôi hoa đào con mắt liền mang theo sát khí như thế nhìn cố chi nam khối lập phương a cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai thẳng hề càng là chính hắn hắn rước xong hắn đã không dám nhìn tới bài của mình hắn muốn chạy đường khối lập phương a hạ an ca trực tiếp khóa chặt bị vấn đề một ứng viên vương ngữ yên mọi người đại h ỉ dồn dập ném ra bài của mình vương ngữ yên cùng trình n g ộ n g khê thắng lợi hai người thậm chí hải lòng đụng vào ly còn phải là trực nam mới có thể đưa cái này cao lanh mỹ nhân vận khí đ ạ xuống cố chi nam vốn là muốn học ca phát như thế trực tiếp đẹp trai vậy đi ra sau đó biến thành một tấm hắc đào ca cứu vớt mỹ lệ chủ nhà đại nhân nhưng hắn đã quên a phát tám h i ể u biến ba liền hắn băng ra một tấm hoa mai ba dũng đoạt thứ hai đến ngược hạ an ca nhớ tới người đàn ông này ở ca sĩ giấu mặt rút thăm thời điểm sau đó cái chán có chút h ắ t tuyến hắn là ngược nhận thưởng người số một cố chi nam lần thứ nhất xuống nước liền thành công đem chính mình bạn gái kéo xuống ngựa hai người nhìn vương ngữ yên cùng trình m n g khê đều có chút bất đắc dĩ trình m n g khê rất hứng thú nhìn cố chi nam nàng bài to lớn nhất có thể hỏi trước cố công tử người đối với người bên trái người thứ tư có cái gì cảm giác muốn cụ thể trên sân nhân số một hồi sau đó sắc mặt đặc sắc cố chi nam bên trái thứ tư là trình mộng khê chính mình cố chi nam rơi vào trầm mặc có thể trình mộng khê nhưng rất chăm chú đang đợi hắn trả lời thành thục thận trọng tình cờ làm lũng tình cờ đáng yêu thực nội tâm nên rất yêu thích cuộc sống tự do t h như là một người hiệp nữ chừng ác dương thiện sau đó thì sao không còn a liền như vậy giỏi qua đây trình mộng khê sâu xa nói đột nhiên nở nụ cười tiểu hiệp nữ cái k i a đại khái là nàng không biết ném đến nơi đó ảo tưởng đến ta vương ngữ yên xoa xoa tay mắt nhìn chằm chằm hạ an ca không tự dắt nuốt một hồi ngủ nước nàng rất sợ vương ngự yên hỏi nàng ngươi ở là trước tiên vẫn là truy tên vô lại nàng sẽ đem cố man tử xa đi nếu như ngươi yêu người không yêu ngươi ngươi sẽ làm sao ngươi có hay không cứu vãn vương ngự yên muốn nói lại tôi h nàng thực là muốn hỏi ngươi cùng cố chi nam tiến hành đến một bước nào nhưng suy nghĩ một chút này thật giống quá phận quá đáng so với cố chi nam cái kia một cái tên vô lại còn quá đáng nàng không thể làm như thế vì lẽ đó lời chưa kịp ra khỏi miệng biến thành cái này này hay là cũng là nàng khá là mới biết nếu như nếu như hắn thật sự có thể từ bỏ cái kia nàng có phải là liền sẽ có cơ hội ngươi đây là hai vấn đề cố chi nam có chút sốt sắng hắn chủ nhà đại nhân thiếu hụt nhất chính là loại kia không thể giải thích được cảm giác an toàn cái kia an ca có thể chỉ trả lời một cái vương ngữ yên vung vung tay hạ an ca con ngươi buông xuống nhìn mình xanh nhạt ngón tay nàng ngẩng đầu nhìn cố chi nam đối với hắn cười cợn ôn nhu như nước ta tín nhiệm hắn vì lẽ đó sẽ không hạn chế sự tự do của hắn tương tự ta cũng sẽ quý trọng hắn cho yêu thích nhưng tình yêu không có nhiều như vậy cớ nếu như không thể viên mãn giải thích yêu còn chưa đủ có thể như quả c h u n g quy phải có một người muốn ở người ta yêu bên người người k i a t ạ i sao không thể là ta nếu như c h u n g quy phải có một người muốn thắng vậy tại sao không thể là ta cố chi nam nở nụ cười trong mắt trong lòng đều là gần đây ở gang tốc nạo kiểu chủ nhà nàng thực cái gì đều hiểu chỉ là tính cách của nàng không để cho nàng dám dễ dàng biểu đạt cũng không dám dễ dàng thử nghiệm nhưng nàng cũng đã làm ra rất nhiều thay đổi vương ngữ yên quất một cái mũi nhìn hạ an ca vẻ mặt nàng thật giống rất thản nhiên cũng rất kiên quyết yêu thương nhiệt liệt vương lãng mấy người cũng trầm mặc bọn họ nhìn cố chi nam lại nhìn cái này đầy mắt đều là cố chi nam cô gái có chút nói không ra lời bọn họ mới là thật sự ở yêu nhau đi t r ì n h m ộ n g khê lần thứ nhất thật lòng nhìn thẳng trước mắt có khinh u thành khuôn mặt cô gái từ vừa mới bắt đầu cho rằng nàng là dựa vào gương mặt cùng vóc người hấp dẫn cô chi nam lại tới mặt sau cho rằng hai người là quan hệ hợp tác cô chi nam vẫn đầu lơi ư nói nàng thật sự không tưởng tượng ra được nhưng là hiện tại lại tới chân chính gặp mặt này ngăn ngắn một buổi tối t r ì n h m ộ n g khê đối với hạ an ca ấn tượng lần lượt biến đổi tại sao không thể là ta lại này không nên chỉ là nàng một người có ý nghĩ đi chương năm trăm hai mươi ba kẻ phá dối hạ an ca lời nói thật lòng nói xong trên sân lòng người khác nhau nàng cũng không để ý chỉ là bưng lên vừa nãy vương ngự yên cho nàng cũng đến đến rượu nhấp một hồi khe n h ư mày quả nhiên vài loại rượu sen lẫn trong đồng thời không tốt uống chẳng trách vừa nãy vương ngự yên do dự không quyết định vẫn là quyết định trả lời vấn đề sau đó liền bị m ộ n g ánh tuyệt s á t cố chi nam gia nhập để mấy người phụ nhân chiến ý giặt rào mỗi một người đều muốn để lại cho của hắn đầu hỏi hắn quần l ó t màu sắc vẫn đúng là bị hỏi ra rồi k h e n chốt là chính hắn còn đã quên sau đó ở trước mặt mọi người chính mình lén lút phiên hiệu rõ một hồi có mấy cái trận to hai mắt nhìn lén hắn cũng không biết ngược lại mặt sau hạ ăn cả mặt đỏ muốn phán huyết nhưng cố chi nam cũng không phải thật thật là xui xẻo chứng mấy vòng hạ xuống đều không có bắt được to lớn nhất cũng không có ít nhất m a i cho đến nguyễn anh cùng c h á t t í n h trở về hai người muốn gia nhập lại chiến đấu bị đại lại hiện tại có thể quá thú vị đặc biệt vương ngữ yên cùng trình mộng khê hai người thật giống đối đầu vẫn hỏi một ít siêu cấp chuyện kích thích tỷ như ngự tỷ trình mộng khê bắt được vương ngữ yên liền hỏi người cái thứ nhất mộng xuân đối tượng là ai vương lãng cùng lại cảnh minh mọi người mắt đều xem trực nay cờ mờ nờ là không trả tiền liền có thể biết sao vương ngữ yên cắn răng gân cổ lên nói không có lại tới trình mộng khê bị vương ngữ yên bắt được mợ miệm chính là một câu cố ũ n người gặp mặt, người quần đến hấp dẫn hắn. Trình mộng、Khe、không sợ chút nào, nhãn như tơ, mở miệng chính là một câu. Lưới đen. g gặp gặp yêu khê câu. thích mặt, chút tơ, một hấp mặc c Lưới làm mở là sao sợ áo bị chi nam trong lòng không tuyệt vọng thao ta không thích không thích nàng nói tuyệt đối không phải ta nàng xem ta làm màu gà ta không muốn chết ta yêu thích lưới trắng yêu thích lưới trắng chờ thiên đất ngai rốt c ụ c đ ợ i được cố chi nam nói chuyện lớn tiếng hơn nữa còn tóm lại vương ngự yên chính là cái này nữ hỏi hắn quần lót màu sắc quốc dân nữ thần đúng không cố chi nam cười gằn vương n g yên đánh một cái cách nàng đã uống bài ly cùng trình mộng khê đôi cứng nàng rõ ràng đ ư thế giờ khác này chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn cố chi nam hy vọng hắn coi là người cố chi nam dồn khí đăng đ i ệ n con mắt trừng trừng nhìn vương ngữ yên ngươi ngày hôm nay đi ỵ ạ đến ngươi lớn tiếng nói quốc dân nữ thần ngày hôm nay có hay không kéo phải con mẹ nó chính là ngươi xem cuộc vui người tất cả đều bạn phụ ở này con mẹ nó còn có liên hoàn truy hỏi vương lãng cùng lại cảnh minh mọi người cười cho váng xem trên sân người mỗi một người đều biệt khó chịu vệ khang thì mấy người cũng bị hấp dẫn lại đây những n à y hàng cầu truyền thông diễn viên vừa bắt đầu không hòa vào đi loại này bầu không khí hiện tại mỗi một người đều hiếu kỳ tiến tới sau đó người đã tê dần giảo phiên toàn bộ giới giải trí phong vân đại tài t ử cố chi nam chống bắp đùi của hắn vững vàng bình tĩnh đối với hiện tại giới giải trí quốc dân nữ thần nói ngươi ngày hôm nay đi vị ạ này đi ạ cố chi nam vương n g ữ yên một cái tắt liền đánh tới cố chi nam ngăn trở chầm chậm a sốt ruột x sốt ruột vậy nếu không ngươi uống rượu cố chi nam bị vương n g ữ yên liên hoàn đánh hạ an ca liền nhìn cũng không nói lời nào thậm chí ánh mắt đều chưa từng thay đổi bản thân nàng khẳng định không nỡ đánh để vương ngự yên đánh mấy lần đi hắn đang lời dĩ nhiên nghĩ lại tới một lần nữa lại có làm sao ta không uống vậy ngươi không có hả lúc nào đi làm sao ngươi còn muốn đồng thời hả lần sau rảnh rỗi trước tiên rảnh rỗi trước tiên cố chi nam vương ngữ yên gấp sắc mặt càng đỏ ửng trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta không phân biệt được này vương triệu giải trí song tử tinh đến cùng ai càng thêm xuất chúng có thể các nàng nguyên bản chính là không đồng tính cách chỉ là hạ an ca vẫn luôn là yên tĩnh người ngoài thường nói cao lãnh vương ngữ yên hình tượng ở đêm nay trong đám người cấp tốc ngã vào thần đàn tiên tử không chỉ có gặp ăn hộp cơm nàng bị đao chọc vào gặp trước tiên sau đó còn có thể bọn họ nhìn về phía cô chi nam cái này náo ngơ phá vỡ chuyên gia hả ta to lớn nhất ta lựa chọn hỏi chủ biên đừng hỏi cút ta uống rượu ta to lớn nhất ta hỏi tiểu t u y ế t chi nam ca ta uống rượu lại là ta t i ể u diêm hỏi cố chi nam đại hỉ người ăn qua cướp m ù i hả đỗ tiểu diêm mạnh mẽ chừng mắt cái này cầu nam nhân là thật sự buồn nôn không có ta không tin ngươi khẳng định nói dối ai cũng ăn qua cố chi nam không tin tưởng này con mẹ nó làm sao có khả năng bao quát hạ an ca ở bên trong tất cả mọi người từng cái từng cái ánh mắt kỳ quái mà lại ghét bỏ nhìn cố chi nam đem hắn xem mặt già đỏ h n g trong lòng hắn nói thầm đều không thừa nhận đúng không đều kìm nén vậy ta cũng kìm nén chỉ là hắn không biết chính là tất cả mọi người trong lòng đều hồi tưởng lại một cái hình ảnh sau đó bọn họ cả kinh vận bịu trang chấn định lại hai vòng hạ xuống cố chi nam ngoại trừ không phải là mình chia bài vận khí đột nhiên tốt đến phế bạo kh c vẫn là ta vậy ta hỏi an ca cố chi nam yếu yếu nhìn chủ nhà đại nhân nhỏ giọng hỏi người thích nhắc ai nói tên nói nhanh một chút lao thử tên lớn tiếng một chút đợt này ân ái ta đến thao tác có thể hạ an ca chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nhẹ giọng nói hạ nu cố chi nam ảo não vào đầu hạ tại sao không thêm thêm một cái khác phái hoặc là nam tính một toàn bộ buổi tối cố chi nam đến cuối cùng điên c u ẩ n bị n h ầ m vào chi ngọc gánh cố chi nam ngươi thẻ ngân hàng mật mã là cái gì sinh n h ậ ờ ta vẫn ấn tuyết chi nam ca ngươi không thích nhất người khác hỏi ngươi vấn đề gì thẻ ngân hàng mật mã cũng còn tốt vương ngữ yên cùng trình mộng khê lại thêm đ ỗ tiểu diêm ba người vẫn luôn là trung đàn bài không phải vậy cố chi nam cảm giác mình không ngừng quần lóc màu sắc khó giữ được trước kia muốn bắt hạ an ca bãi vấn đề mọi người đến cuối cùng đều bị cố chi nam t i ệ n nhân này mang lại rồi mỗi một người đều nghĩ làm sao khiến người ta xấu mặt thậm chí cố chi nam mặt sau đều không có cơ hội mở miệng hắn một bắt được to lớn nhất bài ít nhất hai cái lập tức tự phạt một ly ngoại trừ hạ an ca hừng đông một giờ trời tối người yên nhộn nhịp kinh đô thật giống cũng có chốc lát t h i ê n tĩnh tuy rằng vẫn là xe đến xe hướng về nhưng cùng ban ngày so với đã rất tốt ngươi cũng không thể yêu cầu nó thật sự triệt để lắng xuống vương ngữ yên phá vỡ nửa tỉnh nửa say bị tiểu trợ lý cùng vân ấn tuyết mang đi trước khi đi vô lại như thế vẫn cứ muốn n ệ n một hồi cố chi nam ngực cô chi nam có chút bất đắc dĩ còn nữa chính là đỗ tiểu diêm cùng trình m ộ n g khê trình m ộ n gánh phụ trách cho các nàng tìm gian phòng thời gian quá muộn khẳng định không thể trở về đi chỉ có thể ở khách sạn tìm một cái phòng trình m ộ n g khê sắc mặt tường đỏ nàng lấy xuống chính mình gọng kiến màu vàng man m á t gió đêm vội qua ít một chút trí tuệ thành thục nhiều hơn một chút cô gái ônu h có thể nàng đã sắp bước vào ba mươi tuổi nếu như vãn sinh mấy năm cùng trình m ộ n gánh một cái lớp là tốt rồi nàng lần thứ nhất có ý nghĩ này quay đầu nhìn về phía cô chi nam bên cạnh hắn đứng ôm cánh tay hạ a ca rất yên tĩnh bọn họ vẫn luôn là như vậy tổ hợp à y chương ũ n g k ô không n nói lời nào, g giao lời l u Chỉ ít t r năm trăm hai mươi ba oan ước một điểm về khách sạn trên đường rộn rộn r à n g r à n g đều ở trên đường đi tới tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông vệ khang thì bọn họ đều ở một cái khách sạn t r ì n h ị mộng khê cùng đỗ tiểu diêm cũng sẽ ở trong này trụ một buổi tối quá muộn cố chi nam không yên lòng đặc biệt đỗ tiểu diêm hắn cảm thấy đến cũng bị đỗ quang dự xa rời mất vương lãng hô đại giá nói là suốt đêm trở lại phiên hắn lao ra từ thư phòng tìm mấy bản văn n g ô n văn nhìn cố chi nam bị hắn hiếu tâm đánh động ta muốn là hơn nửa đêm bị đánh thức còn văn n g ô n văn ta nhường ngươi biết cái gì gọi là thập bộ sát nhất nhân hạ an ca uống một ít rượu khuôn mặt nhỏ hừng đỏ một thân nhàn nhã áo khoác chụp vào thân thể nàng ôm cánh tay nhìn phía trước cách đó không sang người sau đó quay đầu nhìn bên người cố ma tử t r ư n g hợp hắn cũng đang xem nàng hạ an ca lập tức mặt càng đỏ hư nhẹ một tiếng g i ậ n hơn như thế quay đầu chắp tay sau lưng cũng không cho hạt k ê n ta sai rồi tuyệt sáp chính là chủ nhà đại nhân a ngươi không biết xấu hổ hạ an ca nghĩ đến ấy bồ chi nói tại sao không gặp chân nàng mặt căng đỏ thậm chí không dám đi túi đầu xem chỉ là nhìn một bên cây cối sau đó đánh lảo đảo một cái cố chi nam cuốn q u y ế t ôm lấy vẻ mặt bất đắc dĩ xem đường thật à nếu như xuất cho a n cướp chạy trốn ba không cần tham gia hả cố chi nam thật giống phát hiện cái gì hắn nhìn chủ nhà đại nhân muốn nói lại thôi quên đi còn muốn hỏi hỏi nàng gần nhất chân có hay không đau nhức hắn ninh nhắc không giúp vỏ một hồi hạ an ca ngẩng đầu nhìn hắn lại nhìn phía trước quay đầu lại mấy người vội vàng vô bỏ hắn tay nhỏ giọng nói ta còn đang tức giận đây tức giận cái gì lại tới một lần nữa lại có làm sao a h ả cái kia lại ôm một cái hạ an ca lại bị ô m lấy nàng tránh thoát khỏi đến trừng mắt hắn cố man tử ta còn đang tức giận tức giận cái gì lại ngươi nàng rốt c ụ c ý thức được chính mình rơi vào cố chi nam búp bê lạnh lạnh nhìn cố chi nam vài giây rên một tiếng quay đầu rời đi cố chi nam cười cười liền yên lặng m à theo cũng không đi tới tiểu chủ nhà bên cạnh chỉ là theo sau lưng đồng thời về khách sạn hạ an ca hơi phồng lên miệng túi đầu đi tới chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng miết một ánh mắt bên người chính là không gặp hắn có phải là đi quá nhanh không nên a bước chân của nàng cùng cố man tử bước chân đều không đúng một đẳng cấp rốt cục ở một lần không nhịn được bay đầu lại sau nhìn thấy nín cười cố chi nam hạ an ca nổi giận dừng bước lại cố chi nam cũng dừng lại chính là không lên đi n g ư ơ i hả n g ư ơ i tại sao có đến đây ta sợ ngươi đánh ta n g ư ơ i hạ an ca b u môi có chút dáng vẻ bị khuất cố chi nam liền vội vàng tiến lên v à i bước vẫn không nói gì liền trơ mắt nhìn chủ nhà đại nhân một đấm đánh vào h ắ n bụng tinh chuẩn đ ạ kích cố chi nam không lương đầu một tiếng hạ an ca nhưng từ lâu chạy đi nàng cũng không muốn bị cố man tử tóm lại không có gì bất ngờ xảy ra chính là không có bất ngờ cố chi nam bị từ chối cánh cổng ở ngoài chủ nhà đại nhân để hắn cút đi tìm hắn túi đầu không gặp chân ở bên trong a bên trong gian phòng a chủ nhà đại nhân ngươi mở mở cửa hai n g ư ờ i đêm tối khuya khoác không đi ngủ hành lang làm gì cố chi nam nắm lấy ý đồ chạy mất lại cảnh minh cùng n g u y ễ anh tiểu anh xuống trước sân khấu giúp ta làm một tấm người an ca tị gian phòng thẻ phòng thôi trước tiên không nói chuyện hai người kia tại sao xuất hiện ở hành lang hai người này nét mực cũng không phải trong thời gian ngắn cố chi nam hiện tại càng quan tâm tương lai của hắn a an ca tỷ chưa cho cố lao sư mở cửa hạ nguyễn anh vô tội nháy mắt mấy cái lại cảnh minh muốn nói cái gì bị nguyễn anh một cái ánh mắt ngừng lại hắn cho cố chi nam đơn mở ra gian phòng thành cựu huynh đệ tốt hắn cảm thấy đến cố chi nam đêm nay tất không thể có thể đi vào hạ an ca gian phòng nhưng là cố chi nam bản thân thật giống sẽ không có muốn đi trụ gian phòng khác ý nghĩ đàn ông thực sự xưa nay đều là trực diện khó khăn hắn học được người an ca tỷ ngủ ta là sợ quấy dối nàng cố chi nam m ặ t không đỏ tim không đập đàng hoàng trinh trọng không được nha trước khách sạn đài đều là thực tiên chế an ca t ỷ gian phòng thẻ phòng chỉ có bản thân nàng có thể lấy nha nguyễn anh mới không bị lừa khẳng định là bị an ca t ỷ cự tuyệt ở ngoài cửa tuy rằng cố lao sư là một cái có văn hóa lưu manh nhưng lại tới một lần nữa quá phận quá đáng nàng cái này chính phu phấn đều n h ẫ n không được vậy ta liền không q u ấ y dày nàng đi ngủ đêm nay cùng tên mập chen một đêm đi ta h o a n ước một điểm dừa n g ủ lại cảnh minh liền cảm thấy con mẹ nó thái quá cái gì gọi là ngươi h o a n ước một điểm g i ư ngủ ta cùng tư đồ ca một cái phòng hắn nhắm mắt nói ra câu này chúng ta đoàn kịch không có tiền sao tại sao muốn như thế h văn ước Ngạch, ta cùng tư ca có tư là từ mộng ánh tỷ tỷ bên kia trở về vừa vặn đụng với lại cảnh minh nguyễn anh cuốn quýt giải thích cái kia trình mộng ánh đây tên mập cũng không được tầng này a cô chi nam đối với lại cảnh minh đầu đi tới ý vị không rõ ánh mắt m n g ọ ánh chuẩn bị trở về đến rồi ta trước về đến a lại cảnh minh cũng gãi đầu một cái có chút cộc lốc cười ta tàn bộ tàn bộ người con mẹ nó đêm tối khuya k h o á t không đi ngủ tàn bộ hai người này một cái so với đi một lần phổ ai nha cố lao sư ngươi mau trở về hồng an cà tỉ đi nàng rất dễ dụ không phải vậy đều trời đã sáng nguyễn anh đẩy một cái cô chi nam ta cũng trở về đi ngủ ngủ ngon ngươi này chúc ngủ ngon đối với người nào nói cô chi nam hỏi tới nguyễn anh trắng cô chi nam một ánh mắt trở về gian phòng của mình lại cảnh minh cái cổ đều dối dài ngươi xem cái rắm nói ngươi cùng tiểu anh tình huống thế nào ta thật chính là tàn bộ ta ngủ không được nói ra đi một chút sau đó liền gặp phải lại cảnh minh cười khổ nói chúng ta còn ở hệ chặt tán g â u đây mạng luyến a này t o á n sao khẳng định không tính a ngươi cái h à m phê cố chi nam tức giận vô hắn heo đầu thịt heo tăng giá ngươi cũng là bảo b ố i đây cố lên đi lại cảnh minh khà khà cười cười nếu không đi phòng ta chứ ta không cùng tư đồ ca đồng thời ta đã đoán quên đi ta muốn trở lại cố chi nam phất tay một cái để cho lại cảnh minh một cái tiêu sái bóng lưng lại cảnh minh xem s ữ n g sở bị đuổi ra ngoài liền đuổi ra còn chơi x o á i then chốt cái này bóng lưng vẫn đúng là con mẹ nó x o á i hắn cũng muốn học lại bàn tử chinh ngậu ánh âm thanh ở phía sau vang lên lại cảnh minh quay đầu lại cười cười cái kia là cố chi nam chứ hắn tại sao lại ở chỗ này chinh ngậu ánh nhìn về phía chỗ rẽ biến mất cố chi nam vừa nghĩ hoặc đây là nàng cùng tiểu anh cửa gian phòng a các ngươi muốn làm gì ta nói ta tản bộ đi tới nơi này người tin sao b ệ thần kinh chương mộng ánh l năm trăm hai mươi bốn canh tư chủ nhà đại nhân ngoài cửa phòng cố chi nam rơi vào trầm tư mắt m è o cũng không nhìn thấy bên trong thống chi chủ nhà đại nhân trụ gian phòng là có một cái tiểu phòng khách phòng ngủ ở bên trong coi như có thể nhìn thấy bên trong cũng là xem cô quạng muốn dùng biện pháp gì đem chủ nhà đại nhân lừa gạt đi ra mở cửa hạ an ca nằm nghiêng ở trên giường đèn ngủ sáng nàng mở to con mắt nhìn trần nhà ngoại trừ một canh giờ trước tiếng gõ cửa nàng không mở đồng thời để cố m a n tử chính mình đi tìm gian phòng ngủ nàng sẽ không có được nghe lại bất kỳ âm thanh nào nàng có phải là có chút làm nếu như cố m a n tử tức rồi nên làm gì hạ an ca có chút buồn b ự c xuống giường ngăn mặc khách sạn đông dép cầm điện thoại di động đạp đạp đạp đi đến tiểu phòng khách ngồi ở trên ghế sofa con mắt có chút thất thần nhìn cửa keng điện thoại di động đột nhiên sáng lên là một cái hẹ chặt tin tức hạ an ca rất nhanh sẽ mở ra sau đó phốc một hồi cười ra tiếng ai muốn cùng ta tán gẫu hiện tại là ta tâm linh yếu đuối thời kỳ có thể thừa cơ mà vào rất dễ dàng có thể được ta đến từ cố ma tử quá một phút lại nhảy ra một cái tin tức hạ an ca ngươi đi ra chúng ta đi cửa thang gác náo một chiếc như vậy mọi người đều có dưới bậc thang hạ an ca nghít một cái điện thoại di động ai muốn cùng ngươi cãi nhau không mở đúng không vậy ta hát cho ngươi nghe ta ngay ở bên ngoài hạ ta ta vẫn hát ta ta biết ngươi không ngủ ta thấy tin tức đưa vào trong đó rồi ngay sau đó là một đoạn ngữ âm hạ an ca mở ra khuôn mặt nhỏ lập tức thoắn hồng đến cái cổ lan tràn vành hay nàng nổi g i ậ n trừng trừng cửa còn giống như mơ hồ có thể nghe thấy một điểm âm thanh t h ỏ con aia đem cửa mở mở nhanh lên một chút mở mở ta muốn đi vào cố chi nam ở ngoài cửa dựa vào khe cửa sướng vui vẻ sướng vó ngã n g môn đột nhiên liền mở ra ngay lập tức hắn liền bị một cái lôi đi vào âm một tiếng môn quan đặc biệt v n g rội cố chi nam x i n thể hắn là lần thứ nhất bị người cho cái ở góc tường hơn nữa hai tay nâng cao không dám phản kháng hạ an ca đỏ mặt chừng mắt hắn đẩy cố man tử lồng ự c cắn răng bạc ngự khí nhưng làm già vẻ hờ hững người lại hạ ta ta nghe ta. ta cảm thấy đến không được cố chi nam cảm thụ nàng một con khác đặt ở bên hông mình tay đã làm tốt ninh ba trăm sáu mươi độ tư thế trận này cho chơi hắn không chơi nổi không hát không phải yêu thích sương à. không hát ta muốn đánh ngươi hạ an ca đưa tay ra nắm bắt cố man t ử mặt cặp kia mang theo mê hoặc thuộc tính hoa đảo con mắt hiếp lại sướng cố chi nam bị nắm bắt một bên mặt trong đầu điên c u a ngọc thẻ sau đó linh cơ hơi động chỉ là ngự a khi còn có chút không lưu loát đây là nhanh trí hậu quả sao làm sao làm sao sẽ mê m ậ ngươi ta đang hỏi chính mình ta cái gì đều có thể từ bỏ Lại ngày hôm nay khó rời đi hạ an ca lập tức liền ngây người cố chi nam thuận thế nắm ở nàng eo nhỏ tiếp tục nhẹ dọn mở miệng người thật sự mỹ lệ đồng thời người đáng yêu đến cực điểm ai hú cô bé lọ lem ta cô bé lọ lem hạ an ca chừng trong mắt của chính mình khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy quân hồng nàng dương miệng nhỏ một mặt không dám tin tưởng cố chi nam nhưng là cúi đầu nhìn nàng ngốc manh giám vẻ một cái tay phóng tới trước mặt cơ cơ ngốc rồi hạ an ca mới phục hồi tinh thần lại đầy đầu đều là vừa nay cô man tử sướng cái tiêm ộ t đoạn ca khúc có chút em hay người người buông ra ta không vùng ra ngươi muốn đánh ta ta không đánh ngươi vậy ta cũng không ông ngươi vẫn không có tha thứ ta ta ca cũng hát nào có người cầu tha thứ là như vậy cố chi nam đúng đấy cố chi nam c ư ờ i khẽ đưa tay v ò vào chủ nhà đại nhân đầu thọ con vẫn là cô bé lọ lem vẫn là tất cả đều muốn cũng không muốn hạ an ca đỏ mặt lúng túng nhưng không có dây dụa nữa nàng ngẩng đầu nhìn cố mã a tử con mắt có một vện r à o hoạt ngươi là tuyệt sắc à? ta không phải chủ nhà đại nhân là ngươi là của ta tuyệt sắc không biết xấu hổ ta cũng không phải hạ an ca cắn n ô i lại nghĩ tới bầy bổ trên nói tuyệt sắc là cái gì ý tứ nàng mặt lại đỏ hả cái k i a chủ nhà đại nhân cũng không phải đều không đúng cố chi nam vội vàng đổi giọng、hả? hạ hạ an ca ánh mắt băng lạnh nhìn hắn gàn tương chữ cái k i a cố công tử nói cho ta ai là n g ư ờ i tuyệt sắc mẹ nó này không phải dù sao đều là một đau cố chi nam trong nháy mắt tê cả ra đầu là cũng chết không phải cũng chết người chờ một chút ta suy nghĩ một hồi vấn đề này rất thơ bảo ta muốn sống mệnh hiện tại liền muốn nói hạ an ca mới không với hắn ví lời cái tia chủ nhà đại nhân là loại thứ ba tuyệt sắc cố chi nam lại một lần nữa vì chính mình cơ t r í lai có ý gì bản thân ngươi liền chính là một loại tuyệt sắc ca cố chi nam túi đầu nhìn chủ nhà đại nhân đèn ngủ dưới ánh đèn lờ mờ nàng là một loại khác ô nhu hạ an ca không dám nhìn thẳng cố man tử ánh mắt đem mặt hướng bên một bên nhỏ giọng nói vừa nãy là cái gì ca t h ỏ con ngoan ngoãn không phải đó là n g ư ơ i buông ra ta muốn đi ngủ cô bé lọ lem cố chi nam cố nén cười không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy tiểu chủ nhà ngạo kiều dáng vẻ hắn liền thích trêu chọc một hồi sau đó nhìn nàng gò má hồng hồng một lần một lần vô hạn tốt đẹp hạ an ca theo niệm một lần con mắt có chút dị thải nàng nhẹ giọng hỏi có hoàn chỉnh bản ạ đại khái là không có đây là ta nhanh chí cố chi nam lắc đầu có là có nhưng giai điệu liền không phải nhẹ như vậy nhanh hơn nữa cần một lần nữa đ ọ c thẻ ồ hạ an ca chừng cố man tử một ánh mắt đưa tay quắt một hồi c h ó t mũi của hắn ta ngày hôm nay nếu như ở bên ngoài phát đại tinh khí ngươi sẽ làm sao cố chi nam giả vờ kinh ngạc ngày hôm nay không phải phát ra ạ mới không có hạ an ca trở lại bên giường ngồi hồi ức vừa nãy cố man tử giai điệu lắc chân ta nói chính là loại kia tính khí rất lớn loại kia xem xem cái kia đồng cách cách hoa nha t ỷ dụ chân hình như lần sau không cho lại nói như thế buồn nôn từ ngữ cố chi nam cũng đi đến bên giường ngồi xuống nhìn nàng khởi dày loạn lắc trắng non chân rằng nghĩ tới nhưng là nếu như c h è o chân rồi chạy trốn ba không phải cáo từ mà hắn nhìn xuống ý nghĩ mở miệng nói vậy ta cảm thấy cho ta hạ ngạo kiểu sẽ không vậy ngươi chính thức giải thích là thật sự ạ hạ nhưng an ca đột nhiên cúi đầu âm thanh có chút nhỏ cố man tử chính thức giải thích nàng rất yêu thích cố chi nam a một tiếng sau đó nhớ tới đến cái gì suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói thật ra Thực ta, ta ta ta ta nhìn, nhìn cho cho như chính cho khác, không cho hùng cái cái của được. được đi, mỗi người mỗi người dưới người Ngươi ngươi rằng rằng nó rằng, quản rằng nó lớn, r là là là là vậy, vậy vậy ồ i ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi nói cái đúng. gì được vẻ đều là là Ồ, hạ an ca gật g ù nàng đã hiểu nhẹ nhàng giãn gân cốt một cái trang tức giận mệt mỏi quá ta muốn đi ngủ tại sao muốn trang tức giận chứ để bọn họ nhìn thấy ta một điểm tâm tình cũng không có lại muốn nói chúng ta là giả ta mới không nên bị ngoại nhân nói chúng ta là giả hạ an ca phồng lên miệng thật giống đây mới là nàng tức giận điểm nàng tập hợp lại đây đầu va vào một phát cố chi nam sau đó đem hắn đẩy ngã ở trên giường, đẩy con ở lần này điều chỉnh âm thanh nhẹ dọn mở miệng bóng đêm ônu ôn nàng cũng ônu n hai cân hoa đảo nhưỡng làm rượu vạn ly không kịp ngươi ônu chương năm trăm hai mươi lăm Tiểu chủ n h cho à r ằ n g c h ơ i vui đ ị a phương. m ư ờ i t h á n g gì k h a c ô q u ả n ngô đ ồ n g thâm v i ệ n t danh t h a t h u Dựa t h e o c r Chi n a m d ặ ngày dò, n hôm nay tự n h i ê n g i i ả trí sở hữu n g h ệ n h â nam b chính m đề bù, đều là chuyển đi cờ cờ tờ vợ chúc mừng quốc khánh tý tước ngoài ra lại không gì khác cuộc đời vô danh tuyên truyền ở ngày hôm nay cũng ngừng cố chi nam chính mình cũng chuyển đi cờ cờ tờ vợ bù để dưới đáy đến các cư dân mạng khiêm tốn một chút ngày hôm nay là một cái thần t h á n h thắng này nên chơi thật vui chơi hảo, hảo hưởng thụ mà không phải ở trên internet điên cuồng ăn dừa xuống hồ hắn cũng không có cái gì dưa ăn ngon vệ khang thì cũng như thế À t đụt em điện ảnh tuyên truyền ngày hôm nay cũng ngừng rơi mất toàn viên chuyển đi quốc khánh tin tức lúc nào nên sinh động lúc nào nên yên tĩnh bọn họ cũng hiểu lúc này ai sẽ không sợ chết đi ra chiếm nhiệt độ suối quẩy, vậy thì là để bọn họ đều mở mắt nhưng cho dù cố chi nam chính mình yên tĩnh họ sẽ ập cũng bị quốc khánh điểm nóng chen rơi mất như cũng hừng hực bao quát ngày hôm nay chính thức bắt đầu quốc khánh đương cũng đều chiếm cứ mọi người quốc khánh kỳ nghỉ từng cái từng cái đều tới trong dạp chiếu bóng chạy quốc khánh đương điện ảnh đông nào luôn có một khoản là phù hợp một cái nào đó cá nhân Cuộc đời vô d a n hai cùng bộ t em lần điện ầ u ngày t h ảnh hai cái tình yêu cố sự tuyệt nhiên kết quả khác nhau màu đen lạnh hài hước cùng ấm áp thư thích va chạm xuất từ cố chi nam bàn tay còn có ánh mặt trời trạch nam chính thức ôn lại cuộc đời vô danh ở hạ an ca ánh sáng ra chỉ tuyên truyền dưới dùng một buổi tối thời gian chiếm cứ tiếng trung ca khúc mới b ả n g thứ sáu cố chi nam ngày hôm nay còn có một cái việc trọng yếu muốn đi hoàn thành vậy thì là cờ cờ tờ vợ thu lại ca khúc cái k h ê m một thủ thiếu niên hoa quốc thuyết ngày hôm nay muốn tiến hành cuối cùng thu lại hắn tự nhiên giải trí đã thu được chi giang tv chính thức xin mời thanh i ự u dưới một kỳ chạy trốn ba mùa thứ nhất chung kết khách quý hắn gặp cùng chủ nhà đại nhân đồng thời ra trận nghe lâm tất nói là xứng với hắn g i ả vị tình cảnh còn rất lớn xin mời rất nhiều người cố chi nam không tin tưởng hắn chỉ cảm thấy cái này lão tiểu tử là muốn đùa chết chính mình nhưng hắn có nghĩ tới hay không tiết mục là hắn ra bày ra hắn tương đương với tổ sư gia chơi chính mình đùa giỡn quá mức hắn hướng về trên đất một n ằ m lưng hướng lên trời có muốn hay không đi cờ cờ tờ vợ chơi cố chi nam nhìn sáng sớm lên theo hắn chuyển đi lấy b ù a ăn cái bữa sáng liền yên t ĩ n h khuất chân ngồi ở trên ghế s o f a đọc sách chủ nhà đại nhân tóc dài rủ xuống hướng về một bên đón cửa kính ban công ánh mặt trời nàng yên t ĩ n h xem một bức tranh nếu như lúc nào không như vậy yên t ĩ n h là tốt rồi nàng nên hỏi bác người trong bức họa hạ an ca ngầm đầu con mắt có chút sáng quang đi chơi cái từ ngữ này rất tốt đẹp nhưng là nàng suy nghĩ một chút lắc đầu ngày hôm nay sẽ rất chen chúc k h ô nàng g nghĩ người cho khác h ra đi cho người khác tạo t quãng thời gian trước ở sân thành buổi tối cùng vương ngựa yên còn có một cái một đường nữ minh tinh buổi tối đi ra ngoài đi dạo phố sau đó không cẩn thận bị phát hiện suýt chút nữa tạo thành giao thông tắc minh tinh hiệu ứng có chút đáng sợ nàng có chút sợ sệt cũng không muốn cho người khác tạo thành quái nhiễu tiểu chủ nhà trong đầu trước sau nhớ tới cố man tử câu nói đó minh tinh ẻ g thật phiến phức s ắ c thực phiến phức chân chính nên hưởng thụ loại tình cảnh này hẳn là cái nào vì dân vì nước đại nhân vật đó là bọn họ chuyện đương nhiên mà không phải cái gọi là minh tinh hạ an ca xưa nay sẽ không có coi chính mình là thành cái gì minh tinh cho nên nàng rất biết điều có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài coi như đi ra ngoài cũng sẽ đem mình cái bọc đến mức rất kín mặc kệ người khác lấy cái gì kỳ quái ánh mắt nhìn nàng cũng không đáng kể ngày hôm nay trả lại trình mậu ánh cùng tiểu anh nghỉ chính mình liền ở lại khách sạn ác cố chi nam đi đến bên người nàng ngồi xuống lấy xuống sách trong tay của nàng nhìn một chút thiết kế thời trang loại hình chủ nhà đại nhân đại học niệm thật giống chính là cái này sau đó không hát ca muốn đi làm quần áo a hạ an ca lắc đầu một cái nhỏ giọng nói rằng muốn cho ngươi cùng thúc t h ú ca di thiết kế y phục mặc ta thật giống ngoại trừ hát không những c á c gặp nàng có chút hổ thẹn từ cố man tử trong tay một lần nữa cầm về thư cẩn thận làm k ẹ p sách khép lại để qua một bên con ngươi trong suốt m ộ n g ánh cùng tiểu anh thực cũng đã lâu chưa từng có nghỉ m ộ n g ánh nhà ở kinh đô tiểu anh muốn đi xem cũng không thể vẫn làm cho các nàng theo ta à. cái kia chủ nhà đại nhân nhà ở nơi nào cố chi nam nhìn chằm chằm chủ nhà đại nhân hoa đ à o con mắt xem từ bên trong nhìn thấy chính mình nàng ánh mắt có chút né tránh muốn rời ánh mắt lại bị cố chi nam nâng lên khuôn mặt nhỏ hai người bốn mắt nhìn nhau cố chi nam nhẹ giọng nói lớn mật nói hạ an ca nhìn thẳng cố man tự ánh mắt ô nu có cực nóng sắc mặt nàng dần dần quân hồng từ vành thai bắt đầu viên mắt kết thúc nàng âm thanh nho nhỏ nhưng rất rõ ràng trong hạnh phúc còn gì n ữ a không viện m a côi còn có nhà chợ nhỏ n g a n lần sau cần hồi đắp nhanh chóng một điểm không phải vậy bị quải chạy không tìm được đường về nhà cố chi nam quát một hồi chủ nhà đại nhân mũi ngọc tinh xảo cầm lấy điện thoại di động của chính mình xem ngày hôm nay hắn cũng cho tự nhiên giải trí nghỉ toàn bộ tự nhiên giải trí đều nghỉ chơi chơi, chơi chạy chạy lập tức công ty liền thành sắc h ô n g vân tuyết cũng trở về nhà mạnh hưng nghiệp cùng trần vũ trạch còn có chắc tính mang theo nghiêm tăng lạc về kinh ảnh tìm hai ngày trước phỏng vấn cái kia mấy cái tiểu diễn viên đi tới lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi đi hàng cầu truyền thông t h á g tử phố tàu sự hạng muốn đ ẩ y tiến vào cố chi nam ý tứ là lại cảnh m i n h phải làm chủ đạo diễn hắn có năng lực này hàng cầu truyền thông ngược lại cũng là muốn kiếm tiền tự nhiên giải trí có thể thích hợp để lợi bọn họ muốn tên bị cố chi nam phục mặt giết hạ an ca ý đồ dùng tóc dài tre lấp chính mình hồng h à n h hai nhìn lén một ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại di động cố ma tử âm thanh mềm mại ta sẽ không bị p h ả chạy ta cũng nhớ tới đường về nhà ta lại không phải là trẻ con. cố chi nam nhịp cười gật ngủ vậy ta mang chủ nhà đại nhân đi chơi là muốn xuyên cái này quần áo cùng đông dép đi vẫn là trang phục vui sướng đi nhưng là bên ngoài người thật nhiều chúng ta đi địa phương người khẳng định không nhiều còn có sân chơi người không nhiều hạ an ca biểu thị kinh ngạc sau đó che miệng nàng thật giống tiết lộ miệng cố chi nam kỳ quái nhìn trước mắt hơi chút đáng yêu chủ nhà đại nhân nàng b u ồ n bực chừng một ánh mắt cố chi nam đứng dậy về phòng ngủ tìm quần áo đổi đi tới còn trực tiếp đem phòng ngủ cửa trượt kéo lên kéo rèm cửa sổ chặt chẽ cố chi nam nam n a i ê u tiểu chủ nhà trong thế giới đại khái là cảm thấy đến sân chơi là toàn thế giới chơi vui nhất địa phương từ nhỏ nghe được lớn sau đó năm ngoái cùng chính mình đi chơi một hồi cũng không có chơi khác hiệu hung hăng trương quỷ trước phòng khóc khóc chít chít nhà mà sau t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu người mới không dám thắt lưng áo đầm phối hợp cáo báo di lê nhỏ áo t r à n g tóc d à i phối trà sữa sắc mũ nổi trên chân một đôi đôi giày trắng hạ ăn ca thanh xuân khí tức phả vào mặt c ư ờ i tươi giói đứng ở cố chi nam trước mặt cố chi nam bắt đầu lý giải chính mình mẹ cái nào thời điểm ở nhà tại sao muốn nhiều lần cho chủ nhà đại nhân thay quần áo nàng tuyệt đối đang đùa biến trang thế nào hạ an ca cũng cùng đỗ tiểu diêm như thế c n lấy một cái tiểu túi sách hai người nhưng là tuyệt nhiên không giống phong cách nàng nhẹ quay một vòng ngược lại cố man tử nhất định sẽ gọi nàng xoay quanh nàng tự giác quá đầu gối h áo đầm góc vi bãi thành tròn cố chi nam có chút thở dài hắn đ ờ i này trốn không thoát nếu như đỗ tiểu diêm còn có một chút ngây nô lời nói hạ an ca chính là tràn đầy t i ê n khí một cái nhữ mày một nụ cười đều mang theo nàng độc nhất mễ hoặc đại khái đây chính là nàng cùng tất cả mọi người không giống điểm không ai có thể đem thanh thuận cùng mê hoặc hai loại bảng thuộc tính hiện như vậy một cách tự nhiên cái này đáng ghét cố mang tử câm miệng cố chi nam mới sẽ không câm miệng hắn tiến lên tinh tế nhìn đã lâu trong mắt tràn đầy kinh diễm chủ nhà đại nhân thật giống rất thích m ặ c váy là ngươi nói váy đẹp đẽ hạ an ca sửa lại hắn sau đó dừng lại có chút không biết làm sao đúng là ta yêu thích cố chi nam cười tiến lên kéo tay của nàng xúc cảm mềm mại đi thôi khẩu trang thật đáng ghét bạn gái của ta đẹp đẽ như vậy nhưng phải bị khẩu trang ngăn trở cố chi nam hung tợn dáng vẻ rồi lại không thể không cho chủ nhà đại nhân mang theo khẩu trang sau đó kéo thấp một điểm mũ nổi cặp kia đẹp đẽ hoa đảo con mắt cũng bị mũ quang ảnh che chắn một chút một cái thần bí tiên nữ tỷ tỷ hình tượng liền đi ra cái kia ta mang cái đại vành nón không mang khẩu trang hạ an ca thật sự có đang chăm chú cân nhắc t r ờ i nóng nực thời điểm ở bên ngoài mang khẩu trang cũng rất khó chịu n ố cố c chi nam muốn quắt một hồi chủ nhà đại nhân mũi phát hiện đã mang theo khẩu trang chỉ có thể điểm một cái đầu của nàng chính mình cũng mang theo khẩu trang chờ chủ nhà đại nhân biến thành ngôi sao hết thời chúng ta liền không cần mang khẩu trang tuy rằng này không quá hiện thực coi như không phải minh tinh mang theo nàng ra ngoài quay đầu l ạ i suất cũng là cửa thẳng ừ m hạ an ca gật g ù thực cũng không cần chờ nàng hết thời hiện tại minh tinh chỉ cần thoái ẩn cái hai ba năm thiếu một hai năm liền có thể hoàn toàn từ giới giải trí biến mất rồi la phong chính là một cái ví dụ do n g ư ờ i chen trúc cố chi nam liền như vậy nắm hạ an ca tay chậm c h ạ m khoan thai đi qua góc đường theo tới hướng về đoàn người gặp thoáng qua có chút gặp hiếu kỳ liếc mắt nhìn này một đôi tình nhân cố chi nam cũng còn tốt hạ an ca khí chất xem ra liền hoàn toàn phù hợp mỹ nhân hình tượng nhưng nàng thân hình dán vào bên người nam tử cũng không ngẩu đầu lên để bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có thực đi như vậy liền rất tốt chúng ta cũng là những người này q u ầ n một phần tử cũng là trong mắt bọn họ người bình thường cố chi nam nhẹ giọng nói trong tay nắm chặt con kia tay nhỏ nhiệt độ cùng phong đều rất tốt hừng ta yêu thích như vậy hạ an ca tán đồng đ ặ thù ta biết c ố chi nam thời điểm hắn chỉ là một người bình thường tình cờ ônu cố chi nam hít mắt đối với chủ nhà đại nhân cười cười người đến người đi bọn họ thực cũng ônu chỉ là phương thức sống không giống nhau đều bị thay đổi thật giống như ạ bức em là đi đem sinh hoạt quá có tư có vị thường thường dựa vào không phải ảo tưởng c ù n miệng còn nên có một cái hài lòng tâm thái cố chi nam một cái tay vớt cảm cách khẩu trang hiện ra không quá chính kinh ngược lại liền ý này giấc mơ cái gì là phải có giữ lại khoác lác thời điểm dùng nhưng ta càng yêu thích nhân gian pháo hoa tháng này g ồ hạ an ca lung lay một hồi củng cố man tử lôi kéo tay túi đầu lời nói nhỏ nhẹ nói ta chỉ biết ta muốn củng cố chi nam đồng thời đi đâu cũng không đáng kể ngươi chính là ta nhân gian pháo hoa nàng thời khắc này dáng vẻ cực kỳ giống khoe khoang tình yêu tiểu nữ sinh cố chi nam một trái tim trong nháy mắt liền bị tác động hắn nhân gian pháo hoa bất thiên bất ỉ không cũng chính là hạ an ca mà ta đột nhiên rất muốn cắn một hồi ngôi hạ an ca ngẩng đầu trận to hai mắt trong mắt như là có hoa đảo cố chi nam bị không được kéo thấp nàng mũ nổi nói giọng khẳng khẳng lại nhìn lưu lại đem ngươi kéo đến nơi hẻo lánh thân cái đủ hạ an ca quả nhiên không dám nhìn chỉ là túi đầu xem đường tay nhưng nắm chặt cố man từ tay sau một hồi nàng khiêu khích như thế cắn răng n h ọ giọng nói một câu người mới không dám cố chi nam khẳng định không dám chỉ là một ngày kia kinh đô một cái nào đó thương trường góc một cái tiên tử như thế cô gái bị cho cái ở bên tường kéo khẩu trang mặt như đỏ mặt ánh mặt trời bên trong đoàn người ở ngoài ôm nhau hôn nồng nhiệt tất cả đối với bọn họ tới nói đều giống như bé nhỏ không đáng kể chuyện xưa của bọn họ chính trực giữa trưa cha sữa m ũ nồi mau đưa con mắt che khuất hạ an ca chăm chú nắm cô chi nam g ó c á o khẩu trang dưới khuôn mặt nhỏ nhiễm phải một vệ p h ấ n hồng nàng tùy ý cô chi nam lôi kéo tiến vào dạp chiều bóng tối hôm qua ước định cẩn thận ngày hôm nay muốn xem cuộc đời vô danh cô chi nam nhẹ ngắt một hồi chủ nhà đại nhân tay nhỏ nhìn nàng đặt mông ngồi ở dạp chiếu bóng ghế ngồi cả người cực kỳ giống đà điều hoan nên lần sau tiếp tục k í c ta hạ an ca siết chặt góc quần mạnh mẽ ngẩm đầu chừng cái này đáng ghét cô man t ai biết cố man tử trực tiếp lôi kéo nàng liền hướng trong thương trường chạy chân đều mềm nhún còn xem cố chi nam chân mày cao lại liền muốn tập hợp lại đây hạ an ca vội vàng che miệng ngửa ra sau nàng vừa mới lây xuống khẩu trang môi vẫn là tươi đẹp ướt át màu đỏ xấu hạ an ca quật cường trả lời một câu sau đó lại kéo t h ấ p mũ chờ điện ảnh mở màn cố chi nam cười cười cũng ngồi xuống âm thanh nhẹ nhàng muốn mỗi ngày đều có không giống nhau gặp vỡ sinh hoạt mới sẽ không buồn bực ngắn mà ngươi xem chúng ta ngày hôm nay có thể ở thương trường ngày mai đây cơm miệng lại nói đánh ngươi hạ an ca đưa tay che hắn miệng sắp mặt ở dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi màu hồng hô hồ hấp cũng có chút gấp gáp vẻ mặt nhưng bởi vì thẹn thùng dị thường manh thái hạ an ca nhân sinh lần thứ nhất ở mặt của nhiều người như vậy trước củng cố man tử hôn môi dĩ nhiên là bản thân nàng tạo thành điện ảnh toại h nguyện mở màn không còn chỗ ngồi nguyên bản ồn ào khán giả cũng yên t ĩ n h lại hạ an ca điều chỉnh tâm tình bắt đầu chăm chú xem ra điện ảnh chỉ là tay không biết lúc nào lại bị cái tia man tử tóm tới xoa nắn hạ an ca quay đầu chừng hắn cố chi nam cũng chừng nàng chỉ có thể giận hờn xem phim ta gặp quen thuộc điện ảnh tiến hành đến một nửa. chương ố c i Nam cũng xem lúc cao hứng, bên n cao xem lúc g ờ năm trăm hai mươi sáu tú đến cờ cờ tờ vờ đi hai giờ điện ảnh thời gian kết thúc một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời hạ an ca tâm tình có chút phức tạp nàng mang khẩu trang đệ lên vành nón nhưng bật cường nhìn trước mắt cố mang tử ngươi đ i ảnh ta rất yêu thích nhưng ngươi kết cục ta không thế rõ ràng là rất ưa nhìn hài kịch điện ảnh nàng cũng theo rất nhiều khán giả đồng thời nhỏ g i ọ n g cười ra tiếng có thể c ố sự trung đoạn bắt đầu liền rõ ràng một luồng khí tức bi t h ư ơ n g mai cho đến kết cục đều là giống nhau chủ nhà đại nhân nói chuyện như vậy ngữ khí ta rất yêu thích nhưng sau đó không nên nói nữa cố chi nam không khỏi nhớ tới khu bình luận sách những người đáng yêu thư h i ế u chủ nhà đại nhân cũng là quảng đại thúc trương người một thành viên không một chút nào đau lòng bạn trai tại sao không tại sao sau này hãy nói thân người rú chân cố chi nam hung hát nói ồ hạ an ca xúc xúc đầu có chút nghĩ mà sợ vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong sân chơi hạ nàng có vẻ hơi hưng thú hưng hực nếu như ẩn giấu khá một chút nàng còn rất chờ mong đi ban ngày sân chơi khẳng định so với buổi tối chơi vui chủ nhà đại nhân đầu chỉ có sân chơi nha có rất nhiều đồ vật so với sân chơi chơi vui tỉ như chúng ta hiện tại đi địa phương ta chỉ biết sân chơi a hạ an ca có chút thật không tiện con mắt bung ô xuống tâm tình có chút hạ sau đó mặt liền bị ngắt một hồi giữ mắt chính là tấm kia khuôn mặt thanh tú hắn dùng rực rỡ nhất nụ cười đối với hạ an ca cười sau đó hoa q u c tốt đẹp non sông đến không hết sân chơi ta gặp thị tỷ đông đại nhân đi hạ an ca đang cười nàng tầng tầng g ậ p g ủ chỉ là sửa lại nàng cho rằng không đúng sân chơi có rất nhiều đều giống nhau chúng ta đi mấy cái là tốt rồi hoa nha hiểu thật nhiều ta điều tra tư liệu a cố chi nam bất đắc dĩ n ở nụ cười gật gù lôi kéo chủ nhà đại nhân nhanh chân về phía trước nếu như là cùng ngươi nhiều đi vài bước cũng không liên quan hắn yêu thích chủ nhà đại nhân đang suy nghĩ gì không nghĩ cái gì vậy ta có thể cùng ngươi đồng thời cái gì đều không nghĩ liền bước chậm đường phố à? ngươi hiện tại không phải mà không phải ngươi muốn nói có thể mới là hạ an ca dừng một chút dùng sức lung lay cánh tay âm thanh vang dội có thể giỏi quá cố chi nam đáp lại nàng hoa bát những n à y người bình thường trong đám cũng có sự tồn tại của bọn họ mà có vẻ sinh động mấy phần cờ cờ tờ vờ nhà lớn dưới từ taxi hạ xuống hạ an ca nhăn chính mình tiểu lông mày quay đầu nhìn về phía cố man tử đầy mặt không rõ chơi vui địa phương ngươi xem nó có giống hay không một cái quần sót cố chi nam cho chủ nhà đại nhân khoa tay nàng đỏ mặt thối một tiếng mới không phải nơi này là cờ cờ tờ vờ cố man tử ngươi muốn chính t i n h một điểm tôn trọng là từ giữa mà ở ngoài nó là thần thánh nhưng quần sót cũng là thật sự a cố chi nam lấy xuống nàng khẩu trang cùng mình khẩu trang dắt tay của nàng nhanh chân đi vào bên trong đi trải qua một đám công nhân viên hướng về hạ an ca muốn ký tên quá trình bọn họ ở tất cả mọi người ư ớ c a o ánh mắt ghen tị hạ xuống đến lưu niệm cùng t r ư ơ n g khâu ở tầng trệt lưu niệm cùng t r ư ơ n g khâu lập tức có chút sửng sốt hạ an ca ngoan ngoan đứng ở c ố chi nam bên người nhìn thấy hai lão già lập tức c ú ố c cung cũng không biết hô cái gì có chút rụt rè trốn sau lưng c ố chi nam không một chút nào xem bọn họ cho rằng cái tia thời gian một năm bên trong danh chấn hoa quốc giới giải trí đang họ thần tượng ca sĩ còn có tiểu thiên hậu danh hiệu lưu lão gia tử trương lão gia tử bạn gái của ta hạ an ca. ngày hôm nay dẫn nàng đến giúp ta sửa lại một hồi ngón giọng vấn đề thuận tiện gặp gỡ các người hai người này lao g i a tử đều là trợ giúp ta rất nhiều tiền bối cố chi nam đối với hai cái lao g i a tử cùng chủ nhà đại nhân giới thiệu hai vị lao g i a tử buổi chiều được ta ta tên hạ an ca là cố chi nam bạn gái hạ an ca lại có cung có vẻ rất c â u g n ệ còn có chút ngốc manh đáng yêu ngăn lưu niệm cười to tinh tế đánh giá hạ an ca vẻ mặt hồn nhiên căng thẳng là thật sự thẹn thùng cũng là thật sự thật không có một tia hắn bình thường ở ấy b ộ hoặc là trên tin tức nhìn thấy cảm giác như thế rất tốt cô gái chẳng trách cô chi nam gặp luân hãm đẹp đẽ đẹp đẽ hát cũng dễ nghe cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy t r ư ơ n g khâu đối với cô chi nam giơ ngón tay cái lên cô bé như vậy phối cô chi nam trai tải gái sắc đúng là khít khao nhất tôn lão đầu ngày hôm nay không có đến có điều buổi tối nguyên lên vẫn là có thể nhìn thấy lưu niệm vung vung tay bắt chuyện cô chi nam cùng hạ an ca ngồi xuống chừng một ánh mắt bên ngoài muốn vào đến người thân là cờ cờ tờ vợ công nhân viên cái gì minh tinh chưa từng thấy ngạc nhiên nhưng điều này cũng không trách bọn họ hạ an ca đúng là một lần đều chưa có tới cờ cờ tờ vợ mà nàng ca khúc cũng đều là siêu cấp t m hai buổi tối cô chi nam không rõ hạ an ca chỉ là nắm chặt chính mình mũ nổi yên tĩnh ngồi ở bên người đêm nay h í khúc hiệp hội bên kia có một cái dạ hội chính là cùng ngươi biểu diễn sứ thanh hoa mấy cái tên góc bọn họ biết ngươi ở kinh đô cũng muốn cứ gọi ngươi quá khứ thưởng thức một hồi nhờ ta mang ngươi tới đây lưu niệm giải thích h í khúc hiệp hội thơ tử hiệp hội thư họa hiệp hội bây giờ h í khúc hiệp hội xem như là tối xa suốt một cái người tuổi trẻ bây giờ a đều không thích thế hệ trước thích nghe hy khúc cho nên lúc ban đầu biết có một ca khúc là hí khăn bản cái kia mấy cái tên góc không cần tiền cũng phải lại đây chăm chú đến g ú t thu được vì là chính là nhượng mấy người tìm hiểu một chút người lao tổ này tông lưu lại văn hóa cố chi nam có chút bất ngờ hí khúc hắn ấn tượng thật sự chỉ dừng lại vào lúc đó đi ở nông thôn đóng quân hát hí khúc đoàn kịch khi đó thập lý bắt hương lão nhân ra đều sẽ chạy tới quan sát hắn nhưng là khá là yêu thích cái kia lâm thời trợ phiên bởi vì có rất nhiều ăn ngon trên đài hát hí khúc dưới đài tán loạn mua đồ ăn cố chi nam cuối cùng chuẩn sẽ bị mẹ một phát bắt được hồi ức đều là tốt đẹp hắn là củ có thể mang ra thuộc cả muốn mang ăn ca đi thôi có thể à bản thân liền là công khai các ngươi cũng có thể mang nhiều hơn chút minh tinh bằng hữu đi để bọn họ phát phát h ầ y b ổ cái gì náo nhiệt mà lưu niệm liếc mắt liền thấy mặt vào đơn qua cố chi nam ý nghĩ lúc trước hắn để cố chi nam tiến vào cờ cờ tờ vờ tiểu tử này mở miệng chính là một câu chiêu ca sĩ ạ hắn khi đó còn không biết tại sao hiện tại đã biết rõ hạ an ca không phải là ca sĩ hơn nữa khi đó đang bị tinh quang hẫu ngu thể hợp đồng ý đồ giao dịch cho hoa quốc tinh giải trí tiểu tử này là ở cho hạ an ca tìm chỗ dựa đây chú ý đánh tới cờ cờ tờ vờ trên người nói chuyện phiếm à i câu cố chi nam bắt đầu ngày hôm nay thu lại có chủ nhà đại nhân ở hắn rất nhiều vấn đề đều chiếm được giải quyết hạ an ca đối xử ca khúc thời điểm là thật lòng một câu lại một câu cố chi nam triệt để tìm đúng phương hướng lưu niệm cùng trương khâu kinh ngạc nhìn phòng thu âm bên trong ngồi háo đầm nữ h à i nàng so với chính đang thu lại ca khúc nhẫn còn chăm chú nghiêm ngặt một câu không được liền muốn một lần nữa dỡ xuống làm lại có nàng ở bài hát này không có vấn đề gì lưu niệm cười khổ cái này gọi hạ an ca cô gái trước đây chưa từng gặp gỡ chỉ cảm thấy s ắ c thực sắc đẹp thượng thừa hiện tại mà tài hoa cũng không nhỏ đối xử sự tình thái độ liền rất tốt người thái hư trung khí không đủ hạ an ca cho cố chi nam đệ đi tới ly nước nhìn hắn uống nước mới nhẹ giọng nói rằng cố chi nam vội vàng chen miệng ánh mắt kỳ quái hạ an ca cũng kỳ quái khỏe mạnh làm sao liền phun nước cơ chứ sau đó chủ nhà đại nhân không cho đang nói ta hư tại sao người hát ca thời điểm s á c thực trung khi không đủ à, người cổ họng rất tốt muốn khắc phục vấn đề này nhất định có thể trở thành rất tốt ca sĩ hạ an ca rất yêu thích cố man từ hát cảm thấy cho hắn cổ họng cũng là vô cùng tốt nếu như có thể luyện thật giỏi luyện lời nói hơn nữa bọn họ sang năm không phải có một cái cộng đồng bội biểu diễn mà vương triều giải trí đối với cái này xem còn thật nặng vẫn cho hạ an ca tìm ca cũng làm cho nàng hướng về cố chi nam mơ ca chỉ là nàng chưa bao giờ sẽ phải nàng cảm thấy đến cố man tử viết ca tuy rằng biến thái nhưng hắn cũng là người hơn nữa tự nhiên giải trí cũng cần nàng hiện tại có thể chính mình viết nàng liền sẽ chính mình viết không tại sao ngươi nếu như nói ta liền bắt nạt ngươi khóc lên loại kia cố chi nam uống xong nước n g h i ê n g người về phía trước hạ an ca vội vã lùi về sau cảnh giác nhìn hắn xấu cố chi nam cờ ư i trộn hắn thật giống tìm tới chủ nhà đại nhân tân thiền ngoài miệng hai người kia phòng thu âm chuyển động cùng nhau không phải là ẩn hình đều bị bên ngoài mấy người nhìn thấy từng cái từng cái trợn mắt mất mồm nay một làn sóng cơm chó bọn họ không muốn ăn nhưng lại ăn cái đầy c õ i lòng ồ ồ ồ trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung phụ trách thu âm tiểu tử lệ rơi lời mặt hạ an ca là hắn nữ thần a ta xem thật chua ta cũng muốn bạn gái nhưng ta quốc khánh còn đang đi làm một cái khác tiểu h ỏ a che mặt khóc giống lưu niệm nhìn mấy người này tức giận nói được rồi được rồi quá khoảng thời gian này n g h ỉ đông cho các ngươi thả dài một chút nhìn một cái các ngươi các ngươi nếu là có chi nam tài hoa cũng sẽ có một cái hạ an ca nhân gian cái này gọi là trai tài gái sắc chưng khâu nín cười không khỏi lên tiếng cách pha lên nhìn bên trong hai người chuyển động cùng nhau cực kỳ giống chăm chú nói chuyện thọ đột nhiên liền bị bức bách đến góc t ư ờ n g cố chi nam xem con đại hôi lang chi nam xác thực quá đáng anga đứa nhỏ này thật đáng yêu không một chút nào xem bên ngoài nói như vậy cao lãnh hay là bong bóng tỏ tình bài hát kêu bên trong mới là nàng chân chính dáng vẻ khả năng để một cô gái bày ra chính mình nội tâm thuần chân nhất một mặt chi nam xác thực làm rất tốt cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân đi ra phát hiện những người này ánh mắt kỳ quái đặc biệt nguyên bản còn rất tốt mấy cái tiểu tử từng cái từng cái nhìn hắn trong mắt giống như là muốn mạo quả tranh làm sao đây là thu không tốt c cố chi nam nghi hoặc hạ an ca cũng có chút n g h i hoặc mãi đến tận nàng xem pha lê mới bỗng nhiên nhớ tới đến dư n g h i ệ n g nhỏ sắc mặt đ ỏ chót cầm lấy c ô man tử cánh tay không nói lời nào rất tốt an ca đứa nhỏ này chỉ tay đạo ngươi hãy cùng thay đổi người như thế lưu niệm lắc đầu sớm biết có hạ an ca ở có thể cho cô chi nam thêm mff sau đó mỗi một lần cần c ô chi nam thời điểm đều mang tới hạ an ca là tốt rồi nàng chuyên nghiệp a c ô chi nam bấm bấm trốn ở bên người chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ mềm mại sẽ gây nghiện nàng nổi dận chừng chính mình nhưng không có lên tiếng liền ánh mắt cũng không dám cùng hai người này đức cao vọng trọng lao nhân đối diện ở chung mấy tiếng nàng mới biết hai người kia địa vị lớn như vậy là nàng loại này tiểu minh tinh bình thường làm sao đều tiếp xúc không tới cố chi nam k i n h thường còn nói chính mình không phải thỏ cho ngươi một cái động chính mình liền có thể chui vào được rồi đường tú ca khúc thu lại rất tiện dụng thời gian cũng không còn sớm chúng ta nên đi nghi xuân lâu lưu niệm tức giận nói hắn là già rồi nhưng cậu lương này cũng không thích ăn trong lòng đúng là đối với đem c ố chi nam thu làm con nuôi ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt chỉ là ngẫm lại tôn chính hoa cái kia c ầ u vật hắn lại nhịn tác giả đề ngoại thoại hơn hai mươi năm trước ta ở không đủ hai mươi mờ bà ngoại g a tiểu trong viện này đắt cảm giác thế giới tốt đẹp ta từ lâu đi khắp đến từ một triệu rất bà ngoại nàng sẽ không lại già đi gặp có chứa t u ổ i gạo dầu muối khói lửa khí thức nàng là chúng ta trong lòng lĩnh viễn hiền lành răng dấp cũng là chúng ta ảo tưởng quá nàng tuổi trẻ đẹp để ăn mặc váy nhỏ đứng ở trong trí nhớ của nàng p h á t t a y nam t r i ê u mộ bà ngoại sẽ không rời đi quyển sách này nàng gặp nhìn cố chi nam cùng hạ an ca từng bước từng bước bước ra chuyện xưa của bọn họ thật giống như nhìn trần thức cô ông ngoại y hệt năm đó răng dấp vì lẽ đó chúng ta cũng phải về phía trước cố lên chủ nhà thư hữu đều cùng ngươi đồng thời chấp bút ký chuyện cũ cố lên Nghe vì u thuật i đối với cô Chi nam tới nói, vậy. Bào, biết vậy cô thực cũng có cao chỉ không hắn như nghệ h Nam n ưa mặt tế trở rất bào, n bọn khang kinh nhưng Nam nghe không họ hí Chi rất diễm, hiểu. cô Vì lẽ đó lần này dĩ nhiên cũng bị mời đi qua đồng thời thưởng thức hắn là có chút bất ngờ khí khang bản xứ thanh hoa là một cái bất ngờ là bởi vì hắn vừa vặn nghĩ đến lại vừa vặn có hoàn chỉnh giai điệu thậm chí ngay cả đọc thẻ đều không cần ta có thể trước tiên dẫn nàng đi ăn cơm à thiên đ ị a địa lớn chủ nhà đại nhân vấn đề ăn cơm to lớn nhất trước mắt đều chạm vạng sáu giờ nàng muốn ăn cơm tiểu tử ngươi cũng thật là khắp nơi đều muốn ăn ca yên tâm đi nghi xuân lâu bản thân liền là quán cơm có tiệc tối vừa xem cuộc vui vừa ăn cơm không tốt à. lưu niệm cùng trương khâu đều có trợ lý lái xe cố chi nam hàng ngày kéo xe không có vấn đề gì lưu niệm thậm chí trực tiếp đi trương khâu bên kia đem mình xe để cho này hai cái miệng nhỏ hắn không thích ăn cơm chó loại này khổ vẫn là để cho trợ lý đi hắn tuổi trẻ có thể ăn vương lãng yêu ăn cơm ta để hắn cùng đi nghi xuân lâu cố chi nam hồi phục vương lãng tin tức hắn hiện tại rất nhản tối hôm qua trở lại bị hắn lao ra tử đánh một trận hừng đồng khuyết khắc trong nhà người hầu tự nhiên không dám cản nhưng hắn lao g i cho rằng tiến b ả o tặc cuối cùng phát hiện là chính mình đại hiếu tử hơn nửa đêm trả lại l ậ t sách xem vui mừng đánh hắn một trận ngữ yên cũng như thế la ca cũng tới kinh đô chúng ta đến thời điểm đại khái là từ kinh đô xuất phát đi thu lại chạy c h n ba vậy ta cũng làm cho bọn họ đi nghi xuân lâu hạ an ca nơi này cũng thu được vương ngữ yên tin tức nàng dò hỏi cố chi nam dù sao người ta xin mời chính là cố chi nam nàng cũng là cùng đi ân gia thuộc gọi đi lưu láo gia tử không phải nói nhiều người náo nhiệt mà để bọn họ đi thưởng thức thưởng thức không chắc có cái gì viết ca linh cảm đến mấy thủ hí khang cũng tốt cố chi nam luôn cảm thấy bọn họ xin mời chính mình quá khứ xem có vui gặp có cái gì ẩn giấu nhiệm vụ chờ đợi mình đi phát động nhưng không nhất định phải hắn đến phát động à. hắn cũng không muốn phát động yên lặng xem cái hí hôn đúc một hồi t i ể u chủ nhà tư tưởng cái khác thì thôi linh hồn hắn đều lao đại thúc tư duy hình ảnh ngắt quãng nếu như t i ể u chủ nhà bởi vậy có cái gì linh cảm vậy thì không thể tốt hơn lan đình tự nguyên lai、like、không phải là có hí khang cố chi nam có chút chờ mong chủ nhà đại nhân có thể hay không hoàn nguyên đi ra thế giới này lan đình tự linh cảm hiện nay còn chưa hề đi ra có đói bụng hay không cố chi nam nhìn một chút chính nhắm mắt nghỉ ngơi chủ nhà đại nhân ngoài cửa xe hoàng hôn bao phủ xe thật giống liền đón hoàng hôn ở mở tại đây tắt phồn hoa trên trần thế chậm dãi tiến lên cố chi nam lập tức liền không muốn q u ấ y nhiêu nàng hoàng hôn rơi vào chủ nhà đại nhân trên mặt đem nàng hoàn toàn trắng nuốt mặt nhuộm đ ấ m lên một tầng tranh hồng màu ra hoàng hôn cũng biến thành ôn nu cơn gió mùa hạ rất tốt có thể trời thu hoàng hôn cũng không sai đây hạ an ca lông mi n ú c nhích một chút chậm dãi mở mắt ra cảm thấy đến hoàng hôn ấm áp cũng không còn trói mắt liền tùy ý nó ở trên mặt cùng trên người lưu lại dấu vết nàng thay không đói bụng m u ố n ôm được lái xe lưu niệm trợ lý nhìn tính chiếu hậu trong mắt tràn đầy ước mơ hắn không có cái gì đoạt v ợ mối hận chẳng qua là cảm thấy thời khắc này hình ảnh rất tốt đẹp ghế sau xe nam nữ rút vào với nhau hoàng hôn làm bạn thật giống thời khắc này tắt kinh đô đều không có quan hệ gì với bọn họ thế gian này nguyên bản nên là tươi đẹp như vậy nếu như không có nhiều như vậy hỗn loạn cũng không cần vì sinh hoạt chạy ngược chạy xuôi ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều lời nói nghi xuân lâu kinh đô nổi danh nhất cũng là to lớn nhất hí lâu hí lâu cũng là người hoa kịch trường như thế tồn tại nghi xuân lâu có thể cung diễn xuất hí khúc chủng loại đa dạng lâu bên trong c à n g là giải trí nhàn nhã ăn uống làm một thể chân chính làm được trà dư tiểu hậu tiêu khiển thật lòng nghe một khúc hí chỉ là hiện tại đến nghi xuân lâu ăn cơm xem cuộc vui người tuổi đều lệch lớn hơn rất ít gặp có trẻ tuổi người thỉnh thoảng sẽ có một ít cảm thấy hứng thú người đến cũng chỉ là một lần hai lần nếu như nói thơ hoa lâu lộ ra một luồng văn nhã cổ phong cái kia nghi xuân lâu liền có vẻ lệch hiện đại một điểm vẻ ngoài có chút lệch dân quốc phong nhưng hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm lâu là thật to lớn lâu một phòng khách sân khấu kịch cũng là bắt mắt nhất vị trí xem ra liền đặc biệt long trọng chiếm dụng phòng khách một phần tư vị trí nên là bình thường có cái gì việc lớn động thời điểm hay dùng thì như hiện tại chi nam ca an ca tỷ vừa đi vào phòng khách cố chi nam cùng hạ an ca liền nghe thấy vài tiếng thanh â m quen thuộc vừa quay đầu t chị mộng ánh cùng nguyễn anh còn có vân tân tuyết đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê đ ề u ở thậm chí lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi cũng ở còn có một cái quen thuộc người xa lạ cái kia toàn hội trưởng tô tử toàn chí t ê n các ngươi cố chi nam đối với trước người lưu niệm lên tiếng chào hỏi hai lão già vung vung tay nói bọn họ chỉ là phụ trách đem c ố chi nam mang tới tới đây liền tùy ý bọn họ lưu lại lại tìm c ố chi nam liền hướng lâu bên trong đi tới không nghĩ đến chứ đỗ tiểu diêm khả khả nói lại gặp mặt mỗi ngày gặp mặt đây nghĩ đến cố chi nam suy nghĩ một chút đã n g h i thông đỗ tiểu diêm cùng toàn t r í chuyên ở rất bình thường t r ì n h ị mậu khê cùng trình mậu ánh phòng trường là trong nhà trường bối vân ấn tuyết chính là lưu niệm lao gia tử nguyễn anh mà tham gia cho vui lại cảnh mình cùng tư đồ hành v ị phòng trường chính là tìm tới nguyễn anh sau đó đồng thời đến tham gia cho vui cố cố cá được toàn chí chuyên có chút n h a n nhó từ lần trước sau đó hắn là thật chịu phục chỉ là bao nhiêu còn có chút cách đứng hắn cùng cố chi nam kém không được vài tuổi nhưng bối phận thấp tốt lắm rồi cố chi nam trên đầu còn đẩy một cái danh dự phó hội trưởng danh hiệu đây đã lâu không gặp cố chi nam đối với hắn cười cười xem ra mặt sau những người này đều là thơ từ hiệp hội người chỉ là không nhìn thấy cái kia ai cái kia cái kia gọi cái gì tới lần trước cùng ngươi đồng thời mải mực cái kia Ngậy, lưu dũng đúng hắn không ở kinh đô toàn trí chuyên giải thích tâm nói lưu dũng sư hình người ta liền tên ngươi đều đã quên ngươi còn muốn có cơ hội tìm người ta lại cắt t h a m một hồi thơ tử há đỗ hội trưởng cùng toàn hội trưởng lý hội t r ư ở n g đây bọn họ đều ở bên trong đây ở bãi phòng hí khúc hiệp hội diệp lai hội trưởng nghi xuân lâu chính là hí khúc hiệp hội chúng ta thơ tử hiệp hội mấy người cũng đều ở trên lầu một phòng ăn lớn bên trong ta là đặc biệt tại đây phía dưới chờ ngươi bọn họ đều muốn thấy một hồi cô ca có muốn đi lên hay không thấy một hồi toàn t r í chuyên giải thích cố chi nam đặc k h hãn đại khái nhìn lướt qua trong n à y cấu tạo hay cùng trăng non quán c ơ n g ầ n như cấu tạo chỉ là xem ra kiến trúc phương thức cổ điện hơn nhiều hơn nữa càng thêm rộng rãi lưu lại ta sẽ đi qua ngươi đem phòng khách h ả o cho ta là được được rồi toàn t r í chuyên hiện tại thuận theo một nhóm hắn đã không muốn tiếp tục nghe ra ra mình đến một câu ngươi xem người ta chi nam thỉnh thoảng liền đến một câu quân bất kiến lại có thêm cả thuyền tinh mộng còn có đ ỗ n g nhiên nhìn lại ngươi đây đọc nhiều như vậy thư cũng tới một thủ hắn thật là khó đỉnh cố chi nam không biết toàn t r í chuyên ý nghĩ hắn nhìn về phía vân vân tuyết tiểu tuyết làm sao cũng tới ta nghe t h ầ m t h ầ m nói thúc thúc muốn tới đoán được ngươi khẳng định cũng sẽ bị xin mời liền theo lại đây sau đó liền gặp phải mậu ánh các nàng v ẫ người ấn tuyết đừng nói nơi này nước trả thật là đắt phòng diên cũng quý lại cảnh minh chép miệng một cái hiển nhiên bị kinh đến tư đồ hành vi tức giận nói người ta có tiện nghi cũng có tiện nghi phòng khách càng có phía dưới đại sành chính ngươi điểm cái gì lá trả muốn vị trí nào phong khách không điểm số có tên m ậ p ở, đại khái là sẽ không thể nhạt c ố chi nam có chút bất đắc dĩ chủ nhà đại nhân đang bị nguyễn anh cùng trình mộng ánh hai bên trái phải vây quanh c ố chi nam không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía ngự tỷ trình mộng khê trải qua tối hôm qua lời nói thật lòng hắn bây giờ đối với cái này ngự tỷ cảm giác thật giống có chút không giống nhau xem ta làm gì nghi xuân lâu vốn là chỗ ăn cơm ngươi xem người đến người đi đều là tới dùng cơm xem c ủ a vui trình mộng khê tức giận nói sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một hồi dù sao nàng tối hôm qua gần như là minh bài hiểu được mọi người biết nàng đang nói cái gì sách mới lúc nào mở sàng văn đại cương viết à. là cố chi nam bạn phụ ở cuối tháng đi đại cương hai ngày nữa cho ngươi ở viết đ ừ n g thúc đ ừ n g thúc ta gần nhất tham gia xong chạy trốn ba liền mở thư t r ì n h m ộ n g khê nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu thư một tiếng xoay người liền hướng vừa đi cố chi nam bọn họ là biết điều tiến vào bởi vậy người ở chỗ này cũng không có nhận ra bọn họ t r ì n h m ộ n g khê bọn họ thật giống là hết sức ở cửa chờ bọn hắn các nàng ở lầu hai mở có một cái phòng riêng tầm nhìn tuyệt đối là lầu hai tốt nhất hoàng kim vị trí cái này cũng là tên mập nói chết quý chết quý cái túi sách tia sương ai bảo bọn họ này một nhóm người xuất đầu lộ diện người nhiều như vậy đây là nghi xuân lâu truyền thống quốc khánh thời điểm liền sẽ do hy khúc hiệp hội mấy cái tên góp hát hy khúc này ở bình thường có thể tập hợp không tới đồng thời trong nhà trưởng bối cũng đều yêu thích ở ngày hôm nay lại đây nghe một c h ú t khúc ta nhàn đến không có chuyện gì vì lẽ đó cũng theo đến rồi chị ngộng khê đứng ở không có tre lấp câu lan một bên phía dưới chính đối diện chính là sân khấu lớn cái này xem cuộc vui góc độ đã rất tốt ta biết câu lan nghe khúc mà cố chi nam rượi lưng câu lan cánh tay sau trống cảm giác càng ngày càng có một cỗ đạo mộ bút ký dáng vẻ đ ư n g lưu lại cho hắn tới một người bán đấu giá lại thoát ra ba người này vẫn liền gọi nghi xuân lâu chứ không có buổi đầu ra chứ cố chi nam càng nghĩ càng hoảng sợ không xác định nói hắn nơi này tuy nhiên có một tên mẹo a hơn nữa tư đồ hành vi thân hình khỏe mạnh rất cố chi nam con mắt nhìn ngồi ở trên ghế c ú t hạt dưa chủ nhà đại nhân nàng kẻ tham ăn thuộc tính đã áp chế không nổi đáng yêu lại bàn tử câu được câu không cùng nguyễn anh cùng trình mộng á n h các nàng nói chuyện tư đồ hành vi cũng cùng chính mình như thế chỉ là hắn là chính diện nhìn phía dưới sân khấu kịch này đội hình hắn cũng không muốn lưu lại mang theo chủ nhà đại nhân chạy trốn không phải vậy đây này dựng thành hai mươi mấy năm vẫn chăng i non g h i u quán cơm chị quá ngọc khê có chút kỳ quái nhưng lại cảm thấy đến danh tự này thật là dễ nghe rất tốt sau đó ta muốn làm mở tiệm cơm hay dùng danh tự này người vui vẻ là được rồi Đợi mười mấy phút, cố chi nam đi một mặt k h á cười phòng khách thấy một tiến h h ơ từ ệ p hội t r g lên đập bờ vai của hắn cười hít mắt nói ta giới kỳ muốn đi chạy trốn ba chăm sóc một chút ta đừng làm cho tiểu tuyết đem ta xe ra la phong trắng cố chi nam một ánh mắt hưu hoán nhìn một chút vân vân tuyết người à n hiện manh thể không phải bộ rắn này. Ta cái thứ nhất tại tiết liền cái liền ngốc cùng, bên trong rắn này. n Ta g có mục đem vô ở bộ xé ra. trên trực ta nam, Anca. Vậy vậy bộ trên mấy người chúng ta khách quý vậy bộ tất giết người chúng Người mấy cướp khách cả quý đều là, x o n g đời người đắc tội rồi bao nhiêu người chính người trong lòng không đềm ạ la phong tức giận nói lại nhìn hạ an ca cô bé này vẫn như vậy yên tĩnh cười cười an ca đến thời điểm khẳng định rất được hoan nghênh suất đạo tới nay lần thứ nhất tham gia bên ngoài chương trình thực tế tiết mục vạn chúng chờ mong cố chi nam cùng hạ an ca vẻ mặt khác nhau một cái có chút không đáng kể một cái nhưng là có chút bận tâm nàng nhìn nhiều như vậy kỳ cũng biết đều không đúng đ a n g diễn trò cũng không có kịch bản nhưng nếu như thật sự bị vây công lời nói cố man t ử khẳng định không chịu nổi lẽ nào đến thời điểm thật sự hai người muốn lưng hướng lên trời thân là tiết mục bày ra ta tin tưởng chi nam không dễ như vậy liền bị các người bắt đến chứ vương lãng k h ả k h ả cười một tiếng lôi một cái g h ế đi đến cô chi nam ở câu lan bên người ngồi nhìn phía dưới sân khấu lớn người ở dưới đài cũng đều dần dần vào chỗ xem ra đêm nay h í nên rất long trọng vì lẽ đó đây chính là người ở bể bồ trên đi đầu để chúng ta thủ xe cô chi nam nguyên nhân vương ngữ yên không chút lưu tình vạch trần vương lãng h u n h đệ tốt danh hiệu cô chi nam nhìn vương lãng cái này đại thiếu xấu bụng r ấ t vương lãng bị cố chi nam xem có chút lúng túng cười cười khí khúc à đã lâu chưa từng xem trong nhà lao gia tử cũng rất yêu thích cái này đáng tiếc đêm nay hắn đi công tác vì sao lại nghĩ đến xem trò vui vương ngữ yên cũng có chút kỳ quái nàng đúng là đối với cái này không có hứng thú cũng không có quá nhiều tiếp xúc qua nàng chính là loại kia đã quên mất h í khúc tồn tại người hôn đúc tình cảm a ngươi quá phập phồng thấp t h ỏ g ta rất y ê n t ĩ n h tất c nhìn ra rồi cố chi nam đã thấy giới lầu đỗ q u a n dự cùng toàn hội trưởng còn lưu niệm trường khâu bọn họ đi ra theo đồng thời còn có cái kia thư họa hiệp hội trương hội trưởng một đám người an vị ở sân khấu lớn phía trước tốt nhất xem ảnh vị trí quả nhiên đại lao chính là đại lão đang mướn cửa bao xương bị văng lên đỗ tiểu diêm đi mở cửa nhìn thấy người đến hơi kinh ngạc cố chi nam cũng có chút bất ngờ toàn trí chuyên còn mang theo một cái nhìn quen mắt người màu trắng l âu p h ụ là một nhân tài thật giống là cái kia hiện đại thơ hiệp hội tài tử họ bạch bạch cái gì tới cố chi nam chán ghét so với mình lớn lên đẹp trai người hắn đã quên người đến liếc mắt nhìn phong cảnh bên trong loanh h o n h yên yến biết vậy nên kinh ngạc đặc biệt hạ an ca cùng vừng ngự yên hai người hạ an ca hiển nhiên càng đột xuất bởi vì vương ngự yên chính rỗi dài đầu đi ra ngoài nhìn lại không chút nào sợ bị người khác nhận ra thu hồi ánh mắt hắn nhìn về phía câu lan bên cạnh cố chi nam cười chào hỏi chi nam còn nhớ ta sao bạch t r ê n đường bạch thiên thành bạch thiên thành cũng không thèm để ý đối với cố chi nam đưa tay ra không nghĩ đến cố huynh đệ cũng sẽ ở nghi xuân lâu xem cuộc vui ta đi thơ từ hiệp hội bên tiêu bái phỏng nghe nói liền đến há thật không thiện xem xuyến đã lâu không g cả cố chi nam cười cười đưa tay ra nắm một hồi ha ha ngươi bận bịu ta biết ta cũng quan tâm giới giải trí tiểu thiên hậu hạ Quốc quái thiếu tuyết, còn có lực cái chứ. dân vân nữ thần vương ngựa yên, nữ ơn hẳn phong la là kêu bạch tiên thành từng chuyện mà nói nổi danh tự khắp khuôn mặt mãn ý cười nhưng không có đưa tới ba nữ sinh liếp mắt các nàng đều chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn gật đầu mỉm cười một hồi chỉ có la phong n h i ệ t tình cười c ợ n bạch tiên thành là so với cô chi nam xem ra đẹp t r a i cũng xem ra khéo léo nhưng làm cho các nàng cảm thấy đến có chút không chân thực bạch tiên thành cũng không có để ý chỉ là nhìn thấy nằm ngoài câu lan trên vương lãng gò má dừng một chút vương lãng vương đại thiếu chúng ta từng gặp mặt phụ thân ta công ty cùng ước đạt có hợp tác chúng ta ở trong tiệc rượu từng gặp mặt vương lãng q u a y đầu lại liếc mắt nhìn hắn gật gù ước đạt hợp tác công ty nhiều hơn đều hắn không cần thiết mỗi một người đều đi nhớ người này là ai hắn không có hứng thú bạch thiên thành cũng cảm giác được không đúng chỉ là lúng túng cười cười đối với cô chi nam cười nói có cơ hội cùng nhau nữa thảo luận một hồi thơ tử ta hiện tại cũng coi như là nửa cái thơ tử hiệp hội người ngươi vẫn là tiền bối của ta đây cô chi nam gật gù tiền bối không tính là đại khái cũng chính là n g ư ơ i phó hội trưởng đi thơ tử cái gì thảo luận có thể hắn còn muốn đánh giá một hồi được vậy ta hay đi về trước nghe nói đêm nay hi khúc gặp có diệp lai đại sư tự mình lên sân khấu đây ta cố ò n r ấ chi nam trắng i toàn chí chuyên một ánh mắt hắn gãi đầu một cái thật giống cũng là chuyện như thế hắn ở thơ từ hiệp hội cũng rất được mang lên nay cũng không nhất định ngươi không soái không cũng bị người yêu thích đỗ tiểu diêm khắc phục nàng liền không thích bạch thiên thành loại kề mặt trắng như thế vẫn là cố chi nam loại này thanh tú tốt càng xem càng xoái còn có chút bị xoái loại kia tuy rằng bình thường yên t ĩ n h thời điểm cũng xem cái mặt trắng nhưng hắn yên t ĩ n h không đứng lên sẽ nói liền nhiều lời một điểm đến ta xuống mua cho ngươi cái cành đồng cố chi nam lần thứ nhất cảm thấy đến đỗ tiểu diêm không với hắn làm trái lại lại như vậy đáng yêu Cút. đỗ tiểu diêm liền biết c ố chi nam căn bản không thể yên t ĩ n h lại Thiết. Trình trăng một mắt, một trở một ánh Chi ánh khen hắn hồi như không liền lại ngươi xoái, Nếu mộng Nam lên ngày. Cố câu, có bên người nguyễn anh lập tức cười ra tiếng còn có vân ấ n tuyết hai người đều phụ hoà nói cố lao sư chi nam ca đẹp trai nhất rồi hạ an ca bị các nàng tiếng cười sắc mặt có một c h ú t hồng hoa đào con mắt dưới một vệt nhàn nhạt, nhạt hoa đào đỏ hừng đặc biệt hấp dẫn người đợi tốt hơn một chút thời điểm đợi được bên ngoài đã hoàn toàn trời tối cố chi nam bọn họ ở phòng khách mới chậm rãi lên món ăn vốn là là q u á n cơm đến rồi liền có thể gọi món ăn ăn cơm nhưng ngày hôm nay không giống nhau buổi chiều bắt đầu nghi xuân lâu liền không tiếp đại ăn cơm khách hàng chỉ chờ buổi tối hí khúc cố chi nam cũng thu được lưu niệm lao ra từ tin tức của bọn họ để cho mình xuống với bọn hắn một bàn hắn nhìn một chút tất cả đều là đại lão hắn xuống làm gì trực tiếp khéo léo từ chối ăn một bữa cơm mà thôi không cần thiết xuống tìm tội được lưu niệm cũng không có cưỡng cầu chỉ là nói với cô chi nam hiện tại ăn cơm xem đều món ăn t r ò vui khởi động lưu lại có vợ kịch lớn xem đối với cái này cố chi nam cũng là đ o á n được đại khái chính là bạch thiên thành nói cái gì diệp lai đại sư lên sân khấu là hắn hợp tác hí khang bản x ứ thanh hoa mấy cái tên góc sư phó nghi xuân lâu kinh món ăn đều là rất chính tông các ngươi có thể ăn nhiều một、điểm. t r ì n h ngộng khê nhàn nhạt mở miệng nói đồng thời hơi kinh ngạc nhìn hạ an ca nàng không nói lời nào chỉ là ăn cơm miệng nhỏ không ngừng lại quá tuy rằng có cô chi nam ở một bên yên lặng gấp món ăn nhưng đây đối với t r ì n h ngộng khê tới nói lại quét mới nàng đối với hạ an ca nhận thức nàng không sợ mập minh tinh không cần phải để ý đến lý vóc người nàng nhìn một chút chỉ là thỉnh thoảng cắp mấy lần món ăn vương n g ự yên cùng vân ơn tuyết hơn nữa hai người này cắp v ẫ n tính rau dưa quá nhiều lúc này mới như là minh tinh nên có vóc người không chê à. t r ì n h ngộng khê vừa liếc nhìn hạ an ca trước người ánh mắt lộ ra một ít bất đắc dĩ chúng ta thường ăn chi nam cùng nữ yên em gái có thể ăn nhiều một điểm này hí không sai đã lâu chưa từng xem ngược lại cũng rất có một phen tư vị vương lãng ngồi ở tới gần câu lan vị trí nhìn phía dưới sân khấu lớn trên ở làm nóng người mở miệng nói sướng hắn có chút nghe không hiểu làn điệu t ừ chẳng qua là cảm thấy lọt vào thai nu hòa khả năng đây chính là người hoa trong sương cốt trời sinh không bài xích nghe nói lưu lại có vợ kịch lớn lại cảnh minh cũng nói hắn đến thời điểm liền nghe nói rồi nghi xuân lâu chủ nhân một trong diệp lai lão gia ra gặp lên đài hát hi khúc hắn năm nay đã một trăm tuổi rất nhiều năm trước hắn liền không lên đài hát hi khúc nhưng năm nay đột nhiên tuyên bố muốn sướng dị vãng nghi xuân lâu lúc này cũng sẽ sướng để ăn mừng hoa quốc sinh nhật nhưng lần này càng nhiều người hay là đến xem diệp lai lao ra ra ta nghe ra ra nói diệp lai lao ra ra chính là hát cho hắn đã mất thê từ nghe đỗ tiểu diêm giải thích nhưng nàng con mắt cũng nhìn ăn cơm hạ ăn c à tương tự cảm thấy đến kỳ quái đúng là bình tĩnh cái gì đều không chú ý như thế nửa giờ bữa tiệc kết thúc s ạ c h sẽ bàn đổi lại cảnh minh nói đặc biệt quý nước trà tên mập vừa nói quý một bên cùng thao cố chi nam không nhịn được nổ nước bọn ngươi lúc này có thể tới một câu này lá trà muốn dẫn trở lại pha diệu có lẽ sẽ chuẩn sắt một điểm hạ lại cảnh minh cả kinh sau đó đại hỉ Có đạo lưu A. Nam lan Toàn tĩnh, vào nghi xuân yên bọn nà đến độ đã đi Chi họ ghế chỗ, rơi lâu Cố câu nhìn phía d ớ i sân l ớ niệm màn v ả trái thấy trong, thể giống rồi. lớp, lúc là Lưu không không nhìn nhưng thấy nhỏ nhau, chú bên cùng nãy ăn n góc đây được, có cơm vừa sau trăm đố quan g dự bọn họ quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu một ánh mắt liền tìm đến c ố chi nam mọi người lầu hai cũng không cao quá cao ảnh hưởng nghe khúc cho nên mới là hoàng kim vị trí c ố chi nam đối với bọn họ cười cười bọn họ cũng cười cười chỉ là không biết là đối với cô chi nam cười vẫn là đối với vân ấn tuyết cùng đỗ tiểu diêm trong lầu ánh đèn n u hòa một chút càng nhiều ánh đèn đánh vào trên sân khấu để xem cuộc vui người tầm nhìn càng tốt hơn không thể không nói hiện đại chính là được xem cuộc vui nghe kịch đều so với trước đây được rồi nhiều như vậy có thể thưởng thức người như thiếu cố chi nam đại khái nhìn lướt qua người trẻ tuổi rất ít trên đại sành cơ bản đều là trung niên nếu không chính là mang nhà mang người cho tới bên trong bao xương còn có bao nhiêu hắn không biết kinh kịch thật sự xa t sút vô luận là ở đâu cái thế giới trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một cái tiểu h o a đán dơ mỹ thô phồn âm thanh chân thành đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới ngày hôm nay là hoa quốc sinh nhật nghi xuân lâu như cũ cùng khánh vì lẽ đó đón lấy xin mọi người thưởng thức hí khúc hiệp hội nghi xuân lâu mang đến hí khúc bá vương b i ệ t cơ lúc nhỏ quen thuộc làn điệu vang lên cố chi nam liền rơi vào hồi ức bên người hạ an ca bọn người thật lòng nhìn về phía cái kia sân khấu lớn chậm rãi mở màn từng cái từng cái kinh điển kinh kịch nhân vật xuất hiện ở trước mắt bá vương b i ệ t cơ kinh điển đến không thể lại kinh điển hí khúc chỉ là khi đó cố chi nam căn bản không tâm tư quan tâm trên đài người biểu diễn chỉ là quan tâm bên trong đám người chợ phiên vì thế còn suýt chút nữa là mất hiện tại một lần nữa hồi ức cảnh tượng hình ảnh góc độ đều không gi nhân vật thật giống càng thêm tươi sống hắn có chút nhận ra diễn bá vương góc là mã lương ngũ cơ là cầu n g u y ệ t hai cái đều là lúc trước cùng chính mình thu lại hí khang bản sứ thanh hoa đại sư còn lại nên cũng đều là nghi xuân lâu tên góc đắp h í hoàn toàn không rơi xuống hạ phong nhiều tiếng hí nhiều tiếng bảo hí khi ngươi bình tĩnh lại xem một t u ầ n kịch thời điểm mới biết nó vì sao lại bị liệt vào quốc túy một t r o n g thật giống như cô chi nam cho vương ngữ y ê n nói hôn đúc tình cảm thật giống như ở đọc một thủ khoáng thế sơn hạ câu thơ giả lập biểu diễn như thủy mặc đan thanh tung hoành chi bút trường ca thay nước mắt mạnh vi gạo bạo vi tiền không hỏa nơi đều thành diệu cảnh thoải mái s â ngày khấu i ả hảo, n không hoa mục đã thấy xuân sắc, không gọn sóng lược mục sắc, kỳ hoa thấy đã đ khả nghiệm hối quan sống lớn, trúng thiên Trung Hiếu tiếng nghĩa, thành nhất thời ly hợp bi hoan, khắp nơi thể hiện hí khúc tự thân thơ nghệ thuật biểu hiện họa thơ chữa bi biểu nơi tình tự một ỹ Ngày m khúc tất dưới đài tiếng vỗ tay s ớ m dậy cố chi nam mấy người cũng theo vỗ tay đây là một hồi thị giác thể kiến trên đài một phút trên đài mười năm công bọn họ chỉ có thể vỗ tay cho những này kiên trì yêu quý tổ tông văn hóa người cao nhất tôn trọng thế nào cố chi nam nhìn về phía bên người chủ nhà đại nhân con mắt của nàng vẫn là nhìn chằm chằm sân khấu kịch có chút xuất thần nghe được cố chi nam câu hỏi mới quay đầu nhìn hắn đẹp đẽ hoa đảo ở trong mắt vô cùng sáng s ủ a em hai cũng đẹp đẽ hừm xác thực được vậy đại khái chính là văn hóa truyền thừa đi cố chi nam nhẹ giọng nói đưa tay kéo chủ nhà đại nhân tay bá vương b a cờ, nhưng chi nam không muốn đường ăn ca tác giả đề ngoại thoại ngày hôm nay tăng năm trăm h thu gom bình thường một tuần mới có thể đến lượng xảy ra chuyện gì chương năm trăm hai mươi tám đặc thù hoa đảo phiến vốn cho là đã kết thúc nhưng phía trước báo mạc tiểu hoa đắn lại đi ra cố chi nam mới biết còn có một hồi tên cứ gọi đào hoa phiến lại nghi xuân lâu diệp lai đại sư thành t i ự u vai nam chính đệ tử một trong hàn thiếu lan đảm đường vai nữ chính t r ă m tuổi cao tuổi hát h í khúc cố chi nam không khỏi bất ngờ có thể chưa cho cố chi nam bọn họ nghĩ trên sân khấu đã khai mạc khi thấy một thân h í phục lão nhân đã có chút lọn khỏm heo xuất hiện thời điểm cố chi nam cùng hạ an ca cả đám đều ngây người cái này một trăm tuổi diệp lai đại sư cho ở đây tất cả mọi người một cái to lớn khiếp sợ khi khúc đệm nhạc vang lên hắn mở miệm nói sướng âm thanh hay là đã không có hắn đệ tử như vậy văng dội nhưng không có hạ xuống bất kỳ một câu này phảng vất khắc vào trong xương cốt ký ức bên cạnh hắn cũng có hai cái đệ tử theo bất cứ lúc nào ứng phó tình huống khẩn cấp thậm chí theo hát rút nữ góc hàn thiếu lan với hắn phối hợp m ậ t thiết bọn họ đã phối hợp vô số lần ngồi đầy vắng lặng bao quát cô chi nam bọn họ nổi lòng tôn kính ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú nhìn trên đài thật giống dùng hết khí lực biểu diễn diệp lai、like、đại sư cô chi nam mới tham thiết cảm thụ đến cái gì là hí khúc sức mạnh hắn nhớ tới trước đây ngẫu nhiên nhìn thấy một câu nói pham âm chi lên do lòng người sinh vậy lòng người chi động khiến cho đúng vậy cảm với vật mà động cố hình tất cả đều có tâm ý hắn khẳng định đối với hí khúc yêu thâm chầm, nghe Đỗ Tiểu Diêm nói, hắn cũng chính là hát cho chính mình đã mất thê tử nghe hắn đối với hắn thê tử tương tự yêu thâm t r ư ờ n khi đến một nửa cao triều đều đến cố chi nam rõ ràng cảm giác được diệp lai đại sư tâm tình biến hóa hắn viền mắt tức ác nhưng như cũng ra sức sướng cho dù âm thanh so sánh vừa mới bắt đầu thời điểm đã rất ít nhưng lại có quan hệ gì đây người không nghe được không có nghĩa là vợ hắn không nghe được ca một khi mở miệng nói liền chỉ có hát xong lảo đà lảo đảo thân hình để hiện trường trái tim tất cả mọi người đều đi theo h u y lên thậm chí trên đường còn có suýt chút nữa ngã xuống tình huống nhưng hắn không có ngã vẫn kiên trì cho dù cuối cùng do hắn đồ đệ theo mở miệ hắn cũng còn ở đây trên mùa lấy nhẹ dọn g sướng nhìn về phía vai nữ chính ánh mắt là như vậy ngu hòa đây là một hồi đặc thù hí tất cả mọi người đều biết bởi vì bọn họ nhìn thấy diệp lai đại sư trong mắt nước mắt còn có hắn các đồ đệ trong mắt nhiệt lệ đại khái là một cái hoài niệm cái gì một đám lo lắng cái gì khí trung quy vẫn là kết thúc cái kia phiêu diêu lão nhân run run rẩy rẩy cúc cái c u n g môi lẩm bẩm trong mắt thật giống đang xem cái gì cuối cùng cười cười hài lòng ở các đồ đệ nâng đỡ xuống này tiếng vỗ tay nổi lên một phía so với trận đầu còn muốn đến càng thêm m ã n liệt cố chi nam nhìn thấy thân là vai nữ chính hàn thiếu lan cầm m i c r o p h ồ n đứng ở trên đ à i khoe mắt còn lại lệ vẫn còn nàng đối với ở đây sở hữu khán giả thâm bái một cái có chút ấ y n ấ y đây là một hồi đặc thù hí đại gia nên cũng đều nhìn ra rồi gia sư đã trăm tuổi hắn thực đã sướng bất động chỉ khi nào mở miệng nói nào có dừng lại đạo lý hắn chỉ làm muốn ở hí khúc trên cuối cùng lưu lại bóng người của chính mình cũng cuối cùng lấy hí khúc phương thức hoài niệm một hồi sư nương hàn thiếu lan nhẹ giọng nói cố chi nam nhận ra được cố sự mùi vị biết cái này diệp lai đại sư khẳng định có một đoạn cố sự hoài niệm thế tử tay đột nhiên bị nắm chặt cố chi nam hơi kinh ngạc hạ an ca nhưng nắm thật chặt hắn tay mềm mại thân hình tựa ở bên cạnh hắn nàng cũng nhận ra được cố sự này khả năng cũng không phải tốt đẹp như vậy hơn bảy mươi năm trước g i a q u a hoành hành gia sư cùng sư nương đang tuổi lớn thiếu lại bị ép tách ra ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc nghe từng cái từng cái ánh mắt chìm xuống đây là một cái thê m ị cố sự đào hoa phiến là diệp lai vợ hắn một lần cuối cùng lên đài diễn xuất khúc mục g i a q u a hoành hành bọn họ bị ép tách ra nguyên bản ảo tưởng lúc nào có thể gặp mặt lại nhưng không nghĩ diệp lai thê tử đoàn kịch ở cựu giang trong thị trấn bị giáo k a bắt được man di gia qua cũng muốn nghe ý mà diệ tuyển chính là một khúc đào hoa phiến man j i ra qua không hiểu thân là người hoa như thế nào gặp không hiểu đây là một khúc ca tụng quốc gia trung trình không thay đổi anh hùng dân tộc cùng tầng dưới chót bách tính hi khúc l ử a đốt man j i ra qua đồng quy v u tận là kết quả tốt nhất cuối cùng lại đến lên đài trước đặc biệt để lao hương lưu giữ cho diệp lai thư tín cũng là hắn đời này duy nhất nhớ nhung bên trong là vợ hắn thâm hậu nhất yêu cũng là thâm hậu nhất nhớ nhung mà khi đó diệp lai mới biết vợ hắn đã mang thai có con của hắn hắn cuối cùng một đời chưa ở cưới vợ đem đời này đều dâng hiến cho hi khúc dâng hiến cho thê tử yêu quý hi khúc Thu rồi mười mấy đồ đệ, nhiều tuổi nhất đồ đệ đều có hơn mười tuổi, nhiều hơn nhưng lại không nghe được bọn họ đều rồi đồ đồ mười mười lại mấy được đệ, đệ bọn có sư nương thời điểm sẽ có người đáp ứng một tiếng. thức thế đạt một nghĩ phương như hồi chính mình những năm gần đây, khả năng là kiếp này cuối cùng nhớ người đời, điểm cuối mới biểu kiếp cuối đáp đến năm sẽ Sư có Lúc cùng ứng gần năng này đung. nương lấy là đây, ở cho sư phó trong thư nói rằng con hát đẹp như tranh một đời thiên nai đều đạo con hát vô tình có thể con hát làm sao vô tình con hát cũng có t ì n h vô tình không hẳn chân hào kiệt con hát làm sao không trơ ư phu cố sự không dài mấy phút liền kể xong có thể nghe cố sự tất cả mọi người rơi vào lâu dài trầm mặc hốc mắt của bọn họ bên trong cũng có một ít lệ quang tiếng vô tay rất lâu mới vang lên đến nhưng cũng kéo dài rất lâu bọn họ vô tay không phải vì này một tuồng kịch mà là này một hồi cố sự con hát có t ì n h mà có đại nghĩa cố chi nam xoa xoa viên mắt có chút c a y c a y bên người giai nhân đã bắt đầu khực k h ị t dùng tay h á o của hắn đẹp đẽ hoa đảo con mắt hơi nước tràn ngập chọc người sinh thương phòng khách không khí có chút nặng nề g h cô gái cơ bản đều không chịu nổi loại này thê mỹ tình yêu cố sự từng cái từng cái che mặt mà khóc nam sinh còn được chỉ là làm nổi lên một chút tâm tình làm nổi lên một hồi nước nhà tình cựu nắm đấm nắm rất căng có thể một quyền đập nát ra qua loại kia con hát đẹp như tranh có thể con hát cũng có tình a cửa phòng khách bị đẩy ra con ăn mặc hí phục cùng hóa trang mã lương đối với cô chi nam gỡ bỏ một cái nụ cười có chút miễn cưỡng chi nam trước năm bận thất lễ thật không thiện cố chi nam có chút bất ngờ nhưng là lắc đầu con mắt còn có chút khẳng khản hạ ăn ca đúng lúc bông ra cô chi nam cánh tay cố chi nam đem nàng đẩy nhẹ cho nguyễn anh cùng trình mộng bánh phía bên kia ba người ôm ở đồng thời tâm tình đều rơi xuống tới đáy vực cố chi nam mới chân thành đối với mã lương cười cười có thể nghe được này hai trận hí đã là đêm nay thu hoạch lớn nhất thật sự rất tốt đặc biệt cuối cùng đào hoa phiến nó không chỉ là một t u ồ n kích khúc càng như là một hồi nhớ nhung g i ọ t mưa để chúng ta tâm cũng theo nổi lên g ậ n sóng cảm tạ có thể theo ta xuống một hồi hả ta sư phụ muốn gặp gỡ ngươi bởi vì ngươi sứ thanh hoa để hí khúc lại ngắn ngủi hừng hực quá một hồi hắn muốn cảm tạ một hồi ngươi n à y cảm tạ quá nặng nề chỉ là vừa vặn có phương diện này linh cảm mà thôi cố chi nam thở dài lần thứ nhất bởi vì cái này mà cảm thấy hổ thẹn không có chuyện gì đi thôi đại gia cũng có thể đều đi theo xuống chúng ta lưu lại cũng phải bế q u o n đây hiện tại cũng ở sơ tán khách hàng đi ra ngoài mã lương đối với cố chi nam người phía sau cười, cười liền dẫn đầu hướng phía dưới đi tới Trước tương tư. bên dưới sân khấu kịch trước bản diệp lai ngồi ở c h ỗ đó như cũ ăn mặc hí phục sắc mặt có chút khác hường hào bên người là cầu nguyện cùng hàn thiếu lan lại ra bên ngoài một điểm là tuổi càng to lớn hơn mấy cái người trung niên đỗ quang dự cùng lưu niệm những người này cũng ở bên cạnh ngồi tôn chính hoa cũng ở một đám người cũng phải có chút lo lắng nhìn diệp lai chỉ lo hắn là hồi quan g phản chiếu dù sao lớn tuổi như vậy ở trên đài vẫn cứ kiên trì hát xong một khúc thật sự đã là thiên đại kỳ tích nghi xuân lâu đã bắt đầu lục tục m u ố khách đêm nay cũng sẽ không doanh nghiệp lưu lại đều là hiệp hội người hoặc là một ít hy khúc hiệp hội bạn cũ nhìn thấy mã lương mang người hạ xuống mọi người dồn dập tránh ra cố chi nam nhìn thấy toàn t r í chuyên còn có bạch thiên thành bọn họ cũng đều vẫn còn cũng nhìn thấy đô quang dự bọn họ đỗ tiểu diêm hướng đi đô quang dự t r ì n h ngộng ánh cùng trình ngộng khê cũng hướng về một vị lão nhân bên người đi đến đại khái là các nàng trưởng bối đi vân ấn tuyết nhưng là đối với lưu niệm k h ả khà nợ nụ cười tiếp tục ở lại hạ an ca bên người hạ an ca bọn họ đứng ở bên ngoài diệp lai muốn gặp chính là cố chi nam không phải bọn họ sư phó hắn chính là cố chi nam mã lương đi đến diệp lai trước mặt để sát vào lỗ thai nhẹ giọng nói rằng lão nhân nguyên bản nhìn về phía sân khấu kịch con mắt lúc này mới có một ít tiêu cự quay đầu con mắt chậm rãi xuất hiện cố chi nam thân hình đúng là một cái thanh tú tiểu tử cố chi nam ở lão nhân nhìn mình thời điểm cũng đã cuối cùng người này tuổi tác so với lưu niệm đều lớn rồi không ít hắn còn hóa một ít trang dung mặt kéo ra một vện nụ cười k hí phục tại người mọi cử động thật giống mang theo một ít thần thái âm thanh tiểu tụy nhưng không mất tinh thần tiểu hữu tốt c h à o n g à i tiểu tử cố chi nam vừa nãy ở trên lầu may mắn mắt thấy hai trận đặc sắc tuyệt luân hí khúc cảm giác rung động sâu sắc càng là cuối cùng một trận đào hoa phiến càng yêu th diệp lai h í p mắt đánh giá cô chi nam đột nhiên bắt đầu ho khan cầu nguyện các nàng c u ố n q u y ế t cho diệp lai thuật khí cô chi nam cũng có chút luôn cuống chỉ là nhìn thấy hàn thiếu lan cho mình một cái yên tâm ánh mắt mấy phút sau diệp lai mới khôi phục một ít khí lực mạnh mẽ hát một tùng kịch hắn bây giờ còn có thể bình thường nói chuyện thật sự đã là rất mạnh mẽ cuối cùng một trận để tiểu hữu c ư ờ i chế rồi sướng quá kém già rồi một giây sau nói không chắc liền ăn nghỉ cũng được quá lâu diệp lai ngồi ở trên ghế ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam nhưng ta chỉ nhìn thấy một hồi g à n ruộ mưa to giống như nhờ nhung Một chân á i t ê mỹ đại nghĩa cố sự, còn có một đại cái xế chiều nghĩa còn n cố có sự, xế lao nhân tương tư, chính ú chúng n nó cũng làm cho ta cảm giác chấn động. Cố chi nam há miệng, nhẹ giọng nói, chúng ta đều nên để tâm đi nghe không phải à? Chân g giác cho cảm Cố Chi c làm tâm há phải hả? ta ta đi đều để về mặt ý nghĩa để tâm đi nghe cố chi nam chỉ nhìn thấy một hồi k h o á n g thế tương t ư rất tốt đẹp cũng rất thêm mỹ để hắn tâm không tự giác liền theo rút luôn dậy theo sợ sệt hắn đồng dạng sợ sệt mất đi c à n g sợ liền tương t ư đều không có diệp lai lại ho khan nhưng lần này hắn muốn đứng lên đến liền ở cầu nguyện cùng hàn thiếu lan nâng đ hắn đứng lên trầm trầm na bước chân đến đạo cố chi nam trước mặt cầm lấy hắn tay âm thanh có chút kích động cảm tạ ngươi s ứ thanh hoa nó để hí khúc lại một lần nữa ngắn ngủi xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn dưới ta đem một đời đều hiến cho hí khúc có thể n ó t r u n g quy vẫn là xa suốt nhưng ta chỉ sợ đến cuối cùng đến cuối cùng liền mấy cái nhớ tới nó người đều không có nó là quốc tùy a thế tử của ta nàng lại như vậy yêu tha thiết hí khúc cố chi nam cảm giác diệp lai đang nói đến vợ mình thời điểm lực tay đột nhiên lớn lên dị thương mạnh mẽ hắn trầm mặc một đời thiên ai trước mắt lao nhân đem một đời đều ờ i đ cho hí khúc bởi vì hắn thê tử yêu hí khúc vì lẽ đó hắn là đem mình sở hữu yêu đều cho hắn thê tử lao gia gia thê tử nhất định rất xinh đẹp ch cố chi nam bị tâm tình của hắn cảm hóa lại nghĩ đến hắn vừa n ã y ở trên đài biểu hiện động tác đó là mấy chục năm chưa từng biến mất yêu thương cùng hoài niệm lão nhân nhìn cố chi nam con mắt màu đen từ bên trong nhìn thấy chính mình nhưng cũng thật giống nhìn thấy một cái dịu d à n g g i a n g nam nữ tử một thân h í phục trên đài d ư ớ i đài đều là trên đời này ưa nhìn nhất nữ tử nàng nguyên bản có thể mang theo con của hắn nhìn thấy hắn bình thường sinh hoạt liền được có thể thế đạo chính là loại nào vô thường nước nhà tình c u quốc gia vì là đại nàng là trên đời này ưa nhìn nhất nữ tử a ai có thể nghĩ tới một cái trăm tuổi lão nhân nói ra câu nói này thời điểm càng là loại nào vang、dội. kiên kiên chi ngoại ngoại người loại lại giọng đối với trên định, nu. nam từng này ánh định, chính nhân này trong từng hắn nhẹ nhân thấy thấy, mà mắt mắt bà là Cố trước lao lao trừ mắt ở ở diệp lai lắc đầu một cái ho khan một tiếng âm thanh ảm đạm như t i ể u tụy h nhớ n u n g không hề có một tiếng động ta thậm chí không biết chúng ta bị ép tách ra thời điểm nàng có hai tử nàng cùng hai tử nên là làm sao chờ mong ta trở lại có điều cũng sắp rồi chỉ là nàng biết hí khúc xa s u t có thể hay không không vui bầu không khí trầm mặc một chút đỗ quang dự bọn họ cũng đều lại đây từng cái từng cái nhìn diệp lai có chút thở dài từ hắn quyết định lên đài một lần cuối cùng t u y ệ t sướng thời điểm hắn liền làm được rồi đi gặp thê tử chuẩn bị vì nàng yêu thích hí khúc lưu lại nơi này nhân thế mấy chục năm hắn hay là đã sớm chờ mong đoàn viên có bút mực chỉ hả? cố chi nam đột nhiên mở miệng nói đỗ quang dự bọn họ đều kinh ngạc một hồi có chút không dám tin tưởng người nói cái gì ta nói có bút mực chỉ mà ta nghĩ đưa một bài thơ cho diệp lai lao ra ra cùng thê tử của nàng còn có con của bọn họ hay là một thủ đến chế thơ cố chi nam nhìn đỗ quang dự con mắt màu đen bên trong tràn đầy chăm chú đây là hắn lần thứ nhất muốn viết thơ đi ra hay là chỉ có câu thơ có thể càng tốt hơn chữ cảm nghi xuân lâu bên trong như thế nào khả năng không có bút một chỉ trên bàn rất nhanh sẽ bày sẵn một tầng giấy xuyến câu thơ những này hay là dùng bút mực viết ở giấy xuyến trên làm cho người ta cảm giác càng thêm thông suốt diệp lai một lần nữa ngồi ở trên ghế nhìn thấy cô chi nam từ phía ngoài đoàn người diện lôi một cô gái đi vào cô gái khuôn mặt k h u y n thành nhưng ở đây khắc có vẻ hơi căng thẳng một cái tay nắm thật chặt cô chi nam tay hai người đi đến diệp lai trước mặt ngồi s ù n xuống cô chi nam đối với chủ nhà đại nhân ôn n u cười cười lại nhìn diệp lai nhỏ giọng nói rằng lao gia gia nàng là bạn gái của ta cũng sẽ là ta tương lai thế tử có phải là cùng ngại thế tử như thế mỹ lệ diệp lai cẩn thận tỉ mỉ một hồi hạ án ca trong mắt hồi ức lan tràn tiếng nói của hắn tràn ngập hồi ức mùi vị mỹ lệ à làm sao không đẹp đẽ hiện tại cô bé càng ngày càng thủy linh rồi nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thế tử ta g a nhìn nhất ha ha ha là là kém một chút nhưng ta rất thấy đủ rồi cố chi nam v ò vào chủ nhà đại nhân đầu nàng ngoan ngoan không có phản kháng trên mặt cũng là ý cười nhạt nhạt là xuất phát từ nội tâm ý cười cái này lao ra ra đối với thế tử yêu nàng rất sớm đã cảm nhận được tiểu h ư u muốn đưa bài thơ cho ta mà êm hai lời nói ta nhất định hào hào nhớ tới đến thời điểm n i ệ m cho nàng nghe cũng tốt diệp lai cũng thả lòng tâm thái cũng không có lúc trước như vậy mệt mỏi đêm nay xem như là hoàn thành rồi cuối cùng tiệt sướng hắn đã để tâm cả người hát tin tưởng nàng cũng nghe được biểu lộ cảm xúc ca lão ra ra có thể nghe một hồi cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân đứng lên nhìn dọn xong giấy xuyến bút mực còn chưa mở lời thư họa hiệp hội trương hội trưởng liền trực tiếp đi qua nắm bút lông biết chi nam tiểu hữu không thích chính mình viết thơ tự hiệp hội muốn đưa bài thơ cho diệp hội trưởng vậy thì do thư họa hiệp hội thư đến viết đi Tốt, vậy thì làm phiền trương hội trưởng cố chi nam đối với cái này nho nhã lao nhân cười cười sau đó nhìn diệp lai hai người đối diện cố chi nam nắm chặt bên người dai nhân tay thanh âm không lớn nhưng bởi vì người chúng quanh yên tĩnh mà chuyển khắp b ố n phía bài thơ này gọi lương tương tư trương hội trưởng làm tốt lại bút chuẩn bị cố chi nam cao giọng mở miệng khô nhãn vọng giao sơn cách thủy vãng lai thẳng kiến k ỳ tâm chi hồ không phải trước nhất bôi t i ể u bút hạ nan thành hòa vợ thi diệp lai sắc mặt có chút thay đổi bao quát đỗ quan dự bọn họ bọn họ đều là đắm chìm thơ từ đã lâu một đôi lời liền có thể nghe ra u tứ nay thơ giống nhau cô chi nam phong cách không ra thì thôi vừa ra kinh người cô chi nam nhớ tới lao nhân ngày hôm nay ở trên đài không bi thiết cái kêu một loại đầy cói lòng nhớ nhung tâm tình cái kêu một loại đầy mắt tiếc nuối bi thiết hắn cắt tâm tình h o a n thành mở miệng đồ lộ trở nhân ly biệt cựu tận h âm vô nhạn ký hồi trì câu cuối cùng cô chi nam là nhìn lão nhân tiểu tuy mặt nhìn ánh mắt của hắn lôi kéo chủ nhà đại nhân tới đến trước mặt hắn một lần đối diện hai phân tâm tình cô đèn đem thủ trưởng tịch liêu phu ước vợ hề phu ước nhi trương hội trưởng cuối cùng một bút hạ xuống giấy xuyến trên một thủ tư vợ thơ dĩ nhiên hành、thành. cả bài đều là trượng phu nhớ nhung thê tử cùng hải tử cảm tình đỗ quang dự mọi người lập tức liền tập hợp đi đến nhìn lên từng cái từng cái trên mặt tòa sáng thần thái không dám tin tưởng nhìn cố chi nam bọn họ liền nói tiểu tử này tài hoa giả rào nhất định phải chạy đi mở cái gì công ty giải trí không làm việc đàng hoàng diệp lai cũng bị hàn thiếu lan cùng k h ẩ nguyệt hai người nâng dậy đến đoàn người tránh ra một con đường hắn đi đến chính diện nhìn mặt trên múa bút viết xuống lưỡng tương tư lại nhìn kỹ một lần nội dung viên mắt có chút thất ác giữa những hàng chữ đều là nhớ nhung a này thơ t u t diệp lai tìm tới cô chi nam âm thanh cao nhất ta nghĩ niệm cho nàng nghe hai tương tư có thể này không phải tương tư đơn phương sao cả bài đều là trượng phu nhớ nhung thê tử hài tử A. toàn trí chuyên nói ra chính mình nghĩ hoặc sau đó ý thức được không đúng bận điệu câm miệng nhưng vẫn bị đỗ tiểu diêm đạp một c ước ngươi có thể hay không câm miệng phá hoại ý cảnh đỗ tiểu diêm tức giận nói nàng đã rất phiền không sao không sao đã rất tốt diệp lai phất tay một cái có chút say mê nhìn mặt trên từng chữ từng câu cố chi nam nhưng là cùng hạ an ca đi đến bên cạnh bàn một lần nữa giải ra một tấm dây xuyến đối với trương hội trưởng cười phiền phức trương hội trưởng đem bài thơ này ngược lại viết một lần đi ra ngược trương hội trưởng coi chính mình ngay lầm ai biết cố chi nam thật lòng g ậ t c g ngược ta thử xem trương hội trưởng đi đến một mặt khác một lần nữa m ú a bút đối chiếu vừa mới bắt đầu viết xuống câu thơ nghịch thuật một bên thơ thành hắn tinh tế niệm một lần ánh mắt đã cùng chu vi người xem như thế xem cái vật nhìn về phía cố chi nam hạ an ca bưng miệng nhỏ nhỏ n trong nháy mắt đỏ cả về mắt hơi nước lỡ lở vương ngữ yên các nàng cũng đều nhìn lên từng cái từng cái ánh mắt phức tạp sau đó cùng hạ an ca như thế nghỉ buổi tối cố sự mù quáng lưỡng tương tư nguyên lai、like、đây chính là hai tương tư t a xem một chút lao nhân nhận ra được tâm tình của mọi người biến hóa đi lại c h ậ m chậm mà kiên định hướng đi một bên khác khi hắn nhìn thấy này một thủ n ị c h thuật thơ từ thời điểm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ niệm xong cả người lập tức chất p h á t ở nơi nào hắn quét một lần o à n người tìm tới cố Chi nam bên cạnh hắn cái tia khuynh thành cô bé dựa vào hắn cánh tay bên cạnh trong mắt trong suốt như nước như là bất cứ lúc nào yếu q u y ế t đ ề có thể trong lòng ông lao đã vỡ đê hắn dịu dàng nữ tử cũng hình ảnh ngắt quắng ở hạ an ca cái tuổi này a thơ lao nhân nháy mắt thật giống càng thêm già rồi trạm đều muốn chạm không được thơ tên lưỡng tương tư chính đọc là tư vợ thơ nghệ thuật là tư phu thơ ta tin tưởng lúc trước lao ra ra cùng ngài thê tử đại khái chính là như vậy tương tư tương tư không hề có một tiếng động tương tư rõ ràng tương tư nhất là cảm động có thể tương tư nhưng cũng nhất là bất đắc dĩ hai tương tư hai tương tư lao nhân chậm rãi nhắc tới lại nhắc tới nghệ thuật tư phu thơ đó là hắn thê tử cho hắn tương tư ạ lao nhân ngón tay chậm rãi xẹt qua mỗi một câu thơ từng chữ từng chữ chưa khô chữ viết đều là nàng thê tử khi đó muốn biểu đạt cảm tình lại quay đầu trên mặt lao nhân đã là lệ nóng d a n h mấy chục năm tương tư không hề có một tiếng động hôm nay cuối cùng cũng được một thuật tác giả đ ể ngoại thoại buổi tối còn có thời gian lời nói còn có một canh đi nếu như không có coi như ta không nói ngủ ngon chương năm trăm ba mươi quá d à i không hiểu lấy cái gì tiêu đề bốn hợp nhất hai tương tư may là tương tư không hề có một tiếng động bằng không định là đ ì n h thái như cóc giờ khác này người ở chỗ này đều hiểu ngầm không có lên tiếng nữa chỉ có một cái trăm tuổi lão nhân ngâm g i ấ y xuyến ngửa đầu yên lặng n h i ệ t lệ một giọt một dọt nóng bỏng cực nóng diệp lai thật giống nhìn thấy chính mình cái tia dịu dàng tính cách thê tử ở tách ra thời điểm mỗi ngày buổi tối ngóng trông gặp mặt ngóng trông mặt sau tháng ngày ngóng trông đoàn viên đáng trách trên đài khanh khanh hoặc d ư ớ i đại tata không nữa là ta cộng ngươi khúc trung nhân tán nhạc hết người đi diệp lai lão gia tử bị đỡ tiến vào bên trong lâu nghỉ ngơi mang theo c ố chi nam gọi trương hội trưởng viết xuống hai bài thơ c ố chi nam giúp tiểu chủ nhà lau nước mắt nàng cặp tiêu tiểu mỹ hoa đảo con mắt ngày hôm nay muốn chịu đựng quá nhiều rồi đừng khóc lưu lại mời ngươi ăn đường nọt đến hốt h o n g hạ an ca quả cái này chán ghét cố man tử một hồi nhưng cũng ngừng lại nước mắt. vì ý hắn bàn tay lớn ở trên mặt xoan n ắ n tiểu t ử n g ư ơ i không phải nói không có linh cảm ạ đỗ quang dự đi đến cô chi nam trước mặt đỗ tiểu diêm ở phía sau theo con mắt cũng hưng hồng còn có nước mắt nhưng nhìn cô chi nam đối với hạ an ca động tác trong lòng tùm la tùm lum phía sau người quen thuộc cũng đều xông tới từng cái từng cái nhìn cô chi nam trong mắt vẻ mặt khác nhau ta lần này có a viết thơ loại này bản thân không phải là ngẫu nhiên đạt được cô chi nam đối với đỗ quang dự cười cười liếc mắt nhìn đ ỗ tiểu diêm nàng biết quá mức không nhìn cô chi nam đúng đấy lương tư thơ thuận được đ ọ ngươi đầu này hảo hảo ở văn học trên đường đi tương lai ở hoa quốc thành cựu sẽ không thấp ta bản thân không ngay văn học trên đường ta là cái tác giả à? sao có thể như thế à? à lão gia tử ngươi thân là văn học ngôi sao sáng cũng không thể khác nhau đối xử mạng lưới văn học cũng là văn học văn tự đều là giống nhau biểu đạt ý tứ không giống nhau thôi cố chi nam chỉ lo lão già này cho mình đến một bộ tẩy não giáo trình còn không bằng tiên hạ thủ vi cường trước tiên cho ngươi một cái trong lòng ba o quần áo đỗ quang dự quả thực s ư ớ n g sốt một chút thở dài đầy mặt bất đắc dĩ tiểu tử ngươi cái miệng này ai ha ha ha không thể cưng cầu chi nam có muốn hay không cân nhắc thư đến họa hiệp hội học một hồi thư pháp cũng không thể mỗi lần cũng làm cho người thay thế bậc chứ trương hội trưởng đúng là nhìn thoáng được chỉ là muốn đem cô chi nam lừa gạt tiến vào thư họa hiệp hội học một ít thư pháp học một ít quốc họa không được ta không cái kia thiên phú cô chi nam vội vàng từ chối đùa giỡn đi vào làm gì vẽ tôm hắn lại họa không tốt cháu dâu t r â n t h ủ y linh đến hàng cầu đi ta gọi bọn họ đem ngươi p h ủ n g t h á n h quốc tế siêu sao cô chi nam phía sau chủ nhà đại nhân nơi đó một tiếng lao không đứng đắn giọng nói cô chi nam cái chán có mấy đạo hát tuyến con trai của hắn tôn nguyên như vậy chính kinh còn giàu có tư bản làm sao tôn chính hoa hỏa phong liền không giống nhau cơ chứ tôn tặc ngươi cái kia hàng cầu lại không phải chủ bồi dưỡng ca sĩ ngươi đừng chậm trễ người ta người ta an ca là cái ca sĩ lại một thanh âm chuyển đến là lưu niệm h ắ n tử khi tôn chính hoa l ử a gạt cố chi nam hô ra ra sau khi hãy cùng hắn đối đầu hai người cách biệt mười tuổi tâm trí nhưng đều không khác mấy hạ an ca có chút cục súc bất an đầu vi thấp mới vừa đã khóc trắng đen sen kẽ con ngươi phối hợp lông mi dài càng lộ vẻ thủy linh nàng bản thân cao lanh chỉ là đối với người ngoài mà những người này có vẻ như đều là cố man tử sự nghiệp trên trường bối có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp nàng chỉ có căng thẳng tiểu chủ nhà nội tâm rất yếu đ ớt vương ngữ yên nhìn hai người này không đứng đắn lao giả nàng cũng nhận thức tôn chính hoa dù sao mình phụ thân thường thường cùng hàng cầu giao thế với ngược lại cũng đúng là bằng hữu nàng đi đến hạ an ca bên người châu ngọc phượng mâu chừng mắt tôn chính hoa tôn gia ra, ra an ca là chúng ta vương t r i ề u giải trí nghệ nhân như ngươi vậy không được cái kia ngữ yên cũng tới đồng thời phi phi phi ha ha ha tôn chính hoa đạo không có để ý cố chi nam đi đến chủ nhà đại nhân nhìn thấy nàng g á n g vẻ đối với vương n g ự yên cảm kích cười cười sau đó đối với tôn chính hoa cười cười tôn lão gia tử nàng nhắc gan như ngươi vậy gặp dọa đến nàng cao l ã n h nữ thần nhắc gan tôn chính hoa không biết hạ an ca vẫn ở trên tin tức nhìn thấy hình tượng đều là khá là l ạ n h lạnh hắn nhìn túi đầu nắm bắt góc cáo hạ an ca thật giống thật cùng trong tin tức miêu tả không giống nhau nàng à, cao l ã n h là n g ư ờ i trang đối với mình người cao l ã n h không đứng lên tôn lão gia tử là người mình ta an ca nhất định phải tôn kính a cố chi nam nhỏ giọng nói rằng cũng sợ chủ nhà đại nhân nghe được lưu lại nàng lại nên thẹp thùng ô、oh. tôn chính hoa gật cụ thế giới này còn có chơi vui như vậy cô gái chi nam nhặt được bảo cái kia không có chuyện gì an ca a ta là tôn gia gia chi nam đều gọi ta gia gia sau đó ai bắt nạt ngươi t ì n ta ta giúp ngươi xử hắn thật con mẹ nó không biết xấu hổ lưu niệm ở một bên xì một tiếng ta còn muốn sẽ có một ngày cùng ngươi đang luận bàn một hồi thơ tử là ta nghĩ quá nhiều bạch thiên thành cũng đúng lúc xuất hiện đối với c ô chi nam c h ắ p c h ắ p tay học người ta cổ đại lễ nghi c ô chi nam không trở về bởi vì hắn như vậy rất tuân tú cố chi nam sẽ không không có chuyện gì ngươi ở hiện đại thơ như là được thơ cổ cũng đừng theo ta mới vừa c ố chi nam lần này không có k h o á c l á c hắn rất chăm chú đùa giỡn đường thơ không có ba trăm cũng có ba mươi bạch tiên h thành không nghĩ đến c ố chi nam lần này không có lại khiêm tốn một cô kiệt ngạo khí tức phả vào mặt hắn sửng sốt vài giây chợ bất đắc dĩ n ở đủ cười gật g ủ mang theo hiện đại thơ người rời khỏi được rồi chúng ta cũng nên trở lại ta có thể muốn gặp thơ từ hiệp hội đem lưỡng tương tư chỉ cờ hờ ra hạ xuống đỗ quang dự có chút hưng phấn diệp lai đều đi về nghỉ nghi xuân lâu ngày hôm nay cũng sớm mấy quán bọn họ vô vạ nơi này cũng vô dụng c h i nam rảnh rỗi nhiều đến thơ từ hiệp hội ngồi một chút chúng ta nên suy tính một chút người cái này danh dự phó hội trưởng danh hiệu còn có hạ an ca cô bé có muốn hay không tiến vào thơ từ hiệp hội chơi rất vui toàn h ộ i trưởng cũng nói với cô chi nam sau đó vừa nhìn về phía một bên hạ an ca ngáy mắt một cái hạ an ca nhìn cố ma tử lại ngẩng đầu nhìn một chút toàn hội trưởng lắc đầu một cái nàng cảm thấy cho nàng không xứng được thôi vậy thì cùng đi đi lại quáy dày cũng không tốt c ô chi nam gật g ù chỉ là nguyên bản còn có ít lời muốn đối với hí khúc người nói chỉ là bọn hắn hiện tại phòng trường đều ở t r o n nom diệp lai đi vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau l ư ỡ n g tương tư ngươi là thật châu bò ta muốn làm thế nào mới có thể cùng n g ư ơ i như thế châu bò vương lãng đối với cô chi nam khâm phục đã đạt đến cực hạn hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào hạ trang so với là thật sự thoải mái nhiều đọc sách thất tinh liên châu thời điểm đừng có gấp chờ một cái cựu tinh liên châu là tốt nhất cô chi nam đối với vương lãng lộ ra một cái ý tứ sâu xa ý cười vương lãng sờ đầu một cái có chút không rõ nắm lấy lại cảnh minh liền hỏi tiểu tử này đang nói cái gì đừng hỏi ta trước đây cũng hỏi qua hắn để ta đi nhạy sông lại cảnh minh heo heo thở dài nhạy sông cũng không phải khó khó chính là bỏ lên hắn không phải là lại cảnh minh tư đồ cùng la ca la đây. hành ỏ i hai cái qua quen rượu thuộc. sao? Lan La Phong lộn Lãng cũng đã cùng Vương h cụ, Tư đã đồ v ĩ lắc đầu một cái không có hứng thú chi nam là thiên tài chúng ta không phải hỏi cũng hỏi không không hỏi ta không muốn cho mình một h ạ n la phong cũng lắc đầu thảo các ngươi nói chuyện thật mấy cái hạ i người vương lãng đầu gối trúng rồi một mũi tên tới cửa một cước liền ra ngoài vẫn là quen thuộc thần bút mã lương hắn đã rời đi hóa trang thở hồng hộc biết chi nam dừng chân cố chi nam đoàn người xoay người ánh mắt nghi hoặc mã lương thật giống là một đường chạy cự ly dài tới được hơn nữa hắn thân thể như vậy cường tráng đều có thể thở thành như vậy điều này làm cho cô chi nam càng thêm xác định nghi xuân lâu là thật sự đại ta sư phụ muốn cùng ngươi cuối cùng lại nói hai câu cảm tạ ngươi thơ ta cùng sư huynh các sư mội cũng muốn cảm tạ một hồi ngươi cảm tạ ngươi để sư phó này mấy chục năm đối với sư nương nhớ nhung c ó một ít ký thác có thể hay không đi với ta một hồi cũng không dài lắm thời gian hắn có chút thật không thiện dù sao cũng là hắn đang cầu người mà không phải bọn họ đặc biệt tới cảm tạng cô chi nam đáp ứng rất nhanh đối với hạ an ca những người này cười cười vậy các ngươi đi về trước đi ta lưu lại chính mình trở lại là được lưu lại ta gặp đưa ngươi trở lại mã lương một hồi liền nghe ra cô chi nam không có xe hạ an ca lôi kéo hắn góc áo âm thanh nguyễn lu ta có thể cùng ngươi cùng đi sao ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi ta muốn cùng ngươi đồng thời trở lại n g h e đêm nay cô sự cùng cái k i a m ộ t bài thơ hạ an ca tâm tình không biết làm sao thật giống đặc biệt sợ cùng cố chi nam cách ra cố chi nam trở tay nắm chặt tay của nàng ôn lu nói được vương ngữ yên cùng trình mộng khê mọi người nhìn cố chi nam cùng hạ an ca biến mất ở nghi xuân lâu trong hành lang từng cái từng cái ánh mắt đen tối đi thôi trình mộng khê đi đầu đi ra ngoài nàng đêm nay mặt sau đều không có nói với cô chi nam trên mấy câu nói cũng may mọi người đều như thế giữa đám người cô chi nam bên cạnh người không phải các nàng đỗ tiểu diêm q u a y đầu lại nhìn một chút cô chi nam phương hướng ly khai đổi tới bất tiến nghi xuân lâu mặt sau đại viện cô chi nam mới biết tại sao mã lương có thể chạy thành như vậy đúng là có chút lớn vòng tới vòng lui trong này đại khái chính là bình thường bọn họ luyện tập hí khúc địa phương một chỗ cửa tiểu v i ệ n trước ưu tính là hiện nay cô chi nam trong đầu có khả năng nghĩ đến từ ngữ hơn nữa trên trời không thể giải thích được có chút mưa bụi không lớn rất khó ướt nhẹp tóc lại vì n à y đêm đen tăng thêm mấy phần mờ mịt Viện, thanh đăng đêm mưa, tóc bạc gió thu. vậy đại khái là cố chi nam hiện tại trong đầu giỏi nhất biểu hiện này một cái cảnh tượng câu thơ hắn đêm nay cũng thật là vượt xa người thường phát huy đọc thẻ đọc thơ từ cặp văn kiện phong nhi có chút huyền áo c ũ diệp, tư, diệp lai tiểu m tụy ngón tay một hồi đình đài gầy đá cô chi nam lắc đầu ngồi quá lâu rồi ta chạm một hồi rất tốt diệp lai quay đầu đối với cô chi nam cơ cười, cười. trong mắt cũng so với trước có thêm chút ánh sáng ta gọi ngươi chi nam đi thê tử ta họ ôn lúc trước cũng là thập lý bắt hương nổi danh tuấn tú nữ tử nàng yêu thích trồng hoa này cả sân hoa đều là nàng yêu thích hắn nhẹ dọn g dàng dài lúc trước gặp gỡ quá trình bọn họ là hai cái vợ kịch lớn tiểu đội cùng nhau gặp lại hai không nghề nước chạy thành sông cuối cùng cùng nhau đó là diệp lai vui vẻ nhất một quãng thời gian trên đài giới này đều là hắn cùng nàng lưỡng tương tư thật sự quá tốt rồi cảm tạ ngươi chi nam tiểu hữu ngươi muốn cái gì ký khúc là không có cách nào cho đến ngươi trợ giút nhưng ta nghĩ thay nàng cảm tạ ngươi ta sẽ đem bài thơ này sâu sắc nhớ kỹ sau đó niệm cho nàng nghe diệp lai、like、nhấc giơ tay phong tử khe hở xé qua liền dường như chỉ xả không cầm được ta cùng nàng à cuối cùng cũng chỉ là còn lại đã từng đọc vô số lần thư giấy mấy chục năm trước liền với biệt còn lại chỉ là không dừng tận nhớ n u n g mà nhớ n u n g ý tứ là ta có thể xuyên qua thời gian đến xem ngươi cố chi năm với trước mắt lao nhân tự đáy lòng nói rằng ta không cần cái gì viết thơ chỉ là ta biểu lộ cảm xúc nếu như có thể để ngài cùng ngài thê tử trong lúc đó vượt qua thời gian nhớ n u n g ta sẽ rất hài lòng lao nhân chờ mặc hắn đứng lên đến đã chạm không trực thân thể quay về cố chi nam được rồi một cái lễ cố chi nam trong nháy mắt hoảng một hồi vội vã tiến lên nâng dậy ngài đừng đùa ta a diệp ra ra gặp g i á m thọ ta nghĩ hảo hảo sống ở coi đời này đây là ta cùng thê tử ta mời ngươi cảm tạ ngươi lao nhân cầm lấy cố chi nam tay ánh mắt nghiêm túc vậy ta cho ngài hành mười cái trăm cái cũng không đủ a cố chi nam đồng dạng nghiêm túc nói ngài như vậy ta mặt sau làm sao cho h í khúc viết ca ta không dám viết ca lao nhân bị cố chi nam đỡ ngồi trở lại trên g ế con mắt nhìn cố chi nam có chút không rõ cố chi nam gật g ủ định liệu trước dáng vẻ ta nghĩ mượn dùng một hồi ngài thê tử cố sự viết một ca khúc cho hí khúc hiệp hội đưa cái này cố sự đập thành phim ngắn cùng ca khúc kết hợp nhưng cần hí khúc hiệp hội hỗ trợ lao nhân há miệng không nói ra nói cố chi nam liền ngồi s ồ m ở trước mặt hắn nhìn lao nhân trong mắt hồi ức vẻ mặt âm thanh cũng ônu hí khúc là x a s u ố t bởi vì hiện tại người đều không thích chậm tiết ấu không thích chậm sinh hoạt cuộc sống của bọn họ rất nhanh rất khẩn cấp cũng rất áp bức có thể hí khúc sẽ không biến mất nó mãi mãi cũng sẽ không biến mất chuyện đã xảy ra cũng không nên bị mai một nếu như nếu như nàng ở đây chúng ta tôn tử nên cũng có người lớn như vậy hắn có thể hay không cũng giống như n g ư ơ i ưu tú l ã o nhân đưa tay ra sờ sờ cố chi nam mặt từ mi thiện mục dùng đi ký khúc hiệp hội giúp n g ư ơ i cần cái gì với bọn hắn mở miệng là được vậy ngài phải đáp ứng ta h ả o h ả o đợi c à i lên đi hát h í khúc t h ư ở n g ngắm hoa nhìn thơ cũng rất tốt không phải à. l ã o nhân cười cười vung vung tay không hát không hát nàng phỏng chừng cũng chê ta sướng không lên giai điệu vậy ta hát cho ngài nghe chào ngài e m thai một hồi cố chi nam đơn giản liền ngồi xếp bằng trên đất vò v à mặt ta liền thử một chút u tính bên trong tiểu viện một cái nam tử âm thanh vang lên lao nhân tinh tế nghe biểu cảm trên gương mặt thay đổi dần sau một phút bởi vì phá âm duyên cớ cố chi nam bắt đầu cười ha h a lão nhân cũng nở nụ cười hai người tiếng cười ở tiểu viện văn vọng lại hàn huyên một hồi cố chi nam đứng dậy cáo tử nhìn cố chi nam đi ra ngoài bóng lưng lão nhân trong mắt rừng rừng trong miệng tinh tế nhắc tới sinh liên thật là một tên dễ nghe vị ti vị cảm vong l ư u quốc dù chẳng ai biết đến ta ồ đúng rồi diệp ra ra ta tương lai thê tử họ h ạ hiện tại đại khái cũng coi như là hoa quốc khá là nổi danh ca sĩ cùng ôn mãi mãi như thế đẹp đẽ vô cùng mát điểm ta cảm thấy đến có thể đánh một trăm điểm cố chi nam quay đầu lại đối với lao nhân phất tay một cái cũng khoe khoang chính mình con dâu diệp lai lập tức không nhịn được cười ra tiếng âm thanh sang sảng lanh lảnh không giống như là đến từ trăm tuổi lao nhân trung khí cúc đi bên ngoài mã lương cậu nguyệt cùng hàn thiếu lan ba người vẫn luôn cảm thấy đến kỳ quái hai người này hàn huyên nửa giờ làm sao cuối cùng chính mình sư phó âm thanh lớn như vậy bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi hạ an ca hồng hồng t à n h t h a i chính là cậu nguyệt cùng hàn thiếu lan nửa giờ thành quả hai cái đem chưa qua nhân sự hạ an ca đậu cái đầy có lòng cho tới cố chi nam lúc đi ra hạ an ca hầu như là trốn như thế chạy chậm đến bên cạnh hắn cầm lấy cánh tay của hắn nhu thuận tóc dài đem hồng vành thái che lấp kín nhưng này s o n g hoa đảo mắt cất dấu ý xấu hổ nhưng chút nào chưa giảm làm sao không không hạ an ca lắc đầu cố chi nam kỳ quái nhìn về phía hai người này thiếu phụ các nàng che miệng cười trộm thực cũng chính là hàn huyên một hồi từ yêu đương đến kết hôn đề tài sau đó các nàng phát hiện cô nương này lại như là một tấm giấy trắng các ngươi đi vào đem sư phó đưa vào đi nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ cùng lý sư minh chăm sóc được rồi sư minh hàn thiếu lan đáp ứng nói sau đó cùng cầu nguyện đối với cô chi nam cùng hạ an ca làm cái lễ bọn họ lễ nghi là thật đủ cô chi nam trong lòng nghĩ đến chi nam cảm tạ ngươi cầu nguyện chân tâm đạo bất kể là trước sứ thanh hoa vẫn là đêm nay l ư ợ n g tương t ư cố chi nam đều giúp bọn họ rất nhiều s ứ huynh đệ chúng ta ở lâu bên trong bị ăn khuya đi ăn một điểm sau đó đưa các ngươi trở lại mã lương cười nói ngày hôm nay là cầu nguyện cùng hàn thiếu lan phụ trách chăm sóc sư phó h ắ n bởi vì cùng cố chi nam nhận thức mới vẫn b g ồ i tiếp ăn khuya thì thôi hai cái sư tỷ cũng đừng đi ta nói tóm tắt cố chi nam gọi lại muốn đi vào hàn thiếu lan cùng cầu nguyện đem mình đối với s í c h liên cùng diệp lai thê tử cố sự nói đơn giản một lần yên tĩnh ban đêm chỉ có gió thu âm thanh hạ an ca n ắ m thật chặt thân thể cố chi nam nhữ mày một cái đem nàng kéo đến trong lồng ngực nàng vùng vẫy một hồi yên tĩnh không muốn quấy nhiêu cố chi nam nói chuyện thời gian đại khái chính là như vậy s í c h liên bài hát này ta mặt sau gặp viết ra ta cảm thấy được các ngươi ba cái là có thể hát chính cái này cũng là diệp lai ra ra ý tứ sau khi quay c h ủ cố sự tự nhiên giải trí lại cảnh mình sẽ đến hí khúc hiệp hội h i trợ các ngươi sau đó tuyên truyền cái gì ta cũng không hiểu ngược lại tự nhiên giải trí gặp hỗ trợ sau đó người này cũng sẽ hỗ trợ ba hy v người cố có này t h đối với c Cố chi nam được rồi một cái to lớn nhất lễ nghi cô chi nam lập tức không biết nên làm gì chỉ được bất đắc dĩ nói các ngươi còn như vậy ta không biết đừng đừng đừng có chuyện từ từ nói mã lương liền vội vàng tiến lên nhưng là c ố chi nam ôm hạ aka để đầu hắn chút lập tức có chút vào đầu Cố chi nam nhìn ba h i Chi Cố người a ba m nhìn n này, nghiêm t ú còn nói, liền lên khi xích sau có thể có, khí khúc không nên xa xút, cũng có lực còn thể suốt, ta biết ta có thể đến giúp bao nhiêu, liền tận không không nhiêu, ký giúp nên đến liền người xa bao Ba đi. muốn cho c ố chi nam thi lễ bị c ố chi nam một cái ánh mắt chừng trở về ba người này gộp lại đều hơn trăm tuổi cho hắn cùng chủ nhà đại nhân hai cái cộng lại không tới năm mươi thi lễ liền thái quá t khuya. Bên lề đường hai người nhìn đi xa Bên bó đường người lề đi xe hắn ngẳng đầu nhìn một chút thiên lại nhìn bởi vì vừa nãy trận đó mưa phùn mà có chút ướt át mặt đất rất nhiều chuyện như khí trời a chậm rãi nhiệt hoặc chậm rãi lương chỉ chấp mắt lại quá một mùa vân thiên thu hạ sắc cây xanh b i ế t thu lương khi đó gió lớn còn có mưa hiện tại không lạnh hơn nữa ta không có g i un hạ an ca rất tự nhiên kéo cô chi nam cánh tay nhỏ giọng nói chuyện nàng như g i ê đầu không có chụp mũ cùng khẩu trang tóc dài tự nhiên bông u xuống g i ả i rác ánh trăng mỹ lệ ta muốn cùng ngươi đi một hồi a chúng ta đã lâu không có đi qua đường ngày hôm qua không phải có người ở há đã hiểu muốn lãng mạn không muốn sống cố chi nam gật gù vậy thì đi trở về đi thôi nói rõ trước nơi này khoảng cách khách sạn còn có một km ta không đánh cố man tử thật nhỏ mọn hạ an ca đột nhiên cười tủng tìm nói với cô chi nam đẹp đẽ hoa đảo con mắt cùng treo cao mặt trăng như thế con con g như thế ô nu cố chi nam phản phất lập tức trở lại buổi tối hôm đó quật cường nữ h à i nằm ngoài trên lưng hắn nhỏ giọng nhỏ giọng nói thật nhỏ mọn cố chi nam nở nụ cười chân phù hợp tính cách của nàng yên tính đường nhỏ hai bóng người đi rất chậm hết sức chậm cố man tử ngang đối mặt chủ nhà đại nhân là tốt hay xấu danh hiệu cắt cố chi nam đã quen ngược lại đáp ứng là được rồi ngươi đều cùng diệp lai ra ra hàn huyên cái gì hắn nói vợ hắn họ ôn dịu dàng cùng ôn nu h ôn ta nói ta tương lai thê t ử họ hạ hạ an ca hạ cố chi nam suy nghĩ một chút đem nội dung thuật lại đi ra sau đó nghiêng đầu nhìn chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ dần dần b ò lên trên quân hồng không biết xấu hổ hạ an ca quả nhiên đỏ mặt giáp chỉ là rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên thanh âm lanh lảnh dễ nghe ta từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiều người đối với ta ôm ý nghĩ ta biết ta so với bình thường mọi người bắt làm cho hề vì lẽ đó ta cũng sẽ hết sức phấn xấu ta không vội v à yêu đương cũng không muốn yêu đương sau đó ta chờ đến sự xuất hiện của ngươi ta liền biết ta chờ đợi hai mươi bốn năm chính là chờ một cái muốn cùng nhau cực kỳ lâu cô chi nam xuất hiện đúng hay không nói xong những câu nói này nàng lại khôi phục vi túi đầu trạng thái thật giống trên đường nhỏ có cái gì đáng giá nàng quan tâm đồ vật như thế chỉ là trong tay dùng sức nắm bắt cô chi nam cánh tay biểu đạt tâm tình của nàng cô chi nam đã quen chủ nhà đại nhân dáng vẻ hắn cảm thấy đến coi như sau đó lại quen thuộc nàng cũng còn có thể là bộ dáng này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi bởi vì đây mới là hạ ca so với bình thường người bắt làm trò hề quá hạ i người xóa đi cố chi nam c ô nén cười khoe mắt miết một ánh mắt lén lút ngẩng đầu chủ nhà đại nhân nàng lại đỏ mặt nguyên lai tiểu chủ nhà vẫn có tự mình biết mình vậy ngươi nói ngươi nói đúng không là cố man tử ngươi muốn nói là ngươi có thể nói hay không là ngươi cho ta cảm giác có lúc giống như muốn rời đi ta ta thực thật sợ hãi nhưng ta nhưng ta không biết nên nói như thế nào ta quá ngốc xin lỗi ta có phải là nhường ngươi cảm thấy thôi theo ta nói chuyện yêu đương cũng là chuyện như vậy hạ an ca đột nhiên buông ra cầm lấy cố chi nam cánh tay tay đứng ở tại chỗ cặp tia hoa đảo con mắt sóng nước lưu chuyển nàng liền như vậy nhìn cố chi nam bóng lưng cắn môi mình bóng lưng của hắn có chút buông xuống ánh đèn cùng ánh trăng đem cái bóng kéo lao trường có thể ở hạ an ca hơi nước lượn lờ trong mắt càng cũng có chút hư huyễn cố chi nam quay người lại con mắt màu đen nhìn trước mắt chủ nhà đại nhân trong mắt có chút thất thần mờ mịt còn cất dấu sợ sệt càng nhiều nhưng là thương tiếc thương tiếc cái này thực nội tâm b u ồ n b u ồ n hạ an ca nàng thật sự có ở hào h ả o biểu đạt tình cảm của nàng hắn nháy mắt mù quáng mà nàng liền như vậy cười tươi r ó đứng ở nơi đó liền vượt qua thế gian này tất cả ngươi là khói lửa nhân gian không tự biết ta ở thế tục nước nhìn ứng như thế cố chi nam đến gần vài bước đưa tay ra quát một hồi chủ nhà đại nhân m ũ i ánh mắt trở nên kiên định ôn n u trả lời vâng ngạo kiều hạ an ca độc thân hai mươi bốn năm mới gặp phải ta ta như thế nào gặp rời khỏi không đi cùng ngươi nói chuyện yêu đương là ngày này dưới đáy tốt nhất sự thật sự lạy cạch lạy cạch hạ an ca rõ ràng là cười ôn n u như nguyện có thể bên trong đôi mắt có n g á n h chính là không khống chế được nàng cũng không thèm quan tâm cũng chỉ là tùy ý chúng nó hạ xuống bởi vì có người gặp giúp nàng sát cặp kêu kiểu, kiểu mỹ hoa đảo trồng con ngươi trong suất tinh thiết đầy mắt đều là hạ an ca nói chuyện có chút nước nở cũng có chút nói lắp có thể nàng nhưng mãn mang theo ý cười càng ngày càng ôn nhu nhìn mặt trước túi đầu nam nhân hôm ta liền liền không thể đi cố chi nam không có một chút nào do dự trực tiếp ngăn chặn chủ nhà đại nhân kiểu diễn môi có nước mắt dưới đi kèm gió thu hơi mặn hạ an ca vô vô cô chi nam phía sau lưng hai người rời môi tiểu chủ nhà tựa ở cô chi nam trong lồng ngực càng hiện ra tiểu diễn vớt á c trên mặt màu hồng một mảnh đi kèm nước mắt làm người chịu mến cô chi nam ngậm lấy ý cười âm thanh cũng nhỏ chỉ lo tái dẫn lên chủ nhà đại nhân tâm tình d u n chân hạ ngạo kiểu ta cảm thấy lấy sau loại yêu cầu này hay là muốn nói thêm không luyện tập khẳng định sau này khẳng định còn có thể d u n chân đúng không À, là Hạ an ca ôm hắn, không chỉ hung hăng chi An ca ra, nam cô ôm dám đem mặt lộ ra, chỉ là hung hăng đem lộ qu dung chân chuyện như vậy không phải nàng có thể k h ô n g chế là mỗi lần cái này đáng ghét cố man tử đều sẽ thân đến nàng dung chân nàng có biện pháp gì được rồi trở về đi thôi rất muộn lương cố chi nam cũng không đùa nàng lại đậu một hồi lại muốn hống đã lâu Ừm. hạ an ca lúc này mới n g n g đầu ánh mắt nhìn lén một ánh mắt cô chi nam giặt ra tay liền hướng khách sạn đi đôi giày trắng dâm phòng bay lên cố chi nam vội vã đi đến kéo tay của nàng nàng rất rõ ràng thân thể cả kinh lập tức liền chỉ hoan bước chân để hỏi vấn đề ồ hạ an ca trả lời rất nhẹ Cố c đến đến hạ an ca trả lời rất nhanh âm thanh mềm mại nhưng rất kiên định thật thà nha cái kiên nếu như chủ nhà đại nhân trở thành ngôi sao hết thời đây không được hoang nhang làm không được thiên hậu hạ an ca nghiêng đầu t h u miệng nhỏ người thật sự có vẻ hơi cộng lốc đặc biệt gò má còn có một chút hoa đào cai hàng hồng ta không nói ta muốn làm thiên hậu a hết thời liền hết thời ta vốn là cũng không có nhiều hồng vậy ta thay cái thuyết pháp ta là rác rưởi nhưng ta không muốn để cho ngươi làm minh tinh hơn nữa còn muốn ngươi nuôi ta vậy chúng ta còn có tiền dư hả hạ an ca cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nàng có thật nhiều tiền ở trình m ộ n gánh nơi đó quản nói là tiền đẻ ra tiền không có nghèo rất m ồ n g tơi có cũng đều bị tự nhiên giải trí hô hố vậy ta đem đại học không có học x o n g c h ỉ n h thiết kế thời trang tri thức kế bể đi làm nhà thiết kế công tác nuôi ngươi hạ an ca nhỏ giọng nói g ò má hồng hồng càng hiện ra kiên định thanh thanh thản, thản là tốt rồi ta có thể chịu được cực khổ ăn rất nhiều khổ dù cho nước trắng nấu mì ta chỉ cần ngươi ở nàng một cái tay khắc khoa tay một cái vòng tròn lớn ngây thơ rực rỡ vậy có chưa hề nghĩ tới thế giới này tương tự rất nhiều người ta đều là rắc rưởi tại sao không công tha ta cố chi nam tiếp tục hỏi nàng có thể ngươi chính là như vậy đặc biệt hạ an ca quay đầu ánh mắt đo nước vẻ mặt nhưng dữ dằn người quả nhiên không muốn ta n g ư ơ i đều hôn người cái người xấu nàng nói xong câu đó càng thêm đo nước chừng mắt cô chi nam nước mắt lại đang hoa đ ả o trong mắt đ ả o quanh một dội như thế cố chi nam cảm giác mình thật là một chồng luôn cảm giác mình trở thành phụ lòng hán đình chỉ lại khóc không cần ngươi nữa a hạ an ca lập tức liền ngừng lại nước mắt đồng thời dùng tay xoa xoa về i mắt hoa đào con mắt hồng hồng nhưng đầy cói lòng chờ mong nhìn hắn cố chi nam trong mắt tràn đầy đau lòng đưa tay vò vào đầu của nàng lại quắt một hồi mũi của nàng âm thanh rất nhẹ vừa hứa một người lấy yêu chuộng nguyện tận quãng đời còn lại chi hùng hồn chủ nhà đại nhân phải nhớ kỹ ta câu nói này ồ hạ an ca dùng sức lại gật g ủ biểu thị mình nhất định mà nhất định sẽ nhớ kỹ nếu như có đời sau thực là muốn cùng chủ nhà đại nhân thanh mai đủ mã hai đứa nhỏ vô tư từ hai đồng bắt đầu đến già năm Là t đại đại hạ ậ t rất m an t ca m tầng tầng gật đầu sau đó mới bắt đầu sửa lại có điều ta không phải đại t ỷ đại ngươi cũng không phải dưới tay mã tử còn có ta khi còn bé rất nghe lời không bị ngậm cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân chừng lớn cặp kia hoa đảo con mắt còn có bên trong ánh mắt chân thành giống nhau nàng lừa gạt mình giả trang bạn trai khi đó khỏe miệng hắn nhúc nhích một chút có chút cứng ngắc ta chỉ tin hạ cô nói hừ hạ an ca giận hờn phồng lên miệng ô m cố chi nam cánh tay hướng về phía trước đi cố chi nam cảm thấy đến có chút khó đ ỉ n h nàng ôm quá gấp nàng muốn tình yêu cũng phải lãng mạn lại không muốn cùng tắm rửa cố chi nam khéo léo từ chối chủ nhà đại nhân cùng nhau tắm yêu cầu giật ở trên ghế s o f a nghe tiếng nước chảy rơi vào trầm tư đột nhiên liền đói bụng đáng tiếc không có cơm cơm ở hắn mộng cũng tỉnh rồi hạ an ca xoa xoa tóc khéo léo từ chối cố man tử phải giút nàng thổi tóc yêu cầu để hắn đi tắm rửa vốn là sau khi trở lại hạ an ca liền để cố man tử trước tiên đi tắm rửa hắn càng muốn đại nam tử khí khái hạ an ca bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi nàng cảm thấy cho nàng thân thể kháng vi rút mạnh hơn cố man tử hơn nhiều đêm nay đều lâm một điểm mưa nhỏ nàng không muốn để cho cố man tử cảm bạo đêm nay muốn nghe hay không c ó sự không muốn vậy ngươi lại đây ta ôm một cái ngươi bắt nạt ta để ta khóc còn chưa chính kinh ta k h ô n g vậy ta đi qua không được cố chi nam nằm ở trên giường một bên một bên khác là nằm nghiêng chủ nhà đại nhân đại khái là vừa nãy ở phía dưới chọc giận nàng khóc quá thương tâm mới vừa tắm xong đi ra còn nhìn thấy ánh mắt của nàng đỏ phừng vân phừng phối hợp nguyên bản liền có chứa hơi nước hoa đào con mắt chủ cũng lắc đầu nói chung chính là nàng tức rồi theo người tuyệt sắc khí là lớn bằng chủ nhà đại nhân có hay không bóng đẻ quá bên kia không có lên tiếng nhưng rất rõ ràng thân thể căng thẳng cố chi nam khỏe mắt giật một cái có hy vọng ta trước đây đi ngủ nửa đêm cảm giác bị bóng đẻ chính là loại kia ý thức rất tỉnh táo nhưng thân thể làm sao đều động không được chủ nhà đại nhân biết loại kia cảm giác c rất ngột n ạ t cũng rất khủng bố ngươi không biết nó có phải là ngay ở nhìn ngươi ta phế bỏ nửa ngày sức lực mới miễn cưỡng n ú c nhích một chút ngón tay kết quả ta mới vừa động một cái ngón tay nó liền ép càng ắt hơn còn p h ẳ n g phất ngay ở trên người như thế cố chi nam kể lại tường tận cảm giác người bên kia càng ngày càng tới gần sau đó nhảo một hồi ôm tới cơm miệng cơm miệng hạ an ca nắm chặt cố chi nam cánh tay đầu co và ẩu trăn căng thẳng đến con mắt cũng không dám mở bóng đệ nàng trải qua nhưng cố chi nam như vậy tỉ mỉ miêu tả nàng sợ sệt há cái kia ngủ đi cản tạ đầu h o i tống bao em gái tuyệt sắt kỹ chi ma đại pháp cố chi nam hài lòng ô m chủ nhà đại nhân mềm nhũng thân thể nghe trên người nàng mùi thơm cảm giác nhân gian rất đáng giá hắn đã đem tiểu chủ nhà dọa từng tới một lần liền chắc chắn sẽ không có lần thứ hai hắn trở lên thú n g chi chính hắn rác rời quải s á t thực tồn tại vấn đề hắn đến nhìn thẳng vào tổng cảm giác hiện tại mỗi lần chọn đọc chút vật gì liền trở nên vô dụng vô cầu thậm chí có chút hư này con mẹ nó cũng là tác dụng v ụ hệ thống ta con mẹ nó hệ thống đây cái này lột in ta không muốn có thể hay không tháo rỡ nhanh k n một hồi van cầu ta không chơi ta cũng không mua treo chỉ có ở cố chi nam trước mặt mới gặp triệt lộ tâm tình hạ an càng một buổi tối khóc ba lần càng là ở trên đường lần đó khóc khóc liệt nhất làm sao đều kéo không được liên ngày thứ hai rời giường phát hiện cặp kia đẹp đẽ hoa đảo con mắt có chút sưng đỏ hơn nữa còn có một điểm v á n h mắt đen nàng r ử a mặt thời điểm phát hiện có chút bất đắc dĩ đáng t i ế c tiểu chủ nhà tính khí quá tốt rồi nhìn thấy ngủ say kẻ cầm đầu cũng không có đi lay tình hắn thậm chí nhìn thấy hắn d á n g vẻ còn có chút ý cười vừa hứa một người lấy yêu chuộng hạ an ca rất yêu thích thật sự rất yêu thích nàng thực vẫn luôn biết cô chi nam có lúc đi cùng với nàng tâm tình không đúng càng là nhìn nàng ánh mắt thế nhưng lấy hạ an ca tính tình nàng như thế nào có thể sẽ truy hỏi chỉ là rất cẩn thận ở thăm dò hy vọng có thể biết hắn vì sao lại như vậy có phải là nàng nơi đó làm sai cho nên nàng thậm chí nói với cô chi nam quá ngươi muốn lời nói là có thể cố chi n a m cũng quả thật có quá kích động chỉ là khi hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà trong mắt cảm giác sợ hãi cùng trên thân thể chống cự hắn d ừ n g tổn đồng thời sau này không còn đề cập tới một lần ở trinh m ộ n g ánh cùng nguyễn anh một ít giáo dục dưới còn có đọc sách tới nay tiếp xúc chương trình học tiểu chủ nhà lại hồ đồ cũng biết bạn bè trai gái cùng nhau cuối cùng là phải làm gì nhưng đối với hạ an ca tới nói nàng thật sự rất sợ sệt đây là khắc vào trong xương cốt hoàng sợ nàng đã là một cái không ai muốn hài tử nếu như nàng không dám nghĩ không còn hoàn toàn thả ra khúc mắc và giải trừ hoảng sợ thời điểm nàng vẫn là cái k i a tự ti viện mồ côi cô đương cho dù lại ngăn nắp xinh đẹp cũng như thế hạ an ca ngồi s ổ m ở bên giường trống cằm trên người đã thay đổi một bộ rộng rãi đơn giản nhàn nhã áo thun tay ngắn có chút đơn giản xem ra liền rất phản giới nàng vẫn luôn rất thích mặc đại một mã quần áo vì là chính là đem vóc người che lấp lên tóc dài x ó a vai che khuất k h u ô n mặt nhỏ hơn nữa không thích hoa trang thói quen này từ trung học cơ sở thân thể bắt đầu phát d ụ n bắt đầu liền đến hiện tại đại khái đời này đều sẽ không sửa quần áo giản lược để mặt một hướng lên trời không hề giống cái đại minh tinh. đưa tay đụng vào một hồi tối hôm qua tự mình nói chuyện ma sau đó bởi vì nàng sợ sệt mà lại hát ca hát một buổi tối c ô man tử mặt không biết hắn là cái gì thời điểm ngủ nhưng chắc chắn sẽ không so với mình sớm xấu hạ an ca nhỏ giọng mở miệng tinh tế ngón tay nhưng tinh tế chạm đến cô chi nam khuôn mặt rõ ràng liền dài đến như vậy thanh tú mới quen thời điểm nhưng trực tiếp cho mình đánh bay đi ra ngoài hơn nữa lại cảnh mình còn hướng mình cáo trạng người đàn ông này rất xấu vẫn t r ụ p bọn họ tiền lương làm cho nàng hỗ trợ chỉ một hồi hắn hạ an ca dương lên k h o a miệng nàng có thể làm sao chưa đây bản thân nàng đều bị ăn gắt cao cảm giác trên mặt thật giống gió nhẹ mưa phùn như thế lướt qua cô chi nam có chút dây r ũ a mở ra mắt chủ nhà đại nhân là n a m hát d ạ n g sáng mới ngủ hắn hết sức xác định một hồi không phải giả bộ ngủ sau đó mình mới ngủ sau đó nói tiếp chuyện ma hắn chính là g â u g â u nghiêng đầu là vội vội vàng vàng thu về tay có chút luống cuống chủ nhà đại nhân nàng thật giống có chút sốt s á n g là đánh thức cô chi nam duyên cớ mấy giờ rồi cô chi nam mở miệng âm thanh có chút khắc hẳn hắn hiện tại khốn một nhóm tối hôm qua tự làm vậy đem chủ nhà đại nhân sợ đến không dám ngủ cuối cùng chỉ có thể một bên hát cho nàng nghe một bên chầm chậm đọc thẻ ký ức đem xích linh chi tiết nhỏ hồi ức đi ra. mười mười giờ hạ an ca âm thanh có chút nhu nhu tối hôm qua cũng còn tốt ngày hôm nay tỉnh ngủ nghĩ đến tối hôm qua nàng nói với c ô man tử những câu nói kia nàng liệt túng chỉ là nhìn có chút ho khan cố man tử nàng lập tức có chút đau lòng từ một bên đoan lại đây một chén nước cổ họng không t h o ả i mái lời nói muốn uống nhiều nước nóng cố chi nam muốn nói lại thôi thầm nghĩ chủ nhà đại nhân ngơi cái cộc lốc đem ta lời kịch đoạn ta mới là trực nam a không đúng phi cố chi nam vẫn là tiếp nhận lý nước uống vào mấy ngụm nhiệt độ vừa vặn hẳn là đổ ra có một trận đói bụng c ố chi nam nỗ lực mở mắt ra nhìn rõ ràng chủ nhà đại nhân tấm tia đường nét rõ ràng ôn nhu khuôn mặt còn mang theo từng tia từng tia quyển l í n rũ chỉ là ngày hôm nay đẹp đẽ hoa đảo con mắt có chút xương đỏ còn mang theo vành mắt đen nặng có chút không dám xem c ố chi nam con mắt để tốt ly nước sau liền muốn đứng dậy rời khỏi c ố chi nam đưa tay đã bắt đến cánh tay của nàng tùy tiện vận dụng lực hạ an ca nhỏ giọng ác một tiếng toàn bộ thân thể liền h ạ n h ư c ố chi nam trong l ò n g ngực cách chăn bị ôm hạ an ca tay n ú t ở trước ngực thân thể vỡ rất thẳng cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ thật giống không biết làm sao đối mặt cô chi nam tối hôm qua không giống n có phải là đói bụng cố chi nam lại lặp lại một lần hắn cảm thấy đến ngày hôm nay chủ nhà đại nhân có chút kỳ quái tối hôm qua không phải rất sinh động sao khuya khoác không đi ngủ tìm ma không không phòng khách có bữa sáng ta ăn qua hạ an ca nhỏ giọng hồi phục khách sạn đã đưa quá sớm món ăn chỉ là khi đó cố man tử vẫn còn ngủ say có cháo kê trứng gà còn có bánh quậy ngươi rời giường ăn điểm tâm có được hay không hạ an ca ngầm đầu nhưng chỉ nhìn thấy cố man tử một tay n ắ m quá tủ đầu giường điện thoại di động sau mày tiếp theo sau đó một tay phát ra một chuỗi tin tức liền trực tiếp mở ra im lặng cố chi nam lúc này mới nghiêng đầu đưa tay ngắt một hồi nàng mặt lại là một tiếng thét kinh hãi hạ an ca đã bị kéo đến trong mền không được ta không đói bụng ăn xong điểm tâm hãy theo ta tiếp tục ngủ hắn đã cho lại cảnh minh phát đi tin tức lại cảnh minh ngày hôm nay gặp cùng hí cúc hiệp hội thần bút mã lương tiếp xúc đem diệp lai lão ra tử thê tử c ố sự ghi chép xuống bắt được tự nhiên giải trí tiến hành cả biên hắn bên này muộn nhất sáng sớm ngày mai sẽ đem xích linh viết ra hiện tại mà thích hợp ngủ bụ không không được hạ an ca bị cố man tử vòng vào trong n ự c nàng vùng vẫy một hồi nhưng là hưởng công vô ích không khỏi có chút nóng này một giờ chiều ta cùng ngữ yên cấp nàng muốn đi tham gia một cái hoạt động chuẩn bị muốn qua đi ta buổi chiều sáu giờ trở về cùng ngươi ăn cơm có được hay không tên m ậ p nói với ta điện ảnh đến tiếp sau tuyên truyền hoạt động không thiếu một mình ngươi nhiệm vụ của ngươi là nghỉ ngơi vành mắt đen mắt túi xương đỏ xấu chết rồi cố chi nam nhắm mắt lại âm thanh chấm thấp căn bản không nghĩ tới muốn bung tay hạ an ca hơi chu mỏ tiểu nhữ mày xấu chết rồi còn chưa là chính hắn dọn nàng ta muốn đi tham gia ngày hôm qua sẽ không có tuyên truyền điện ảnh nàng bây giờ đối với cố man tử không g ấ y lên được một điểm tính khí hạ bản thân sẽ không có tính khí. Tối hôm qua sao thật giống càng tối thật khí, hôm ghi sẽ sao có qua l i đại khái là đem tâm ý lại trụi chi đem để. cho hắn nhìn thấy, mà lần này cũng càng chết là lần mà này càng tâm trần ý cũng n Cố an m mở mắt bất đắc dĩ mở mắt ra, h Hạ ẹ giọng nói. Hạ an ca đồng chí điện ảnh chất lượng không phải dựa vào tuyên truyền liền có thể đi ra nó chỉ có thể để khán giả chính mình đi chất kiểm hắn đều là thêm gấm thêm hoa hiểu ồ、oh. hạ an ca c h ắ t c h ắ t có chút thủy nhuận con mắt ngập ngừng nói nhưng là nhưng là cái rắm nhờ ngươi đi ngủ liền đi ngủ ngược lại ngươi không ra được cái cửa này thích làm gì thì làm đi cố chi nam bấm bấm chủ nhà đại nhân mặt hung t ậ bỏ lại một câu ô n nàng nhắm mắt không nói lời nào hạ an ca dương m i ệ n g nhỏ ngầm đầu nhìn cố man tử gò má thật giống có chút không dám tin tưởng d á n g vẻ có chút n g ớ c manh cố man tử lập tức thật hung ồ hạ an ca đầu tập hợp đi đến xuyên qua cánh tay của hắn gối lên gối âm thanh có chút a n ướt người thật hung ta đây là cho chủ nhà đại nhân bày ra ta chân thật nhất một mặt không phải vậy sau đó ngươi muốn nói ta l ừ a ngươi ta là cái man tử à không hung tại sao gọi man tử cố chi nam vẫn không có mở mắt ra chỉ là bằng cảm giác tìm tới chủ nhà đại nhân đầu sờ soạn một hồi sau gáy của nàng túi tiếp theo sau đó đi ngủ ồ hạ an ca suy nghĩ kỹ một hồi không phát hiện có cái gì không đúng nàng trận tròn mắt môi đỏ khẽ mí môi vậy ngươi sau đó cũng như vậy hôm ạ sợ không sợ nha ta quen thuộc là tốt rồi hạ an ca âm thanh vẫn là nhẹ nhàng nàng cảm giác mình có thể làm tốt nhất chính là quen thuộc một người nàng đã lại trên cố ma tử gặp quen thuộc hắn tất cả cố chi nam thở dài không hung ngủ thể đi ta không xấu nàng nghĩ đến rất lâu cuối cùng trí tưởng tượng trở lại cố chi nam nói nàng xấu trên xấu tỉnh ngủ liền không xấu chúng ta chơi cái trò chơi bắt đầu từ bây giờ ai nói chuyện ai là chó con xem ai ngủ lâu cố chi nam bất đắc dĩ mở miệng nhưng là lưu lại tiểu anh sẽ đến gọi ta ta để tên mập thông báo xuống chủ nhà đại nhân ngày hôm nay thân thể không thoải mái nghỉ ngơi không ai sẽ đến nhưng là như vậy không tốt ta là lão bản ta quyết định nhưng ta là vương triều im tiếng ồ hạ an ca túi đầu co lại trong lồng ngực không nói lời nào nàng vốn là còn có chút khốn không đúng vậy sẽ không vành mắt đen yên t ĩ n h hoàn cảnh xấu bên trong rất nhanh sẽ truyền ra nhẹ hoãn tiếng hít thở nàng cả người trốn ở trong c h ă n ngủ tác giả đề ngoại thoại hai ngày nay tăng ca chương năm trăm ba mươi hai làm nóng nguyễn h như Nam Cô Chi t ừ nói, thật không có người đến có thật gõ cửa quái dối. anh cùng trình mậu ộ ánh lúc này liền muốn vấn án an hạ an ca tương tự là lại cảnh minh ngăn cản có chút bất đắc dĩ cùng hai nữ ngà bài cô chi nam nguyên vân là tối hôm qua có người thức đêm khóc chít chít ngày hôm nay không thể gặp người nếu như hạ an ca biết rồi trên định cảm internet hoặc, à n g chỉ h là chi giang tv sáng sớm hôm nay chín giờ chính thức công bố trừ cố chi nam cùng hạ an ca hai người này to lớn nhất mánh lưới ở ngoài còn tuyên bố mười ù a thứ sáu i đang, đang cá nhân g kéo ỳ t bẻ kéo lũ đánh nhau đem danh sách công bố một hồi a ngay cả chúng ta cũng giấu đúng vậy nhân số công khai khách quý không công khai đúng không phai nhạt phai nhạt ta liền thích xem nữ nhân đánh nhau có sao nói vậy muốn nhìn vương ngữ yên cùng hạ an ca lẫn nhau xé kha kha kha có ý nghĩ này không ngừng một mình ngươi ta an ca lão bà tất thắng hạ an ca nhu nhu nhược được làm sao theo ta n h ả ngữ yên lão bà xé nói đ ù a sao các ngươi nào cài dám ta đã đem đang yêu ấn tuyết ông đi đúng vậy ẩ h ầ n dấu cường giả vân ấn tuyết nữ thần chỉ có ta muốn xem trực nam bị làm các ngươi trọng tâm có phải là sai rồi mẹ nó quan ngươi em hội với nữ sắc giết trực nam hắn chỉ cần dám lượng đường máu ta mười vạn nhân mã lập tức liền đến các cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận chạy chỗ ba điện ảnh đường còn có các minh tinh h à n g ngày ném ra đến sở căng đan hoặc là quốc khánh đương đặc biệt c ả n h khu tắc vấn đề trong khách sạn lại c ả n h minh để tư đồ hành v ĩ lưu lại gặp mặt chạy tới thần bút mã lương để hắn cùng mã lương đi đến hí khúc hiệp hội nghi xuân lâu muốn e m này một cái cố sự hoàn chỉnh ghi chép xuống sau đó hợp tác cải biên thành một cái hí khúc nghệ thuật dễ cái hiện đại nghệ thuật kết hợp phim ngắn hí khúc hiệp hội truyền kỳ đại sư diệp lai tuyệt sướng ở tối hôm qua liền bị người phát trên l ư bù chỉ là không nóng không lạnh mãi đến tận cố chi nam lưỡng tương tư cũng theo không giấu được tối hôm qua thì có người ở ấ y bù trên vạch trần tài đến nay sáng sớm trên bị thơ từ hiệp hội chứng thực đồng thời với sáng sớm 11 giờ phát sinh hoàn chỉnh bản cùng liên quan với bài thơ này sau l ư n g cố sự diệp lai、like、vợ hắn cố sự thơ từ hiệp hội g ấ y bù vừa ra tay phối hợp thư họa hiệp hội còn có hiện đại thơ hiệp hội lại có thêm h í khúc hiệp hội thậm chí cờ cờ tờ vợ g ấ y bù cũng trực tiếp chuyển đi hiện tại là quốc khánh c ố sự phù hợp chủ đề câu thơ đặc sắc cờ cờ tờ vợ tự nhiên không ngại p h n g một tay khí khúc là nên bị người tuổi trẻ bây giờ biết rõ có cờ, cờ tờ vợ chuyển đi trong nháy mắt càng nhiều gãy bù đều đi theo lai、like、hoặc là chuyển đi lương tương tự tư nhiệt độ lập tức liền lên đi tới vượt qua quốc khánh đương điện ảnh nhiệt độ. vượt qua quốc khánh du lịch tắc nhiệt độ vượt qua cái nào m i n h tinh lại biệt ly làm tóc nhiệt độ cũng vượt qua chuẩn bị phát a l b u m minh tinh nhiệt độ một đường đi lên trên các cư dân mạng lập tức cảm thấy đến ăn có đến đây bên kia chạy trốn ba c h ở mong vẫn còn bên này một thủ lưỡng tương tư lại đi ra cố chi nam là biết không giấu được coi như hắn để thơ từ hiệp hội đô quang dự lao ra từ không muốn lộ ra nhưng khẳng định còn có thể có một ít người tuyên bố nghi xuân lâu tối hôm qua lại không chỉ là bọn họ ở còn có nhiều người như vậy đều biết diệp、like、lao ra từ thứ hát chẳng bằng trực tiếp mượn cơ hội này trước tiên đem cố sự cùng nhiệt độ xào đi đến liên hắn ở sáng sớm gửi đi cho cố chỉ cựu sắp xếp liền ở tự nhiên giải trí huệ bù lên tự nhiên giải trí huệ bù cũng chuyển đi thơ từ hiệp hội huệ bù đồng thời hí khúc hiệp hội huệ bù phối văn vị ti vị cảm vong l ư u quốc dù chẳng ai biết đến ta tự nhiên giải trí sắp ở hí khúc hiệp hội hợp tác ca khúc xích linh cố sự không nên mai một quốc túy không nên x a s u ố t hí khúc hiệp hội huệ bù quan tâm nhân số chỉ có hơn sáu triệu tự nhiên giải trí huệ bù quan tâm nhân số đều hơn năm mươi triệu càng khỏi nói cô chi nam cái này lại bốt hơn chín mươi triệu thiếu nữ ngộng sắp tiếp cận một trăm triệu hơn nữa cố chi nam chưa từng có s o a phan những này f a n ngoại trừ muốn đao hắn p a n lưu lại khẳng định cũng là muốn cướp hạ an ca người tất cả đều là hòa phấn càng nhiều minh tinh không rõ chân tướng nhưng không ảnh hưởng bọn họ theo chuyển đi lai bản chất không phải là sợ sao nơi nào có nhiệt độ đi nơi nào sượn vương ngữ yên cùng vương lãng chờ những n à y đích thân đến hiện trường người cũng rồn rập chuyển đi vương lãng càng là nói thẳng ngày hôm nay nếu như nhìn thấy cái kia chó tây đi ra làm trái lại hắn gặp truy cứu đây chính là hắn điểm mấu chốt hắn xem qua diệp lai biểu diễn cũng nghe qua lượng tương tư tư phu thờ hắn thân ở cảnh đoạn chuyện xưa này không nên bị bôi đen. nhưng chính là có những người này không đứng lên nổi trong lúc nhất thời cố chi nam lại làm kỳ thơ h í khúc nhân vật huyền thoại diệp lai cố sự tự nhiên giải trí muốn cùng h í khúc hiệp hội liên hợp r a ca mở rộng h í khúc hot sệ ập cùng tin tức phủ kín ngày hôm nay mỗi cái giải trí đầu đề cùng tin tức t r ă n g ép biến mất rồi một ngày t r ự c nam lại đang nghi xuân lâu trang bị đây chính là h i ể u sơ so với vương ta còn đang chờ mong hắn trên chạy trốn ba kết quả lại nói với ta làm thơ a thơ thuận lịch ca quá n g u bức cố chi nam chính là cha ta phá âm ta cũng phải trở lại đọc cổ văn nay quá hắn ả soái chính đọc cũng đọc ý tứ hoàn toàn khác nhau ý cảnh cũng thay đổi lưỡng tương tư quá tuyệt cố sự cũng thật t h ê mỹ con hát sao liền vô tình là ai theo ấn trên tên tuổi đây mới thực l à thơ thất tuyệt thơ trước có cổ nhân kim cũng có người tới ta cảm thấy đến đọc ngược lại thật sự thật bất đắc gì à thật sự quá tuyệt nói hết bao nhiêu tương tư l y biệt sầu mọi người đều quan tâm một hồi hí khúc hiệp hội đi quốc túy nghệ thuật à làm sao liền xa suốt đây ta năm nay hơn ba mươi nhưng ta vẫn là rất thích xem hi à cảm tạ cố chi nam một thủ lưỡng tương tư hai loại ý cảnh trong văn tự đại trí tuệ đúng â đây y mới xem nam tài là là là tử thơ trực A. A, Đều đừng chỉ xem thơ A. Đây là trực nam vì là hí h vì k c giới h huyền thoại thê thơ, â n đến bên n vật tử t biểu o Đại Diệp Lai đại sư thê tử đến cố sự biểu lộ Sư sự cố cảm xúc r bao dung hai người bọn hai tư A. dung người nối tương họ khổ tư đấy ú n g đ cố sự không nên bị mai một hí khúc cũng không nên xa x u c ta ta quyết định đêm nay liền đi xem trò vui khúc xem khóc cũng rất chờ mong trực nam tự nhiên giải trí cùng hí khúc hiệp hội đẩy ra ca khúc xích linh mua dự định may là tương tư không hề có một tiếng động mọi người đều đi tìm hiểu một hồi diệp lai đại sư này một đời đi thật sự vì là hí khúc trả giá quá nhiều rồi ký khúc ký khúc hiệp hội diệp lai cố chi nam lượng trong tư điên giấc liền Hoa u ngộng người trẻ tuổi tìm hiểu trẻ tìm m cố chi nam lập tức cũng chân chính tiến vào ngoại trừ cờ cờ tờ vờ ở ngoài một ít cao tầng người tầm nhìn bên trong đặc biệt bọn họ biết cố chi nam tự nhiên giải trí còn có chính hắn tiểu thuyết vẫn luôn ở cho hoa quốc từ thiện không trả giá quyên tiền sau càng thêm kinh ngạc hắn cho có thể đều là tỷ lệ phần trăm tiền lời không phải cố định quyên tiền người trẻ tuổi này Hí h k ú chương i hội ệ p hấy bổ số năm đột thời trì t phá ngàn vạn cửa ái lớn, đồng thời còn vẫn cửa ái duy trăm ba mươi ba cố hâm lại. Cố chi ố c nam danh tiếng là ra được rồi nhưng quốc khánh tuyên truyền điện ảnh cùng ca khúc eo bun còn có hắn hoạt động người công ty giải trí liền không đến chơi b ả y n à y nhạc ngoại trừ số một cùng ngày số ba mươi một bắt đầu cố chi nam liền không từng hạ xuống nhiệt độ giải trí tin tức cũng tất cả đều là hắn then chốt hắn ngày hôm nay là bừa bãi tấn công liền ngay cả chính mình điện ảnh đều bị dồn xuống đi tới ngươi để bọn họ làm sao bây giờ hoa quốc tinh giải trí những ngày công ty giải trí bản thân còn hứng thú hừng hực muốn ở quốc khánh lợi dụng điện ảnh cùng công ty một ít nghệ nhân nhân khí làm một ít thu gặt nhưng hiện tại tất cả đều không đến chơi bọn họ vốn đang rất lớn hoa khí nhưng nhìn thấy cô chi nam chính mình cuộc đời vô danh thậm chí hàng cầu truyền thông hạ vụt anh còn có bọn họ những người nghệ nhân chuẩn bị tuyên bố a l bum nhiệt độ đều không còn sót lại chút gì sau bọn họ thật giống đã thấy ra chó này đổ vật điên lên tất cả đều rết chính mình công ty nhiệt độ đều không đông tha bọn họ còn có thể nói cái gì nên đánh liền đánh ít đồ biểu thị lựa g ậ n tỷ như vĩnh mân lại tỷ như đồng tách cách, cách. hai người kêu một cái ở quốc khánh đương điện ảnh có nhân vật một cái ở quốc khánh đương cũng chính là số hai tuyên bố album hiện tại cơ bản thuộc về tùy duyên nhiệt độ có thể tự nhiên giải trí tuyên bố cùng hí khúc hiệp hội hợp tác mở rộng hí khúc ca khúc xích linh trở thành to lớn nhất được lời này thuộc về ca chưa ra liền đặt trước hotsea ấp về phần hắn công ty giải trí bọn họ đã đã tê dần thậm chí học được ở cố chi nam nhiệt độ phía dưới loạn sượn phát huy thật cũng bất đi chính mình tuyên truyền hoạt động hiện trường vương ngữ yên cùng vân ấn tuyết các nàng có trúc n ộ n g chạy trốn ba thành viên cũng đến sớm kinh đô hiện tại chạy trốn ba hừng n ự c trình độ đã có thể so với bọn họ bất k bọn họ cũng bởi vậy thu được đệ nhị xuân sự nghiệp chi giang ti vi chạy trốn ba đoàn kịch còn chưa tới vì lẽ đó bọn họ nhàn rỗi cũng không có chuyện gì liền đến sượt một hồi điện ảnh tuyên truyền nhiệt độ đôi bên cùng có lợi mà vừa vặn cũng muốn sớm nhận thức một hồi cái kia hiện nay ở tiếng trung giới ca hát r o n g rồi tiểu thiên hậu hạ an ca càng muốn nhận thức vừa ra tay chính là hốt sệ ập cố tài tử cố chi nam nhưng bọn họ thật giống chạy hết rồi hạ an ca không ở cố chi nam càng không ở an ca thân thể không thoải mái người chắc chắn chứ vương n ữ yên hơi nghi hoặc một chút tối ngày hôm qua còn rất tốt làm sao ngày hôm nay liền không t h ả i mái chi nam có thể g Hồ hỗ trợ tuyên truyền vẫn là cuộc đời vô danh lại cảnh minh giải thích ngược lại hắn là không nao rất cố chi nam cùng nguyễn anh như thế nếu như hai người này ở bên trong phòng làm chút gì chuyện xấu thì càng được rồi hắn cùng nguyễn anh cùng thuộc về là kiên quyết không rời chính phủ phấn vậy chúng ta lưu lại có muốn hay không đến xem một hồi dù sao ngày mốt chúng ta muốn đồng thời quay t r ụ tiết mục chạy trốn ba đội trưởng v u thu dương xem ra liền rất quay mặt lao đại thuốc một cái ở tiết mục bên trong thuộc về khá là làm quái cười điểm một trong thu dương ca là muốn đi nhận thức một hồi cố chi nam chứ nói thật ta cũng rất muốn gặp một hồi đoàn đội tối cường tráng lực sĩ trương tranh cười dân nói ở đây sở hữu chạy trốn ba thành viên đều nợ đủ cười cố chi nam ai không muốn nhận thức một hồi nếu có thể bắt được một ca khúc hoặc là ước một hồi điện ảnh nhân vật đều tốt bất luận tốt xấu thật giống chỉ cần với hắn dính lên quan hệ chính là nhiệt độ cùng nhân khí vu thu dương cười ha ha thực chúng ta ở hàng cầu truyền thông bên trong nhìn thấy rồi khi đó hắn đến hàng cầu làm việc ta vừa lúc ở công ty xa xa gặp mặt một lần xác thực rất x o á i đó là đương nhiên rồi chi nam ca là loại kia thấy thế nào không đều tràn s o i không giống một ít mặt ngoài xem lâu liền thẩm mỹ m ệ n nhọc vân ấn tuyết ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ keo kiệt đối với cô chi nam khích lệ dưới cái nhìn của nàng cô chi nam là nàng ca lại là nàng l ã o bản nàng khen hắn ca bằng thổi phồng chính mình cái kia tiểu tuyết có thể hay không xem xé la thì ca như thế sẽ hắn trong đội trẻ trung nhất nam tính tô văn hiên c ư ờ i trọng đạo hắn hai mươi lăm tuổi nhưng ở đối với nam tính tuổi tác là ít nhất la phong cái chán có một đạo hát tuyến từ khi bị vân ấn tuyết xé ra sau khi v u ệ bộ trên tiết mục bên trong thậm chí mặt sau hai kỳ khách quý toàn bộ đều trêu chọc hắn đã tê dần có cơ hội hắn nhất định phải tìm bề bãi vâng ấn tuyết suy nghĩ một chút có chút h à m hậu vậy cũng muốn xem trò chơi cách chơi nhà nói không chắc chúng ta là một đội đây ta khẳng định không diễn ha ha ha hạ an ca không có tới hiện trường vì nàng mà đến f a n hơi nghi hoặc một chút cũng có chút lo lắng vương ngự yên cùng vâng ấn tuyết hai người thân là tiếp xúc hạ an ca nhiều nhất người cũng là thường thường cùng hạ an ca cùng không người không thể làm gì khác hơn là đi ra giải thích hạ an ca thân thể không thoải mái cho nên tới không được sau khi nên trực tiếp đi thu lại chạy chỗ ba hy vọng mọi người chờ mong ta an ca lão bà thân thể không thoải mái có phải là đánh trực năm đánh nhân gian t u y ệ t sắc không phải đem trực nam tàn nhẫn đánh một trận có hay không một khả năng chính là là trực nam đã làm gì chuyện xấu thằng ngại danh sao dám phá hỏng ta đạo tâm hiện trường các loại treo chọc để vương n g ự yên tâm tình cũng không quá được rồi cố chi nam cùng hạ an ca như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận bọn họ đúng là hiện tại giới giải trí thanh lưu nhân vật không hề có một chút chỗ bẩn hạ an ca tỉnh lại thời điểm trên giường chỉ còn dư lại nàn g một người nói tốt ngủ một hồi kết quả đã là buổi chiều lại bỏ qua một trận cơm dẫm dép đi ra ngoài cố chi nam chính đang phòng khách trên viết vẽ ra cái gì âm thanh rất nhẹ hạ ồ là an o ca ngồi n ở bên cạnh hắn nhìn vách tường đờ ra chân dài hiện bắt tự dối thẳng hai tay chống trước người sofa rủ xuống đầu cao lanh nư thần rất ngốc manh mang tử ừm ta mơ một giấc mơ mơ thấy cái gì đánh ta sao cố chi nam dừng lại chính đang viết động tác đầu bút chuyển nhẹ nhàng đây là thói quen của hắn mới không phải hạ an ca thu về chân dài cánh tay chống s o f a hơi nghiêng về phía trước theo dõi hắn chuyển động bút bi động tác ngựa khí có chút u n g d u n g đáng yêu mơ thấy ta sướng ngày nắng ngươi hát biển hoa ngươi hát ca vẫn là rất êm h a i à ta rất yêu thích nghe nói tới chỗ này nàng vẻ mặt liền có chút ủ rũ nhưng là chúng ta trước sau không gặp được thật giống cách một đoạn rất dài đường mộng đều là phản vì lẽ đó chúng ta hiện thực đưa tay là có thể chạm tới cố chi nam không để ý đưa tay liền xoa bóp chủ nhà đại nhân khuôn mặt vô cùng m ị n màng dùng sức một điểm còn có thể lưu cái thiện đ è ấ u ngày nắng không gặp được biển hoa hạ an ca nhưng đang xoắn suýt cái này hoa đảo con mắt nhìn cố chi nam có chút đáng thương chủ nhà đại nhân có phải là kinh nguyện đến rồi đa sầu đa cảm xem cái lâm đại ngọc hung hăng một điểm cao lánh một hồi cố chi nam bị không được nàng điểm đạm đáng yêu ánh mắt chỉ được đưa tay điểm một cái đầu của nàng nàng đầu ngửa về đằng sau đi sau đó tức giận sắc mặt lộ ra phấn h ồ n g cố ma tử ồ cố chi nam khuỵu tay chống bàn bàn tay chống một bên cầm nghiêng đầu rất hứng thú nhìn nàng tức giận trước ta nghĩ tới đến một chuyện tiểu anh gần nhất hai tháng không cho ta báo cáo trần như nữ sĩ đúng giờ cho ngươi ký thuốc đông ý n g h có hay không đúng hạt uống hạ an ca lập tức ánh mắt đều không đúng nàng thu về thân thể bởi bông dép ôm gối co lại s o f a góc có chút chột dạ gật n g cố chi nam không lên tiếng chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn nàng nàng bị xem càng thêm chột dạ đầu muốn trôn đến gối bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt dâm t à trong con ngươi lộ ra nước long lanh sương ngủ như thế ánh mắt đây mới là cố chi nam sợ nhất hoa đào con mắt chuyên môn đại sắc khí ở ngày nắng bên trong một đường hướng bắc liền sẽ gặp phải biển hoa chủ nhà đại nhân muốn yêu thích ta liền biết cố chi nam cuối cùng thu tầm mắt lại khẽ nhả ra một câu liền tiếp tục viết chuyện của chính mình ngón tay gõ sổ tay âm thanh cùng thỉnh thoảng viết họa giấy a bốn âm thanh ở yên t ĩ n h bên trong gian phòng rất là lanh l ạ n h chủ nhà đại nhân sợ khổ nguyễn anh người như tên nhẹ dạ mỗi lần chỉ định không uống mấy lần nhưng trần như cũng nói với cô chi nam quá chậm rãi điều trị là tốt rồi không vội vã ngược lại uống nhiều nước nóng cũng được hắn liền không tin uống nhiều nước nóng vô dụng ở ngày nắng bên trong một đường hướng bắc liền sẽ gặp phải biển hoa hạ an ca nhẹ giọng n ỉ non trong mắt có chút s á n g quang nhưng vẫn là cẩn thận nhìn cô chi nam cố chi nam ngươi có phải là tức giận rồi không có ta biết chủ nhà đại nhân sợ khổ lần sau về nhà hỏi một chút có hay không, không khổ ô n g k h biện pháp cố chi nam không để ý cái này hắn hiện tại đem xích linh làm ra đến còn có mặt khác một ca khúc đều cùng nhau giao cho lại cảnh minh đi cùng hí khúc hiệp hội giao thiệp như vậy hắn ở thu lại chạy trốn ba thời điểm bọn họ là có thể đ n g thủ mã lương cùng hàn thiếu lan c ổ n g u y ệ t ba người đều là hí khúc đại sư có bản lĩnh ở chính là mặt khác một ca khúc cố chi nam càng để cử đệ tử của bọn họ đến sướng truyền thừa sao tuổi trẻ mang tuổi trẻ rất tốt hạ an ca nhưng là dùng ngón tay đâm một hồi hắn mặt cố chi nam quay đầu nhìn nàng một cái nàng nhìn cố chi nam con mắt hoa đào con mắt ánh mắt lưu truyền ôn than À, ngươi muốn đúng lúc nói cho ta ngươi đối với ta bất mãn ngươi không thể ở trong lòng lén lút t r ụ p ta phân cố chi nam để b ư t xuống ngồi thẳng nhìn có chút câu nghệ chủ nhà đại nhân suy nghĩ xuất thần cuối cùng thở dài một hơi đưa tay nâng lên nàng mặt lập tức dùng sức hướng về trung gian chen một tấm khuynh thành khuôn mặt nhỏ liền bị đoạn ở chủ nhà đại nhân vì sao lại có ý nghĩ như thế muốn nói không xứng với cũng là ta không xứng với ngươi ta nghĩ ngươi tự tin một điểm hung hăng một điểm đến bãi cái hết sức tức giận dáng vẻ ta không biết hạ an ca môi bị chen đến đ ô lên nói chuyện có chút phun g a n ư ớ c vào còn đánh cái tán tỉnh đem cô chi nam chọc cười hắn hít mắt để sát vào cắn một hồi ôn thanh nói ta thật sự sẽ không đi chủ nhà đại nhân cũng v i n h viễn là mắt điểm trong n g ộ n g cũng là giả cùng muốn những thứ này không bằng muốn lưu lại ăn cái gì muốn tới hiện thực một điểm thì như hâm lại thịt ồ hạ an ca trận to hai mắt có chút cộc l ố p cười trong mắt tịnh l à ý cười nàng nghĩu một hồi tiểu lông mày như cũng đĩu môi nói chuyện lần này nhưng là rõ ràng chỉ là có vẻ càng thật thà cái kia lưu lại liền ăn hâm lại thịt ngon không hay lắm sau đó chủ nhà đại nhân sinh đứa bé liền gọi hâm lại thịt cùng bảo tử cơm tập hợp lại cùng nhau thực sự không được xá xíu cũng được cố chi nam buông lỏng tay ra quắt một hồi chóp mũi của nàng âm thanh bất đ á c dĩ hạ an ca nhíu nhẹ một hồi mũi đến gần rồi cố chi nam bên người ngồi xếp bằng cầm lấy cái kia một bản thiết kế thời trang thư dựa vào hắn chính mình nhìn thỉnh thoảng nhìn lén một ánh mắt chăm chỉ làm việc cố chi nam qua lê cờ ư i y ế u ớt thời gian t i n h tốt hâm lại thịt cũng được cố hâm lại ngược lại ba ba là cố chi nam đến thời điểm chính hắn giải thích đi tác giả để ngoại thoại thăng ca chương năm trăm ba mươi b ố bại lộ bận rộn một cái buổi chiều một con trực nam rốt cuộc hoàn thành rồi hai b à i ca hoàn chỉnh khúc phổ còn có đáp ứng cho trình mộng khê hai bộ sảng văn đại cường nếu tới cái hệ thống điểm hối đoái là tốt rồi người trước hiện thánh càng tự nhiên đáng tiếc ngược lại mặc kệ như thế nào đón lấy chỉ cần phân biệt giao cho bọn họ lấy đi hắn là có thể cá ước m ố i một hồi lâu n h a tiên kiếm cũng phải mở hồ mới cố chi nam lại có chút phiền muộn ta biến thành cá ước m ố i là bởi vì chỉ có p l o c k in không có hệ thống mọi việc tự thân làm nếu như sau đó gặp phải hắn bất h ắ c người ta cái này đến một câu hệ thống của ta có thể cho ta thần cấp công pháp cái này đến một câu hệ thống của ta chỉ cần điểm vũ trụ tùy tiện bóp nát cái kia đến một câu hệ thống của ta cái gì đều không cần c ô n g hiến tiện tay chính là mát cấp kỹ năng người đây ta cố chi nam cờ gằn l ã o so với hệ thống sẽ chỉ làm các người mê mọi quyền lợi không cách nào tự k i ể m chế nhân loại cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình nội tâm như là ta hẳn à cũng muốn a người cái hệ thống này có thể hay không thấy ghép cho ta mượn chơi mấy ngày ta cũng muốn trên cựu thiên mặt trăng dưới năm dương chào bà b à đúng không a hạ an ca chính yên tĩnh xem xét đây đột nhiên bị cố man tử một tiếng câu hỏi cho làm mê man nàng n h y mắt t hạ an ca cẩn thận làm tốt kép sách đi theo thân cũng theo chậm d ã i xoay người hai tay hợp lại nâng lên về phía sau mở rộng đem cố chi nam con mắt đều xem trực ta có thể hay không đem ngươi tối hôm qua bắt nạt ta sự tình nói cho trần a di nha đó là chủ nhà đại nhân chính mình muốn khóc mà lại nói lời nói vậy ngươi chính là muốn ta chết ta cảm thấy đến không được cố chi nam v ò lông mày c h â n như nữ sĩ hiện tại cầm lấy nhân gian tuyệt sắc chuyện này hai ngày nay rốt cục vẫn là không nhịn được cho mình phát ra tin tức để cho mình trở lại lĩnh bậy con sói vậy ai mời khách đây cố chi nam kinh ngạc sau đó khỏe miệng vung lên hoa nha thật sự có ngươi hạ xấu bụng và ác tư bản chủ nghĩa hạ an ca nhữ một hồi mũi nhẹ nhàng đi sọ dày mặc quần áo nàng cùng cố man tử xấu bụng trình độ so ra còn kém xa đây ô đúng rồi bà ngoại xem xong tiên kiếm mẹ ta nói ta rất sớm trước liền từ trình mộng khê nơi đó muốn một bộ s o n g xuôi s á c h ký trở lại trần nữ sĩ đã sớm cầm tới sau đó hai ngày nay trần nữ sĩ nói với ta bà ngoại nhìn rất tức giận cố chi nam thừa dịp chủ nhà đại nhân đi mặc quần áo thời điểm đem hai cái sảng văn đại cương phát đi tới trình mộng khê hồng thư đồng thời cho nàng phát ra hệ c h ạ t sau đó nghĩ đến cái kia lão nhân hiền lành cũng nhìn tiên kiếm nội dung vợ kịch tức giận hắn liền muốn cười hạ an ca thêm m ặ c vào đơn qua một cái b ạ khoản áo khoác giấm đôi giày trắng đi ra nghe được cố man tử lời nói cũng có chút kinh ngạc nam t r i ê u mộ bà ngoại dĩ nhiên xem xong nghĩ đến kết cục nàng có chút ngạc nhiên bà ngoại nói thế nào a đại khái là muốn đánh ta ồ hạ an ca s ớ môi m đúng là cảm thấy rất bình thường cố man tử s á t thực đáng ghét cười trên sự đau khổ của người khác cố chi nam cho hai tấm bản viết tay chụp ảnh đây là lưu lại phải cho lại cảnh m ì n h nói cũng là phải cho mã lương bọn họ nói quay đầu đối với chủ nhà đại nhân xếp đặt cái hung á ắ c mặt hạ an ca cột chất chính mình t h ấ p đuôi ngựa hồng nhạt dây c ủ a tóc có vẻ hơi đẹp đẽ hai mai tóc mái sợi tóc có một chút quyển lại có vẻ hơi quyển lén rũ nhìn cố man tử vẻ mặt nàng lắc đầu nhỏ gi không có trên hành lang hai người đều thu được lại cảnh minh cùng vương ngự yên tin tức hẹn ở khách sạn xuống lầu tầng phòng khách ăn cơm cố chi nam để lại cảnh minh điểm h âm lại thịt đồng thời chặt chẽ trông giữ bọn họ số bốn liền muốn xuất phát đi thu lại chạy c h n ba lấp tất cái này lão không đứng đắn cũng không nói với cố chi nam một hồi thí sinh dự thi đều có ai liền thu lại địa điểm cũng không nói thật sự cầu bà ngoại đánh ta lời nói chủ nhà đại nhân có thể hay không giúp ta ngăn trở làm cho nàng đánh ngươi nàng khẳng định liền không nỡ tiếp tục đề tài mới vừa rồi cố chi nam cảm thấy đến một người hắn khởi đầu là cảm thấy đến bà ngoại quá tẻ nhạt cho nàng tìm điểm chuyện chơi vui ai từng muốn nàng x e m n g h i ệ n đại khái trước đây cũng là cái ngôn tình t i ể u thuyết mê mội đi không đúng vậy sẽ không bị thức cố ông ngoại lửa bà ngoại đánh người sẽ rất đau hả tiểu chủ nhà thật giống đang xoắn suýt đau vẫn là không đau cũng không xoắn suýt có thể hay không g i ú p đương đại khái so với trần nữ sĩ muốn nhẹ một chút cố chi nam cũng tới tỷ dụ nhưng trần nữ sĩ cũng không có đánh qua chủ nhà đại nhân như thế cố chi nam ánh mắt sáng lên đến thì rồi một cái rất hình tượng mà chủ nhà đại nhân nhất định cảm thụ quá tỷ dụ quả không phải vậy hạ an ca lập tức liền ôm chặt cố chi nam cánh tay xúc xúc đầu lúng túng nho nhỏ n g ư khí vậy ta ta chỉ có thể giúp ngươi chặn hai lần như thế thái quá à chẳng trách này hai tỷ m ộ i nhìn thấy hạ cô liền lập tức nghe lời đến không được tiểu khê cũng như thế hạ cô vừa ra tay nàng liền ngoan không được huyết t h ố n g áp chế vẫn là vũ lực áp chế cái kia nếu như hạ mụ mụ đây cố chi nam lại nghĩ tới cái kia bức ảnh ôn nhu nữ tử vậy ta không sợ hạ mụ mụ đánh người không đau hạ an ca cười tủm tịm lập tức liền tự tin ngẩng đầu lên còn có chút kiêu ngạo dán vẻ cố chi nam hơi nghi hoặc một chút chỉ thấy nàng dầm dí tức nói khi còn bé hạ mụ mụ đánh ta ta không sợ nàng liền để hạ cô đến ta mới khóc cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân vẻ mặt không biết nên cười vẫn là lớn tiếng cười hắn do dự lường này cuối cùng chỉ có thể đối với tiểu chủ nhà so với một cái ngon cái chủ nhà đại nhân là cái này ngoại trừ hát hắn xem cái cục lốc l i ê n này còn nói khi c ò n bé không l ị c h ngầm đây ai dám tin tưởng a hạ an ca vừa mới bắt đầu còn không nhận biết đi rồi một đoạn đường nàng thật giống mới rõ ràng cái gì khuôn mặt nhỏ lập tức phản h ồ n g cầm lấy cố chi nam cánh tay xếp chặt nàng bại lộ cố chi nam đoán chủ nhà đại nhân tâm tình cơ b ả n tay r ử a cánh tay truyền đến cường độ tặng lại trên mặt hắn tràn trề nụ cười n h ạ t nhạt bà ngoại sẽ không đánh người ít nhất trong trí nhớ của ta chưa từng có yên tâm đi ở hắn sở hữu trong trí nhớ cái kia lão nhân h i ề n lành thậm chí không có gửi quan độ nàng thật giống vẫn luôn là cái kia hờ hững nụ cười mỹ nhân năm tháng bất bại mỹ nhân dù n g ở bà ngoại trên người thật sự rất thích hợp có mấy người từ giữa mà ở ngoài đều là ôn lu cố chi nam rất yêu thích cũng rất cảm tạ bà ngoại là nàng giút mình xác định nhân sinh nàng chính là mình bà ngoại thân không thể hôn lại bên trong bao xương cố chi nam cùng hạ an ca hơi kinh ngạc lại cảnh minh cùng mã lương hàn thiếu lan cầu nguyện tư đ ồ hành vi đ ề u ở vương ngự yên v â n ấn biết la phong còn có cái kia mấy cái chạy trốn ba thành viên an ca người làm sao rồi ta xem một chút vương ngự yên cùng vân ấn biết đi đến hạ an ca bên người vương ngự yên tuy rằng lén lút yêu thích cô chí nam nhưng nàng đối với hạ an ca là thật sự xem là tỉ mội như thế các nàng cảm tình cũng càng ngày càng tốt hạ an ca cũng càng ngày càng tin tưởng vương ngự yên vương ngự yên đưa tay cảm thụ một hồi hạ an ca chân bóng cái chán không cảm giác được đặc biệt nhiệt cái gì lại nhìn nàng tấm tia tinh xảo lộ ra gương mặt kiểu mị mắt túi làm sao đen ta nơi đó có mặt nạ lưu lại ta gọi trợ lý đưa cho ngươi tiêu đi nó không có chuyện gì hạ an ca đối với vương ngữ yên cười cười là tối hôm qua bị cảm động a đúng vậy a thật sự thật là cảm động ta trở lại nhớ tới đến vậy khóc đây vân ấn tuyết cũng theo gật ngủ l ư ỡ n g tương tư lại phối hợp diệp lai、like、ở trên đài biểu hiện ở đây cô gái đều không có kéo được là an ca không thích dùng sản phẩm chăm sóc ra nguyên nhân chúng ta đều không có vành mắt đ e n n h a không được ta đến dạy dỗ ngươi bảo dưỡng làng già không thể ỉ vào trời sinh quyến rũ liền không bảo dưỡng nha vương ngữ yên đối với hạ an ca giáo dục đạo tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu tiểu chủ nhà mặt lập tức liền đỏ Sau đó kỳ quái năm h phía cô Chi ì n n về cô lại trăm h ánh mắt, nhẹ nhàng đầu. Bị chọc vào huy hiếp. u đầu. xuống về vào Nàng Ngồi mắt, gật t bị ư c Nam đối với này, ba mươi tử tử lăm chạy trốn ba thành viên mã lương cổ nguyệt hàn thiếu lan ba người không có nói nhiều bởi vì bọn họ biết bọn họ không phải sân nhà nhân vật đúng là chạy trốn ba thành viên không ngừng giới thiệu chính mình c ô chi nam cùng hạ an ca cũng tất cả đều nhận thức một lần đều là một ít khá là hoá bát cố chi nam đối với những n à y xưa nay đều là qua loại thức chỉ là chăm chú nhìn thêm cái kê hoa quốc tinh giải trí trịnh biển mây lão đại thúc một cái ca sĩ xuất đạo nửa đường chạy đi diễn kịch sau đó không nóng không lạnh chạy trốn ba xem như là hắn đệ nhị xuân nhưng cũng là gần nhiệt độ mà thôi cũng với hắn tính cách có quan hệ cố chi nam mỗi một kỳ chạy trốn ba cũng đều gặp nhìn một chút người hiền lành tối thường chết vào vương ngự yên cùng v u thu dương dưới tay sinh động nhất khôi hài đảm đương vũ thu dương cùng tô văn hiên ngóc manh bạo lực thiếu nữ vân v n tuyết thông minh xấu bụng vương ngự yên thiện dùng sắc đẹp người hiền lành số một trịnh biển mây số hai Toàn bộ vậy chúng ta cũng gọi ngươi khuyết đại một điểm gọi chi nam cùng an ca rất chờ mong cùng các ngươi tiết mục hợp tác tuy rằng còn không biết còn lại khách quý là ai nhưng nhất định không có hai người các ngươi hàng hiệu vu thu dương thân là bầu không khí xây dựng lại là đoàn đội bên trong lão đại ca vẫn tận lực duy trì bầu không khí cố chi nam cũng nhìn ra đến rất nhiều chuyện đều là hắn lên đầu lâm tất tuyển người cũng thật là chuẩn người này xác thực thích hợp mang đội không có chuyện gì ta cùng an ca tuổi còn nhỏ an ca tư lịch cũng tiểu tương lai còn cần các vị quan tâm một hồi ta lại không phải vòng những người ở bên trong hàng hiệu cái gì coi như xong đi cố chi nam mỉm cười đáp lại an ca tuổi còn nhỏ tư lịch cũng không nhỏ tiểu thiên hậu danh hiệu không phải là đùa g i ỡ n bao nhiêu người xuất đạo mấy năm thậm chí mười mấy năm đều không đạt tới an ca xuất đạo một năm độ cao không cần k i ê m tốn vu thu dương vẫn không nói gì lần h này chạy chỗ ba hoa quốc tinh giải trí vừa mới bắt đầu cũng không trọng thị vì lẽ đó lâm tất cuối cùng tuyển chúng lao đại thuốc chính là trong sân khấu cho nhiệm vụ nhưng không nghĩ đến bất ngờ hòa hợp chi nam sẽ không chú ý biện mây cũng cùng hoa quốc tinh giải trí mấy người không giống nhau lúc này liền cần la phong đi ra giải thích trước một câu là cho v u thu dương cùng t r ư ơ n g tranh giải thích sau một câu là cho cô chi nam giải thích hắn biết hoa quốc tinh giải trí ngoại trừ đồng cách cách còn có nàng khanh khách đ ẳ n g cơ bản đều ở ấ y bổ cùng một vài chỗ bôi đen quá cô chi nam cùng hạ an ca lúc trước thông báo chính thức trước bôi đen chính là bọn họ vô tình hay cố ý khuấy lên phan tiến hành c ô chi nam gật gù không để ý chỉ là liếc mắt nhìn lại cảnh minh cái này ngáo ngơ lúc trước nói với tự mình quá đi tìm trịnh biển mây tiến hành bán hàng đa cấp tẩy não hắn có chút hoảng mấy người đều nhìn hai người kia vẫn luôn là cố chi nam đang nói chuyện cô bé kia hạ an ca nói ít đến mức đáng thương nhưng ngươi nói chuyện với nàng nàng nhất định sẽ đáp lại ngươi nhưng xưa nay không chủ động theo người t i ế p lời chỉ là yên tình ăn đồ vật cao lanh n ữ thần đại khái chính là như vậy đi vương ngữ yên liền không giống nhau nàng với ai đều có thể nơi hoặc bác người trong nghề đều biết vương triều giải trí tiểu công chúa ai không đ ị n h b ỡ đừng ăn thật muốn cố hâm lại a cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân tiếng châm ăn cơm cái miệng nhỏ cắn hâm lại thịt một cái lại một cái phảng phất ngăn cách thế giới không còn biết trời đâu đất đâu hắn không khỏi có chút đau đầu hắn vừa mới bắt đầu cũng là thật sự không nghĩ tới chủ nhà đại nhân sẽ thích ăn hâm lại thịt ồ hạ an ca nhìn cố man tử một ánh mắt nuốt xuống cuối cùng một cái ngồi nghiêm chỉnh lên đoan trang vô cùng để hí khúc hiệp hội mã lương ba người cùng chạy trốn ba mấy người đều có chút l ư u lưỡi em hay nói à lại cảnh minh trong mắt tất cả n g ọ c đều là thiết chớp cố chi nam tà thần hắn đ â y à còn gọi trực nam hắn lại cảnh minh thật nên đi tự xa lưu lại nhất định phải lén lút thỉnh giáo một chút thực sự không được chụp hắn một năm tiền lương mở cái khóa đi hắn quỳnh g h e tư đồ hành v ĩ chỉ là cười khẽ một hồi có thể nói ra yêu thích ngươi là đời ta từng làm tốt nhất sự người trực nam đùa giỡn cố hâm lại là cái gì vân ấn t u y ế t hơi nghi hoặc một chút nàng an vị ở hạ an ca bên người không khỏi hiếu kỳ tập hợp lại đây hỏi vâng là hạ an ca lập tức có chút không biết làm sao nín đỏ mặt ta mụ mụ làm hâm lại thịt cố chi nam cho chủ nhà đại nhân gấp một ít thanh đạm rau xanh dài chán nhẹ g i ọ n g nói thật sự ạ vương ngữ yên cũng hiếu kỳ hạ an ca đã gặp cố chi nam ba mẹ c ò n ăn qua hắn mụ mụ làm món ăn có chút tức cao ừ m hạ an ca gật đầu sau đó nhìn cố man tử một ánh mắt trong mắt của hắn ngậm lấy ý cười nhàn nhạt thật giống chính là muốn nhìn nàng làm sao trả lời kết quả có chút thật thả t i ể u chủ nhà nín nửa ngày không có biệt đi ra ăn nhiều rau xanh dinh dưỡng cân đối ồ hạ an ca lại động nổi lên c h i ế c b ú a chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trên bàn còn sót lại mấy khối thịt có chút ý động người nào đó khoảng cách một trăm cân còn kém tới cửa một cước tiểu anh nói với ta chín mươi chín cân nghe nói gần nhất cũng không thích vận động bên hai truyền đến lời nói nhỏ nhẹ xem ngứa do ấm hạ an ca hơi co lại đầu khuôn mặt nhỏ nhưng là từ cái cổ hồng đến vành hai nàng vội vàng v ạ c h trần thấp đôi n g a dây cỗ tóc che khuất vành hai cô chi nam từ khi trần như nữ sĩ đối với chủ nhà đại nhân vô hạn độ sủng lịch sau khi liền quyết định hắn phải làm cái mặt đen giám sát một hồi không phải vậy tiểu chủ nhà khẳng định liền không chỉ huy hơi mập là được quá béo ôm bất động mọi người thấy hai người này kề thai nói nhỏ cảnh tượng đều có chút bất đắc dĩ nhất làm cho chạy trốn ba thành viên bất ngờ chính là cao lãnh hạ an ca nhưng thật giống như đối với cô chi nam là mặt khác một bộ thái độ hơn nữa bất ngờ nghe lời rơi vào bệ tình người coi như là cao lãnh nữ thần đều sẽ biến thành tiểu cô nữ a một bữa cơm ăn xong chạy trốn ba cấp thành viên ở lại khách sạn không ở nơi này bọn họ ngày mai cũng từng người có công tác kinh đô vì lẽ đó sớm trở về khách sạn tiết mục tổ cũng không có nói cho chúng ta còn lại khách quý là ai thậm chí ngay cả nơi quay t r ụ điểm cũng không biết vì lẽ đó chúng ta đều là sớm một ngày tập hợp nhưng n g ư ờ i hai là công khai vì lẽ đó rất chờ mong chúng ta dưới một kỳ chung kết kỳ tiết mục hiệu quả vu thu dương đối với cô chi nam đưa tay ra hy vọng chúng ta không chỉ là ở tiết mục bên trong có hợp tác trong thực tế cũng có thể có hợp tác chúng ta đều là diễn viên cũng là ca sĩ ý của hắn rất rõ ràng chính là hy vọng cô chi nam có cái gì để ảnh ca khúc có thể hợp tác một hồi bọn họ cầu cũng không được chạy trốn ba ở hương thực trước sau cũng là một cái tiết mục bọn họ không muốn trở thành game show tiết mục sinh động ngôi sao mới vẫn là muốn trở về màn ảnh hoặc là giới ca hát cái tia đến xem các ngươi sẽ ta sẽ nhiều tàn nhẫn cố chi nam cùng vũ thu dương tay cầm cùng nhau khỏe miệng mỉm cười vũ thu dương cười to chế nhạo nói vậy không được chúng ta tiết mục xưa nay đều là không có kịch bản chi nam chính mình chính là bài gia ngươi nên biết chúng ta đều là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi đang làm lâm đài có thể nói ai diễn ai lan một điểm mặt mũi không cho cố chi nam khỏe miệng có chút cứng ngắc nhớ tới chính mình nói với lâm tất tuyệt đối không nên chơi cái gì kịch bản giết chân thực biết không quý ở chân thực đào hố chính mình này lâm tất làm hại ta chương năm trăm ba mươi sáu cùng hí khúc hiệp hội hợp tác biết các ngươi còn có chuyện tán gẫu anca ta liền mang đi rồi vương ngữ yên lôi kéo hạ anca tay nhỏ đối với cô chi nam cười cười ba người này đều là tối hôm qua hí khúc hiệp hội nhân vật chính ngày hôm nay đầu để tin tức thậm chí cờ cờ tờ v ờ cùng hoa quốc nhật báo đều l i k e hí khúc tìm đến cô chi nam khẳng định là tự nhiên giải trí nói hợp tác rồi ta đi một hồi n ữ yên bên kia có thể không hạ anca vẫn là thích hỏi quá cố man tự ý kiến ai nha an ca n g ư ơ i muốn mạnh mẽ lên không phải vậy ngươi sau đó sao làm à. vương ngữ yên không biết tại sao nhìn hạ an ca dáng vẻ tốt liền nói trái lương tâm nói nàng rõ ràng liền không hy vọng hai người kia có thể đi tới cuối cùng đây là nàng ý nghĩ tạ ác nhưng là nhìn thấy hạ an ca dáng vẻ nàng liền cảm thấy không ngươi nên nói lao nương ngày hôm nay muốn đi vương ngữ yên nơi đó tối nay trở về ngươi có ý kiến cũng kìm nén cố chi nam càng trực tiếp trực tiếp giúp vương ngữ yên nói ra vương ngữ yên sửng sốt vân ấn tuyết cũng sửng sốt lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ nhìn lẫn nhau một cái trận mắt vất mồm một cái cũng là có chút thất thần càng khỏi nói hy hi khúc hiệp hội ba cái xừng lớn hạ an ca nơi nào nói ra được đến chỉ là cúi đầu cầm lấy y phục của chính mình vương ngự yên đối với cô chi nam trận mắt khinh bị biết hạ an ca ra mặt mỏng vậy ta cùng tiểu tuyết mang đi ngươi định gặp chính mình đi lĩnh c h í n h ta gặp về lần này hạ an ca đúng là trả lời vân ấn tuyết c ư ờ i t r ộ n an ca tỷ chính là ôn nhu như thế chi nam ca đi cùng với nàng nhất định chơi rất vui nàng nhìn một chút vương ngự yên trong lòng không khỏi thở dài có thể trên thế giới này chỉ có một cái cố chi nam nha cố chi nam p ấ t tay một cái nhìn vương ngự yên cùng vân ấn tuyết mang đi chủ nhà đại nhân n g ư ờ i này người bạn gái nhỏ làm sao gặp phải c ậ u nguyện không nhịn được có chút hiếu kỳ ta cũng m u ố n biết tối hôm qua liền rất tò mò chơi thật vui rồi cái gì cũng không hiểu hàn g thiếu lan cũng là tối hôm qua nàng cùng c ậ u nguyện đ ầ u nửa giờ hạ an ca đầu nhanh thấp đến trong đất đi tới tài tử phối giai nhân chi nam phối an ca khẳng định rất lãng mạn chứ một cái tác giả một cái ca sĩ duyên phận t u y ệ t không thể tả mã lương cười nói bước lên văn hóa cố chi nam suy nghĩ một chút hắn cùng chủ nhà đại nhân gặp phải đêm đó khỏe miệng có chút cứng ngắc lãng mạn thì thôi suýt chút nữa người không còn đừng nói ta ta cũng rất hy vọng a n ca không như vậy nghe lời chúng ta nói một chút hợp tác ca khúc đi cố chi nam cười cười lấy điện thoại di động ra cho ở đây mỗi người đều phát đi hắn đập xuống đến hai tấm bản viết tay trước tiên nhìn một chút sau đó chúng ta thỏa thuận một hồi tháng này có thể lời nói liền lên tuyến đi lại cảnh minh cảm thấy đến cô chi nam ở trang bị bạn gái ôn nhu lại nghe lời hắn nhưng hy vọng nàng không như vậy nghe lời hắn thật h ận nhưng hiện tại càng quan trọng cũng là hí khúc hiệp hội sự đều thông báo chính thức cũng không thể qua loa xích linh là căn cứ diệp lai lão ra tử thê tử cố sự cải biên bài hát này do ba người các ngươi sướng không đại hí ta càng để cử hí khúc hiệp hội người trẻ tuổi một đời đến hát chính chuyển thừa tuổi trẻ mà cố chi nam để điện thoại di động xuống nhìn bọn họ xem điện thoại di động dáng vẻ từ từ nói lời của mình hai bài ca đều muốn phối phim ngắn xích liên không cần phải nói muốn đổi biên ôn mãi mãi cố sự vẫn là các ngươi diễn viên chính không đại hí lời nói ta để cử vẫn là hát chính người đến diễn liền diễn ký khúc hát tốt là được đây là ta đại khái ý tứ xem các ngươi nghĩ như thế nào đây là ngươi tối hôm qua đến hiện tại viết ra sau một hồi mã lương ngẩng đầu lên con mắt có chút hằng hào một bên khác cầu nguyện cùng hàn thiếu lan càng là trực tiếp rất xuống nước mắt hai b à i ca một thủ xích linh một thủ không đại hí nồng đậm hí khúc mùi vị củng cố sự cảm đây thật sự là chuyên môn vì là hí khúc viết ra ca vẫn tốt chứ thực rất sớm trước thì có mô hình chỉ là tối hôm qua nhìn diệp lai lão ra từ biểu diễn linh cảm càng thêm cụ hiện cố chi nam chỉ có thể như vậy giải thích nếu không thì còn chưa bị xem là quái vật đại ân không lời nào cảm ơn hết được cái này lễ ngươi được mã lương lúc này đứng dậy đối với cố chi nam làm một đại lễ cố chi nam người đã tê dần nhìn thấy hàn thiếu lan cùng c ầ nguyện hai người cũng phải đến một hồi hắn vội vàng đứng dậy còn như vậy sau đó không có a ta đều nói rồi hí khúc là quốc túy chỉ là người tuổi trẻ bây giờ sinh hoạt tiết tấu quá nhanh nhưng hí khúc không nên xa suốt ta có thể rút một điểm là một điểm chi nam chính là như vậy ba vị đừng g õ bó vẫn là tán gẫu một hồi kế hoạch kế tiếp đi lại cảnh minh cười hh nói nói với cô chi nam Chi nạ tạo dự định qua mấy ngày liền muốn bắt đầu lấy cảnh hẳn g câu đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta ta đạo diễn bọn họ phối hợp chia làm chúng ta n ắ m ít một chút vì lẽ đó lần này hí khúc quay chủ ta tới tư đồ hành vi nói với cô chi nam t i ế mập không thể rời đi chi nạ tạo đặc kịch hắn là chủ đạo diễn cái này cũng là tự nhiên giải trí lần thứ nhất đạo diễn tết xuân đ ư ờ n g mặc dù là bảng h à n g cầu truyền thông ánh sáng nhưng chúng ta muốn rất coi trọng sang năm chúng ta muốn chuyển công ty một trận muốn khai hỏa ta cũng theo tên mập đồng thời vỗ nhiều như vậy bộ hí bình thường cũng tỉnh h giáo một ít ta nghĩ mượn cơ hội này thử xem tư đồ hành vi vẫn ở tự nhiên giải trí đều là ít lời thiếu ngữ người chỉ có thể yên lặng chống đỡ đi ra ngoài thời điểm cũng quen thuộc coi chính mình là thành vệ sĩ một loại thật giống như cô chi nam lúc đàm phán hắn liền quen thuộc chạm sau lưng cô chi nam không nói một lời hắn mặt vốn là lời h á c lập tức l ư c uy hiếp liền đi ra tự nhiên giải trí người đều coi hắn là thành lao đại ca như thế người liền ngay cả cố chi nam cũng cho rằng tư đồ hành vi chính là lao đại ca như thế người được đó người khác ta không yên lòng thế nhưng tư đồ ca liền không thành vấn đề cố chi nam không do dự trực tiếp gật đầu tốt xấu tư đồ hành vi trước đây cũng là thu hoạch t h ư ờ n g nhiếp ảnh tồn tại mặt sau chính mình mở áo cưới điếm cũng là nửa cái đạo diễn lại cùng tên mập cái này chồng lâu như vậy khẳng định là có thể tư đồ hành vi chúng ta tự nhiên giải trí đạo diễn vẫn không lộ liễu hiện ra nước nhưng thực lực cũng rất mạnh mã lương vung, vung tay cười nói tư đồ huynh đệ chúng ta hôm nay đã nhận thức chúng ta tin tưởng hắn chúng ta nhất định phối hợp tốt muốn làm sao đập liền làm sao đập đúng vậy chúng ta đều tin tưởng chi nam công ty người chúng ta nhất định phối hợp làm tốt chuyện của chính mình hàn thiếu lan cùng c ậ u n g u y ệ t cũng gật đầu vậy được tư đồ ca đem ngày hôm nay thu dọn cố sự cùng mã ca còn có hai cái đẹp đẽ tỉ tỉ thương lượng một cái phim ngắn đi ra dựa theo xích linh ca khúc độ dài đến không thành vấn đề tư đồ hành vi thật lòng gật g ù này xem như là hắn ở tự nhiên giải trí chân chính chính mình mãi đến tận một cái c u ộ n phim mặc dù là ca khúc video nhưng ý nghĩa không giống nhau miệm nhỏ thật ngọt chẳng trách a n ca bị ngươi lừa gạt như vậy nghe lời hàn thiếu lan che miệng cười nói nàng cùng c ổ n g u y ệ t đã hơn ba mươi nhưng hoàn toàn không thấy được cùng hơn hai mươi tiểu cô nương như thế cố chi nam đã quen tiếp tục nói ba vị nên có học sinh chứ còn có các ngươi các sư huynh cũng có học sinh chứ có mã lương đáp đến bọn họ nơi này c ổ n g u y ệ t cùng hàn thiếu lan đã là ít nhất sư muội diệp lai đã không thu đồ đ ệ đệ nhưng bọn họ đều từng người có học sinh hơn nữa sư huynh của bọn họ môn cũng có ở hí kịch học viện đảm nhiệm lao sư tồn tại không đại hí có thể ở các người học sinh bên trong chọn ưu tú người đến sướng nói chung tự nhiên giải trí sẽ dốc toàn lực phối hợp lần này hí khúc ca khúc online mọi người lực vật lực chúng ta đều gánh chịu h í khúc hiệp hội không cần gánh chịu một phần trả giá đến thời điểm xem hiệu quả cố chi nam nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng lại cảnh minh tựa hồ đã sớm đ o á n được tư đồ hành vi cũng như thế hai người biểu cảm trên gương mặt cũng không có thay đổi tuyên truyền đã có còn chế tác kinh phí tự nhiên giải trí bây giờ đối với, với cái này chính là nhiều nước này không được h í khúc hiệp hội muốn gánh chịu chi ra hơn nữa đến tiếp sau tất cả chúng ta cũng không mớn mã lương lập tức liền đứng lên cố ó chút kích c động, chi nam cười ó thể cho hí h k ú hội viết cười phát ể n đe xuống giật mình mã lưu Đến vay để hắn ngồi xuống chớ cùng ta cưỡng nơi này ta quyết định ca ta viết công ty ta có thể mã lương nhưng vẫn là nhìn cố chi nam nhìn hồi lâu rốt cục không nhịn được túi đầu có chút căng ế t hoa quốc nhiều hơn nữa mấy cái như ngươi vậy người trẻ tuổi không cần lại sầu hắn được rồi đừng nói hoa quốc thế giới này cũng là một cái cố chi nam hàn thiếu lan âm thanh cũng có chút căng ế t nàng v ô vỗ chính mình sư huy b a i đỏ mắt lên đối với cố chi nam nhẹ giọng nói cảm tạ ngươi chi nam ta muốn trẻ thêm vài tuổi nữa n h a không chắc lén lút yêu thích ngươi bao lâu đây ngạch ha ha ha vẫn tốt chứ cố chi nam gãi đầu một cái hắn là cảm thấy đến này không có gì hắn những ngày ca khúc từ nơi nào đem ra hắn biết rõ có vài thứ không phải tiền tài cân nhắc m chương năm trăm ba mươi bảy n g ư ơ i mệnh không được hắn mệnh thật được rồi tư đồ ca liền phụ trách trò hay khúc hiệp hội hợp tác ta đây liền lấy cảnh trí nạ t ạ o nhanh lời nói tư đồ ca còn có thể trở về theo ta tiếp tục lại cảnh minh cười cười thu hồi điện thoại di động m ặ t trên hai bài ca cái t i ê một thủ xích linh ca tử thật t a nếu không là quan hệ đến tự nhiên giải trí phát triển hắn cũng muốn ở đây lại tùy hứng cố chi nam ngồi ở trên ghế thả lỏng thân thể trên mặt có chút ý cười lại là ba người bọn hắn quen thuộc ngươi là lá bản coi như ngươi ngày hôm nay đem tự nhiên giải trí tặng người hoặc là tuyên bố phá sản ta cũng không ý kiến lại cảnh minh cũng ngồi ở trên ghế sờ sờ chính mình phì nặc cái bụng ngươi hiện tại là pháp nhân tự nhiên giải trí phá sản ngươi gặp xui xẻo tư đồ hành vi thiện ý nhắc nhở mẹ nó lại cảnh minh như vừa tình giấc c h i m bao vội vã ngồi thẳng thân thể nhìn về phía cô chi nam hắn chính cười gần nhìn với mình ngươi đừng làm a c h ỉ c ử u những ngày qua vẫn luôn ở cùng vương t r i ề u giải trí thương lượng bọn họ cái kia phân bộ nhà lớn sự t ì n h thật giống rất thuận lợi ngươi hoảng cái bóng ta hắn ả đầu nhiều tiền như vậy thật phá sản ta cái thứ nhất b á n ngươi cố chi nam tức giận nói sau đó lại có chút ý cười ta biết mỗi ngày buổi tối hắn đều theo ta báo cáo không phải vậy hắn hai ngày trước tại sao đột nhiên trở lại h à n g thành cố chỉ c ử u so với cố chi nam thật sự càng như là tự nhiên giải trí lão tổng đương nhiên là một cái thường thường bị trừ tiền lương lão tổng hắn thật giống rất yêu thích loại này cảm giác không chắc là một cái thương mại đại lão làm công ty giải trí sự tỉnh k h u ấ tài lại cảnh minh cười to nói cùng cố chỉ cựu đợi lâu như vậy bọn họ mới biết tiểu từ này năng lực làm việc ta lại cảm thấy vừa vặn thích hợp hắn đừng quên chỉ cựu mục đích là hoa quốc tinh giải trí tư đồ hành vĩ nợ nụ cười lúc trước cùng uống rượu thời điểm cố chỉ cựu liền nói hắn muốn tự nhiên giải trí thay thế hoa quốc tinh giải trí cố chi nam cũng k h é p cười một tiếng hoa quốc tinh giải trí đúng là tự nhiên giải trí chướng ngại vật tự nhiên giải trí phát triển thiếu bọn họ không được ném tảng đá hơn nữa đều là lén lút diện đến không có leo lên vương triều cùng hàng cầu thật sự có gật đầu đau trước đây còn chưa tin tưởng một cái cước chuật có thể hỏng rồi một nổi thang nhưng hiện tại cố chi nam tin tưởng. tiểu thuyết đều là bắt nguồn từ sinh hoạt ánh mặt trời trạch nam eo bung cùng tiểu thuyết đơn khúc còn có tiểu tính đơn khúc cũng đều vào ngày mai online hy vọng thành tích sẽ không kém có cuộc đời vô danh lúc đầu mở đường nhiệt độ hẳn là sẽ không kém vương ngữ yên còn có la phong còn có an ca đơn khúc gặp tách g i a quốc khánh đương tại hạ nửa tháng online cố chi nam không khỏi cười ra tiếng bọn họ ở cho tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân nhường đường đây nếu như kịp lời nói muốn đụng với xích linh lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng có chút ý c ư i cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ liền xem mặt sau làm sao phát triển ba người quyết định đến tiếp sau sự tình các về các gian phòng lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng phải từng nhóm hành động rồi cuộc đời vô danh phòng bán vé rất tốt lại cảnh minh trực tiếp lớn mật bảo đảm tuyệt đối có một tỷ phòng bán vé phân bộ nhà lớn tiền gần như có ngươi cùng tiểu anh đến một bước nào a cái gì ta không hiểu ngươi đang nói cái gì lại cảnh minh có vẻ hơi không tự nhiên trực tiếp đã chúng cố chi nam một c ước hắn tức giận t r ừ n g mắt lại cảnh minh ngươi phát xuân dáng vẻ toàn bộ tự nhiên giải trí người đều biết rồi chỉ là bọn hắn không biết ngươi yêu thích ai ngươi cùng tà trang tư đồ hành vi tán đồng gật đầu xác thực mọi người đều sau lưng nói tên mập mùa xuân đến, đến rồi đến rồi đã lâu nhưng vẫn không thấy kết quả lại cảnh minh gãi đầu một cái có chút không dám tin tưởng lúng túng thật sự rõ ràng như vậy hả thật giống như một giang xuân thủy hướng đông lưu ngươi hỏi tư đồ ca rất lãng có lúc ta sợ ta không nhịn được đánh ngươi tư đồ hành vi đưa ra chính mình khách quan đánh giá lại cảnh minh trầm mặc hắn coi chính mình nhận dấu rất tốt không nghĩ đến chính mình lang thang dáng vẻ đều bị bọn họ phát hiện nói một chút hoặc là ngươi gọi ta một tiếng e m hay ta để ta an ca giúp ngươi nói hai câu lời hay ba, ba cố chi nam một câu nói kẹt ở yết hầu tư đồ hành vi bạn phụ ở hai người đều khiếp sợ nhìn lại cảnh minh hắn có chút khó đỉnh gãi đầu một cái nhưng một mặt ước ao nhìn cố chi nam dạy dỗ ngươi con trai ngoan làm sao tán gái đi lăn lăn lăn cố chi nam nhớ tới buổi chiều hắn nói cố h â m lại ở liên tưởng đến lại cảnh mình cái này trọng tài hắn cũng thật là khó đỉnh ba người con mẹ nó cố chi nam vén tay háo lên liền muốn ở bên trong thang máy đệ lại lại cảnh minh đầu chó tư đồ hành v ĩ vội vàng ngăn cản hắn tính toán một chút hắn khẳng định không hiểu a không phải vậy làm sao bị đúng không thiếu anh đối với ngươi thái độ gì cố chi nam không nói gì thu hồi tay liền như vậy a loại nào Ta tìm đều có người à n tán gấu. Nàng cũng sẽ về ta, ta ta thức, bắt thú rất mặt ta biết ráng nàng rảnh cũng liền nói nàng diễn nàng hứng lớn, đến không liền vẫn nhà, ơn, n gấu, sau đầu sau là rối rồi, chi chỉ với mới có, sẽ sẽ về vừa đó đạo rấp vậy. Lại theo người ta cô nương tán gẫu cái này cố chi nam vẫn không nói gì đây tư đồ hành vi liền không chịu nổi hắn quạt mặt lại người bệnh thần kinh à. có cái gì không đúng sao hai tiếng tư đồ hành vi gương mặt lập tức thì càng đen bởi vì cố chi nam cũng phụ họa hắn cũng cảm thấy rất đúng ta cảm thấy cho ngươi khẳng định không có cho tới đốt tiểu anh là yêu thích đóng phim điện ảnh loại kia bầu không khí ta đều nghe qua ngươi thử thâm nhập một điểm có phải là nàng đã biết quá nhiều vì lẽ đó ngươi muốn chiều sâu phân tích cố chi nam lớn mật suy đoán lại cảnh minh ánh mắt sáng lên đến gần cái kia lưu lại ta cùng với nàng tâm sự màn ánh cắt ta đập cuộc đời vô danh một ít màn ảnh chi tiết nhỏ có thể ta cảm thấy rất c ư ờ n g nhìn hai người đ à n g hoàng trịnh trọng đang thảo luận tư đồ hành vi mà không chỉ có hắc cái chắn cũng có mấy đạo hát tuyến hắn rốt cục không nhịn được cũng đạp lại cảnh minh một cước còn cố chi nam đó là lao bản vì lẽ đó chi nam đến cùng là làm sao đổi hắn ca tư đồ hành v ĩ rơi vào sâu s ắ c suy nghĩ bên trong hắn nhìn lại cảnh mình cùng cố chi nam cắn r ă n g hai người là thật trực nam a tư đồ ca có gì cao kiến cố chi nam cảm thấy đến tư đồ hành v ĩ một cái đã kết hôn hải tử đều vài tuổi người khẳng định có quyền lên tiếng l i ê n nhân viên lại biến thành ba người lại cảnh minh khiêm tôn thỉnh giáo cố chi nam ở một bên lén lút hấp thụ kinh nghiệm mãi đến tận thang máy mở ra lại cảnh minh sắc mặt thường hồng cố chi nam đâm chiều gật g ủ tư đồ hành vi không nói gì nhìn hai người kia hắn hiện tại một trăm phần trăm xác định cố chi nam bằng cố trực nam nhưng có lúc lại gặp chuyển biến đây chính là hắn cùng lại cảnh minh khác biệt mà lại cảnh minh liền con mẹ nó chết trực nam tuyệt đối là hạ an ca đổi ngược tuyệt đối tư đồ hành vi cẩn thận hồi tưởng một hồi lúc trước cô chi nam sinh nhật lại cảnh minh nói với tự mình địa chỉ nhà hắn sau đó hạ an ca đã không thấy t â m hơi đi tới cô chi nam nhà tư đồ hành vi nhìn cô chi nam đi xa bóng l ư n g sao thở dài tư đồ ca ngươi thở dài cái gì lại cảnh minh không rõ hắn đã đang suy nghĩ lưu lại muốn dùng chuyện gì cùng nguyễn anh h à n n u y ê n hắn cùng nguyễn anh từ khi lần kia ở nhà chợ nhỏ phía dưới thật giống sản sinh một điểm vi diệu quan hệ hắn là thật sự đối với cái này có chút trẻ con phì cô nương c ó hào cảm cũng đáng yêu chủ yếu nàng đồng ý ở hạ an ca chán nản thời điểm không rời không bỏ chỉ riêng này một điểm liền để lại cảnh mình không chịu nổi nhưng nguyễn anh trước sau đối với hắn đề tài không có sản sinh rất lớn hứng thú bọn họ gặp mặt số lần c ũ n g í trải t qua tư đồ hành vi như thế vừa mở đạo hắn quyết định hắn muốn chính thức bắt đầu theo đ u ổ i nguyễn anh người mệnh không được hắn mệnh tốt tư đồ hành vi góp đối lạc biến mất cô chi nam trẻ chế môi xoay người lại đi vào thang máy trở về nghỉ ngơi đi số khổ tên ậ p chương năm trăm ba mươi tám ngủ ngon cố công tử cố chi nam trở về phòng trống rỗng chủ nhà đại nhân vẫn chưa về mới vừa chưa ngồi được bao lâu trình mộng khê video liền đến cố chi nam có chút n g h i hoặc nay ngự tỷ vẫn luôn là trực tiếp điện thoại a làm gì muốn ngươi thôi hạ an ca có ở hay không tỷ tỷ hôm nay mặc lưới đen có muốn hay không liếc mắt nhìn cố chi nam theo thói quen liếc mắt nhìn một phía rõ ràng chủ nhà đại nhân liền không ở hắn vẫn là hư chính kinh an ca không ở an ca không ở có muốn xem hay không trình mộng khê cởi quyến rũ một tiếng liền muốn đem điện thoại di động hướng phía dưới tìm kiếm cố chi nam ánh mắt đều thay đổi nội tâm hắn là từ chối nhưng lại không muốn rời tầm mắt người tha cho ta đi cố chi nam bái phục chịu thua nay ai chịu nổi a chị mộng khê vốn là cao g ầ y hắn thậm chí không dám nghĩ hừ sắp k h ê cẩn thận ta nói cho an ca ta cùng với nàng bỏ thêm vệ trá t chị mộng khê hừ hừ đạo lúc này cũng như một cô bé như thế nàng liếc mắt nhìn chính mình chân dài đen dài thẳng đúng là m ặ c vào đ ơ m qua đáng tiếc người nào đó không dám nhìn ta lại không thấy ngươi cảm thấy cho nàng gặp t i n ngươi cố chi nam tráng trình mộng khê một á n mắt đi tới trên b ă n công thổi gió muộn có chút nhãn cũng không biết chủ nhà đại nhân ở vương n g ự yên nơi nào làm gì trình mộng khê che miệng cười trộm nhìn cố chi nam dáng vẻ chống c ằ m mang theo chính mình độc nhất ngự tỷ ngự khí cố công tử hai bộ tiểu thuyết đại cương ta nhìn không nghĩ đến a ẩn giấu như vậy t h â m đều cho ngươi chính mình viết không tốt sao ngươi muốn vệ chết ta cố chi nam kinh hãi lập tức cấu tứ ba bộ tiểu thuyết tình tiết vừa không có quải hắn làm sao chơi ngươi tìm người viết đi để tâm viết thành tích chắc chắn sẽ không kém này đại cương đã rất tỉ mỉ mỗi cái việc nhỏ cùng sự kiện lớn ta đều làm ra đến, đến rồi tuy rằng g i ả lược nhưng ngươi tìm một ít tác giả cũ bọn họ khẳng định có ý nghĩ của chính mình không đúng liền tìm ngươi hỏi ta hoặc là trực tiếp hỏi ta ta đã tìm kỹ rồi t r ì n h ngộng khê hờn rỗi một tiếng có chút hài lòng nàng ngồi ở trên ghế xoay chuyển một vòng cố chi nam mới phát hiện nàng còn ở văn phòng này đều buổi tối hơn chín hát ngươi còn ở văn học mạng đúng vậy có một số việc còn ở xử lý vừa vặn ngươi đại cương gửi quà đến, đến rồi liền nhìn một chút sau đó liên hệ tác giả t r ì n h ngộng khê gật g ủ ngươi sẽ không ngày thứ hai lại nhìn chứ đến giờ liền xuống ban cũng không hiểu văn học mạng lại không chỉ là nhà ngươi một mình ngươi lãnh đạo mỗi ngày tự thân làm xảy ra chuyện gì văn học mạng liền một mình ngươi a cố chi nam đổ gập xuống một bộ hạ xuống t r ì ngậu h n khê có chút ngộng hồi lâu sau nàng cắn ngôi bên trong đôi mắt có chút dị thường tâm tình nàng nhỏ giọng nói vậy ngươi giúp ta a a cố chi nam nghe không rõ ràng để sát vào một hồi ngươi nói cái gì ta nói văn học mạng chỉ ta nhà to lớn nhất ta trang web muốn phát triển khẳng định chỉ có thể tự mình động thủ a đến thời điểm lớn mạnh ta liền vung tay đi du lịch lạc t r ì ngậu h n khê rất nhanh sẽ thu lại tâm tình có chút ý động nàng giấu ở trong lòng kế vật đại khái chính là toàn thế giới đều đi du lịch ai có thể để chỉnh ra chỉ có hai tỷ mỗi đây Nàng nhất định phải giúp phải cô h chia đinh, nhưng bao nhiêu h a gia nam bao mẹ một tộc có sẻ, trong ít đúng là là k n yên lòng g l à. Du ị chi được, đến t h ờ điểm nam ó có i cái không kết chắc thể bạn, t cũng yêu thích du lịch, ngươi yêu du t ì cũng á i trai, Chi bạn lên ăn Nam ta ca. kéo Cô yêu thích du lịch đã từng xuyên việt tới ý nghĩ chính là viết tiểu thuyết kiếm chút tiền lẻ sau đó mua lượng nhà xe đi du lịch ai từng muốn vận mệnh lập tức biến thành như vậy ai muốn cùng ngươi đồng thời trình mộng khê t r ậ n lên giận dữ nhìn một ánh mắt cô chi nam sau đó lặng yên thở dài người hai bộ đại cương một bộ là tu tiên đô thị một bộ là truyền thống huyền huyễn nhưng cấu tứ đều rất tốt tình tiết thiết kế cũng không tệ so sánh hiện tại trên thị trường s á n g văn khẳng định có một trận chiến lực lượng ta đã tìm tới hai cái có thể viết loại hình này người nói một chút thực nguyên nên đều biết ta tu tiên đô thị lời nói ta dự định cho cái kia nghiễm thành xong cũng là văn học mạng tác giả cũ viết quá một bộ tinh phẩm hiện tại không nóng không lạnh còn có một cái mất chi một bộ b ả o khoản mới vừa xong xuôi hai người hiện tại đều không có mở sách mới ta cũng liên hệ bọn họ biểu thị cảm thấy rất hứng thú muốn tới kinh đô tìm ta ngay mặt tán gấu、này. cố chi nam rơi vào suy nghĩ đâu có chút kịp thời nhìn thấy bộ dáng này trình mộng khê nơi đó còn không biết hắn vốn là đã quên ngươi có chút bất đ ắ dĩ ngược lại bọn họ đến thời điểm đỡ lấy ta gặp nói với ngươi có cái gì để bọn họ tìm ta sau đó ta tìm ngươi ngươi đến thời điểm đem ta h ẹ chặt cho bọn họ để bọn họ trực tiếp tìm ta không là tốt rồi tìm ngươi lại tìm ta thật phiền phức ngươi mặc kệ lao nương tình nguyện ngươi vui vẻ là được rồi Trình thở chút biết tại trình tìm rồi, tức trình thế. Tên ráng phì mộng đáng nam này nàng cùng mộng ánh giận lên ráng cùng mộng ánh như khê phò chi hội, mới mù yêu, vẻ vẻ, có cố lúc đây sao là là t r ì n h mộng khê thu dọn một hồi sợi tóc mới một lần nữa nói với cô chi nam nói ngựa khi đã không có có thể kiểu mị chỉ có lanh lảnh xin nhờ tỉ tỉ ta muốn không muốn viết tốt đút cho bọn họ a tự mình nghĩ a cô chi nam có chút không nói gì phù hợp chủ nghĩa xã hội giá trị quan là được a loại này nhanh tiết tấu văn đúng không Thiết, trước tiên rất tật thích thì thế nào, ta thích ta mặt, thể nhiều chọn không không phải bọn họ cha, luôn có hẻm lệ không thích à, ta cũng không phải ngươi kiếm đi người loại Cái lại người lúc luôn lệ còn có các có cũng có ra, nào nào, bọn ngàn nên mà xem đây. sao à, xấu, một bên cầm điện thoại di động cũng không phải xem màn hình mà là nhìn cao v ó c tầng trệt nhìn phía xa đèn đuốc chỉ cần không nhìn lòng bàn chân vẫn là rất tốt luôn có người yêu thích có người không thích không cần thiết lưu ý nhiều như vậy nhân sinh đắc ý cần tận hoan lưu ý ý nghĩ của người khác không mệt mọi sao t r ì ngộng h n khê không trả lời ngay cố chi nam lời nói mà là lén lút dùng điện thoại di động tiết đồ thỏa mãn nhìn thu nhỏ lại ảnh trụ màn hình bức ảnh nàng nở nụ cười biết rồi cố công tử này hai bộ tác phẩm thành tích sẽ không kém ta xem xong đại cương liền biết rồi chỉ là chỉ là cái gì huyền thôi tại sao đô thị tu tiên lão bà nhiều như vậy đây không nghĩ đến cố công tử cũng có loại ý nghĩ này phỉ bằng a ngươi đây là phỉ bằng a cố chi nam mặt đ ỏ lên đô thị tu tiên không đều xáo lộ này sao ngươi lại muốn sảng văn lại không muốn như vậy ta làm sao làm à? trình n g ọ n g khê che miệng c ư ờ i trộm cuối cùng quyến rũ t r ừ n g cố chi nam một ánh mắt được rồi tỷ tỷ phải đi về hai ngày nữa bọn họ lại đây tắn gấu được rồi là có thể giao cho bọn họ viết chia làm sẽ không thiếu ngươi chia làm không đáng kể có là được coi như là văn học mạng b ồ dưỡng ta báo đắp đi cố chi nam bây giờ đối với, với những này không có tới số tiền xem rất nhẹ đến lượng nhất định sau đủ sai là được có chút giả nhưng đây chính là cố chi nam hiện tại trong lòng hắn từ một cái một năm không thấy được mười mấy hai mươi vạn người đến hiện tại thẻ ngân hàng bên trong quá trăm triệu tồn tại đã đã tê dần văn học mạng có thể không có năng lực bồi dưỡng ngươi nha cố công tử thật khang khái đây tỉ tỉ thật sự mặc vào đơn qua lưới đen có muốn nhìn một chút hay không coi như khen thưởng ta không cùng ăn ca nói nha t r ì n h ngộng khê mị nhãn như tơ nhìn màn ảnh bên kia cố chi nam cái này vậy ta liền miễn c ư nhìn chủ yếu là cảm thấy thôi thưởng thức sao ta đọc xuân thu khẳng định không có gì ý đồ xấu cố chi nam ho hai tiếng quen thuộc nhìn mặt sau cửa phòng vẫn không có muốn mở dấu vết ồ、oh. chị ngộng khê điện thoại di động lại chậm rãi hương phía dưới sau đó sau đó sẽ không có cố chi nam chỉ nhìn thấy màn hình đen n g a tỉ âm thanh t ừ trong ống nghe chuyển đến đại s á t lang ngươi còn nói ngươi không thích lưới đen sách của ngươi bình cu là toàn bộ văn học mạng tối không đứng đắn sớm muộn sửa trị nó ta thu thập trở lại chính ngươi bỏ xuống ngươi thanh cao ngươi g h y gớm chính ngươi hiểu được xem là có thể không để ý các thư hữu chất sống cố chi nam tay run run khu bình luận sách nếu như bị sửa trị hắn cũng làm ấ t đi tình cờ đi xem xem tâm t ư vậy thì ngủ ngon đi hắn cuối cùng vẫn là nói một câu sau đó ngỏm rồi video t r ì ngộng khê sửng sốt đã lâu ánh mắt trở nên nu h ò a nhìn về phía điện thoại di động cắn môi cuối cùng cũng nói một câu ngủ ngon cố cô công tử chương năm trăm ba mươi chín món ăn nha cùng h e o bà ngày hôm nay chủ nhà đại nhân thật giống đặc biệt lưu luyến vương ngự yên bên kia ấm áp cố chi nam vẫn đợi được tự mình rửa tắm rửa đứng ở sân thượng tự do phơi khô tóc thời điểm thời gian đi đến m ộ ư ơ i một giờ nàng mới chậm chạp khoan thai đẩy cửa ra trong lồng ngực ôm một ít sản phẩm chăm sóc ra như thế sản phẩm lặng lẽ liếc mắt nhìn phòng khách đều không có nh cẩn thận đem vương ngữ yên cho sản phẩm chăm sóc d a thả ở trên b à n hạ an ca đang muốn đứng dậy tiến vào phòng ngủ cửa trượt liền mở ra cố chi nam ăn mặc một thân màu trắng nhàn nhã áo sơ mi vốn là cao to vóc người càng hiện ra mấy phần phiên phiên nhã nhặn phong độ cố chi nam hiện tại quần áo cơ bản đều là chủ nhà đại nhân cho hắn mua dựa theo chính hắn đến chọn có thể xuyên là được chỉnh nhiều như vậy hoa hoa làm gì nhưng hạ an ca không giống nhau nàng tốt xấu là niệm trang phục mỗi lần đều có thể hào hào nhằm vào cố chi nam cho hắn chọn quần áo để hắn phong cách khó lường lên nhưng thủy trung đi không thoát một luồng thanh tú lại bị khí cố chi nam k i ế p trước bản thân liền là khá là nhảy ra sau đó xã hội thực t i ệ n biến thành nô lệ công ty đọc đủ thứ xuân thu nhưng thủy trung vẫn là bất cần đời cá ư ớ p m ố i trạng thái mà thế giới này cố chi nam thành thật mà tự ti xuyên qua hắn ngắn ngủi một đời lưu luyến quýnh vệ cố chi nam không đáng kể ngồi ở trên ghế sofa cũng không quản lý mình áo sơ mi nút buộc không trục xong rất có vài phần lưu manh khí tức nói tới cái này hạ an ca thì có chút phiền muộn nàng khẽ mím môi môi liếc mắt nhìn cố ma tử cảm thấy cho hắn thật giống càng ngày càng đẹp đẽ đồng thời khuôn mặt nhỏ cũng có chút t ừ đỏ người nút buộc nàng không dám nhìn nhiều Nàng chọn cho cố h cho ọ n c man tử bộ y p h ụ chi này nên muốn p ố một cái ă nam mồi, đồng cuối cuối kiêng thời. chi nhưng hắn không có xuyên, bọn đến không đến cùng, không nào đến ngủ n họ cho chút bước có có Cố đầu từ đã dù rẻ ở có chính ca cũng có mình hạ lắng, an lo túi â m mình ngầm. nam lý của chính càng Cố chi c hai hiểu người trở, rất đều đầu nhìn một chút kinh đ i ể n không phải chủ lưu xuyên pháp cũng là b á luôn mặc pháp luôn cảm thấy lộ ra một điểm như ẩn như hiện điểm điểm sẽ rất con mẹ nó xoái nhưng thực không có bắp thịt l à một nhóm hắn đưa tay chụp lên một cái vừa nãy là cảm thấy đến ở bên ngoài gió mát cũng thoải mái sau đó cảm khái một làn sóng đã quên ở vương ngữ yên nơi đó liền làm một lần sợ ta cố chi nam đưa tay cầm lấy bàn một đống sản phẩm chăm sóc da tiểu chủ nhà liền như vậy ô m trở về sợ không phải đem vương ngữ yên ép c h o hừng ngữ yên cùng tiểu tuyết dạy ta bảo dưỡng làn da ngữ yên còn đem mình sản phẩm chăm sóc da phân ta một ít một ít ta cho rằng là ép c h o không nghĩ đến là một điểm nhỏ của tảng băng t r ị m đến cùng vẫn là hết ngồi đ ạ i giếng những n à y đại khái bao nhiêu tiền cố chi nam đối với cô gái sản phẩm chăm sóc da không biết gì cả sân môi số màu không đều giống nhau hả không phải đỏ s ô n chính là phấn hồng tiểu anh nói nơi này toàn bộ đại khái hơn hai vạn hạ an ca nho nhỏ thanh nói nàng vẫn chưa từng dùng mặt nạ cũng là trình m ộ n g ánh cùng tiểu anh giúp mua bình thường chạy thông báo cũng có chuyên gia trang điểm thay quá cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh vì lẽ đó đây chính là hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy chủ nhà đại nhân coi như người trời đồng thời cảm thấy cho bọn họ không phải một thế giới mãi cho đến sau đó chậm rãi phát hiện cô bé này thực cùng người bình thường như thế cố chi nam mới có chút ước chế không được cũng còn tốt rồi nuôi nổi không cần t ỉ n h cũng mua một ít cho trần nữ sĩ lấy lòng nàng chúng ta về nhà thì có ăn ngon cố chi nam quay đầu cười cười giút nàng thu dọn chỉnh tề bãi ở trên bàn vương ngữ yên thật đại khí không thẹn là người có tiền đây là bồi thường hạ an ca nhưng có chút nặng nề bị môi có chút không vui bồi thường tại sao muốn bồi thường cố chi nam không hiểu chủ nhà đại nhân đi tới ba tiếng trong thời gian này phát sinh đại sự gì sao cần bồi thường hạ an ca nhìn cố man tử hoa đào con mắt có chút tự mang mê hoặc cùng đáng thương t h ổ tính cố chi nam có chút cảnh giác ngồi xa một chút trước tiên nói người giúp ta đánh tới đi vương giả bị các nàng ngã xuống hạ an ca ngữ khí kiểu n h u ễ n lộ ra hoa ngữ nàng thật vất và cầu cố man tử đánh tới đi vương giả đẳng cấp đi tới một chuyến vương ngựa yên nơi đó g i i mất cố chi nam có chút dợ khóc dợ cười hắn còn tưởng rằng là cái gì l ạ i sự tỉ như hắn ý đồ nhìn lén chủ biên lưới đen bị cáo phát ra hạ an ca nhưng rất phiền muộn nàng cầm lấy gối muốn đánh một hồi lại cảm thấy không được cuối cùng chỉ có thể ôm ô m gối chống c ầ m nhìn này một đống sản phẩm chăm sóc ra cửa miệng không phải đi làm sờ ba sao đánh như thế nào nổi lên trò chơi cố chi nam không dự định chọc nàng hạ an ca nhỏ giọng thở dài một hơi dầu dĩ ta ở đắp mặt nạ ngữ yên nói tẻ nhạt muốn đánh trò chơi mậu ánh cùng tiểu anh cũng tới vừa vặn năm cái hạ an ca nói chơi dừng một chút biểu hiện có chút h o à n g hốt thật giống nhớ tới vừa nãy tình cảnh các nàng đẳng cấp theo ta chơi không được sau đó ngữ yên nói nàng vương giả trình độ muốn chơi một cái liền cầm sau đó thua đúng vậy cũng là một ván mà thôi a không đến nỗi sẽ rớt hạ an ca lắc đầu cắn môi có chút sợ sệt sau đó tiểu tuyết cũng phải chơi nói giúp ta đánh trở lại sau khi làm mậu ánh còn có tiểu anh cố chi nam trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì phạm thượng vẫn là ta mặc dù là bạch kim kim công tử nhưng ta cảm thấy cho người r a r ư ớ i thua bốn lần các nàng còn muốn chơi hạ an ca phản phất hóa thân nghiện nét toán phụ bản thân nàng còn không đến chơi nói xong những n à y nàng càng thêm phiền muộn nghiêng đầu qua chỗ khác hoa đào con mắt có đại đại mê hoặc c ũ n g không rõ còn có chút tức giận tại sao ta trò chơi tên biến thành theo bà các nàng còn cười ta bởi vì ta là món ăn nha nha cố chi nam cười vò vò chủ nhà đại nhân đầu theo bà phối món ăn nha tuyệt phối thật sự thật sự ồ phổ thông thậm chí có chút khôi hài tên đang bị cố chi nam đã nói sau khi t hạ ậ t giống giao nghĩa, liền bị giao cho h ý nghĩa. Hạ an ca l i ề nghe ô n lời gật ngủ đi vào tìm quần áo đi tới cố chi nam ngồi ở thẳng trên lôi ra sổ tay mở ra để sớm cá ước muối hắn phải xử lý sự tình lập tức liền hơn nhiều cố chỉ cựu với hắn báo cáo sự tình tuy nhiên đã rất giản lược có thể quan hệ đến tự nhiên giải trí hắn vẫn là rất thận trọng sau khi chính là tiên kiếm ba biến thành hai đào hố còn có tự nhiên giải trí đến tiếp sau một ít ca khúc chính hắn có một cái kế hoạch nếu như xích linh thuận lợi lời nói cái kêu năm nay liền đẩy một cái q u ố c phong hí khang kế hoạch kế hoạch có liền cần ca ca từ nơi nào đến đại gia trong ngọc thấy rút tham quyết định tuyệt không tuấn tư trái pháp luật nhạc đại chúng trước tiên t r ạ m một bên còn lại vi đồng thời cố chi nam trầm tư chốc lát hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân thả ở trên bàn điện thoại di động vẫn là quyết định leo lên nàng tài khoản đêm ghi chú mập c ánh người lập tức liền phát tới trò chơi xin mời đây là trình mộng ánh vừa mới bắt đầu chỉ có nguyễn anh đang gọi hiện tại liền chủ nhà đại nhân cũng cả ghi chú trình mộng ánh là thật h ả m phê xuyên hai tử chủ nhà đại nhân hào tinh một lạng viên tinh nàng lại phát tới trò chơi xin mời cố chi nam suy nghĩ một chút đánh chữ năm mươi mang một cái bao tháng hẹn chặt chuyển khoản vốn nhỏ chuyện làm ăn không dối trên lửa dưới cố chi nam mang ta cùng tiểu anh trên phân nhanh lên một chút chuyển khoản bà thanh đưa một cái người có tin ta hay không nói cho an cá tỷ người có mặt kim cương tử vọng tưởng lên trời nàng hiện tại nằm lì ở trên giường khóc giống đây bên kia yên tĩnh không bao lâu chủ nhà đại nhân h ẹ chặt liền nhảy tin tức cố chi nam mí mắt nhảy một cái ngươi con mẹ nó c h u y ệ n sai rồi nhanh lên một chút bà thanh đưa một cái hạ an ca lúc đi ra cố chi nam chính đang c ú i đầu thao tác ngón tay hoa rất nhanh nàng an vị ở một bên nhẹ nhàng lau chủ tóc nhìn cố chi nam chơi trò chơi rất nhanh sẽ kết thúc trong giọng nói không ngừng chuyển đến trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh hoan hô thở gấp cố chi nam không chút biến sắc nhân xuống ngựa âm lùi rơi mất trò chơi giút ngươi thổi tóc、ừ. không để ý tới trình mẫu a n h trách cứ tin tức ngược lại nàng phát chính là chủ nhà đại nhân bên kia liên quan quái gì tới mình máy xấy tóc gâm thanh rất nhẹ cao cấp khách sạn hết thể đều rất tốt khuyết điểm chính là quý mẫu a n h tại sao cho ta chuyển tiền còn nói ngươi lừa gạt tiền nàng ở chỗ tội chỗ tội hạ an ca không hiểu lông mi dài theo con mắt c h ắ t đi bị n h i ệ t khí bốc hơi làn d a hiện ra dị dạng hưởng hảo đúng chỗ tội một trận hâm lại thì đây ồ hạ an ca có chút hài lòng cho cố chi nam phát qua cảm tạ ngươi giúp ta đánh trở về vẫn không có đánh trở về đây kém hay cố chi nam cười khẽ đột nhiên nhớ tới chính mình cha tao thao tác cũng đúng chủ nhà đại nhân cười nói cảm ơn ông chủ tinh chuẩn giúp nghèo hạ an ca ngần ra thắm xong gõ má càng đỏ nàng túi đầu tùy ý cố man tử cầm lấy tóc của nàng thổi tan lại kéo dài chúng ta ngày mốt muốn xuất phát thu lại chạy trốn ba ta biết ta lâm tất không nói ở đâu đến thời điểm nhìn hắn có thể đem chúng ta mang đến chạy đi đâu cố chi nam không đáng kể hắn đối với cái này không thế nào để bụng nhiều lắm chính là đi cái quy trình đi hắn cảm thấy đến chủ nhà đại nhân cũng giống như vậy tính cách của nàng không thể ở tiết mục bên trong thả g a tâm chẳng bằng sớm một chút kết thúc、Hừm. ta có chút trở mong cũng có chút căng thẳng ra ngoài c ố chi nam dự liệu nàng khuỵu tay chống bàn hai cái tay nhỏ chống gò má âm thanh có chút n ó n g trông đây là một loại đối với không biết sự vật hiếu kỳ âm thanh c ố chi nam nhữ l ô ngày m trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ hắn mở miệng chủ nhà đại nhân thật giống đối với chạy trốn ba cái này tiết mục có chút h i ế u kỳ là muốn trải nghiệm một hồi đúng rồi vẫn luôn nhìn thật giống chơi rất vui hạ an ca quay đầu hướng c ố chi nam tỏa ra một cái ôn nhu nụ cười bởi vì ngươi cũng ở cô chi nam thu cần thận máy xấy tóc ngồi ở trên ghế sofa âm thanh rất nhạt cái tiên nếu như ta không thích đi cái này tiết mục đây trước mắt chống bàn bóng người rõ ràng dại ra một hồi sau đó cố chi nam liền nghe đến một câu rất nhẹ lời nói vậy chúng ta lại như cố man tử nói như thế rất nhanh bị bọn họ đào thải đi là tốt rồi về sớm một chút nghỉ ngơi cũng không sai đây cố chi nam gật g ủ biểu hiện trên mặt chăm chú ta cảm thấy đến như vậy là tốt hơn chủ nhà đại nhân cũng không thích tham gia loại này ta cũng không thích ngươi chỉ là vì không cho vương triệu mặt mui không có trở ngại mới đáp ứng chúng ta liền không cần ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian đúng không、ừ. hạ an ca âm thanh có chút muộn gật, gật đầu Cô Chi h Nam vẫn n số ba hạ an ca rất sớm đã đi ra ngoài ngày hôm nay muốn ở kinh đô chạy một cái thông báo cùng vân ấn tuyết cùng la phong còn có vương n g ự yên vân ấn tuyết xem như là ba người này nhân khí phân lưu mạnh mẽ kéo đến thêm vào nàng bản thân diễn kịch là tốt rồi lại có cố chi nam cho nàng viết ca nhân khí cũng vững bước tăng lên trên tự nhiên giải trí tiểu hoa đán danh hiệu càng ngày càng v ă n g r ộ i hơn nữa ngày hôm nay tự nhiên giải trí xem như là tết đến ánh mặt trời tràng nam vân vân tuyết chắc tính dồn dập tuyên bố chính mình e l bun hoặc đơn khúc do cố chi nam đi đầu hàng ngày gậy bổ đánh quảng cáo có cuộc đời vô danh châu ngọc ở trước ánh mặt trời trạch nam e l bun mới thanh xuân nhật ký lượng tiêu thụ tăng lên trên rất nhanh cái này tổ hợp bản thân liền đại diện cho tuổi trẻ lần này ca khúc đánh thẳng học sinh tâm linh khen ngợi như nước thủy triều sau là vân vân tuyết nàng đã từng có đơn khúc hơn nữa chính hắn bản thân nhân khí yêu là phải thẳng thắn cũng một đường về phía trước không thấy xu hướng suy tàn hơn nữa c ngày hôm qua tuyên bố cùng hí khúc hiệp hội hợp tác xích linh còn gây nên cờ cờ tờ vờ cùng hoa quốc nhật báo tán thưởng tự nhiên giải trí thật giống chính thức hướng về hoa quốc công ty giải trí mở ra giang anh cái công ty này tuy rằng nhân số cùng nghệ nhân đều ít nhưng không người nào dám xem thưởng bởi vì bên trong có một cái chồng hắn gọi cố c h i nam cố c h i nam ngày hôm nay cũng không có nhàn rỗi tư đồ hành vi thẳng đến nghi xuân lâu hy khúc hiệp hội lấy tài liệu muốn quay chụp một cái cố sự đầu tiên liền muốn hiểu rõ một cái cố sự trước đó hắn đối với hy khúc hiểu rõ cũng không nhiều vì lẽ đó tư đồ hành vi ngày hôm nay là ôm xem một ngày hí dự định đi mã lương cùng hàn thiếu lan còn có cầu nguyện ba người diễn viên chính liền như vậy bắt đầu cải l ấ n xích linh khác một thủ không đại hí bọn họ cũng đã cùng sư huynh thương lượng chọn học sinh ưu tú đi ra ai ưu tú là ta đỡ lấy cái này gánh nặng này không phải làm náo động là mang theo nhiệm vụ cố chi nam sáng sớm cũng theo đi tới một chuyến đến xem một hồi diệp lai đại sư lão nhân ra tính cách rất lạc quan ngắm hoa trùng gió cảm thụ bốn mùa biến hóa thiền ngoài miệng đã biến thành l ư ỡ n g tương tư hơn nữa cố chi nam cùng ngày để thư họa hiệp hội trương hội trưởng viết ra hai tấm giấy xuyến thơ hắn đã khiến người ta phiếu lên liền treo ở chính mình giản lược bên trong gian phòng chỉ là trước khi đi diệp lai lão g i a t ử nói rồi cùng mã lương bọn họ như thế lời nói ngươi hình tượng này không sai tuổi trẻ nhã nhặn hiền lành lịch sự dáng vẻ suýt chút nữa không nhận ra cố chi nam trầm mặt một chút xế chiều đi một chuyến văn học mạng hảo hảo hàn huyên một hồi tiên kiếm một đến tiếp sau nếu như muốn ra đi truyền hình hóa vấn đề văn học mạng gặp đầu tư nhưng cố chi nam nghĩ tới là tự nhiên giải trí cùng văn học mạng đại khái không gánh vác được từ xưa tới nay tối đốt tiền chính là đặc hiệu hắn muốn đem tiên kiếm hoàn mỹ chạm k h ắ c đi ra đồng thời làm được so sánh với một đời càng thêm đặc sắc lời nói đặc hiệu cùng nội dung vợ kịch nhất định phải liên tiếp rất tốt liên thỏa thuận sau khi quyết định dẹp đi môi chứng và cố vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông tự nhiên chạy không thoát trước khi đi trình mộng khê nhất định phải cùng cố chi nam đập một tấm hình để cho mình trợ lý lấy điện thoại di động kèn kẹt đến rồi vài trợ lý cũng m u ố n bị trình mộng khê từ chối ngươi ngoặc hình tượng này hoàn toàn biến dạng còn ẩn giấu cái gì ai có thể nhận được ngươi đây là trình mộng khê cho lời nói cố chi nam lại một lần nữa trầm mặc cố chi nam lại chạy đi tìm một hồi vương lãng hắn vùi đầu ở kinh đô vùng ngoại thành bên trong mỗi ngày cưới một chiếc cộng hưởng điện xe đạp mỹ danh cứ gọi là thí nghiệm ổn định tính nghe được cố chi nam dự định qua sang năm đem tiên kiếm một quay trụ đi ra hắn nâng hai tay tán thành nhưng cộng hưởng kế hoạch hiện nay còn đang lục tục đầu tiên muốn ở cuối năm tiếp tục tập trung vào càng nhiều thành thị sử dụng hắn cầm không ra tiền cố chi nam cũng có chút đau đầu cộ hắn cũng chưa từng thấy chia hoa hồng trước nói tốt chia hoa hồng quay đầu lại tất cả đều q u ă n g vào đi tới cuối cùng hai người đem chú ý phóng tới vương lãng trong nhà ứ c đạt vương lãng vô ngực bảo đảm trở lại hào hào thương lượng hắn cảm thấy đến tiên kiếm một lưu lượng là không thể đòi đếm đầu tư kiếm b u ồ n không lỗ cố chi nam chỉ hô vương thiếu c h â u bò đại hiếu tử l ũ n đoạn khẳng định là không thể sang năm cố chi nam dự định để cố chỉ cựu dùng tự nhiên giải trí danh nghĩa mở ra kịch tập quảng cáo vị tên tuổi bỏ vào nơi đó nhà ai nghĩ ra hiện tại kịch tập bên trong trả thù lao đặc hiệu quá đất tiền cố chi nam không nơi chính mình kho tiền nhỏ hắn cảm thấy đến đ ờ i trước một cái phim mỹ một tập hơn một thức hắn không chơi nổi cao cường như vậy độ có cái năm phần là có thể trước khi đi vương lãng lặp lại một câu cô chi nam hôm nay đã nghe rất nhiều lần lời nói hình tượng không sai tuổi trẻ không chủ động tiếp lời không nhận ra hắn lại chờ mặc m ta trước làm sao không tuổi trẻ chương năm trăm bốn mươi mốt một tấc tương tư một tấc thất vọng chạ vạn chủ nhà đại nhân đêm nay muốn tám giờ mới thu công đã gửi qua tin tức cô chi nam bị không được đỗ tiểu diêm sinh kéo ngạch lôi xuất hiện ở hoa quốc đại học cô chi nam đeo một bộ lan quang kính mắt vẫn là ống tay hao háo sơ mi trắng chỉ là bên trong có ăn mồi quần áo nhàn nhã c a p h i không có mang khẩu trang hạ a n ca cảm thấy đến như vậy càng rõ ràng chẳng bằng lợi dụng một điểm nguy trang ngược lại hắn không thường xuất hiện ở màn ảnh hoàng hôn kim sán hai người đi ở trường học trên đường nhỏ rất giống hai cái sinh viên đại học căn bản không ai chú ý tới đáng yêu nữ sinh bên người nhã nhận nam nhân là hai ngày nay treo ở nhật bản cố chi nam vì lẽ đó ngươi quá xong tết xuân nhiều nhất tháng ba liền đi united states cố chi nam nhắc lên ví mắt hơi kinh ngạc đỗ tiểu diêm hiện tại cũng là đại học năm hai cùng vân ấn tuyết gần như hắn trước đây đại học năm hai còn mê mội với quán n e không cách nào tự kiểm chế đây kỳ hỉ lừa ngươi đỗ tiểu diêm đi theo c ố chi nam bên cạnh người cao đôi u ngựa lay qua lay lại tràn đầy thanh xuân khí t ứ c cáo tử c ố chi nam quay đầu lại liền đi đùa dỡn hắn chính là đỗ tiểu diêm nói năm sau muốn đi ra ngoài du học mới quyết định lại đây cùng nàng tàn bộ cố cố chi nam vội vàng quay đầu lại che nàng miệng trứng mắt nàng ngươi nhớ ta bị chắn ở trường cửa đỗ tiểu diêm cười tủng tìm nhìn hắn cố chi nam bất đắc dĩ bung ô tay đi mấy năm ta cảm thấy cho ngươi dáng vẻ hiện tại thật nhã nhặn tuổi trẻ này tiểu tóc không sai y phục này phối hợp cũng không sai khẳng định không phải chính ngươi có thể phối hợp đi ra ngươi cái chết trực nam người con mẹ nó cố chi nam nhịn xuống đi đến cho nàng một cái bạo lật ý nghĩ y phục này xác thực không phải hắn phối hắn chỉ phụ trách xuyên chủ nhà đại nhân lần này mang đến hành lý hơn nửa là cho hắn còn chi kỷ ghi chú này một cái phối cái k i a một cái hắn hình tượng mạnh mẽ bị chủ nhà đại nhân nâng lên đến rồi liền ngay cả ngày hôm nay ra ngoài tóc đều là nàng trước tiên trước đó tìm tương tự hình ảnh sau đó có dạy tặng cái trình nói l à như vậy có lúc so với mang khẩu trang cũng còn tốt dùng bản thân hắn liền không thường ở bên ngoài ló mặt mà hắn ngày hôm nay mới bắt đầu thử nghiệm không nghĩ đến ngày hôm nay một ngày đều đang bị nói hôm nào hắn thử xem chủ nhà đại nhân phối cái kia một bộ bá tổng xem các ngươi nói cái g r á m ta hỏi ngươi đi mấy năm nữa ngươi cùng ta x e cái gì tuổi trẻ ta sang năm cũng là hai mươi bốn ta không tuổi trẻ ta sang năm hai không nha cáo tử đỗ tiểu diêm liền vội vàng kéo hắn phồng lên miệng lúc nào hoàn thành học nghiệp lúc nào trở về à. mấy năm cái kia nói tới chuẩn à. hai năm ba năm ngược lại ta chắc chắn sẽ không ở bên kia định cư cơm tây ăn không ngon ngươi là đi học tập ngươi quản người ta cơm tây ăn có ngon hay không làm gì cố chi nam lấy tay cắm ở trong túi tiền đón đạo hoàng hôn tiểu cố h ậ chi h nam t h ra ra ngưng sân t ờ mắt nhìn g bên cạnh lắc cao đôi ngựa đỗ tiểu diêm nợ nụ cười trước đây lần đầu gặp vỡ nàng liền rất yêu ngoa nhưng cô chi nam lại biết nàng đến tâm tư rất mềm mại mặt sau cũng biết đắp chăn chính là nàng đỗ tiểu diêm hì hì nợ nụ cười chỉ cảm thấy cô chi nam g á n g vẻ càng ngày càng rõ ràng t u ấ lãng đặc biệt quay đầu lại có chút phản quang công tử văn nhã hình tượng sôi nổi ở trước mắt thực ngươi so với một ít đại minh tinh còn muốn x o á i ngươi đúng là trong lòng ta lý tiêu giao bí khí nhã nhặn ngươi đều có nàng không muốn cùng cô chi nam làm trái lại dũng cảm thừa nhận không cái gì không tốt ta tên cô chi nam không gọi lý tiêu giao cô chi nam trắng đỗ tiểu diêm một ánh mắt tiếp tục đi về phía trước đỗ tiểu diêm đổi tới trong đôi mắt to sóng mắt lưu chuyển có chút n g ă n nhó có chút thẹn thùng ngón tay cầm lấy y phục của chính mình thao túng rốt cục ở hoàng hôn sắp cùng màn đêm nối đường dây thời điểm nàng mở miệng ngữ khí thay đổi trước đây dũng cảm t h u bạo nhiều hơn mấy phần t i ể u nữ tử làm thái này cố chi nam cố chi nam như đầu lan g quang khung kính phản xạ đỗ tiểu diêm có một chút hồng gò má hắn nhìn hồi lâu có chút cao mày nói a hồ chơi vui hả đỗ tiểu diêm nhìn chằm chằm cố chi nam con mắt xuyên đấu qua khung kính là trong suốt trắng đen xem kẽ con ngươi dị thường thâm thúy hắc ta muốn cùng ngươi chụp tấm hình có thể hay không một câu nói này bên trong tràn đầy ước ao cùng khát vọng còn có thiếu nữ chớp mắt tỏa ra ngượng ngùng cố chi nam nhìn nàng đỗ tiểu diêm hãy cùng hắn đối diện không chút nào nhắc gan chỉ là hai bên gõ má hồng hào giấu không được bất luận người nào nàng biết nàng tại sao như vậy nhanh liền bị sắp xếp xuất ngoại đỗ quang dự cùng với nàng ba mẹ nói rồi nàng thích một cái không thể người thiếu nữ tình cảm đều là như vậy đột nhiên lại khiến người ta khó quên mà chuyện này đỗ quang dự chính mình cũng trách nhiệm hắn chỉ làm vấn đề đỗ tiểu diêm cùng cố chi nam tiếp xúc một chút lẫn nhau học tập giao lưu nhưng không nghĩ đến cô chi nam tài hoa hiện lỗ hết hắn lại nghị kéo thời điểm đã kéo không được rất nhiều lần đỗ tiểu diêm lén lút đi nhìn lén cô chi nam thời điểm đều là đỗ quang dự đánh nhiệm hộ hắn không tàn nhẫn quyết tâm xuân tâm m ặ c cộng hoa tranh phát một tấc tương tư một tấc thất vọng đỗ quang dự không nói gì thở dài một cái hạ an ca phá hỏng toàn bộ khả năng được cô chi nam cuối cùng gật gật đầu một tấm hình mà thôi hắn cùng trình mộng khê cũng đập quá đỗ tiểu diêm mừng rỡ lập tức lấy điện thoại di động ra điều đến camera không ngừng sửa chữa thích hợp t h a m số nàng muốn giữ lại cảnh tượng này này có khả năng là nàng vui vẻ nhất một ngày cô chi nam cao hơn đỗ tiểu diêm rất nhiều h cố chi nam thở dài một tiếng đỗ tiểu diêm nồng đầu trong mắt tràn đầy lo lắng bất an nàng đưa qua điện thoại di động của chính mình cố chi nam tiến lên hai bước ngăn hai cái đi ngang qua nữ sinh nhẹ giọng nói rồi hai câu đồng thời quay đầu lại liếc mắt nhìn đỗ tiểu diêm cái kia hai nữ sinh gật ngủ tiếp nhận điện thoại di động cố chi nam trở lại đỗ tiểu diêm rồi lại đi đến lần này đổi nàng nhỏ giọng câu thông cái kia hai cái nữ thần hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu hai người đứng ở trường học ven đường nhỏ trên phía sau cuối cùng một vệ tà dương chiếu vào trên cỏ rất đơn giản bối cảnh đỗ tiểu diêm đưa tay ôm lấy cô chi nam cánh tay cố chi nam nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng không ngẩng đầu xem màn ả n h nha hai nữ sinh hoàn toàn không nhận ra cô chi nam các nàng sự chú ý tất cả lần này trong hình hai nữ sinh mặt sau nhìn một chút bức ảnh thời điểm đều có chút kinh ngạc không phải huynh n g ụ y ạ tại sao cảm giác nữ sinh ánh mắt không đúng nhưng các nàng không nhiều lời cái gì trả điện thoại di động tiếp thu cô chi nam cùng đỗ tiểu diêm cảm tạ liền đi rơi mất đây chỉ là các nàng đi ngang qua một trò nhỏ chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cô chi nam nói với bọn họ mội mội sắp xuất ngoại du học muốn để lại ảnh một tấm đỗ tiểu diêm nói đúng lắm giúp nàng nhiều đập vài tờ nàng muốn cố gắng chọn ánh mắt không giống như là mội mội đối với ca ca cảm tình vừa mới cái kia nữ sinh thật giống tài nữ đỗ tiểu diêm chính là cái kia đại học năm hai hoa khôi ta trước đây nhìn thấy một hồi. không chú ý ta chỉ cảm thấy người nam sinh kia rất x o á i xem cái kia cô chi nam chính là trên mạng rất h ỏ a cái kia trực nam bạn gái là hạ an ca n h à ta thật thích nàng hát thôi đi trực nam mới sẽ không giống như vậy đây còn đeo kính xuyên đắp cũng hoàn toàn không phù hợp a thế giới lớn như vậy một hai xem rất bình thường nhanh lên một chút đi ôn tập đi đường tư xuân ai không yêu thích cô chi nam đây nhưng không phải hai ta có thể gặp phải hai ta vẫn là tranh thủ khảo nghiên lên bờ đi vậy ta muốn nghe hạ an ca tiếng ca ôn tập đi thôi đi thôi mà đêm nối đường dây n g n hạ đỗ tiểu diêm lắc cao đôi ngựa lật lên trong điện thoại di động bức ảnh như nhặt được trí bảo đặc biệt cái kia một tấm nàng nhìn cô chi nam bức ảnh hắn nhìn mặt ảnh nàng nhìn hắn bức ảnh quay c h ụ p một khắc đó cô chi nam biểu hiện trên mặt có thêm một vệ ý cười có thể đỗ tiểu diêm ánh mắt nhưng là nghiêng đầu nhìn về phía cô chi nam gò má chân mày đều là vui mừng lưu luyến từ đó hình ảnh ngắt quãng